Quý 2 chương 317, Vị Tật Thành. Pháp sư Liên bang, Vị Tật Thành, bến cảng khu bên ngoài. Một chiếc cánh buồm chính đã hạ xuống ba cột buồm thương thuyền mượn sóng nước cùng tự thân quán tính vòng qua mấy chiếc tiểu ngư thuyền, cùng mà khắc một chiếc không sai biệt lắm thương thuyền cùng nhau chạy vào vị Tật Thành bến cảng. Tại tài công cùng các thủy thủ phối hợp tinh xảo hạ, Sam hiệu dần dần lái vào một tọa rành rỗi bến tàu, tại khoảng cách làm bằng gỗ bến tàu không đủ 3 mét địa phương chậm rãi ngừng thuyền, buông xuống nặng nề cái neo sắt sau chỉnh con thuyền chính là an ổn dừng lại. Nhìn xem các thủy thủ đã không kịp chờ đợi bộ dáng, gỡ rẳng lái chính dẫn đầu đứng lên. Lúc này hắn lộ ra tương đương trầm ổn lật ra bản bút ký của mình nhanh chóng nhìn lướt qua, đem mình đã an bài tốt nhiệm vụ dưới đấy lòng qua một lần về sau, hắn liền gật gật đầu, đưa tay chỉ trung quanh những cái kia chờ đợi mệnh lệnh các thủy thủ lớn tiếng nói, đậu lên, bọn tiểu tử đều cho ta đậu lên, tìm mười tên lao công hỗ trợ dỡ hàng. Chúng ta thế nhưng là có rất nhiều hàng hóa đâu. Các thủy thủ nhao nhao gật đầu, minh bạch, gõ rằng lại chính. Đồng thời, ba cái sang bên thủy thủ đã chống lên rộng nửa mét dày tấm ván gỗ, để ngang mạn thuyền cùng cố ý thêm kỷ trà cao quá cùng mạn thuyền tướng bình trên bến tàu coi như ván rậm. Trong khoang thuyền. có chút tiếng ồn nào đã xuyên thấu qua vách quang truyền vào. Nghiễm sẽ chỉnh lý tốt đồ vật của mình, mang theo lũ tổng cử lộ, an mặc hoàn mỹ sau đi ra ngoài. rất nhanh, Nghiễm sẽ là được đi tại phiến đá trải chỉnh tề trên đường phố, không chút nào thu hút đi xuyên qua đám người. dưới chân đường lát đá tương đương bằng thẳng, đồng thời chỗ kết hợp không có một tia khép hở, hiển nhiên là lợi dụng một loại nào đó pháp thuật lực lượng. với tư cách pháp sư tri quốc pháp sư liên bang thành thị, toàn bộ vì tát thành thiết kế lộ ra rất nhiều nguyên hóa, thậm chí có một loại tác phẩm nghệ thuật cảm giác, tại tinh linh bên tia tinh xảo phong cách bên trong cũng xen lẫn vài phần người lùn phong cách cởi mở. Thậm chí nào đó một số bí ẩn kiến trúc bên trên còn có bán thú nhân cùng thú nhân phong cách man hoang ý vị. Trên đường phố, đại lượng dị tộc hỗn tạp tại hành tẩu trong đám người, người lùn, bán thân nhân, tinh linh, chu nho, thậm chí là nô lệ thú nhân, mà mọi người nhìn sớm đã thành thói quen, trên mặt không có chút nào dị sắc cùng bọn hắn trò chuyện, đồng hành, mua bán. Trên thực tế, pháp sư liên bang liền là một cái tợi mở quốc gia. Tại Nam tỉnh Trạng khu, mặc dù cũng có được người lùn cùng bán thân nhân vân, vẫn dị tộc cần hiện, nhưng số lượng phi thường thưa thớt, đến mức tinh linh cùng thú nhân. Kia căn bản là không thấy được. nhìn xem chung quanh loại kia pháp sư liên bang đặc hữu nhân văn cảnh tượng, Diệu Sẽ không khỏi hấp lại mở mắt hít vào một hơi thật sâu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Pháp sư liên bang cuối cùng đã tới loại này quen thuộc mà xa lạ cảm giác, thật đúng là ha ha. Vừa đi ra bên cảng khu, vẫn là tại thành thị bên ngoài, Diệu Sẽ liền có thể nhìn thấy không ít người thi pháp ăn mặc người đi gấp vội vàng hướng phía các nơi đi tới, trên mặt biểu lộ hoặc là thất vọng, hoặc là chờ mong, hay là sùng kính, muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Vị này tôn kính pháp sư tiên sinh, xin hỏi ngài cần dẫn đường a? Tại bến cảng khu bên ngoài. Đại lượng tiểu thương cùng người đi đường hội tụ, tạo thành một cái nho nhỏ phiên chợ. Không ít người địa phương tranh nhau chen lấn hướng ngoại lai những người làm phép giới thiệu bản thân. Hiện tại một sệ trước người liền có một người nam tử tại thao thao bất tuyệt nói xong, pháp sư liên bang có đặc biệt pháp luật cùng quy củ, kẻ ngoại lai không cẩn thận liền biết phạm sai lầm. Nếu như có chúng ta, liền có thể lần tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đồng thời thành thị bên trong còn giấu giếm rất nhiều bí mật kiến trúc, loại như đặc biệt pháp thuật cửa hàng cùng bí pháp nơi trốn các loại, không phải chúng ta người địa phương, căn bản khó mà phát hiện. Thuê ta đi, chỉ cần một khối bảo thạch thủ lao. Ngươi liền có thể thu được có quan hệ pháp sư liên bang hết thảy. Mặc dù xác thực cần một cái dẫn đường, nhưng làm người xẻ cũng không có ý định bị hắn xem như hoan đại đầu tới làm thịt. Lắc đầu, liệu Sệ trực tiếp đưa tay đánh gãy vị này ăn nói khéo léo dẫn đường phát biểu, đem hắn kia liên tiếp lừa dối lời nói toàn bộ ném ra sau đầu. Quá đắt. Nơi này cũng không phải pháp sư chi đâu ngại bởi vì la, chỉ là pháp sư liên bang một cái tạo thành thành thị mà thôi. Pháp thuật cửa hàng đều là mở tại bên ngoài, có thể có mấy cái bí mật kiến trúc đến mức pháp sư liên bang đặc biệt pháp luật. ta nhớ được tất cả điều đều bị điêu khắc ở trong thành thị quảng trường đã cẩm thạch sách điện bên trên, mà vĩnh viễn không dập tắt pháp thuật nguồn sáng chiếu sáng bọn chúng. còn có biểu lộ cứng lại nam tử trong nháy mắt ý thức được trước mặt pháp sư không phải những cái kia có thể dễ dàng bị dao động đến sừng sốt một chút ngoại lai thái điều. nhưng là hắn cũng là kinh nghiệm phong phú, mà không đổi sắp tiếp tục nói pháp sư tiên sinh lời nói nhưng có thể không thể nói như vậy, phải biết pháp sư liên bang giá hàng thế nhưng là rất cao, một viên bảo thạch giá cả đã là rất thấp, mà lại ta ở chỗ này cũng là nhận biết rất nhiều người biết không ít phương pháp. ngừng Đối mặt nam tử sắc bắt đầu thao thao bất tuyệt, Liễu Cê mười phần dứt khoát khoát tay ngăn lại hắn, sau đó từ bên hông xuất ra một cái túi tiền, nhẹ rung bên trong phát ra êm tai tiếng va chạm, "Ta xác thực cần một vị dẫn đường, chỉ là ta còn đối ngươi năng lực có mấy phần hoài nghi. Mang ta đi tới đây pháp sư công hội tiến hành pháp sư đẳng cấp chứng nhận. Nếu như ngươi có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất, làm ta thỏa mãn làm tốt đây hết hãy, ngươi sẽ thu được 30 mai kim tệ với tư cách tù lao. Đã chứng minh năng lực của ngươi về sau, ngươi sẽ thu được kiếm lấy càng nhiều tù lao cơ hội." Nên nên miệng Nam tử ở trong lòng yên lặng đoán chừng một phen trong túi tiền kim tệ số lượng, lập tức nợ đủ cười, đương nhiên không có vấn đề. Pháp sư tiên sinh, mời đi theo ta. Lập tức, nam tử ở trong đám người mở ra một con đường, dẫn lĩnh như sẽ một đoàn người hướng về nội thành bên trong đi đến. Đi qua một đoạn thời gian hành tẩu, không áo không không áo không tự xưng là ra đặc biệt nam tử mang theo như sẽ một đoàn người đi tới một tòa đứng sừng sững tháp cao phía dưới. Cần ngưỡng vọng mới có thể nhìn thấy tòa này tháp cao ngang tháp, tòa này tháp cao ngoại tầng toàn bộ dùng lõa ra kim loại quang mang màu sáng bạc vật liệu chế thành, nhìn có một loại không cách nào hình dung đặc thú mỹ cảm. một tòa như thế kỳ dị tháp cao vốn nên trở thành vị tật trong thành cực kỳ nô ra tiêu chí tính kiến trúc nhưng là người đứng tại ở phía xa lại là căn bản không nhìn thấy nó hiện nhiên là có một đạo cường đại pháp trận bao phủ trên đó có thể cách trở tầm mắt của người cái này cũng phù hợp pháp sư biết điều không thích nguyên nào đặc tính đã đến tháp cao phía dưới hành tẩu người liền phần lớn là mặc các thức trường bảo người thi pháp bọn họ mang theo đủ loại biểu lộ ra ra vào vào hoặc là không nhanh không chậm hoặc là đi gấp vội vàng tháp cao cửa chính lối vào không có bất kỳ cái gì văn tự nhãn hiệu chỉ có một cái ma vong nữ thần mịt trả thánh huy Thánh huy bên trên, một đạo ngân sắc quang mang như dòng sông giống như tự ấn hoàn mỹ lục mang tinh mở ra sách điện ở giữa chảy ra, bao quanh lấy bảy viên màu xanh trắng ngôi sao. Bổ sung lần thiếu đổi mục 2 chương 318, pháp sư công hội, đến nơi này, gia đặc biệt hiển nhiên cũng cẩn thận rất nhiều, hướng phía ông Như sẽ thấp giọng nói, "Pháp sư tiên sinh, nơi này chính là vị tật thành pháp sư công hội. Trở ra, xin chú ý cần phải không cần trái với pháp sư công hội quy củ. Mặc dù quy củ rất đơn giản, đơn giản liền là bên trong cấm chỉ ồn ào, cấm chỉ tranh đấu các loại. Nhưng là nếu như làm trái phản Pháp sư vệ đội sẽ căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà đối với ngài tiến hành xử phạt, nhẹ thì tiền phạt, nghiêm trọng còn có thể biết đem ngài đưa vào bên trong đi. Ngài biết đi? Kia là hoàn toàn áp chế hết thể pháp hệ lực lượng, danh sưng cao giai người thi pháp cũng sẽ biến thành người bình thường địa ngục. Đối với bất luận cái gì người thi pháp mà nói, bị giam giữ đi nơi đó đều tuyệt đối là một cái ác ngụm. Nói liên miên lại nhảy nói một tràng, ra đặc biệt khi lấy được như sẽ khẳng định trả lời chắc chắn sau mới một lần nữa xoay người sang chỗ khác, một đường im lặng dẫn sẽ một đoàn người hướng chỗ cửa lớn đi đến, tới gần rộng mở đại môn 10 mét chỗ. Nhiệu sẽ đột nhiên có một loại phản phát xuyên qua một đạo trong suốt màng mỏng giống như cảm giác. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, treo cao mịt trả thánh huy bên trên không ngừng mà đã mở từng vòng từng vòng trong suốt pháp thuật ba động, cấu trúc ra một tầng màng mỏng giống như kết giới, mà bản thân xuyên qua nó lúc toàn thân đều bị một cô pháp thuật ba động tắm một lần. Khẽ như mày, Nhiệu sẽ tuyệt không thích bị người khác trinh sát cảm giác, nhưng cái này một cô pháp thuật ba động trinh sát cũng là rất có trường mực, chỉ là hơi cảm giác một chút cơ bản nhất đồ vật liền trực tiếp tăng đi, bởi vậy cũng có thể nhìn xuống. Bốn phía không có cường tráng hung hãn thủ vệ, cũng không có sáng loáng đao kiếm, nhưng làm Liễu sẽ biết, pháp sư liên bang bên trong mỗi một tòa thành thị pháp sư công hội đều là tại Đông Đạo phân hội bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu, lực lượng phòng thủ tuyệt đối không thua gì một tòa võ trang đầy đủ pháp sư tháp. Vừa đi, gia đặc biệt cũng bắt đầu thấp giọng giới thiệu. Pháp sư công hội cụ thể số tầng không ai biết được, mà ta vẹn vẹn biết bốn tầng. Một tầng là tiếp đại đại sảnh cùng nhiệm vụ đại sảnh, là giải quyết đủ loại thủ tục đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ cùng tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Tầng 2 phía đông là giao dịch đại sảnh. Ngài có thể tại nơi đó cùng cái khác pháp sư bù đắp nhau, mua được địa phương khác khó mà vào tay chân quý vật phẩm, mà phía tây thì là một nhà tử quán, ngài có thể ở nơi đó cùng hào hữu một bên hưởng thụ mị thực một bên ôn chuyện. Ba tầng là hối nói đại sảnh. Ngài có thể tại nơi đó đưa trong tay tiền tài, vật liệu, vật phẩm, tình báo các loại hối đoái thành pháp sư công sẽ phát hành pháp sư điểm tích lũy, hoặc là tương phản pháp sư công hội bên trong rất nhiều phục vụ cũng phải cần hao phí pháp sư điểm tích lũy mới có thể thu được. Bốn tầng là pháp sư nhà, chuyên môn vì tiếp từ các nơi mà đến lữ pháp sư mà thành lập, nơi đó loại trừ có hoàn mỹ ở lại bên ngoài dân phòng còn có phòng minh tưởng, pháp thuật phòng thí nghiệm, triệu hoàn trói buộc ở giữa, năng lượng ở giữa các loại, đương nhiên, cần nỗ lực tiền tài hoặc pháp sư điểm tích lũy mới có thể sử dụng. đến mức cái khác, xin tha thứ ta kiến thức nông cạn. nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật như sẽ đối với mấy cái này tuyệt không lạ lắm. ở trên một đời hắn cũng cùng pháp sư công hội đánh qua rất nhiều quan hệ, biết pháp sư công hội theo một ý nghĩa nào đó liền là pháp sư liên bang chính thức pháp sư quản lý tổ chức. nó căn bản chính là từ pháp sư liên bang sáng lập, 18 cái cường đại nhất pháp sư tổ chức thay phiên đẩy lên nhân tuyển trưởng khống. Hùng chi, đến lúc sau pháp sư công hội còn chưa vào hào thuật đế quốc hệ thống bên trong. Xuyên qua thật dài yên tĩnh hành lang, ra đặc biệt dẫn đầu người sẽ một đoàn người đi tới công hội đại sảnh. Có thể nhìn thấy không mặc ít lấy pháp sư bảo người đang túm năm tụ ba đang tụ tại các nơi nhỏ rộng trò chuyện, nhỏ vụn thanh âm về đang tại chống trải trong đại sảnh. Giữa không trung là một khối to lớn vô cùng, phía trên văn tự không ngừng biến hóa thủy tinh nghiêm túc. Lơ lửng thủy tinh trên bảng là đủ loại rực rỡ muôn màu nhiệm vụ điều khoản, các sát hào quang không ngừng tại trên màn ảnh chớp động, mang theo thần bí mà sức mạnh khó lường. Đây là một bộ tin tức thẩm tra cùng ghi chép trang bị từ pháp sư liên bang nhiều vị truyền kỳ pháp sư liên hợp sáng tạo. đồng thời đạt được ma vong nữ thần mịt trạ duy trì lấy ma vong năng lượng duy trì vận hành cũng đại lực mở rộng đương nhiên làm pháp sư sự vụ đại đa số bị đặt vào cái này một hệ thống quy hoạch đồng tiến đi hữu hiệu quản lý về sau theo nhau mà đến chỗ tốt liền là ma vong nữ thần tín đồ không ngừng gia tăng thần lực tiếp tục tăng cường mà đây mới là ma vong nữ thần nguyện ý tốn hao to lớn tinh lực đi làm chuyện này căn bản nguyên do tại lơ lửng thủy tinh nghiêm túc phía dưới có một loạt quầy hàng hiện nhiên là giải quyết sự vụ địa phương biết được tình báo cùng biết rõ đường xá ra đặc biệt để sẽ đem lũ tổng cùng lộ lưu lại chờ. Sau đó quen cửa quen mèo mang theo hắn lách qua rất nhiều người tụ tập xếp hàng cửa sổ, đi tới cái cuối cùng trước quầy diện. Nơi này chỉ có 3-4 người, bởi vậy rất nhanh liền đến viên nữ sĩ. Đây là một cái trắng non đá cẩm thạch cái bản, trưng bày một cái thủy tinh cầu, mà tại thủy tinh cầu đằng sau thì là ngăn cách pha lê màn tường, phía trên khảm nạm có một khối thủy tinh nghiêm túc. Tôn kính pháp sư tiên sinh, chào mừng ngài đến. Nếu như ta không có đoán sai, ngay hẳn là lần đầu tiên tới pháp sư công hội, xin hỏi ngài muốn làm sửa sang nhập hội thủ tục sao? Chỉ cần 10 cái kim tệ, ngay liền có thể trở thành pháp sư công hội thành viên chính thức, có được tại công hội tiếp nhận đồng phát vài nhiệm vụ. Nỗ lực thù lao thu được công hội phục vụ các loại một loạt quyền lợi. Pha lê màn tường sau nhân viên công tác là một vị người mặc trắng đoán trưởng bảo thiếu nữ, nhìn 20 tuổi không đến, có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, trên mặt còn mang theo mấy giờ tàn nhang. Đương nhiên, ta tới đây chính là vì việc này. Niệu Sệ trầm giọng nói. Tựa hồ đã tiếp đái qua vô số giống như Sệ dạng này người, thiếu nữ duy trì công thức hóa mỉm cười nói, kia xin đem tay mở ra nhấn đến trước mặt ngài thủy tinh cầu bên trên. Sau đó đưa vào một tia tinh thần lực. Lúc này, Niệu Sệ đột nhiên phát hiện thiếu nữ trước ngực còn cài lấy một cái kỳ dị huy chương đồng. Tại rất nhiều phức tạp hoa văn ở giữa, một viên lẻ loi chờ chọi tinh điểm lộ ra đặc biệt rằng gì? Một vị pháp sư học đồ. Chỉ là nhìn lướt qua, không o không không o không như sẽ liền biết nàng pháp sư đẳng cấp, một ngôi sao đại biểu là vị này thiếu nữ chỉ là pháp sư bên trong nhất hạng chốt pháp sư học đồ, chỉ có thể thi triển mấy cái ảo thuật đồng dạng pháp thuật, so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu. Đem tay phải phóng tới thủy tinh cầu bên trên, lạnh buốt xúc cảm từ trên da truyền đến, mà hơi phân ra một tia tinh thần lực tiến vào thủy tinh cầu về sau, Nhiệu sẽ lập tức cảm giác được một cỗ vi diệu như sợi tơ giống như pháp thuật ba động nổi lên, trong suốt thủy tinh cầu có chút lộ ra hào quang, cùng hắn tinh thần liên tiếp. Sau đó, khảm nạm tại pha lê màn tường bên trên thủy tinh trên bảng tựa hồ có cái gì nổi lên, thiếu nữ nhìn thoáng qua sau tựa hồ có có chút kinh ngạc, lự khí cũng biến thành khiêm tốn vài phần, Tôn kính pháp sư đại nhân. Mời giao nộp 10 cái kim tệ. Nhiệu sẽ đương nhiên là sảng khoái đủ số giao nạp. Thu tiền sau đó, thiếu nữ đưa cho mình sẽ một chương bằng biểu để hắn điền. Gia nhập phiếu tiến sách, thuận tiện đọc g chương 319, đẳng cấp chứng nhận. Chương 298 Đảng cấp chứng nhận tiểu thuyết, áo thuật thế kỳ tác giả, Phong Chi Thiên. Bảng biểu tản gia nhàn nhạt pháp thuật ba động, hiển nhiên là một kiện pháp thuật vật phẩm, phía trên nội dung ngược lại là 10 phần đơn giản, chỉ có tính danh, chủng tộc, đẳng cấp, tín ngưỡng bốn hạng. Mà đẳng cấp 1 hạng bên trên đã có một đạo mông lung hào quang thật to hâm ấn số lượng 11 tản gia điểm điểm qua mang, bởi vậy hiện tại cần sẽ điển nội dung chỉ có ba loại. Hiển nhiên, liệu sẽ tại trạm đến thủy tinh cầu lúc, liền đã bị tiến hành pháp sư đẳng cấp chính xác. Lại hoặc là nói phải, pháp sư công hội cửa chính mật trà thánh huy sớm đã đối ra vào mỗi người tiến hành qua chính xác, trực tiếp thông qua kết nối ma vong tiến hành nghiệm chứng. Độ tin cậy cực cao, lúc này chẳng qua là thu hoạch tinh thần đặc thù lấy điều lấy tin tức tương quan. Chỉ là tại liên tiếp Lý Ma vong nữ sẽ trước mặt, Ma vong điều chiếm được bất quá là hắn nguyện ý biểu hiện ra che giấu tin tức mà thôi, hắn chân chính đẳng cấp đương nhiên hoàn toàn không chỉ như thế. Đến mức cái khác không quan hệ trở ngại đồ vật, Liễu Sệ cũng lười ẩn giấu đi, cầm lấy trên quảy bút lông ngỗng nhanh chóng điền xong trước hai hạng, đến mức tín ngưỡng một hạng, hắn tại có chút do dự sau viết lên chi thức hai chữ, lập tức đưa ra. Thiếu nữ tiếp nhận sẽ đưa qua bảng biểu liếc nhìn liếc mắt, tại chi thức hai chữ bên trên có chút dừng lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Chi thức, lại là Ma vong nữ thần sao?" Sau đó nàng không cần phải nhiều lời nữa, đem ấn đến bên cạnh một cái thủy tinh cầu bên trên, tựa hồ là niệm tụng vài câu đơn giản chú ngữ, thủy tinh cầu lập tức buộc phát ra một trận mông lung qua mang, tấm kia bảng biểu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Rất nhanh, thủy tinh trên bảng lại có cái gì xuất hiện, mà đồng thời một cái hình tròn huy chương từ thủy tinh cầu bên cạnh một cái đột ngột hiện hiện cỡ nhỏ trong truyền thống trận xuất hiện. Đem huy chương đưa ra, thiếu nữ mang theo mỉm cười nói, đăng ký hoàn tất, đây là thân phận của ngài huy hiệu. Về sau ngài tại đẳng cấp tấn thăng sau đó, mời kịp thời tới pháp sư công hội đổi mới tin tức. Hiện tại, xin hỏi còn có chuyện gì vụ cần giải quyết sao? Tiền tay tiếp nhận văn có pháp trượng cùng trường kiếm giao nhau đồ án màu lót đen ngân tinh huy trường, có thể vừa ý phương không nhiều không ít có 11 ngôi sao, toàn bộ huy chương phản phất thâm thúy tinh không, mà phía sau thì là số lượng 11. Hơi nghĩ nghĩ, Lưu xe mở miệng nói, ta còn cần trưng cầu ý kiến một vấn đề. Ta nghe nói, muốn sử dụng pháp sư công hội truyền thống trận tại pháp sư liên bang cảnh nội truyền tống. Điều kiện tiên quyết là cần pháp sư đẳng cấp cấp 5 trở lên, sau đó lại hao phí 10 cái bảo thạch thêm 100 pháp sư điểm tích lũy mỗi người đi. Hết sức kỳ quái, Lưu Sê tựa hồ là đang hỏi thăm, lại dùng chính là trẩn thuật ngư khí. Nhưng là thiếu nữ hiển nhiên không có nghe được loại này tinh vi khác nhau, như cũng mỉm cười hồi đáp, "Tôn kính pháp sư đại nhân, ngài nói không sai, pháp sư công hội quy định đúng là như vậy. Ngài pháp sư đẳng cấp đã đạt tiêu chuẩn, nhưng là nếu như ngài muốn sử dụng truyền tống trận tại pháp sư liên bang cảnh nội truyền tống lời nói, loại trừ mỗi người 10 cái bảo thạch phí tổn bên ngoài, còn cần thanh toán 100 pháp sư điểm tích lũy mỗi người. Pháp sư điểm tích lũy là pháp sư công hội đối với nó thành viên chính thức phát hành, là dùng tới bày tỏ trình thành viên đối công hội cống hiến trình độ lượng giá trị điểm số, có thể dùng để hối đoái đủ loại pháp sư công hội có chi thức, vật liệu, phục vụ các loại sẽ thấy ngài là mới gia nhập pháp sư công hội. Nếu như muốn trong thời gian ngắn thu được đại lượng pháp sư điểm tích lũy lời nói, ta đề nghị ngài đến pháp sư công hội ba tầng hối đoái đại sảnh đi, dùng trưởng cầm tiền tài, vật liệu, vật phẩm các loại hối đoái vì pháp sư điểm tích lũy. Tại cái này bên trong, chi thức có khả năng đổi lấy pháp sư điểm tích lũy nhiều nhất, đặc biệt là pháp sư công hội không có thu nhận sử dụng những cái kia. gật gật đầu, Diệu Sệ không còn lắng nghe, quay người rời đi cái này một quầy hàng, mà chờ tại một bên ra đặc biệt vội vàng đuổi theo. Hắn nhìn xem người sẽ trước ngực kỳ dị huy chương, ngựa khí lộ ra 10 phần khiêm tốn đây chính là đại biểu cho chức nghiệp đẳng cấp cấp mười pháp sư, là có thể sử dụng lục hoàn pháp thuật cường giả. Pháp sư đại nhân, chúc mừng ngài thuận lợi tiến hành pháp sư đẳng cấp chứng nhận. Nhưng là ngài khả năng không biết đi. Kỳ thật ngài loại này mạnh sư, là có thể miễn phí từ pháp sư công hội thu hoạch một ít không sai phúc lợi. Loại như một kiện lĩnh cửu phụ ma có chịu được nguyên tố thương tổn pháp sư bảo? Chỉ là rất nhiều mới gia nhập pháp sư công hội pháp sư không biết những thứ này, cho nên không công lãng phí hết. dừng bước lại, diệu sẽ liếc mắt nhìn xem gia đặc biệt, trong mắt xem kỳ ý vị để ra đặc biệt đột nhiên dùng mình một cái, cảm giác bản thân không có bất kỳ cái gì bí mật đồng dạng bị nhìn cái thông thấu. chỉ cần đại nhân gia tăng 20 mai kim tệ thù lao, ta liền nguyện ý thay ngài toàn bộ giải quyết xong những sự vụ này. nhưng là gia đặc biệt cắn răng, cố nén trong lòng thấp thầm nói. lúc này, gia đặc biệt phảng phất đều có thể nghe được bản thân kia nhịp tim đập loạn cào cào phát ra thanh âm, khoe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười, sẽ vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, sau đó lấy xuống bên hông túi tiền cùng huy chương trước ngực đưa cho gia đặc biệt, trong túi tiền liền có 50 mai kim tệ, còn có huy chương của ta. Ngươi lúc trước làm rất tốt, bởi vậy ta hiện tại cũng có thể trao quyền ngươi đi làm sửa sang những sự vụ này. Ta sẽ ở pháp sư công hội cửa chính phủ cận chờ ngươi. Ta nghĩ, nếu như ngươi muốn đối mặt một vị mạnh sư lựa giận, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà lại, ngươi cũng hẳn là một cái sáng suốt người, sẽ không bỏ rơi những cái kia kiếm lấy càng nhiều kim tiền cơ hội, không phải sao? Nói xong, Liễu Sệ cũng không quản ra đặc biệt nghĩ như thế nào, trực tiếp quay người liền hướng về nơi sang ngồi ở một chỗ cái bàn bên trên Lũ Tổng cùng lộ đi đến. Gia đặc biệt nuốt nước miếng một cái, trong lòng khả năng có một chút lo lắng bị gắt gao đè xuống, đem túi tiền nhét vào trong ngực về sau, Hắn nắm chặt huy chương chính là hướng pháp sư công hội nội bộ đi đến. Đại khái sau một tiếng, Lam Mi Sệ tại nhẹ chút lây ghé vào trên mặt bàn nửa mê nửa tỉnh giống như lộ sau lưng, yên lặng kế hoạch cần làm công việc lúc. Nhìn thở hồng hộc ra đặc biệt mang theo một cái căng phòng bọc từ nơi không xa đầu bậc thang xuất hiện, một phen nhìn quanh sau nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng về Mi Sệ một đoàn người đi tới. Đi vào Mi Sệ trước người về sau, không ó không không ó không ra tốc hành nhanh cởi xuống phía sau căng phòng bọc, tính cả tựa hồi nhiều hơn một ít đường vân huy chương cùng một chỗ để lên bàn. Thở hổn hển mấy cái, ra đặc biệt mở ra bọc, một bên móc ra bên trong chỉnh tề xếp chồng chất đồ vật, một bên hướng về mình sẽ giới thiệu nói, pháp sư đại nhân, mời xem. Vĩnh cửu phụ ma chịu được nguyên tố thương tổn pháp sư bảo, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần pháp sư hộ giáp phụ lột tốt theo chỉ. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần kinh thân thuật phụ ma giải. Còn có ngài đẳng cấp ban thưởng, tổng cộng 330 điểm pháp sư điểm tích lũy. Cuối cùng, ra đặc biệt là lấy huy chương bên trên thêm ra một ít đường vân, bổ sung nói do nói, vốn phải là 660 điểm pháp sư điểm tích lũy, nhưng là bởi vì ngài lúc trước không có gia nhập pháp sư công hội, bởi vậy chỉ có thể thu được giảm phân nửa đẳng cấp ban thưởng. Q2 chương 320, hồi nói điểm tích lũy. Ba kiện phụ ma vật phẩm đều trắng qua là cấp thấp phẩm, cộng lại tổng giá trị cũng không vượt qua 1000 mai kinh tệ, đối với cấp thấp pháp sư tới nói có lẽ đúng là không tệ, nhưng theo Như Sệ cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao gần gà mà thôi. hắn xem trọng cũng chỉ là những cái kia với tư cách đẳng cấp ban thưởng 330 điểm pháp sư điểm tích lũy. Nhưng còn giống như không quá đủ a. Khẽ vớt cái cằm, Như Sệ yên lặng tính toán một chút bản thân trong kế hoạch muốn làm một đống lớn chuyện hao phí, sau đó không ngạc nhiên chút nào phát hiện pháp sư điểm tích lũy lỗ hồng vẫn 10 phần to lớn. Được rồi, luôn là có biện pháp. Lưu Lưu Bay, Sệ từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, tiện tay đem ba kiện phụ ma vật phẩm nhét vào bên hông túi không gian. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lộ ra 10 phần mệt nhọc ra đặc biệt, Lộ ra vẻ tươi cười, ngươi làm được rất không tệ. Như vậy, ngươi thu được kiếm lấy càng nhiều kim tiền cơ hội. Nói xong, Niệu Sệ chậm rãi mở ra lòng bàn tay, hai cái mang theo một chút tí vết vỡ vụn cấp bậc ngọc lục bảo ở trong đó lóe hơi sáng quang huy. Dẫn đầu tùy tùng của ta phân biệt đi chiến sĩ công hội cùng du đảng giả công hội tiến hành đẳng cấp chứng nhận. Sau đó, cái này hai cái tổng cộng giá trị 100 mai kim tệ vỡ vụn cấp bậc ngọc lục bảo sẽ là của ngươi. Nhãn Tình sáng lên, ra đặc biệt liếm môi một cái, nhanh chóng đáp lại nói: "Không, có vấn đề, pháp sư đại nhân." Thấp giọng với Lũ tổng cùng Lộ phân phó vài câu về sau, Niệu Sẽ liền để bọn hắn đi theo ra đặc biệt đi ra ngoài, không lo lắng chút nào ra đặc biệt sẽ có cái gì dị tâm. Dù sao, Lũ tổng cùng Lộ cũng không phải cái gì kẻ yếu. Mặc kệ là Lũ tổng cảm giác nguy hiểm, vẫn là Lộ Giả tính trực giác, đều có thể dễ dàng phát hiện nhằm vào tự thân ác ý, mà ngay sau đó địch nhân liền muốn đối mặt lực sát thương kinh khủng kiếm thánh cùng tại trong bóng tối thu hoạch sinh mệnh thứ khách. Rất nhanh, ra đặc biệt dẫn theo Lũ tổng cùng Lộ đi ra ngoài bóng lưng liền biến mất ở thông hướng cửa chính yên tĩnh hành lang chỗ. mà mưu sệ tại nguyên chỗ ngồi lặng lặng, tựa hồ tại suy nghĩ viển vông đang suy nghĩ cái gì. một lát sau, hắn lắc đầu, lập tức đứng lên, lần theo cách đó không xa thang lầu chậm rãi đi lên đi. đã cẩm thạch chế tác cầu thang có trắng loáng màu sắc, mà mặt ngoài tựa hồ bị thoa lên một đạo đặc thù sơn phủ, để hiện ra kim loại lạnh lùng quang trạch, chiếu rọi tại mưu sệ cùng bên cạnh hướng lên hành tẩu trên mặt người. đồng thời không có tại có giao dịch đại sảnh cùng tiểu quán tầng 2 dừng lại, liệu sẽ trực tiếp hướng về ba tầng đi đến. đối với coi như náo nhiệt tầng hai, pháp sư công hội ba tầng hồi nói đại sảnh liền lộ ra quặn cuể nhiều. cũng chỉ là một cái trống trải đại sảnh hình tròn, mà bốn phía là một từng cái nghiêm mật ngăn cách gian phòng, hoặc là nói là mật thất. Ba tầng bên trong người lui tới cũng không nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng là giữ vững nhất trí trầm mặc, chỉ là trầm mặc gặp thoáng qua, nhanh chóng đi theo từng cái luyện kim nô bộ tiến vào khác biệt mật thất tiến hành hối đoán. Lần theo đã không rõ ràng lắm ký ức, Niệu sẽ đi vào trong đại sảnh hình tròn, sau đó đem trong tay pháp sư huy trường hướng về một cái màu đen lơ lửng cầu giống như luyện kim nô bộ biểu hiện ra. Có chút pháp thuật linh quang tại luyện kim nô mặt ngoài thoáng qua, một trận phân biệt qua đi, từ luyện kim nô bộ trong thân thể vang lên một cái không có chút nào chập trùng máy móc thanh âm. Trung gia pháp sư sẽ liễu tận, chào mừng ngài đến. Ngài trước mắt quyền hạn đẳng cấp là cấp ba, còn lại 330 điểm pháp sư điểm tích lũy. Xin hỏi cần tiến hành cái gì hối đoái phục vụ? Hiển nhiên pháp sư công hội bên trong có một cái tháp linh giống như tồn tại, nó khống chế những thứ này luyện kim nô buộc, đồng thời trưởng quản lấy tất cả thành viên tin tức cùng hối đoái mục lục. Sớm đạn nghĩ kỹ bản thân muốn làm gì sẽ mười phần dứt khoát nói ra, ta muốn tiến hành chi thức loại hình pháp sư điểm tích lũy hối đoái. Mời đi theo đi trước số 48 hối đoái thất tiến hành hối đoái. Lại là một trận nhàn nhạt pháp thuật linh quang thoáng qua, lập tức không có chút nào chập trùng máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, Luyện Kim Nô buộc chuyển một cái phương hướng, chậm rãi hướng về trên cửa có số lượng 48 mật thất bay đi. Đi theo Luyện Kim Nô buộc, liệu sẽ thuận lợi tiến vào số hiệu 48 trong mật thất. Đóng cửa phòng sau đó, hết thệ khí tức lập tức ngăn cách, ngoại giới nửa điểm tiếng vang đều không có truyền bảo, phảng phất chưa cắt ra trong ngoài hai thế giới giống như. Mật thất cũng không lớn, chỉ có tại chính giữa tồn tại một tòa hắc rượu thạch đài, mặt trên còn có một viên trong suốt thủy tinh cầu. Luyện Kim Nô buộc tại dẫn đầu thì tiến vào về sau, tự động liền bay đến bên trong yên tĩnh lại. Mà sẽ đưa tay thả trên thủy tinh cầu về sau, trước mắt lập tức hiện ra một màn ánh sáng. Từng dãy Văn tự liên tiếp xuất hiện tại trên đó, Tôn Kính pháp sư. Hoang nên tiến hành chi thức loại hình pháp sư điểm tích lũy hối đoái. Xin thông qua tinh thần kết nối đưa vào tương ứng chi thức, như phát hiện trong kho tài liệu chưa tồn tại, hoặc là tương tự độ thấp hơn 50%, liền có thể bị thu nhận. Thu nhận sử dụng về sau, ngài đem dựa theo chi thức bình xét cấp bậc thu được tương ứng quyền hạn tăng lên cùng pháp sư điểm tích lũy ban thưởng. Loại này so áo thuật đế quốc dòng dã rơi ở phía sau một đời tinh thần hình chiếu kỹ thuật đồng thời không có để mình sẽ cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, ánh mắt tại màn sáng bên trên khẽ quét mà qua về sau, hắn nhắm mắt lại. Tại một tia tinh thần lực phun trào ở giữa, một cái đơn giản pháp thuật mô hình bị nhanh chóng tạo dựng ra đến ngay tiếp theo nguyên bộ chi thức thuận theo tinh thần liên hệ chuyển thâu mà đi dùng làm thăm dò linh hoàn phấn hồng pháp thuật dụng lông thuật đúng vậy niệu c chính là định dùng phấn hồng pháp thuật chi thức đem đổi lấy pháp sư điểm tích lũy Đế từ phấn hồng chi thư phấn hồng pháp thuật tuyệt đối là pháp sư công hội không có thu nhận sử dụng lúc này phấn hồng chi thư còn vững vàng trường không tại vực sâu không đáy mị man nữ vương trong tay trong đó ghi lại phấn hồng pháp thuật tự nhiên cũng không có lưu truyền ra tới mà lại rất bỏ phấn hồng pháp thuật những cái kia cực kỳ quỷ dị, phần lớn tác dụng tại nam nữ tình yêu ở giữa hiệu quả không nói, nó pháp thuật mô hình cùng pháp thuật mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác là tinh tế mà xảo diệu, cho dù ở truyền kỳ pháp sư trong mắt cũng là có đầy đủ giá trị nghiên cứu. Nếu không phải như vậy, tại áo thuật đế quốc thời kỳ phấn hồng chi thư bản tóm lược phấn hồng sách cũng không khả năng lưu truyền đến rộng như vậy. Chỉ ít, rất nhiều nam tính áo thuật sư đều có được một bản phấn hồng sách, bọn họ cũng đều không ngoại lệ đều sẽ tuyên bố bản thân nắm giữ bản này sách pháp thuật là vì nghiên cứu đủ loại phấn hồng pháp thuật pháp thuật mô hình kỳ tư rượu tưởng cùng đặc thù kết cấu. tiếp thu được như sợi tinh thần truyền thâu về sau, thủy tinh cầu đống nhiên sáng lên, theo pháp thuật quang huy phun trào, từng hàng mới văn tự không ngừng xuất ra, linh hoàn phấn hồng pháp thuật dụng lông thuật xác nhận trong kho tài liệu vô thu nhận sử dụng, phân loại pháp thuật, đẳng cấp linh hoàn, bình xét cấp bậc bên trong có bản gốc tính, không ó không không áo không bình xét cấp bậc lên cao, có thuộc tính đặc biệt bình xét cấp bậc lên cao, cuối cùng một nhóm kết luận tính văn tự nổi lên, tôn kính pháp sư ngài thu được ba điểm pháp sư điểm tích lũy quyền hạn đẳng cấp không tăng lên, nhìn qua, diệu cê nhũ mảy quá ít, Là thấp quyền hạ người. lại hoặc là đối với người ngoài bóc lột cùng hạn chế. Quy 2 chương 321, hội đối hoàn thành. Với tư cách đã từng đỉnh tiêm đại áo thuật sư, Niệu Xệ tại tối cao áo thuật nghị hội bên trong đều nắm giữ một cái ghế, tại hắn trực luân phiên thời điểm, cũng đảm nhiệm qua loại kiến thức này đẳng cấp đánh giá, áo thuật luận văn xét duyệt chức vị. Bởi vậy, Niệu Xệ đối pháp sư công hội nhập vào áo thuật đế quốc hệ thống về sau, tối cao áo thuật nghị hội nội bộ phát hành, cùng loại pháp sư điểm tích lũy điểm áo thuật có khác sâu lý giải, cũng biết tri thức đẳng cấp đánh giá cụ thể quy tắc. Mà bởi vì tri thức đẳng cấp đánh giá quy tắc một mạch tương thừa, tương tự tới, loại này bản gốc tính tinh diệu pháp thuật mô hình Dù chỉ là một cái linh hoàn pháp thuật, cũng chỉ ít nên giá trị trên trăm điểm pháp sư điểm tích lũy. Nhưng bây giờ chỉ thu được tội nghiệp 30 điểm pháp sư điểm tích lũy, không hề nghi ngờ, đây chính là một loại vô hình bóc lột cùng hạn chế, thấp quyền hạn người, hoặc là nói là không có tiến vào pháp sư liên bang hệ thống ngoại nhân, liền biết trong lúc vô hình so pháp sư liên bang hệ thống bên trong người nhận càng nhiều bóc lột cùng hạn chế. Muốn thoát khỏi loại này hạn chế, trực tiếp nhất phương pháp không thể nghi ngờ liền là gia nhập pháp sư liên bang một cái nào đó chính thức pháp sư tổ chức, tiến vào pháp sư liên bang hệ thống bên trong. Pháp sư liên bang chính là bởi vậy thu hoạch liên tục không ngừng mỏ mới, từ đầu tới cuối duy trì cường thịnh, càng là càng phát ra lớn mạnh. Mà lại không chỉ có như thế, tựa hồ quyền hạn đẳng cấp cũng bị khóa chặt, không cách nào thông qua thông thường phương thức tăng lên. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, liệu sẽ liền biết đại khái hết thệ căn nguyên. Trên thực tế, tại áo thuật đế quốc thời kỳ, tối cao áo thuật nghị hội cơ bản cũng là thực hành tương tự biện pháp. đương nhiên, biết thì biết, liệu sẽ có thể không có chút nào phải thừa nhận loại này bóp lột ý nghĩ. hạ, khởi động cấu trang chi phối mồ đủ lệ, số liệu tính toán mồ đủ lệ toàn bộ công suất vận hành. dự bị xâm lấn tháp linh hạch tâm sửa đổi người sử dụng tin tức mở ra bí ẩn quyền hạn theo được sẽ hạ lệnh hán tinh thần hải bên trong quay trúng quanh linh hồn xoay chậm chậm hai viên ám kim sắc tinh thể bên trên đồng thời thoáng qua một đạo ám kim sắc quang huy ngay sau đó chính là đại lượng dòng số liệu hiện hiện cơ hồ là trong phút chốc từng đạo tinh vi ám kim sắc sợi tơ liền liền dọc theo tinh thần thông đạo đi ngược dòng nước vòng qua cảnh giới cùng phòng ngự cơ chế xâm lấn toàn bộ pháp sư công hội hạch tâm vị trí sau đó tinh vi thao tác Tại pháp sư công hội tháp cao một cái cao tầng gian phòng bên trong, mảng lớn pháp thuật quang huy quanh quẩn, mà Đông Đạo pháp sư nhìn chằm chằm chiếu ra đủ loại hình chiếu thủy tinh màn ảnh, tiến hành thông lệ giám sát làm việc. Hết thể bình thường. Hết thể bình thường. Hết thể bình thường. Tại liên tiếp hết thể bình thường báo cáo âm thanh bên trong, một tên pháp sư rủi rủi con mắt, cảm giác trước người thủy tinh màn ảnh trước đó đại biểu an toàn một viên lục sắc điểm nhỏ tựa hồ giật giật, nhưng lại tình huống như thế nào đều không có phát sinh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Nhưng hắn tại nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể nhún nhún vai từ bỏ, tiếp tục bản thân giám sát làm việc. Tháp linh xâm lấn đã hoàn thành, người sử dụng tin tức đã đổi mới đổi, bí ẩn quyền hạn đã mở mở. Tại cấu trang chi phối mộ đủ lệ và số liệu tính toán mộ đủ lệ liên hợp tác dụng dưới, Niệu sẽ thông qua lụy hạ cùng nghệ lụy tinh vi thao tác vì chính mình mở ra không ít bí ẩn quyền hạn, cũng chính là mở một cái cửa sau. Những thứ này bí ẩn quyền hạn bao quát hối đoái điểm tích lũy đủ ngạch cấp cho, giải tỏa quyền hạn phong tỏa, giải trừ hối đoái hạn chế các loại. Nhưng sẽ cũng chỉ là vì chính mình mở một cái cửa sau mà thôi, đồng thời không có lựa chọn trực tiếp sửa đổi số liệu thu hoạch một đống lớn pháp sư điểm tích lũy quá mức cách làm. Quá quá mức cách làm rất dễ dàng gây nên pháp sư công hội người giám sát chú ý, sau đó tuyệt đối sẽ dẫn xuất một đống lớn phiền phức, Liệu sẽ cũng không phải mở ra chiến, mà lại hắn chán ghét hết thể phiền phức. Nếu chỉ là mở ra một cái cửa sau lời nói, lại là có thể bảo đảm rất khó bị phát hiện, cho dù là phát hiện cũng vô pháp truy tung đến cụ thể người. Lì ạ cùng nễ lì Yên lặng về sau, Liệu sẽ lần nữa nhắm mắt lại, khổng lộ tinh thần lực phun trào ở giữa, từng cái pháp thuật mô hình nhanh chóng hiện hiện, sau đó tính cả tương ứng chi thức thuận theo tinh thần liên hệ truyền tâu mà đi. Linh hoàn pháp thuật, vi hân Chúc Mục có thể để thụ thuật giả sinh ra cùng loại rất nhỏ say rượu hiệu quả, đồng thời thụ thuật giả đối người thi pháp dung mạo cảm thụ gia tăng. Nhất hoàn pháp thuật, chính hai thuật có thể để thụ thuật giả tránh thai một giờ. Nhị hoàn pháp thuật, khung tước mỹ mạo có thể tăng lên trên diện rộng xung quanh sinh vật đối thụ thuật giả cho tư cảm thụ. Tam hoàn pháp thuật, mộng xuân thuật có thể để thụ thuật giả làm mộng xuân. Rất nhanh, màn sáng bên trên từng dãy số liệu lần nữa bắt đầu xoát xuống. Linh hồn vân hồng pháp thuật Vĩ Vân Chúc Mục. Sắp nhận trong kho tài liệu không thu nhận sử dụng. Phân loại, đẳng cấp, bình xét cấp bậc bên trong, có bản gốc tính, bình xét cấp bậc lên cao. có thuộc tính đặc biệt, bình xét cấp bậc lên cao, nhất hoàn phấn hồng pháp thuật tránh thai thuật, Xác nhận trong kho tài liệu không thu nhận sử dụng. Ánh mắt lướt qua lớn sắp xếp bình xét cấp bậc số liệu, liễu sẽ nhìn về phía cuối cùng hiện ra một loạt văn tự. Tôn kính pháp sư, ngài trung thu được 2350 điểm pháp sư điểm tích lũy, quyền hạn đẳng cấp tăng lên đến cấp 5. Mấy cái phấn hồng pháp thuật nguyên bộ chi thức cuối cùng đổi lấy liền là cái này, đại lượng pháp sư điểm tích lũy cùng quyền hạn tăng lên, cũng bởi vậy có thể thấy được, chi thức liền là tài phú tại pháp sư giới bên trong tuyệt đối là thông hành đạo lý. Tiên Lặng Thu hồi nhấn trên thủy tinh cầu tay. đồng thời gỡ xuống nhiều hơn không ít đường Vân Pháp sư huy trường, Diệu Sệ quay người hướng về mật thất cửa đi đến, mà màu đen lơ lửng cầu giống như luyện kim nô buộc sớm đã lại lần nữa kích hoạt, dẫn đầu dao động đến mật thất trước cửa, vô thanh vô tức đem mở ra, đồng thời dẫn dắt Diệu Sệ rời đi. Cùng một vị Pháp sư gần như đồng thời từ trong mật thất đi ra, liếc mắt nhìn nhau, lại là không nói một lời gặp thoáng qua, một trước một sau đi vào bên trong thang lầu. Chỉ bất quá hắn tại hướng phía dưới đi đến thời điểm, Diệu Sệ lại là hướng lên mà đi. Pháp sư công hội bốn tầng, Pháp sư nhà, tuy nói nơi này cũng hữu dụng tại ở lại gian phòng. không o không không o không, không nhưng là bởi vì ngang nhau tốn hao hạ tại cái khác địa phương có thể có tốt hơn ở lại điều kiện cho nên cũng không có bao nhiêu pháp sư thật ở chỗ này diện ngược lại là đến đây thuê đủ loại đặc thù công dụng gian phòng dùng cho tiến hành pháp thuật thí nghiệm pháp sư càng nhiều bởi vậy nếu sẽ tiến vào tầng này về sau đập vào mi mắt liền là tĩnh mịch hành lang cùng từng cái đại môn đóng chặt gian phòng loại trừ dòng năng lượng động rất nhỏ vụ vụ bên ngoài chỉ có có chút quang huy chiếu vào để khắp các nơi xó xỉnh bên trong to lớn lục sắc buồn hoa bên trên dây đặc pháp trận đường vân trên trần nhà kéo dài một mực che lại từng cái gian phòng đem trong ngoài ngăn cách ra bảo đảm lẫn nhau không bị ảnh hưởng. Hai cái sắt thép ma tượng canh giữ ở hành lang hai bên, hai tay bị chế tác thành hạng nặng nửa đinh bộ dáng, hai mắt hơi sáng, hiển nhiên ở vào lập tức có thể kích hoạt trạng thái. Ngay tại Mộc sẽ quét mắt một vòng về sau, một con rối giống như luyện kim nô bộc chính là xuất hiện ở Mộc sẽ trước mặt, Tôn kính pháp sư, hoan nên đi vào pháp sư nhà. Xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao? Quy 2 chương 322, phòng thí nghiệm luyện kim. Ta muốn thuê một dàn cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim. Không tiếp tục nói nhảm, Nữu Sê nói thẳng, hắn đã có chút sắp không kìm nén được trong lòng tham dò không biết khát vọng, vô luận như thế nào cũng muốn trước làm một lần linh hồn thí nghiệm lại nói. Thủy Tinh chế tác trong hai mắt sáng lên hào quang nhàn nhạt, nhạt, lập tức luyện kim con rối phát ra tiếng nói, "Cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim. Thuê điều kiện pháp sư đẳng cấp cấp 10 trở lên, quyền hạn đẳng cấp cấp 5 trở lên." Không nói gì, Niệu Sở trực tiếp đem trước ngực pháp sư huy chương lấy xuống hướng về luyện kim con rối biểu hiện ra, thủy tinh trong hai mắt nhàn nhạt, nhạt pháp thuật linh quang thoáng qua về sau, nó chính là tiếp tục nói, "Thuê giá cả 10 cái hoàn hảo cấp bậc bảo thạch, 1500 điểm pháp sư điểm tích lũy. Thuê thời gian một giờ." Không hề nghi ngờ, cái này giá cả là cực kỳ đáng giá. Gặp gì biết đấy. bởi vậy có thể thấy được pháp sư trên đường hao phí tuyệt đối không phải đợi nhàn có thể coi nhẹ nhưng làm người sệ mặt không đổi sắc nói có thể tôn kính pháp sư mời đi theo ta có chút không người lập tức luyện kim con rối quay người cất bước đi thẳng về phía trước tại trải qua hai tôn to lớn băng lánh sắt thép ma tượng lúc trước tựa hồ bọn chúng trong mắt quang mang lập tức cường thịnh bại phần nhưng là tại luyện kim con dối trên người thoáng qua một đạo nhàn nhạt pháp thuật linh quang về sau rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng xoa xoa tại luyện kim con rối kim loại trong tiếng nứt chân xệ thân ảnh chậm rãi biến mất tại tĩnh mịch hành lang chỗ sâu Từ ngoại giới nhìn xem pháp sư công hội tháp cao thân tháp cũng không tính rộng rãi, nhưng là tầng này hiển nhiên ứng dụng không gian pháp thuật tiến hành ra chỉ, có cực kỳ rộng lớn không gian. Chí ít như sẽ đi theo luyện kim con rối đi lại gần 500 mét về sau, trước mắt như cũng là không nhìn thấy cuối hành lang, trên đường cũng chỉ là đụng phải bà tên đồng dạng bị luyện kim con rối dẫn dắt tiến lên pháp sư, gặp thoáng qua sau liền biến mất tại góc rẽ. Đột nhiên, vòng qua trước mắt chối ngoặt về sau, phía trước lập tức rộng mở trong sáng, lại là đi tới một cái cùng loại đại sảnh không gian. Trong đại sảnh, loại trừ để tại chính giữa hắc diệu thạch đài cùng trên đó thủy tinh cầu bên ngoài liền làm một trái một phải có hai phiến khắc rõ lít nha lít nhít pháp thuật phù văn cánh cổng kim loại, mà người sẽ liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng phần lớn đều là nổi lên phòng hộ, ngăn cách, chấn phong các loại hiệu quả. Đại lượng pháp trận đường vân tử trong vách tường kéo dài mà đến, tại cánh cổng kim loại bên trên vân ná sẽ lẫn, hợp thành một cái phức tạp hình tròn pháp trận, chỉ là từ kia mấu chốt tiết điểm phù văn nhìn, hiệu quả hơn phân nửa cũng là bảo hộ cùng ngăn cách. Có thể nghĩ, nếu là pháp trận khởi động, mặc kệ bên trong tiến hành pháp thuật thí nghiệm cỡ nào kinh thiên động địa, ngoại giới cũng sẽ là một mảnh yên tĩnh, tương phản cũng thế. Tôn kính pháp sư, Xin đem ngải pháp sư Huy trường phóng tới hắc diệu thạch trên đài tương ứng chố long xuống. Đi đến hắc diệu thạch đài bên cạnh, Luyện Kim con rối phát ra tiếng nói, "Diệu xề chiếu vào chỉ thị làm về sau, lập tức trong thủy tinh cầu bộ phát ra hào quang sáng tỏ, một khối phiến đá lướt ngang ra ngoài, lộ ra 10 cái lỗ khảm, mời bỏ vào hoàn hảo cấp bậc bảo thạch." Tại bên hông túi không gian bên trên lau một cái mà qua, Diệu xề trong tay chính là nhiều hơn 10 cái hoàn hảo cấp bậc bảo thạch, đủ mọi màu sắc sáng chói bảo thạch để chung quanh đều bằng thêm mấy phần quang màu. Đang chỉ uy hiễu cậu nhất tự đoạt lấy trung lập bến cảng hải đồ thám báo quyền khống chế về sau, Điệu xề đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp từ Hải cầu tiêu diệt thế lực đối địch thu được bên trong lấy đi một số lớn tài chính, dùng cho duy trì tự thân tiêu hao. Những thứ này sản xuất tự sa mạc khu vực trong bảo thạch dẫn chứa bảo thạch năng lượng mười phần sung túc, cho dù ở đồng quy thuộc vì hoàn hảo cấp bậc bảo thạch bên trong cũng là thuộc về thực phẩm. Chỉ là giống như vậy bảo thạch, điệu xề trong tay chí ít còn có một hộp, càng sau một cấp vỡ vụn cấp bậc bảo thạch thì càng nhiều. Theo thứ tự đem đủ mọi màu sắc bảo thạch bỏ vào từng cái trong rãnh mà đang chứa đầy về sau, chỉnh diện lỗ khảm phiến đá trực tiếp trầm xuống phía dưới, nhanh chóng chui vào hắc diệu thạch giữa đài. Một lát sau, Theo nhàn nhạt pháp thuật Linh Quang thoáng qua, Diệu Sệ Pháp sư Huy Chương bên trên đường Vân lập tức ít đi rất nhiều. Hiện nhiên 1.500 điểm Pháp sư điểm tích lũy đã bị khấu trừ. Mà luyện kim con rối cũng là đồng thời phát ra tiếng nói, tôn kính Pháp sư, mời thu hồi ngài Pháp sư Huy Chương. Cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim Lâm Thời Quyền hạn đã tăng thêm, mời sử dụng ngài Pháp sư Huy Chương tiến hành mở ra. Thuận theo luyện kim con rối chỉ dẫn, Diệu Sệ đi tới ở vào bên trái cánh cổng kim loại trước, đem Pháp sư Huy Chương hướng hình tròn pháp trận trung ương một nhấn, toàn bộ pháp trận đột nhiên sáng lên, theo sau chính là lao một cái ưu lam thuận theo tất cả pháp trận đường Vân truyền mà đi. Giờ hồ có tinh vì bánh răng tiếng ma sát vang lên, chỉnh tiến cánh cổng kim loại hướng về một bên đi vòng quanh, tự động mở ra. Tôn tính pháp sư, vì phòng ngừa không cần thiết tổn thất, xin chú ý thuê thời gian tiêu hao. Thuê thời gian tiếp cận tiêu hao hoàn tất lúc, chúng ta sẽ tiến hành số lượng 3 lần nhắc nhở. Thuê thời gian hoàn toàn tiêu hao hoàn tất về sau, không gian pháp trận sẽ khởi động, đem ngài Nazi mà ra. Đối với cái này tạo thành tất cả tổn thất, pháp sư công hội một mực không chịu trách nhiệm. Đồng thời, xin chú ý cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim bên trong dụng cụ thí nghiệm quy phạm sử dụng. Như có hại xấu, ngài cần giá gốc bồi thường, nếu không sẽ đối mặt pháp sư công hội truy trách. Tại luyện kim con dối liên tiếp chú ý hạng mục nhắc nhở bên trong, cánh cổng kim loại dần dần quan bế, trên đó phức tạp hình tròn pháp trận cũng tiến vào toàn diện kích hoạt trạng thái, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim diện tích cũng không tính đại, đại khái chỉ có 100 chừng năm thước vuông. Chính chúng là một chương to lớn nửa hình cung luyện kim bàn thí nghiệm, chất liệu là một loại rất là cùng loại đá cẩm thạch chân bóng vật liệu đá, chẳng qua mặt ngoài có rất rõ ràng pháp thuật đường vân cùng pháp thuật phù văn, đoán chừng bị cố hóa sạch sẽ thuật loại này tiểu pháp thuật. Trên bàn thí nghiệm diện có mấy bộ nhìn rất là sáng tỏ luyện kim thủy tinh khí cụ, còn có kính hiền vi, thủy tinh cầu loại hình đồ vật. Mà trung quanh thì là lấy luyện kim thí nghiệm đại làm trung tâm bố thiết đủ loại kỳ dị dụng cụ thí nghiệm. Loại như một cái tình hình có mấy cái nhan sắc không giống nhau không dương cỡ lớn đài thức dụng cụ, kia là năng lượng thí nghiệm nghi, dùng cho khảo thí luyện kim thí nghiệm tạo vật năng lượng tính ổn định, từng cái nhan sắc không dương phân biệt đối ứng màu xanh sông cường toan, trắng đoan hàn băng, xích hồng hỏa diễm, tím lam tiềm điện, vàng hạt cao áp. Trong mắt một đạo bí ẩn kim sắc quang huy thoáng qua, khái niệm quét xem quét hình lình quang đã là bí ẩn khuyết tán ra ngoài, trong trong ngoài ngoài tại toàn bộ cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim bên trong có nhìn. Mà tại nhẹ nhấn luyện kim thí nghiệm đại thời điểm, Không o không không o không lì ạ cùng nghệ lì cấu trang chi phối mổ đủ lệ cũng là tại cao tốc và chuyện từng đạo ám kim sắc tinh thần sợi tơ nho ra dọc theo pháp trận thông đạo dao động ra có thể là bởi vì quyền hạn đẳng cấp hạn chế ngày bình thường có thể thuê cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim pháp sư đều là gia nhập pháp sư liên bang chính thức pháp sư tổ chức người cũng chính là người một nhà bởi vậy cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim bên trong đồng thời không có bị bố trí cái gì giám thị cùng theo dõi thủ đoạn dù sao vô luận là vị nào pháp sư kỳ thực nghiệm thành quả đều là cực kỳ quý bất kỳ cái gì một cái mạch suy nghĩ đều cần hao phí thời gian dài tinh lực cùng tiền tài tiến hành nghiệm chứng. Bọn họ là tuyệt đối không bằng lòng bạn thân thí nghiệm thành quả cứ như vậy dễ dàng tiết lộ. Nhưng làm việc sẽ cũng sẽ không gửi an nguy của mình tại ngoại nhân. Hắn như cũ tiến hành một phen nghiêm mật bố trí, sau đó mới đứng ở luyện kim thí nghiệm đại trung ương, hướng về phía lì ạ cùng nghệ lì hạ lệ. Lì ạ, nghệ lì. Lục soát kho số liệu, rút ra thư tịch linh hồn tìm tòi bí mật, linh hồn thí nghiệm chú ý hạng mục thần bí học, linh hồn, linh hồn khế ước. Quy 2 chương 323, linh hồn thí nghiệm. Một mảnh có mông lung biên giới không gian bên trong. theo trước mắt tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy thu liễm bị bọn chúng che giấu cảnh tượng lập tức hiện hiện tối tăm mở mịt bầu trời ở trên xanh thẳm quang hải tại hạ hai cái ám kim sắc tinh thể cùng bốn cái ám kim sắc hình lập phương ở bên người giống như vệ tinh quay trung quanh giống như không ngừng xoay tròn niệu sệ chậm rãi mở mắt quét mắt liếc mắt hoàn cảnh trung quanh về sau hắn liền biết được đã tiến vào trạng thái mà hiện nay thì rất liền là linh hồn chi thể đem ánh mắt từ ba cái sáng chói hình lập phương cùng một cái mang theo ảm đạm chi sắt hình lập phương bên trên thu hồi niệu nếm thử tính chậm rãi giơ lên hai tay lẩm bẩm nói hai tay có thể di động Dùng ngón tay nơi cánh tay cùng trên gương mặt sờ nhẹ, hắn lại tiếp tục nói. Linh hồn ngưng thực, có thực thể cảm nhận. Nhưng khi mực sệ muốn nếm thử nhất chân thời điểm, lại là có một cô không biết tên lực lượng đem hắn một mực cố định ngay tại chỗ, không thể di động mảy may. Hiện tượng tồn tại. Một phen đối với linh hồn biểu tượng thăm dò về sau, nhiều sệ túi lầu xuống, đem ánh mắt tìm đến phía đây hết thể căn nguyên khảm nạm tại trên lồng ngực ám kim sắc tinh thể. Có thể nhìn thấy, cái này một khối ám kim sắc tinh thể hình dạng là nhiều thiết diện lập thể thôi Như thực chất ám kim sắc vầng sáng tầng tầng lớp lớp tại trên đó lưu truyền, có không cách nào hình dung quang mang từng tia từng sợi tại mỗi một cái thiết diện ở giữa gãy vọn, mang theo lăng nhiên cảm giác. Không biết vì cái gì, Diệu Sể chỉ là đưa mắt nhìn nó mấy giây thời gian thời gian, trong lòng liền sinh ra một loại nó là vô cùng trầm ổn, trang nghiêm, ổn trọng. Dù cho kinh lịch vạn cổ thời gian cọ rửa cũng sẽ không có mảy may phai màu cảm giác. Không biết, tràn đầy thần bí, mà mê người, có lẽ ta áo thuật con đường có thế tại nó phía trên có thể phát triển. Trong mắt tựa hồ mang theo một tia của nhiệt, lại có một tia mê say, Diệu không tự giác nâng lên tay. ngón tay dần dần hướng về trên lồng ngực ám kim sắc tinh thể tiếp cận. Nhưng khi tiếp xúc đến ám kim sắc tinh thể mặt ngoài những cái kia như thực chất vầng sáng lúc, một đạo cực kỳ chói mắt ám kim sắc quang huy lại là đông nhiên từ tinh thể nội bộ sáng lên, lập tức để ngón tay giống như giống như bị chạm điện rút về. Đông nhiên làm tỉnh giấc, Diệu Sẽ lúc này mới phát hiện cảm giác tinh thần của mình trạng thái có chút không thích hợp, mà trong đầu cũng quỷ dị nhiều hơn một ít mơ mơ hồ hồ, ý nghĩa lời nói không rõ tinh thần tin tức. Nhưng chúng nó lại không giống như là gần đây lấy được, tựa hồ là đã sớm tồn tại, chỉ là một mực tiềm ẩn, hiện tại mới lấy bắt đầu hiện hiện. Có ý tứ gì? Cao mày, liệu sẽ thật vất vả mới từ lộn xộn mảnh vỡ giống như tinh thần trong tin tức tìm ra một cái có thể giải độc từ ngữ, liền là trên mặt chữ ý tứ, vẫn là áo thuật sư tại sinh mệnh bên trên truy cầu là không lão bất tử bất hủ, nhưng truy cầu trường sinh bất lão rất dễ dàng, thế nhưng là muốn trường sinh bất tử liền rất khó khăn. Vĩnh hằng tồn tại, linh hồn bất hủ càng là tất cả áo thuật sư trung cực truy cầu một trong. Tại áo thuật đế quốc thời kỳ, muốn trường sinh bất lão, dù ba các loại thiên tài địa bảo hoặc là luyện kim tạo vật đều có thể làm được, bọn chúng mặc dù vô cùng đắt giá, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Nhưng là bất tử, cũng chính là linh hồn bất hủ. chỉ ít người sẽ còn không có từng nghe nói vị kia áo thuật sư có thể làm được, cho dù là mấy vị kia đỉnh phong nhất đại áo thuật sư, bao quát cường đại nhất ba vị áo thuật hoàng đế, cũng chưa từng đạt tới cái này một cảnh giới. Đến mức thần linh, áo thuật đế quốc thời kỳ nghiên cứu cho thấy, nhóm đúng là trình độ nào đó đúng là linh hồn bất hủ, nhưng đó là trở thành quy tắc bổ sung, đại biểu, lấy đại ngôn một loại nào đó quy tắc làm căn cơ hình thành thần trước, hoàn thiện thế giới pháp tắc, từ đó thu hoạch được siêu việt phạm nhân thần lực và trưởng sinh bất tử khả năng. Lại vĩ đại thần đều là dựa vào thế giới mà tồn tại, bọn họ có đầy đủ cường đại thần lực, lại nhất định phải phụ thuộc vào quy tắc tồn tại. Phục tung với mình thần trước, tựa như là chấp trưởng tử vong tử thần nhất định phải duy trì tử vong vận chuyển, liền là giữ gìn minh hạ, tiếp dẫn linh hồn, thẩm phán linh hồn chờ tử vong thần trước. Tại một cái nào đó góc độ bên trên, thậm chí có thể xương thần linh vì thế giới nô bộc. Loại này linh hồn bất hủ, cường đại mà kiêu ngạo đại áo thuật sư nhóm tình nguyện không muốn. Được rồi, nghĩ đến quá xa không có chút ý nghĩa nào, vẫn là tới trước hoàn thành dưới mắt linh hồn thí nghiệm đi. Kết thúc trong chấp nhoáng này không hiểu thấu bay xa suy nghĩ, nhiều sệ cưỡng ép đem sự chú ý của mình từ ám kim sắc tinh thể bên trên dịch chuyển khỏi, hai tay khép lại, sau đó bóp ra một cái kỳ dị thủ thế. Dầm dầm. Theo một đạo linh hồn ba động quyết tán, giờ khắc này toàn bộ tinh thần hải đều điên cuồng táo động, vô số màu xanh thẳm như nước tinh thần lực hình thành một đạo thủy long quyền phóng lên tận trời, lập tức phát họa ra từng cái lấp lẽ xanh thẳm quang huy áo thuật phù văn. Ngoại giới Điệu Xa xếp bằng ở một cái hình tròn pháp trận trung ương, nhìn ra được đây là một cái tụ năng lượng pháp trận, mà trước mặt hắn là một trong đó chống 017 di thể, trong đó có một hộp nhỏ màu đỏ sầm bất phấn, lúc này ngay tại hỏa diễm nướng bên trong toát ra từng tia từng sợi lượn lờ sương mù. Đây là hồn hương, một loại cao cấp luyện kim tạo vật, dùng nhiều loại pháp thuật vật liệu, hương liệu cùng tinh dầu hỗn hợp luyện chế, cũng là một loại đặc thủ thi pháp vật liệu. Đột nhiên, trầm thấp chú ngữ vịn sướng tiếng vang lên. Có thể nhìn thấy sẽ đột nhiên bộc ra một cái kỳ dị thủ thế, hai mắt như cũng đóng chặt, trong miệng lại là trầm thấp ngâm sướng lên cuốn miệng chú ngữ. nương theo lấy hồn hương dưới ngọn lửa chập chờn, bốn phía đột nhiên truyền đến vô số thấp giọng nỉ non, trong không khí tựa hồ có vô số âm hồn tại trường đồng dạng, một loại quỷ dị âm trầm bầu không khí bỗng nhiên xuất hiện tại cái này một cái nguyên bản sáng tỏ, chân bóng cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, đột nhiên, nhịp sẽ ngâm tụng chú ngữ âm thanh ngừng lại, bản thân hắn thì ngồi tại nguyên trô nắm chặt chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng không lúc đích, nhưng là lao một cái ám kim sắc động nhiên xuất hiện tại nục thể của hắn bên trên, sau đó một cái mơ hồ hư ảnh dần dần hiện hiện, cuối cùng trở lên rõ ràng, linh hồn dạo chơi. Nhiễu Sẽ sử dụng pháp thuật để cho mình linh hồn thoát ly nhục thân, lấy linh thể hình thái đi tới ngoại giới. Từng sợi màu đỏ sẩm xương mù cuốn quanh đi qua, hồn hương thiêu đốt dâng lên xương mù cuốn quanh ở người Sẽ bốn phía, không áo không không áo không bảo hộ lấy linh hồn của hắn khỏi bị ngoại giới ăn mòn. Bởi vì nhục thân cầm chấn nhất ma nhãn pháp trưởng, lúc này người Sẽ linh hồn thân thể cũng cầm trong tay pháp trưởng hư ảnh, mà hắn có thể bởi vậy giữ lại nhất định thi pháp năng lực. Mở bàn tay, sau đó lại nắm chặt, Nhiễu Sẽ phát hiện bản thân ám kim sắc linh hồn thân thể quả thật có không giống bình thường độ cứng cỏi. Nguyên bản linh hồn ly thể là tất nhiên sẽ nhận ngoại giới ăn mòn, có nhất định thống khổ cùng nguy hiểm. Lúc này mới cần hồn hương bảo hộ, nhưng là hiện tại hắn nhưng không có chút nào cảm giác. Như vậy, tranh thủ thời gian tiến hành linh hồn thí nghiệm đi. Không thời gian suy nghĩ nhiều, Niệu Sệ đem ánh mắt chuyển hướng trung quanh đông đảo dụng cụ thí nghiệm, ám kim sắc linh hồn thân thể không có chút nào trọng lượng tung bay tới. Thời gian cũng không nhiều, còn chưa tới truyền kỳ cảnh giới, vẫn là không cần linh hồn ly thể quá lâu. Quy 2 chương 324, thí nghiệm kết thúc. Sau một tiếng rưỡi, duy trì linh hồn dạo chơi linh thể trạng thái, Niệu sẽ phiêu phủ ở một tòa nhìn giống như kim tự tháp trạng dụng cụ thí nghiệm trước, cầm pháp trượng hư ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Dụng cụ bên trong lập tức bỗng phát ra một trận chói mắt bạch quang xuyên thấu qua cô lập pha lê có thể nhìn thấy. Loan thoáng tựa hồ có một sợi ám kim sắc tia sáng tại trong bạch quang bên trong lan lộn. Đại lượng ký hiệu không ngừng ở một bên thủy tinh bảng bên trong xoát xuống. Niệu sẽ một mực nhìn chăm chăm dụng cụ bên trong ám kim sắc tia sáng biến hóa. Đối với những thứ này không ngừng biến hóa ký hiệu chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút. Rất nhanh, bạch quang liền đã tàn đi. Mà nhìn xem dụng cụ bên trong kia một sợi cơ hồ không có chút nào biến hóa ám kim sắc tia sáng, Niệu sẽ hư dơ tay lên bên trong pháp trưởng hư ảnh. Dùng pháp sư chi thủ nắm lên luyện kim trên bàn thí nghiệm bút lông ngống, tại một chương đã lít nha lít nhít tràn ngập đủ loại văn tự cùng số liệu trên giấy da dê tăng thêm mới một nhóm. Năng lượng ánh sáng lượng tính ổn định cực mạnh. Thần sâu thí nghiệm mạch suy nghĩ vì, đinh đinh đinh. Ma Liên tại mình sẽ quay người tựa hồ muốn tiếp tục thí nghiệm thời điểm, 3 tiếng 10 phần thành thúy tiếng chuông lại là đột nhiên vang lên, tại cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim bên trong quấn quẩn, để hắn bỗng nhiên dừng lại. Thời gian nhanh đến rồi. Liễu sẽ tựa hồ nhớ kỹ lên một lần chung gieo là 5 phút trước, mà đây là lần thứ hai. Bét mắt liếc mắt hơn phân nửa tràn ngập văn tự và số liệu tấm da dê, hắn yên lặng tính toán một phen, lập tức nhún nhún vai. Rót vào bí ngân tăng cường hòa luyện chế hồn hương cũng hao phí không ít thời gian, ngấp lại đến bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Đến mức cấp độ sâu linh hồn thí nghiệm, vẫn là tại hoàn toàn thuộc về mình trong phòng thí nghiệm tiến hành ổn thỏa. Mịn cười, Liệu sẽ đưa tay một chiêu, tại xoẹt một tiếng bên trong trước mắt dụng cụ thí nghiệm mở ra, mà một sợi ám kim sắc tia sáng giống như nhũ yến về tổ giống như bắn nhanh ra như điện, không có chút nào dừng lại trui vào trong thân thể của hắn. Bản này liền là hắn sử dụng pháp thuật tách ra một tia linh hồn khí tức, lúc này trở về bản thể tự nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Niệu Sệ vung lên pháp trượng hư ảnh, thân hình lẽ lên sau xuất hiện ở như cũ xếp bằng ở tụ năng lượng pháp trận trong gương lục thân trước, linh hồn thân thể dần dần hư hóa, về tới nục thân bên trong. Sau một khắc, hắn liền mở mắt. Lắc đầu, Niệu Sệ tựa hồ cảm giác có một chút choáng váng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Quả nhiên, linh hồn cường độ ít nhất là nhân loại tiêu chuẩn đáng giá nghìn lần trở lên. Tiện tay đem trấn nhiếp ma nhãn pháp trượng cùng còn thừa non nửa hồn hương nhét vào túi không gian bên trong. nghĩ đến lúc trước thí nghiệm cho ra kinh dị kết luận đồng thời, Nữu sẽ mở rộng lên bản thân bởi vì thời gian dài ngồi xếp bằng mà hơi có vẻ tê dại thân thể. Ta nhớ được, đã từng lần thứ nhất tiến hành thời điểm. Hồi đến nhục thân sau tựa hồn là bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao qua dữ dội mà nhức đầu đến muốn mạng, đồng thời còn kém chút. Nữu sẽ lại lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ toàn bộ vứt qua một bên, sáng lên ánh sáng màu bạc tay khẽ. Vây, nơi xa luyện kim trên bàn thí nghiệm ghi chép toàn bộ thí nghiệm số liệu tấm da dê chính là tự động có lên, xét qua một đường vòng cung đã rơi vào trong tay của hắn, lập tức bị hắn nhét vào túi không gian. Sau đó. Nhiễu sẽ quét mắt liếc mắt cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim bên trong các nơi, hai tay hợp lại, theo trên mu bàn tay người nào ngược lại tam giác bên trong ánh sáng màu bạc sáng rõ, đủ loại vật phẩm lập tức đằng không mà lên, mà tại một trận vòi rồng giống, giống như để cho người ta hoa mắt bay múa về sau, hết thảy đều khôi phục được lúc đến bộ dáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Nhiễu sẽ bước vào bố trí tại cánh cổng kim loại cái khác không gian pháp trận, xuất ra pháp sư huy chương một điểm, tựa hồ phát động cái gì, dưới chân không gian pháp trận dần dần sáng lên, chói mắt quang huy thoáng qua về sau, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt hoa lên, làm tầm mắt lần nữa rõ ràng lúc. Liễu Sệ phát hiện mình đã là đứng ở ngoài cửa, mà cách đó không xa liền là có thủy tinh cầu tại trên đó hấp rượu thiệt đại. Lúc này, Vim Sệ dẫn đường luyện kim con rối từ xó xỉnh bên trong đi ra, cao cấp phòng thí nghiệm luyện kim thuê hoàn tất. Tôn Kính pháp sư, xin hỏi ngài còn cần cái gì phục vụ sao? Tiện tay đem pháp sư huy chương kẹp ở trước ngực, Liễu Sệ lắc đầu nói, không có chuyện rồi khác, mang ta ra ngoài đi. Hướng về Như Sệ có chút túi người, lập tức luyện kim con rối quay người đi ra ngoài, mời đi theo ta. Đi ra con đường cùng lúc đến con đường hiển nhiên không phải cùng một cái, so với lúc đến không biết vòng qua bao nhiêu cái chỗ ngoặt con đường. Lúc này ra bên ngoài con đường liền lộ ra thẳng tắp hơn nhiều. Chỉ là đi ước chừng 100 mét lộ trình, sau đó như sẽ trước mắt lại đột nhiên một hoa, lập tức có ánh sáng sáng ngời đập vào mi mắt, lại là đã đi tới pháp sư nhà cửa chính phòng khách chỗ, cách đó không xa liền là đầu bậc thang. Quay đầu nhìn lại, Nhiệu Sệ phát hiện bản thân mới vừa rồi là từ một mặt vách tường bên trong đi ra. Không cần suy nghĩ nhiều, là hắn biết đây nhất định lại là bố trí tại pháp sư nhà bên trong nào đó nhất pháp trận công hiệu. Lười Nhã suy nghĩ nhiều những thứ này không quá quan trọng sự tình, nếu sẽ trực tiếp cất bước hướng về đầu bậc thang đi đến, chuẩn bị đi đến pháp sư công hội một tầng chờ đợi không sai biệt lắm cũng nên trở về lũ tổng cùng lộ. Sau đó, hắn chính là cùng một vị người mặc áo bào xám, tuyết trắng râu dài, đi gấp vội vàng lão giả gặp thần qua. Ừm. Lão giả thân hình có chút dừng lại, hắn cảm giác bạn thân vừa rồi tựa hồ thấy được một cái có mấy phần nhìn quen mắt thân ảnh, tựa hồ là đã từng lúc nào lưu lại qua tương đối ấn tượng khắc sâu, nhưng lại thế nào đều nghĩ không ra. Mấy phán suy tư không có kết quả, cuối cùng, lão giả chỉ có thể cho rằng đây là ảo giác của mình. lắc đầu đem cái này một chuyện tình ném đến sau đầu lão giả bước vào pháp sư nhà bên trong hướng về chào đón luyện kim con rối nói ra ta cần niệu sệ thật không có để ý cùng ai cắm vai mà qua loại chuyện nhỏ nhặt này hắn thẳng xuống dưới đến pháp sư công hội một tầng sau đó tùy tiện tìm trong khắp ngõ ngách chỗ ngồi ngồi xuống xuất ra ghi chép linh hồn thí nghiệm số liệu tấm da dê chính là nhìn lại tước chừng lại qua nửa giờ ngay tại niệu sệ như có điều suy nghĩ dùng ngón tay điểm trên giấy da dê một cái nào đó thí nghiệm số liệu thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được có một nhẹ hai trọng ba cái tiếng bước chân thẳng tắp tiếp cận mà đến khẽ ngẩng lên đầu sau đó như sẽ liền không ngạc nhiên chút nào phát hiện chính là gia đặc biệt dẫn theo lộ cùng lũ tổng đến đây lúc này lộ thân sắc lộ ra có chút hưng phấn giống như là đạt được cái gì ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi đồng dạng mà nhìn thấy như sẽ ngẩng đầu nhìn qua về sau nàng càng là tăng nhanh hành tẩu tốc độ vượt qua gia đặc biệt cùng lũ tổng dẫn đầu đi tới như sẽ bên người dơ lên một cái tùy thủ cùng đoạn kiếm giao nhau làm nền giám đồng huy chương dịu sẽ thậm chí tại chợt lóe lên trông được đến lưng của nó diện có một cái con số 9 mà lộ hai mắt sáng lừng lánh mà nhìn xem dịu sẽ nhìn tựa như là một cái khát vọng khích lệ tiểu hải tử chủ nhân ngươi nhìn huy chương gật gật đầu. Không o không không o không sẽ xoa lên lộ cái đầu nhỏ, tại lỗ thai của nàng gốc nhẹ nhàng vứt ve, mà đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía lập tức đi đến trước người ra đặc biệt cùng lưu tổng. lưu tổng trước ngực cũng đừng lấy một cái trường kiếm cùng tuấn bài giao nhau làm nền huy chương tính chất hẳn là vàng sắt nếu như như sẽ không có đoán sai, phía sau nên còn có một con số 14. Mà ra đặc biệt, trên mặt đang mang theo khiêm tốn thần sắc, hắn dám cam đoan trên mặt mình tiêu dung tuyệt đối là đời này nhất là chân thành. Chư thần ở trên, bản thân không chỉ có chiêu mộ được một vị pháp sư đẳng cấp cấp 11 mạnh sư sinh ý, mà lại tùy tùng của hắn vẫn là chức nghiệp đẳng cấp 9 bậc thứ khách cùng chức nghiệp đẳng cấp 14 cấp kiếm thánh. Toàn bộ hành trình cùng đi, bởi vậy đã biết lộ cùng lũ tổng thực lực cụ thể ra đặc biệt vững vàng đem bản thân tiểu tâm tư đặt ở đáy lòng, thậm chí hắn đã tại may mắn bản thân không có đem một ít âm u ý nghĩ biến thành thực tế. Dạng này cường giả, tuyệt đối không phải mình có thể treo chọc nổi. Quy 2 chương 325, ổ đặc đạn tờ. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật pháp tác xinh Làm nhiều năm như vậy dẫn đường, gia đặc biệt không thể tránh khỏi cùng một ít màu xám khu vực người có tiếp xúc cũng cùng bọn hắn làm qua một ít màu xám sinh ý nhưng là gia đặc biệt minh bạch tại pháp sư liên bang cẩn thận cùng cẩn thận không động vào không nên đụng đồ vật không gây không nên dây vào người mới phải bản thân loại tiểu nhân vật này có thể sinh tồn đi xuống mấu chốt chỉ ít hắn hiện tại liền có một loại cảm giác nếu như mình đối trước mắt pháp sư có cái gì không tốt ý nghĩ chỉ sợ phơi thây tại chỗ đều là nhẹ chỉ ít vị pháp sư này đại nhân vẫn là rất khẳng khái sờ lên trong tay hai cái vỡ vụn cấp bậc ngọc lục bảo từng kia từng kia lạnh buốt cảm giác từ ngón tay truyền đến. Tôi sáng bảo thạch quang huy đập vào mi mắt, ra đặc biệt xác nhận bọn chúng đều là chính phẩm. Mặc dù cho lộ cùng Lỗ Tổng riêng phần mình ứng ra 10 cái kim tệ đẳng cấp chứng nhận ví tổn, nhưng là 130 mai kim tệ cũng sánh được trước kia làm xong mấy chuyến sống thu nhập, huống chi đây hết thảy còn không thế nào khó khăn, cũng chính là chân chạy mà thôi. Hảo Hảo thu về trong tay hai cái vỡ vụn cấp bậc ngọc lục bảo, ra đặc biệt nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm chân thành. Pháp sư đại nhân, xin hỏi còn có chuyện gì cần ta thay ngài đi làm sao? Vỗ nhẹ một lần lộ cái đầu nhỏ, Sẽ đem ghi chép linh hồn thí nghiệm số liệu tấm da dê cuốn lên nhét vào túi không gian, sau đó rút về tay. Đứng dậy nói ra, mang bọn ta đi một nhà tốt nhất quán trọ. Hoàn cảnh muốn nghiêng về yên tĩnh, thoải mái dễ chịu. Ngươi biết, liền là chủ yếu vì pháp sư phục vụ loại kia. Đến mức ra cả, đây không phải là vấn đề. Có chút túi người, ra tốc hành nhanh hồi đáp, không có vấn đề, pháp sư đại nhân. Vì tắt trong thành có không ít quán trợ đều phù hợp yêu cầu của ngài. Mời đi theo ta. Nói xong, ra đặc biệt liền lại quay người, tại phía trước dẫn đường. rời đi pháp sư công hội đi xa hậu nhân chạy lại trở nên nhiều hơn mà tựa hồ nhiều như vậy chúng tộc cộng đồng tồn tại cảnh tượng để lộ cùng lũ tổng cảm giác 10 phần mới mẻ đi theo tại một xệ bên người hành tẩu lúc cũng liên tiếp hướng một bên lướt mắt rời đi pháp sư công hội vị trí tháp cao khu càng đi về phía trước ba cái quảng trường đại khái nửa giờ sau ra đặc biệt liền dẫn lĩnh với một đoàn người đi tới một nhà gọi là ổ đặc đạn tờ đỉnh nhọn gỗ thiệp kiến trúc trước pháp sư đại nhân chính là chỗ này cái này một nhà ổ đặc đạn tờ hội sở liền là chủ yếu vì các pháp sư phục vụ tại vì sở tại trong thành cũng là tương đương nổi danh Ta đã từng pháp sư những khách chú ý cũng đều đối bên trong phục vụ cảm thấy hết sức hài lòng. Đang điều khắc lấy tinh tế hoa văn trước cổng chính đứng ngững, ra đặc biệt quay người hướng về Mỹ sẽ giới thiệu nói, sau đó trên mặt của hắn hiện lên một kia ấy nãy, chỉ chỉ một bên có hai cái dáng người khôi ngô lấy giáp chiến sĩ đứng thẳng cửa hông. Nhưng là hết sức xin lỗi, pháp sư đại nhân. Xin tha thứ ta không cách nào vì ngài đẩy ra cái này phiến đại môn. Cái này phiến đại môn là chỉ có bác học mà cơ trí pháp sư mới có thể mở ra được. Nghe nói phía trên có 10 phần khó mà giải đọc câu đố. Giải khai cái này một điều bí ẩn ngữ mới có thể mở ra đại môn. Chẳng qua không quan hệ, chúng ta có thể từ bên cạnh cửa ông đi vào. Ánh mắt tại có Tinh Mỹ Thiên Sứ cùng Ác Ma điều văn bên trên trên cửa chính quét qua, nếu sẽ ngược lại là lập tức liền phát hiện một điểm tưởng tận xem xét, hắn tử những cái kia điều văn đường con cùng đồ án bên trong phát hiện một ít thú vị đồ vật. Mà nhìn xem như sẽ tựa hồ đối với cái này phiến đại môn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, ra đặc biệt cũng tập mãi thành thói quen, hắn dẫn đầu đến đây pháp sư khách hàng đều đều không ngoại lệ đối với nó biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Ồ đặc đạn tờ hội sở hứa hẹn, nếu là có người giải đọc phía trên đại môn câu đố mà tiến vào, bọn họ sẽ vì đó cung cấp đẳng cấp cao nhất phục vụ." Bởi vậy ra đặc biệt đúng lúc đó bổ sung nói do nói có ý tứ Vô vô cảm liệu sẽ cứ như vậy đứng đấy ánh mắt tinh tế tại ổ đạc đạn tờ hội sở trên cửa chính nhìn lại ta nhớ xem ổ đặc đạn tờ tựa hồ ổ đạc, là quang huy niên đại thời kỳ cường đại pháp sư vương quốc sẽ là đủ lạn vương quốc ngôn ngữ đủ lạn ngữ bên trong truy cầu tri thức người mà ổ đặc đạn tờ liền là truy cầu tri thức người tụ tập chỗ rất nhanh có đại áo thuật sư cấp bậc bên bác tri thức sẽ trước hết giải đọc ra ổ đặc đạn tờ hội sở tên lai lịch mà cái danh xưng này liền có thể nói rõ rất nhiều có một cái đầu mối vật gì khác liền có thể thuận theo tương ứng phương hướng tìm hiểu nguồn gốc đồng dạng kéo dài đi xuống. hồi tưởng đến trong đầu liên quan tới sẽ là đủ lạn vương quốc tri thức. diệu sệ ánh mắt tại trên cửa chính không ngừng dao động, tìm kiếm lấy từng cái điểm mấu chốt. chỉ là một lát, diệu sệ liền cảm giác không sai biệt lắm. cất bước đi đến ổ đạc đạn tờ hội sở trước cổng chính, ở một bên cửa hông trước đứng hầu hai tên chiến sĩ đồng thời liếc mắt nhìn lại, nhưng ở người sệ đưa tay ghi điểm, lại thấp nặng niệm tụng vài câu chú ngữ về sau, bọn họ lập tức trở nên trợn mắt hốt hồn. một đoàn màu xanh thẳm thiêu đốt hỏa diễm tại trên cửa chính xuất hiện, lập tức huyết tán ra đến, phóng lên tận trời có cao hơn 10 mét, bốn phía đều bị làm nổi bật thành xanh lam nhan sắc, để cho người ta phảng phất đặt mình vào trong biển rộng. khoảng cách hơi gần một chút, liền có thể cảm nhận được cuộn trào mà đến cực nóng, nướng đến người liền con mắt đều không mở ra được. đến đây đi, đều chỉ là một chút pháp thuật hỏa diễm quang ảnh hiệu quả mà thôi, cho người đánh vào thị giác ngược lại là tương đương có thể. thiết kế rất tốt, chỉ ít mánh lưới không sai, xem ra lão bản của nơi này cũng là sẽ làm buôn bán. nghe được như sệ lời nói, gia đặc biệt nhưng vẫn là lộ ra tương đương do dự, nhìn đối với trước mắt dâng lên hỏa diễm có tương đương ý sợ hãi, nhưng là lộ cùng lụ tổng, thì là trực tiếp cất bước hướng về phía trước, đi theo như sệ đi vào trong ngọn lửa, nhìn xem như sệ một đoàn người biến mất tại dâng lên hỏa diễm bên trong, gia đặc biệt sắc mặt biến đổi bất định, lập tức khẽ cắn môi, nhắm mắt lại lấy dũng khí liền là hướng phía trước sống lên. Sau đó, gia đặc biệt liền phát hiện, xác thực như như sệ lời nói, bốn phía màu xanh thảm hỏa diễm có thể đụng tay đến, nhưng cũng chỉ là vờn quanh hắn tồn tại, không có tạo thành chút nào thương tổn. Không thể không nói, đây là một loại rất thần kỳ thể nghiệm. Mà khi hắn đi ra hỏa diễm về sau, mới phát hiện mình đã đứng ở ổ đặc đạn tờ hội sở bên trong đại sảnh, quay đầu nhìn lại thì là hỏa diễm xoay tròn hình thành dựng đứng vòng xoáy khổng lồ. Mà tại phía trước, không có không không có không, không như sẽ một đoàn người sớm đã đứng vững. Trên mặt đất trải lấy màu đỏ thảm, dẫm đạp đi lên giống như là đưa thân vào ấm áp bãi cỏ. Trong không khí tràn ngập bạc hà, cam thảo, lụa trắng quả các loại hỗn hợp hương thơm khí tức, những thứ này vân hương có thể hữu hiệu, hiệu trợ giúp các pháp sư bảo trì đầu não thanh tỉnh cùng gia tốc khôi phục tinh thần. phong khách trung tâm khảm nạm phù điêu miêu tả là sẽ lã là đủ lạn vương quốc cao hứng. Từ phía trên vách tường pháp thuật đèn bên trong tản ra ôn hòa quan mang, nhưng người Sệ không có quan tâm đây hết thảy, hắn tựa hồ đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì, dấu ở đại môn hình dáng trang sức bên trong một nhóm cực không đáng chú ý bí ẩn tin tức. "Ệ vì thật mãn, tôi muốn sở thử thẻ DL." "Tà năng vĩnh hằng, hát nguyệt về không?" dọc Đồng nhìn thế, liệu Sệ cau mày, cái này miêu tả để hắn nhớ tới một ít thật không tốt đồ vật. Quy 2 chương 326, mạ dị xạ phu nhân. "Ha ha ha." Ngay tại Như sẽ trầm tư thời điểm, một tên thành thục đầy đạn, người mặc trường bào hồ hộ chừng 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp trầm dãi từ đại sảnh trô sâu trong thông đạo đi ra. Nàng có một đầu tự sắc gợn sóng tóc dài, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, dáng người cao gầy mà có lồi có lõm, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy dục hoặc cảm giác, và eo tư thái cũng giống như thực hiện mị hoặc thuật đồng dạng rất có ý vị. Tiếc đối duy nhất là nữ nhân này mang theo một bộ màu hồ phép mặt nạ, đem nửa bên mặt đều che quất, làm cho không người nào có thể dòm ngó chân dung. Sau lưng nàng, hai hàng người mặc lụa mỏng thị nữ nối đuôi nhau mà ra, kéo lên nhạc khí, lang hoa, lưu hương loại hình vật phẩm, phân lập ở đại sảnh hai bên. Làm tên này nữ nhân xinh đẹp xuất hiện lúc, nguyên bản trong đại sảnh chơi lấy đánh cờ trò chơi giải trí tiêu khiển, sau đó lực chú ý bị cái này một dị tượng hấp dẫn tới mấy vị pháp sư ánh mắt đột nhiên trở nên phi thường nóng rực. Trong đó một vị anh tuấn thẳng tắp tuổi trẻ pháp sư đứng lên, hắn có một đầu màu nâu tóc dài, bởi vì hiện nhiên thường xuyên quản lý, lại xóa đi đương thời lưu hành sáp trải tóc, cho nên nhìn qua bóng loáng nước sáng, đã chỉnh tề lại xinh đẹp. Hắn sửa lại cổ áo một chút, san bằng nơi ống tay áo khảm nạm lấy nhỏ bảo thạch, có tinh mỹ hoa văn pháp sư bảo bên trên nhỏ bé nếp gấp, lập tức phong độ nhẹ nhàng đi lên, hướng về người Vân An, mỹ lệ mạ dị xả phu nhân. Ta là phệ tờ dễ bỗng nhiên gôn đần gia ẩn đế quốc bảo toàn đại công tước con thứ 7, là bậc gia tộc thứ 5 thuận vị người thừa kế, đế quốc vinh dự vương tước, trung gia pháp sư, Hách Lâm làm bớt. Từ khi may mắn mắt thấy qua một lần mỹ mạo của ngươi về sau, ngươi kia mỹ lệ thân ảnh ngay tại trong tim ta thật lâu không thể tản đi. Ta đối với ngươi tưởng niệm, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi trung tiến cơm chưa đâu. Hách Lâm lễ nghi hoàn mỹ vô khuyết, mang trên mặt nụ cười yêu nha nói. Úc, Hách Lâm tiên sinh, mà dị xạ phu nhân thổ khí như lan, thanh âm mềm mại, lại dẫn một tiên ngọt ngào, giống như trong đêm treo khe chim sơn ca đồng dạng. Ta biết ngươi. Nếu có thời gian, ta đương nhiên rất tình nguyện cùng ngươi chung tiến cơm trưa. Chỉ là rất không khéo, hiện tại ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đâu. Chỉ sợ, cùng ngươi cơm trưa sự tình chỉ có thể chờ đợi đến sau này hay nói. Hách Lâm khẽ giật mình, trên mặt vậy mà hiện ra đỏ ửng, nhìn thế mà giống như là một cái ngượng ngùng đại nam hài đồng dạng. Hắn đã sớm không phải chưa nhân sự Nam Hải, nhưng là mạ dị xạ phu nhân trên người tựa hồ có một loại mị lực kỳ dị, làm hắn khó tự kiềm chế. Ha ha ha, cười khẽ vài tiếng, dị xạ phu nhân nâng lên như bạch ngọc tay nhỏ, khẽ ngoắc một cái sau liền có một vị cầm lăng hoa thị nữ đi lên phía trước. mặc dù hôm nay ta không thể cùng ngươi chung tiến công chưa nhưng là nạp bá cũng là ta chỗ này không đạt được nhiều khả nhân nhi nàng hôm nay liền phụ trách làm bạn ngươi đi chúc các ngươi hôm nay trôi qua vui sướng được sưng nạp bá thị nữ vóc người nóng bỏng lúc này cười nói tự nhiên lấy đi tới hách lâm bên cạnh không người sau dẫn lấy hắn hướng một bên thông đạo đi đến hách lâm tựa hồ có chút thần sắc hoàng hốt tại bị nạp bá dẫn linh chuyển qua thông đạo chôn ngặt một khắc này trong lòng khó nén thất lạc ha ha ha dễ như bàn tay đem hách lâm ứng phó tới dị xả phu nhân lần nữa đưa mắt nhìn sang cách đó không xa một đoàn người nói chính xác làm được sệ trên người Bước chân nhẹ nhàng, mà dị xạ phu nhân mang theo làn gió thơm đi tới mưa sẽ trước mặt, mang theo mỉm cười nói ra, cơ chí mà cường đại pháp sư. Hoan nên đi vào ổ đặc đạn tờ hội sở, ta là chủ nhân nơi này mà dì xạ. Ngài giải khai trên cửa chính câu đố mà tiến bảo, liền là ổ đặc đạn tờ hội sở khách nhân tôn quý nhất. Xin hỏi có gì cần chúng ta vì ngài phục vụ sao? Nghe được mạ gì xạ phu nhân ngôn ngữ, trong đại sảnh mấy vị pháp sư sắc mặt đồng thời biến đổi, phải biết, bọn họ đã từng cũng đối cái này một ồ Đạc Đạn Tờ hội sở tuyên bố đại môn câu đấu cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng dù cho vắt hết óc nghiên cứu cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể thua trận. Thậm chí, trong bọn họ đều có người hoài nghi một cái kia câu đấu có phải hay không giả dối không có thật. Nhưng bây giờ, ồ Đạc Đạn Tờ hội sở chủ nhân vậy mà nói những người ở trước mắt là phá giải đại môn câu đấu mà tiến vào. Mấy đạo bí ẩn ánh mắt lập tức tại như xem một đoàn người trên người giao đọc lên. Từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, Liễu Sẽ nhìn trước mắt phong tình trầm rãi, thành thục tiểu mỹ đoán hoa giao tiếp đồng dạng mạ dị xạ phu nhân, hơi nhíu cao mày. Hắn trước tiên cũng cảm giác được mạ dị xạ phu nhân trên người có một loại kỳ dị sức mê hoặc lượng vẩn quanh, mặc dù đối với hắn cơ hồ vô hiệu, nhưng là đối với những người khác liền có nói. Thâm linh thuật sĩ, ánh mắt có chút quét qua, Liễu Sẽ liền đại khái đoán được loại này sức mê hoặc lượng lai lịch. Không cho hoài nghi, mạ dị xạ phu nhân mười phần mỹ lệ, tràn ngập mị lực, nhưng mấu chốt là loại kia sức mê hoặc lượng lại không phải dung mạo liền có thể hình thành, chỉ có thuật sĩ mới có thể hình thành loại hiệu quả này. Huống chi, Mà Dị xạ dung nhan mị sẽ nghĩ đến gửi dương cơ người khuôn mặt của nàng hình dáng rõ ràng có một chút gửi dương cơ người là tủ. Mặc dù Mạ Dị xạ phu nhân mang theo một bộ che khuất nửa gương mặt mặt nạ, nhưng làm mị sẽ như cũng nhìn ra được khuôn mặt của nàng có chút nhọn xinh đẹp. Lỗ Thai cũng mang theo có chút nhọn cảm giác, mà lại nhìn nhiều vài lần, nhựu sẽ liền chú ý tới nàng bảo phục lưng chỗ có có chút nô lên. Ý vị này cuộc sống của nàng xương so với người bình thường hơi nô lên một điểm. Cái này đặc thù đại biểu cho nàng là nhân loại cùng gội dương cơ người huyết trong đó nhân loại huyết thống chiếm cứ đại bộ phận, mà gội dương cơ người huyết thống chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Gối Dương Cơ người là tinh giới loại người giống loài, bọn chúng nắm giữ lấy rất nhiều linh năng pháp thuật, tràn ngập cướp đoạt tính, có khả năng bắt nhân loại làm nô lệ, cho nên không bài trừ bởi vì một ít nguyên nhân xuất hiện hôn huyết loại tình huống. Bất quá, mặc dù thuật sĩ phổ biến đều có mị lực kỳ dị, nhưng muốn hình thành loại này kỳ dị sức mê hoặc lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói trắng ra, tinh thần thuộc tính đạt tới hai không trở lên, cũng chính là chuyển kỳ cấp khác thuật sĩ mới có thể thu được loại này đồng dạng năng lực. Đến mức mạ gì xà phu nhân, nhiều sẽ không cần nhìn cũng biết nàng tuyệt đối không phải chuyển kỳ cấp khác thuật sĩ, mà nàng làm sao sẽ có được loại này kỳ dị sức mê hoặc lượng? chỉ sợ người sẽ từ trong cơ thể nàng cảm giác được một tia quỷ dị khí tức có thể nói rõ đây hết thảy. Không ó không không ó không. Ha ha, trong cơ thể có tà vật, thậm chí thượng cổ tà vật tử thể hoặc là hợp chất diễn sinh a. Khoe miệng phát họa ra một tia đường cong, trong đầu đã không biết đổi qua bao nhiêu suy nghĩ mới sẽ nợ nụ cười, lập tức nói ra, "Đương nhiên, mỹ lệ mạ dị xả phu nhân, ta cùng tùy tòng của ta cần nghỉ ngơi. Cần mấy cái tốt nhất gian phòng, yên tĩnh, thoải mái dễ chịu loại kia. Tiền không là vấn đề." Lập tức, điệu sẽ đưa tay thăm dò vào bên hông túi không gian bên trong, khi hắn đưa tay rút về lúc lại là từ giữa kẽ tay lấp lánh ra sáng chói bảo thạch quang huy. Đồng thời, một đạo quỷ bí khí tức cũng chợt lóe lên. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn vài phần, mạ Dĩ Xạ phu nhân cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề, ngài là ổ đặc đạn tờ hội sở khách nhân tôn quý nhất. Ngài cùng ngài tùy tùng đều sẽ đạt được cần có đồ vật." PS: Hắc Lâm làm bật mình ca đổi ra được tên tiếng Trung. Bạn nào biết thì cờ mở tờ dưới mình nhờ S2 chương 327, thời gian nghỉ ngơi. Dừng một chút, Mã Dĩ Xạ phu nhân quay đầu nhìn về phía đi theo tại phía sau nhất ra đặc biệt, khí chất của hắn hiển nhiên cùng sẽ một đoàn người không hợp nhau. Đông nhiên giật mình một cái, đầy mặt mê say thần sắc ra đặc biệt đột nhiên tỉnh lại, sau đó cảm giác toàn thân giác quan đều tại cảnh báo, phát hiện vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn mất tốt, không khỏi chê cười nói, ta cũng không cần, không cần. Ta còn có rất khẩn cấp sự tình muốn đi làm, trước hết rời đi. Liền không phiền toái, không phiền toái. Hiển nhiên, mà dị Xạ phu nhân đối ra đặc biệt như thế thức thời cảm thấy phi thường hài lòng, mang theo nụ cười sáng lạn nói ra, "Úc, vậy thật đúng là đáng tiếc đâu. Không sao, cho dù là như vậy, ngươi cũng có thể thu được từ ổ đặc đạn tở hội sở đưa ra một phần lễ vật. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hết sức hài lòng." Khẽ ngáp một cái, một vị khác tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ cũng đi lên phía trước, mang theo ra đặc biệt hướng một bên một cái khác cái lối đi đi đến. Lúc này, bên trong đại sảnh mấy vị pháp sư ở giữa đã xì xào bàn tán lên. cảm thụ được ánh mắt của bọn hắn, mã dị xạ phu nhân lại cười khẽ vài tiếng, sau đó nói ra, khách nhân tôn quý, mời đi theo ta. nói xong, mã dì xạ phu nhân quay người, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình nhẹ nhàng, tại phía trước dẫn dắt lên con đường. ha ha, niệu sệ cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là đi theo đi lên, chỉ là đáy mắt đã nổi lên từng sợi ám kim sắc quang huy, mỗi một lần đạp bước đều là một vòng bí ẩn quét hình linh quang khuyết tán. Màu trắng nhạt quét hình linh quang ly thể sau chính là hóa thành vô hình, xuyên thấu vết tường, sàn gác, thừa trọng chủ vân, vân cách trở, đem đại lượng số liệu phản hồi mà quay về. Cho dù là không ít có pháp trận bảo hộ khu vực cũng vô pháp tránh cho bọn chúng bất hình, mà tại người sẽ đi theo đi lên về sau, lù tổng cùng lộ cũng là theo sát lấy cước bộ của hắn tiến lên. Cuối cùng, tản ra tại bốn phía thị nữ lần nữa tụ tập, xếp thành hai hàng chỉnh tề đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Chỉ để lại trong đại sảnh mấy vị pháp sư đang thì thầm nói chuyện, một lát sau nhưng lại trở về tĩnh mịch. Tại lì cùng lì cao tốc vận chuyển bên trong. vô số phản hồi về tới số liệu bị quy nạp chỉ lý, sau đó phân loại hóa thành đơn giản sáng tỏ kết quả. Có ý tứ, trong mũi quanh quần lấy một cố dạ lai hương khí tức giống như nồng đậm hương khí. Niệu sẽ đạp trên trải mềm mại thảm một đường tiến lên. Thông đạo hai bên cũng là bố trí lấy từng chiếc từng chiếc pháp thuật đèn, tán phát ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tại một vài bức bị goliem khung ảnh lồng kính ước thúc tại vách tường bức tranh bên trên. Trên đó thậm chí hiện ra có sinh mệnh quang trạch giống như sắt thái. Tại tới trước trên đường, những cái kia nguyên bản đi theo ở phía sau diện thị nữ vô thanh vô tức liền đi vào thông đạo cái khác từng cái đường rẽ bên trong, cuối cùng biến mất không còn tam tích. Cuối cùng. đúng là chỉ còn lại mạ dị xạ phu nhân cùng hai tên thị nữ tại mướn một đoàn người trước sau, leo lên một ngôi lầu bậc thang, lại chuyển qua một cái chỗ ngặt, tựa hồ rốt cục đạt tới mục đích. mạ dị xạ phu nhân đứng ở một cái có tinh vi mà phức tạp điều khắc hoa văn hắc một trước cổng chính, xoay người lại hướng về phía mướn so một cái dấu tay xin mời, mời đến nơi này, khách nhân tôn quý, đây chính là ổ đặc đạn tờ hội sở bên trong tốt nhất gian phòng. nói xong, mạ dị xạ phu nhân đưa tay nhấn tại hắc một trên cửa chính, theo một tia linh năng ba động quyết tán, chỉnh phiên hắc một đại môn kẹt kẹt một tiếng tự động mở ra. màu vàng sáng rắn thảm, hoàng kim điêu khắc mũ áo cái. hai bên khảm nạm ở trên vách tường hơn 10 bằng bạc pháp thuật đèn tương ngẫu trải giường lớn khinh bạc kia xa duy vải màu đỏ sẫm chân quý vật liệu gỗ chế thành bàn đọc sách giá sách cùng các nơi phồn sức hoa lệ chi tiết vô cùng biểu hiện ra gian phòng xa hoa càng đáng quý chính là gian phòng bên trong còn ngăn cách ra một vùng không gian sau đó thiết trí một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm bên trong dụng cụ thí nghiệm đầy đủ có thể để vào ở pháp sư tại ý tưởng đột phát thì có điều kiện trước tiên làm thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng ánh mắt trong phòng quét vài vòng nữu cơ nhẹ gật đầu biểu thị đối gian phòng rất hài lòng ha ha ha khách nhân tôn quý ngài thỏa mãn liên tục Mà dì xã phu nhân mang theo ý cười nói, lần nữa gật gật đầu. Diệu xệ vươn tay chậm rãi mở ra, có thể nhìn thấy lòng bàn tay của hắn có một viên hoàn hảo cấp bậc bảo thạch, loé ra điểm điểm bảo thạch quang vi. Chờ giá trao đổi, công bằng giao dịch, hợp lý nhất mất quá. Nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu sau lưng hai vị thị nữ dẫn đầu lũ tổng cùng lộ đi an bài ra phòng. Sau đó, mà dì xã phu nhân tiếp nhận cái này một viên hoàn hảo cấp bậc bảo thạch, tiện tay nhét vào trong ngực. Khách nhân tôn quý, còn không biết ngài gọi như thế nào đâu. Khóe tay, Diệu xệ duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người đi vào trong phòng. người có thể sướng ta làm Diệu xệ, đến mức là thật là giả. cái này cũng không trọng yếu, không phải sao? trong tơi cười tựa hồ nhiều hơn một tia quỷ bí ý vị, mà dị xạ phu nhân khỏe miệng có chút dương lên, úc, điệu sẽ tiên sinh. xem ra ngài cần nghỉ ngơi, vậy ta sẽ không phải dậy. Chúc ngày hôm nay trôi qua vui sướng. nếu như cần gì phục vụ, mời dung vang trên bản sách để lát linh, tự nhiên sẽ có thị nữ đến đây. nói xong, mà dị xạ phu nhân có chút không ngời, lập tức lui ra phía sau quay người bước nhanh rời đi, chỉ để lại say lòng người lưu khí. ha ha ha, đại môn quan bế về sau. diệu sẽ nhìn như là tại liếc nhìn bên trong căn phòng trang hoàng, ánh mắt lại là không lọt dấu vết từ giá sách nơi hẻo lánh, chốt cửa cùng một chiếc pháp thuật trên đèn chuồn chuồn lướt nước, nước giống như lúc qua, ba khu nghe trộm cùng rình mò biện pháp, xen lẫn trong dùng cho bảo hộ cùng ngăn cách pháp trần tròn tròn, ẩn tàng đến vẫn là rất bí ẩn. nhún vai, diệu sẽ cởi xuống trên lưng không lớn bọc hành lý, đem trên cơ bản dùng để trở mô hình làm dạng nó tiện tay ném sang một bên, vẫn là đi trước tắm rửa hóa giải một chút mệt nhọc đi. dù sao chuyện kế tiếp cũng không gấp, vừa nghĩ đến đây. Nhiệu Sẽ không khỏi cảm thấy một cỗ cảm giác mệt mỏi từ chỗ sâu trong óc hiện lên, không o không không o không sử dụng pháp thuật linh hồn dạo chơi thoát ra linh hồn tiến hành linh hồn thí nghiệm vẫn là có tiêu hao, dù cho mức tiêu hao này bởi vì hắn kinh người linh hồn cường độ mà không lớn, nhưng cũng tránh không được trình độ nhất định tinh thần mỏi mệt. Ngáp một cái, Nhiệu Sẽ cầm sách lên trên bàn một cái đồng chất lắc lắc lắc lắc, thanh âm thanh thúy lập tức vang lên, mà rất nhanh, hai tên bộ dáng thanh lệ thị nữ chính là nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, có chút không người sau nói, tiên sinh, xin hỏi có cái gì phân phó? Nhìn lướt qua hai tên tỷ nữ, Sẽ cũng không có cái gì ý nghĩ, nói thẳng. mang ta đi tiến hành tắm rửa. Hai tên thị nữ lần nữa không người, "Được rồi, tiên sinh, mời đi theo ta." Nói xong, các nàng lui ra phía sau mấy bước, lại quay người tại phía trước dẫn dắt lên con đường. Nửa giờ sau, Niệu Xệ đã là ngâm mình ở một cái nóng hôi hổi phòng tắm, tráng đoàn đá cầm thạch tính chất phòng tắm khoảng trường rộng 10m, phía trên có đỉnh cấp công tượng điêu khắc đường vân, phòng ngừa người đi ở phía trên trượt. Mà trên trần nhà là sáng chói pháp thuật đèn thủy tinh, kia là luyện kim thuật kế tác, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Quy 2 chương 328, ý chí kêu gọi. Tại một mảnh mờ mịt trong sương ngủ. Lơ mơ khả biện phòng tắm đỉnh là một tòa mỹ nhân ngư pho tượng. Cái này một tòa mỹ nhân ngư pho tượng hiển nhiên là danh ra làm, nhu thuận đường con bên trong lại dẫn một tia ôn nhuận mùi vị, loại người nửa người trên là khoác lên xa mỏng hình tượng, mơ hồ hiện lộ ra nổi bật thân thể, mà xuống nửa người đôi cá thì là đắm chìm vào tại trong bồn tắm, hai tay nâng lên mở ra, từ đó không ngừng tuôn ra một cô ấm áp dòng nước. Cảm giác được ra, phòng tắm có đặc thù công nghệ thiết kế, bên trong nước nóng lại là nước chảy, dòng nước cơ hồ một khắc càng không ngừng đang chảy, mà lại một mực bảo trì tại một cái hàm lượng. Ngâm một hồi về sau, Niệu sẽ thích trí tựa vào bên cạnh cái ao suối theo bên trên. mà nguyên bản phân lập tại trái phải hai vị bộ dáng thanh lệ thị nữ vén tay áo lên lộ ra hai đầu bạch ngọc đồng dạng cánh tay cầm khăn mặt đi lên phía trước không có chút nào tỵ hiểm vì hắn phục vụ ấm áp dòng nước tẩy đi giá rời nhịu cười cả người đều là phải nhưng hắn cũng không có ngâm quá lâu cảm giác vừa đúng thời điểm liền từ trong buồn tắm đứng lên hai tên thị nữ chậm rãi lui ra phía sau từ phía sau trên kệ cầm qua khô mát khăn mặt cùng tinh mỹ tơ dệt trường bảo lại đi lên phía trước vì hắn lau áo sau đó các nàng dẫn hắn đến phòng tắm cái khác trên giường đấm bóp nằm xuống sau đó ra tay nhỏ tại phía sau lưng của hắn bên trên nhẹ nhàng đánh Đôi khi còn tại một ít cùng loại hệt vị địa phương có chút tăng lực. Các nàng hẳn là đặc biệt bồi dưỡng thị nữ, nắm giữ đặc thù xoa bóp kỹ xảo, phi thường chuyên nghiệp, để nữ sẽ cảm giác toàn thân gân lạc cùng huyết dịch đều linh hoạt đi qua, thân thể của hắn trước nay chưa từng có bừng lòng. Xoa bóp hoàn tất, hai tên thị nữ hướng phía nữ sẽ có chút không người sau rời đi, rất nhanh lại phân biệt dùng khay đưa tới một cái mâm đựng trái cây cùng một chén rượu đỏ. Hơi hơi hí mắt, nữ sẽ lấy xuống mâm đựng trái cây bên trong một viên quả mọng nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, chua ngọt ngon miệng mùi vị chính là tại trong miệng khuyết tán ra tới. Cảm giác này thật rất dễ chịu, chỉ là cũng không lâu lắm Nhiệu Sệ liền trực tiếp đứng lên, không tiếp tục nhiều trầm mê ở loại này hưởng thụ bên trong. Trên thực tế, Nhiệu Sệ cũng không phải là trầm mê hưởng thụ người. Đại áo thuật sư nhóm vì cái gì cường đại như thế? Cũng là bởi vì bọn họ tại buồn tẻ phức tạp pháp thuật trong nghiên cứu vượt qua vô số cái cả ngày lẫn đêm. Tại trong tháp cao trầm tư suy nghĩ, trong bóng đêm thăm dò không biết, truy tìm lấy thế giới này bản chất nhất chân lý. Chịu được nhàm chán, trải qua được dụ hoặc. Nếu như một chút xíu tiểu dụ hoặc đều không chịu nổi, Nhiệu cũng sẽ không trở thành hiện tại Nhiệu sẽ, càng không có tư cách trở thành có thể cùng thần linh giao thủ đại áo thuật sư. Thường thụ chỉ là một loại sinh hoạt điều hòa. nhiều sệ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bản thân chân chính muốn làm chính là cái gì. Phất tay để như cũ đứng tại trong phòng hai tên thị nữ rời đi, còn hắn thì lần theo đường đi trở về. Chuyển qua trước mặt chỗ ngặt, lập tức một mặt có tinh vi mà phức tạp điều khắc hoa văn hắc một đại môn, liên đối lấy trước cửa một cái ôm hai chân ngồi, vùi đầu vào đầu gối bên trong, tựa ở trên khung cửa tiểu miêu nữ cùng nhau đập vào mí mắt. Lúc này lộ hiển nhiên đã trải qua tắm rửa, đổi lại một thân rộng dài áo đông, màu nâu tóc đã trải qua quản lý. Một tên thị nữ đứng bình tĩnh dựng ở lộ cách đó không xa, nàng nhìn thấy nữ xuất hiện, đầu tiên là có chút túi người, sau đó mới nhẹ giọng nói ra, tiên sinh. ngài vị này tùy tung mười phần kiên quyết muốn tới tìm ngươi. Bởi vậy ta gật gật đầu. Diệu sẽ đem ánh mắt chuyển hướng ngồi tựa ở khung cửa bên chế lộ. Phát thuật đèn quang huy xuyên thấu qua đèn thủy tinh che đậy chiếu vào nàng hạt rẻ sắc trên tóc, chiếu tiếp theo phiến ánh sáng dịu dịu bóng. Lúc này tựa hồ là bởi vì nghe được thanh âm, lông ngẩng đầu, mở ra nhợt nhem mắt buồn ngủ. Đúng lúc đối mặt Diệu sẽ ánh mắt tiếp lấy nàng nâng lên hai tay, đối với Diệu làm cái ôm tư thế. Diệu sẽ cười, lập tức đi ra phía trước đem tiểu miêu nữa ôm, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, đồng thời dùng thanh âm êm ái hỏi, mệt mỏi sao? Tiêu cơm nước xong xuôi liền đi ngủ đi. Lộ khó được suy tư một chút, sau đó vẫn là không ngăn cản được sông tơi bối rối. ở vào thiếu niên kỳ đến trưởng thành kỳ quá độ giai đoạn nàng hết sức dễ dàng mở mệnh, liên tục chỉ vào cái đầu nhỏ, ửng, xuất ra một khối màu đen thẻ gỗ khắp nơi trên cửa nhẹ chút, theo một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, hắc một đại môn lập tức tự động mở ra, ôm lại híp lại mở mắt lộ, Nữu xe hướng về phía như cũ đứng ở một bên thị nữ nói ra, đợi một chút ta liền không đi phòng ăn dùng cơm, mang ta cùng tùy tòng của ta cơm chưa đều đưa đến trong phòng tới. Nói xong, sẽ trực tiếp cất bước hướng về gian phòng bên trong đi đến, sau lưng của hắn chuyển đến thị nữ cấp tốc trả lời, được rồi, tiên sinh. Tiếp. Lại là một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, đại môn cũng theo đó dần dần quan bế. Cùng lúc đó, Tô Đạc đạn tơ hội sở chỗ sâu, một chỗ tựa hổ là mật thất hắc ám trong phòng. Mã dị xạ phu nhân đang đứng tại một cái cao hơn mặt đất trên bệ đá, tại bên cạnh của nàng vây quanh bảy cái dựng đứng hắc rượu thạch trụ, từng đoàn từng đoàn màu xanh sẫm quỷ dị hỏa diễm tại tất cả hắc rượu thạch trụ đỉnh tiêu đốt, diễm đuôi chập tròn, trên mặt đất bỏ rã vẹo ảnh. Bọn chúng cũng là hắc ám trong phòng duy nhất sáng ngời, trừ cái đó ra, bốn phía đều là nồng đậm hắc ám. Bệ đá chung quanh, từng đoàn từng đoàn hắc ám phảng có sinh mệnh giống như theo ánh lửa chập mà bình thường lư. tựa hồ tại ánh lửa không có soi sáng trong bóng tối, ẩn giấu đi vô số kinh khủng mà chuyện nguy hiểm vật. Trâm thấp mà quỷ dị chú ngữ tiếng vang lên, mà dị xạ phu nhân hai tay giơn một cái không có một chút màu tạp sơn hắt thủy tinh cầu, bờ môi khẽ nhúc đích, trên người không ngừng mà nổi lên nhẹ nhẹ linh năng ba động, lại nhanh chóng hướng sơn hắt thủy tinh cầu bên trong tụ tập. ong ong ong, vậy đã đột nhiên bắt đầu khe chấn động lên, mà dị xạ phu nhân bên trái hậu phương một cây hắc diệu thạch trụ đỉnh thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm cũng theo đó phát sinh dị biến. ngọn lửa màu xanh sống tại thời khắc này vậy mà giống như là chất lỏng đồng dạng chạy xuôi một đoàn xuống tới, sau đó tại trên bệ đá hỗn lượn tiến lên, trong khi tiến lên còn tại không ngừng mà phân nhánh, chỉ là mấy giây cũng đã tạo dựng ra một cái từ màu xanh sấm hỏa tuyến phát hỏa ra lục mang tinh pháp trận. Ngay sau đó không khí tựa hồi hơi chấn động một chút, tất cả hắc diệu thạch trụ bên trên tiêu đốt quỷ dị hỏa diễm đồng thời đại thịnh. Một cố ý chí tại pháp trận dẫn rất hạn, không ao không không ao không vượt qua không biết bao xa khoảng cách dáng lâm mà đến. Đại nhân, Mã Dị xạ Phu nhân thật sâu túi xuống đầu của mình, nhanh chóng hành lên nói. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận cổ quái xù thanh. sau đó thanh âm đột nhiên trở nên càng ngày càng trói thai, cổ quái sóng âm tại trong mật thất quen quẩn, để cho người ta đau đầu một nước. một cố làm cho người điên cuồng ngang ngược cảm xúc không khỏi từ đáy lòng hiện hiện, tràn ngập khí tức, tà áp tinh thần ba độ quyết tán. là ai đang kêu gọi ta? mạ dì xạ phu nhân sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, tranh thủ thời gian hồi đáp, đại nhân, là ta. ngay hèn mọi người hầu, mạ dị xạ, đang kêu gọi ngài. đột nhiên yên tĩnh, sau đó tất tất tát tát thanh âm vang lên lần nữa, lại là trở nên càng lúc càng mở nhạt cuối cùng đúng là biến thành một cái mang theo vài phần thanh âm khàn khàn. mạ dì là ngươi. Điều gọi ta đến tột cùng là vì chuyện gì? Quy 2 chương 329, Hắc Ám mật đám. Cảm giác trong cơ thể mình nào đó một sự vật dị động, mạ dị xạ phu nhân không dám có hảo trì hoãn, túi đầu nhanh chóng nói ra, "Chủ nhân, không biết ngài còn nhớ rõ đã từng chuyện phân phó sao? Hôm nay, ta phát hiện một cái khả năng cùng vương quốc có quan hệ trực tiếp người. Trên người hắn mang theo đặc thù khí tức, cho tới ngài ban cho ta đổ vật lên phản ứng. Bởi vậy, tuân theo phân phó của ngài, ta mở ra pháp trận tới tiêu gọi ý chí của ngài giáng lâm." Lại là một lát tiến tĩnh, tựa hồ là đang trầm tư hồi ức, lập tức thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Ta tựa hồ nhớ kỹ đúng là có như vậy một chuyện. Vậy ngươi có hay không ghi chép lại cái kia khí tức? Thân thể đột nhiên bỗng nhiên rung động một lần, mang theo điểm điểm tím ý linh năng ba độ quyết tán, mạ dị xạ phu nhân cao cao nắm giơ lên trong tay sơn hạt thủy tinh cầu, trong đó chậm rãi nổi lên một sợi tái nhật nhan sắc. Xo so xo -so xoạt -so -so -so -so xoạt. Tại hắc rượu thạch trụ bên trên ngọn lửa màu xanh sẫm không gió mà bay bên trong, một sợi tái nhật khí lưu từ sơn hạt thủy tinh cầu bên trong bị hút ra, chui vào dày đặc phun trào lên trong bóng tối. Chỉ là một lát, một trận để cho người ta dùng mình tiếng cười đột nhiên truyền ra. Tiệt tiệt kiệt khà khà. Đúng vậy, liền là loại khí tức này. Vương quốc con dân bên trong còn có một vị người thành công. Mạ dị xạ, người hầu của ta. Ngươi làm được rất tốt. Ta muốn cho ngươi nên được khen thưởng. Một cỗ tả ác quỷ dị tinh thần ba động quyết tán, lập tức mạ dị xạ phu nhân thân thể đột nhiên giống như run rẩy đồng dạng rung động lên. Ê! Nghệ! Sau một khắc, tại Mã dị xạ phu nhân con mắt trắng giã tư thái bên trong, một cái nhìn cũng cảm giác to lớn tham lam nhuễn trùng vặn béo lên to béo thân thể, lung lay cái đôi thật dài, từ trong miệng của nàng bò ra tới Sau đó. Hai mảnh màu đỏ thịt sắc cánh từ nhuyễn trùng trên lưng trong suốt đỏ bừng làn da bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, càng là không có chờ đợi cánh thịt bên trên dịch nhuyễn khô giáo liền vỗ cánh bay lên, chui vào hắc cám bên trong. Tt t. Tại một mảnh quỷ dị thanh âm bên trong, bậy đá chung quanh hắc cám phun trào đến kịch liệt hơn, tựa hồ giống như là đang nhấm nuốt cái gì. Rất nhanh, bậy đá chung quanh hắc cám bỗng nhiên phun một cái, một cái màu đỏ như máu quang ảnh bắn nhanh ra như điện, chỉ có nó đang rơi xuống sủi lơ tới đất bên trên mạ dị xạ phu nhân trên mặt lúc, mới có thể thấy rõ lại là một cái màu đỏ như máu nhuyễn trùng. Lúc này nó đã hình thái đại biến. không chỉ có là toàn thân trên dưới một mảnh huyết hồng, càng là trên đầu nhiều hơn một cái nho nhỏ sừng nhọn, cánh thịt biến thành bốn mảnh, trên người cũng nhiều thêm một ít quỷ dị hoa văn. lúc ních, màu đỏ như máu nhuyễn trùng lại từ mạ dị xạ phu nhân trong miệng chui vào, chỉ thấy một cái nô lên cấp tốc từ hết hầu chỗ hạ xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, mạ dị xạ phu nhân thân thể chấn động một cái, lập tức yếu ớt hồi tỉnh lại, mở to mắt về sau, nàng lập tức bò người lên, cung kính túi đầu nói, cảm tạ đại nhân ban thưởng. Có thể cảm giác được, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trên người nàng tán phát linh năng ba động đúng là mạnh một đoạn. nói đến đây một câu thời điểm mà dị xạ phu nhân trên mặt thậm chí còn có nhuyễn trùng bỏ qua lưu lại màu đỏ như máu dịch dợn hỗn hợp có nàng kia xinh đẹp dung nhan nhìn xem thật sự là có một loại khó mà hình dung cảm giác quỷ dị cảm giác lúc này giữa không trung đã là có ngọn lửa màu xanh sấm thiêu đốt lên tạo thành một mặt màn tường, chiếu ra một sẹ trong phòng nhất cử nhất động tựa hồ đã tử nhuyễn trùng bên trong biết được muốn biết đồ vật thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra kiệt kiệt kiệt khả khặc hắn gọi như đúng không người tiếp xuống nhiệm vụ liền là tiếp cận hắn thu hoạch tín nhiệm của hắn đồng thời điều tra hắn nền tảng nói đến đây thanh âm khàn khàn dừng một chút. sau đó mới tiếp tục nói, không tất yếu dùng quá quá mức, dễ dàng gây nên hắn cảnh giác thủ đoạn. Điều tra ra sau lưng của hắn Vương quốc người là được. Sự nghiệp của chúng ta cần càng nhiều trợ lực, ta sẽ ở thích hợp thời điểm phái người cùng hắn tiếp xúc. Mạ Dị xạ phu nhân thật sâu túi đầu, đúng vậy, đại nhân, ta hiểu được. Ta lập tức liền đi an bài. Nói xong, nàng hảo hảo thu về lăn xuống đến một cái khác sơn hắt thủy tinh cầu. Thật sâu sau khi hành lễ rời đi, giữa không trung hỏa diễm màn tường tàn đi, hắc ám trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại bảy cái hắc rượu thạch trụ bên trên ngọn lửa màu xanh sẫm vẫn tại thiêu đốt Một lát sau. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Mặc lạc, ngươi cho rằng có thể là ai thành công? Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Mịt mờ thấp giọng nhỉ non bắt đầu ở hắc ám trong phòng quan quần. Linh hồn ca hát cùng người chết nói nhỏ hợp làm một thể. Vẹn vẹn chỉ là nghe những thứ này quỷ dị thấp giọng nhỉ non, liền có thể cảm giác tâm trí cùng linh hồn đều tại bị ăn mòn. Cứt đoạn. Cuối cùng, những âm thanh này dần dần nhạt đi, hóa thành một cái lanh leng giọng nữ. Kegi tát, ngươi hỏi ta có thể là ai thành công? À đạm lai tư đặc, Eva ẩn, Lúc trước tham dự vào trong kế hoạch người nhiều như vậy, ta làm sao có thể biết? Hùng chi qua lâu như vậy, cũng không biết, lanh lảnh giọng nữ dần dần trở nên trầm thấp, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, hắc ám trong phòng, hai thanh âm trò chuyện trở nên cực kỳ tư mật. Cuối cùng, chỉ có hai câu nói ngữ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Sẽ là đủ loạn tuyệt không chấm luân. Sẽ là đủ loạn vĩnh viễn không sa sút. Pháp trận quyền hạn đã đổi mới đổi. Tinh thần liên lạc đã thành lập. Trong đầu không ngừng mà vang lên lý ạ cùng nệ lì thanh âm nhắc nhở, niệm xe động tác trong tay nhưng không có chút nào dừng lại, bằng bạc dao tại màu mờ phần bỏ tết bên trên cắt chém. sau đó xâm một khối bỏ vào trong miệng, đang nhấm nuốt bên trong để kia hương nồng mùi vị đầy tràn toàn bộ khoang miệng. nước chanh nước nhàn nhạt chua thoải mái trung hòa thịt bò bên trong dầu chân mập chán, đồng thời tăng thêm vài phần phong vị, để mịn sẽ không khỏi lại xâm một khối bỏ vào trong miệng. ở bên cạnh hắn, lộ đang liền sữa bò nóng miệng nhỏ ăn thơm ngọt bánh mì trắng, mà xứng món ăn là một toàn bộ sắc đến vàng nóng cá biển, không o không không o không phía trên dao nhau vết cắt bảo đảm hiếp đáp ngậm miệng. một thị nữ đứng hầu tại toa ăn bên cạnh, tùy thời chờ sẽ phân phó, không thể bắt bẻ dùng cơm lễ nghi, mà tại mịn sẽ đem nguyên một khối bò bít tết sau khi ăn xong. thị nữ cũng đúng lúc đó triệt hạ bàn ăn, đồng thời đổi lại tươi mới rau quả salad. một bên khác, lộ cũng đem trước mặt đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa. cùng lúc đó, tại mắt thường không thể xem địa phương, từng đạo ám kim sắc tinh thần sợi tơ cực nhanh dao động, tinh vi thao tác bên trong không ngừng tại từng cái pháp trận phù văn bên trên tiến hành thẩm thấu cùng điều khiển tinh vi, đem giống như bảo đinh giải lưu đồng dạng công hãm. chỉ ít, bên trong căn phòng 3 khu rình mò cùng nghe trộm biện pháp trước tiên liền bị một mực trường khống, liệu sẽ có thể bảo đảm ngoại nhân thông qua bọn chúng nhìn thấy đều là nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy. ha ha ha. Liệu sẽ đem một khối toàn là nước mới mẻ rau giếp bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt lúc Thanh thúy cảm giác từ miệng răng bên trong truyền đến. "Đoán chừng, có chuyện gì, tại xế chiều cùng ban đêm cũng nên đến đi." Quy 2 chương 330, bữa tối mời, đều đều hô hấp dần dần biến lại, dự đoán chôn bảy tinh thần ám chỉ bị phát động, mà mì sẽ cũng đúng lúc từ cấp độ sâu trạng thái ngủ bên trong tỉnh lại. Đã là buổi chiều hơn phân nửa nửa đêm. Rồi lưng một cái, Hạ tử tơ ngông trải mềm mại trên giường ngồi dậy, sau đó đưa tay mỏ về ở một bên trong chăn cuộn thành một lộ, tại năng kia cái đầu nhỏ bên trên khẽ vớt mấy lần, lại nhéo nhéo hai cái nhọn lỗ hai. Ô lộ cái đầu nhỏ giật, giật. thấp giọng nhỉ non một tiếng, nhưng không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại dấu hiệu. Ha! Khẽ cười một tiếng, Nữu Sẽ đứng lên rời đi giường lớn, chân trần dẫm tại mềm mại màu vàng sáng trên mặt thảm, đi hướng cách đó không xa bàn đọc sách. Trên người nhu thuận tơ chất trường bảo thiếp thân mà khinh bạc, mà gian phòng một bên khác lò sưởi trong tường bên trong lô hỏa thiêu đốt đến đang vượng, chuyển ra hừng hực nhiệt lượng, làm cho cả gian phòng đều là ấm áp như xuân. Ngồi vào trước bàn sách trên ghế dài, Nữu Sẽ cầm qua một bên bọc hành lý, từ đặt ở không gian bên trong trong túi lấy ra ghi chép có linh hồn thí nghiệm số liệu tấm da dê. Trên thực tế. cái này một cái túi không gian sớm đã bị người sẽ cải tạo đến hoàn toàn thay đổi bên trong không có vật gì nhiều nhất chỉ là một cái kết nối lấy hắn chỗ bắt được thứ vị diện thông đạo mà thôi còn bị trùng điệp ma hoa qua cho dù là người khác lấy được cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng liệu sẽ tất cả vật phẩm đều là để tại một cái kia thứ vị diện bên trong chỉ là lấy túi không gian với tư cách che giấu mà đặt vào cùng lấy ra pháp thuật đèn quang huy vẩy vào màu vàng nhạt trên giấy da dê để trên đó bút lông lông viết liền mới mẹ chữ viết hiện ra u linh ánh sáng nhạt cả chương tấm da dê đã có hơn phân nửa bị lít nha lít nhít số liệu cùng chữ viết sở chiếm cứ, còn có một số phức tạp phối đồ, toàn bộ giống như là bị nghiêm ngặt quy hoạch qua đồng dạng tinh tế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi xanh thảm ngọn lửa liền bay vào bản đọc sách bên trên đồng chất lưu hương bên trong, để bên trong khối nhỏ hơn hương cháy lên. rất nhanh, từng sợi như có như không xương ngủ liền tràn ngập ra, mang theo đặc thù hương khí. nhẹ người mấy lần về sau, Diệu C nhẹ gật đầu. mặc dù hương hương phẩm chất không tính là cao đoàn nhưng là cũng có được không xanh ngưng thần cùng tĩnh tâm hiệu quả. mở ra một chương không tấm da dê. sau đó đem trên bản sách bút lông ngông dính đầy mực nước nhìn xem phức tạp thí nghiệm số liệu bắt đầu múa bút thành văn lên linh hồn sở thí nghiệm đến thí nghiệm số liệu cũng chỉ là biểu tượng muốn biết cấp độ càng sâu đồ vật nhất định phải tiến hành xâm nhập số liệu phân tích liệu sẽ đương nhiên là xe nhẹ đường quen hắn viết tốc độ rất nhanh một hồi chính là viết đầy một trang giấy còn có đủ loại phức tạp biểu đồ nếu là không rõ nội tình người sợ là nhìn một chút liền biết chóng đầu hoa mắt chỉ là mặc dù đem đại bộ phận tâm thần đầu nhập vào số liệu phân tích bên trong nhưng là có thể nhất tâm nhị dụng thì sẽ tựa hồ còn có một phần nhỏ lực chú ý đặt ở một chỗ khác Tỷ như nói thông qua công phá giám thị biện pháp quan tâm bên ngoài gian phòng công việc ha ha tựa hồ đối với một ít nhất định sẽ phát sinh sự tình có dự báo liệu sẽ cười khẽ vài tiếng lắc đầu tiếp tục tại đổi qua một trường trên giấy da dê viết xuống từng hàng phân tích tại lì ạ cùng nghệ lì toàn bộ công suất vận chuyển số liệu tính toán mô đủ lệ duy trì dưới liệu sẽ căn bản không cần phiền não những cái kia phức tạp đến cực điểm số liệu tính toán tự nhiên hết thảy thuận lợi tiến triển thần tốc sau một tiếng diệu sẽ bên cạnh đã chất đống một xếp nhỏ tấm da dê chỉ ít đều có hai ngón tay dài từng đột nhiên Hắn đang nhanh chóng viết tay dừng lại, lập tức khỏe miệng xuất hiện có chút đường cong, ngay cả viết tốc độ đều chậm vài phần, lại là phát hiện sự tình gì, đem lực chú ý rời đi đi qua. Trong thông đạo, một tiên thị nữ nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái có tinh mỹ hình dáng trang sức đồ án Hắc Mộc trước cổng chính. Đứng ngưng hít thở sâu một hơi, để cho mình hô hấp dần dần bình phục, sau đó nàng nhẹ nhàng gõ đại môn, "Tiên sinh, quấy rầy. Ta là ổ Đạc Đạn tờ hội sở thị nữ, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không?" Cốc cốc. Hắc Mộc đại môn đứng thanh mà ra, hiện lộ ra một sắc khuôn mặt, "Có chuyện gì?" "Dây." "Nao nao." Tựa hồ tên này thị nữ không nghĩ tới vậy mà lại nhanh chóng như vậy đạt được đáp lại, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, hướng phía nữ sẽ có chút không người nói, "Nữ sẽ tiên sinh, là như vậy, ngài là ổ đặc đạn tờ hội sở khách nhân tôn quý nhất. Bởi vậy, mạo gì xạ phu nhân phái ta đến đây mời ngài đêm nay cùng nàng cùng đi ăn tối? Không biết ngài có thời gian hay không tiến đến." Tựa hồ suy tư một chút, lập tức nữ sẽ lộ ra một cái mỉm cười, gật đầu nói, "Đây là vinh hạnh của ta." Đạt được nữ sẽ khẳng định hồi phục, tên này thị nữ tựa hồ cũng thở dài một hơi, đồng dạng lộ ra tiểu dung, "Phi thường cảm tạ ngài có thể tiếp nhận mời, sẽ tiên sinh." đưa tối thời gian nước chừng tại 2 giờ về sau. Đến lúc đó sẽ có thị nữ đến mang lĩnh ngài đi trước phòng ăn. Hiện tại sen cho phép ta xin cáo từ trước. Tại người sẽ biểu thị đã biết được về sau. Tên này thị nữ lần nữa không người, sau đó quay người rời đi. Cùng đi ăn tối sau. Thử thanh phần chiếm đa số đi. Mang theo bí ẩn ý nghĩ, liệu sẽ tiện tay đóng lại đại môn. Chơi với người chơi đi. Đúng lúc, đối với thượng cổ tả vật sự tình ta cũng có một chút hứng thú. Sau 2 giờ, mặc một bộ pháp sư bảo như sẽ xuất hiện ở một gian không lớn trong nhà ăn. Trang hoàng hoa lệ trên trần nhà có tinh xảo phù điêu, trên vách tường 12 ngọn pháp thuật đèn phóng xuất ra màu vàng nhạt nhu hoa tia sáng, đem toàn bộ phòng ăn chiếu sáng hơi có chút mông lung cùng mờ mờ. Mà tại trong nhà ăn, bài trí lấy một trường phủ lên tuyết trắng khăn trải bàn bàn ăn, phía trên để có tinh mỹ bằng bạc bộ đồ ăn cùng mùa hoa tươi, mà bên cạnh bàn ăn thì là tương đối lấy thả có hai tấm gỗ lim cái ghế. "Điệu xệ tiên sinh, mời ngồi." Dẫn đầu nữ xệ đến đây thị nữ đem hắn dẫn đến trong đó trên một cái ghế ngồi xuống, "Xin chờ chốc lát, mà dị xạ phu nhân cũng ngay tại đến đây." "Không áo không không áo không, không." Có chút túi người về sau, Tên này thị nữ lui qua một bên đứng hầu. Xác thực, rất nhanh mạ dị xạ phu nhân liền dẫn làn gió thơm đi đến. Nàng lúc này mặc một thân đai lưng váy dài, trước ngực lộ ra một mảnh trắng nón, bộ ngực đầy đặn, eo thon trì, mai cho đến tròn triệu to lớn bằng ngông, thân thể bị màu tím nhạt váy dài phát họa ra rất mê người đường vòng cung. Niệu Xê nhớ không lầm, loại này đai lưng váy dài tựa hồ là đang quý tộc trên yến hội thường xuyên xuất hiện, bởi vì nó có thể hoàn mỹ nói lên nữ nhân đường vòng cung cùng mê người chỗ, cho nên nhận rất nhiều quý tộc sĩ nữ yêu thích, nhưng là bình thường dạng này mặc cũng không tốt thụ, bởi vì đai lưng quá cao ảnh hưởng hô hấp, không phải thói quen người mặc sẽ cảm giác bí hơi. nhưng là không thể không nói giả bộ như vậy, buộc quả thật làm cho mà gì xạ phu nhân lộ ra càng thêm chói lọi, mà cảm giác như sẽ ánh mắt trên mặt của nàng lộ ra có chút thiếu dung. lập tức nàng nhẹ nhàng địa phụ thân, trắng ngón hai tay nhấc lên mép váy được rồi một cái sĩ nữ lễ, làm mạ gì xạ phu nhân có chút co lại đầu gối lúc trước ngực sung mãn liền càng có vẻ kinh người, giống như là cố tình làm giống như lộ ra một đạo thâm thúy khe dáng. quy hai chương 331, cùng đi á tối. lúc này mà gì xạ phu nhân vô luận từ góc độ nào nhìn lại đều tràn đầy một cô mãnh liệt dụ hoặc cảm giác, phối hợp với trên người mang theo kỳ dị sức mê hoặc lượng. Tuyệt đối có thể để vô số nam nhân đều vì nàng điên cuồng. A. Đáy mắt một tia lanh quang thoáng qua, nhuệ sẽ trên mặt lại là lộ ra nụ cười sáng lạ, đứng dậy còn lấy một cái hoàn mỹ quý tộc lễ. Ha ha ha. Mã dị Xạ phu nhân cười khẽ vài tiếng, lúc ngẩng đầu lên trên mặt có một tia sáng rỡ ý cười, theo sau chính là đạp trên tiểu toái bộ đi tới cùng nhuệ sẽ tương đối trước ghế. Nhuệ sẽ tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài có thể đáp ứng lời mời đến đây. Mã dị Xạ phu nhân nói chuyện lúc mang theo nồng đậm giọng mũi, giống như là tràn đầy mật như thế ngọt nào. Có thể cùng xinh đẹp như vậy ngươi cùng đi ăn tối, là vinh hạnh của ta. Niệu Xệ mặt mỉm cười, tao nhã lễ phép hồi đáp." "Ha ha ha. Niệu Xệ tiên sinh, ngươi thật đúng là một vị có lễ phép thân sĩ. Không cần phải khách khí, mời ngồi đi." Mỉm cười gật gật đầu, lập tức Niệu sẽ cùng Mạ Dĩ xạ phu nhân cùng nhau ngồi xuống. Hàn Huyên nữa vài câu, Mạ Dĩ xạ phu nhân liền nâng lên tay nhỏ hướng phía sau lưng có chút ra hiệu, mà lập tức trong nhà ăn pháp thuật đèn tối sầm lại, mấy mặc trắng đoán trường bảo thị nữ cũng từ phòng ăn bên ngoài đi đến. Dẫn đầu hai vị thị nữ cẩn thận từng ly từng tí cầm hai tòa đốt nhọn trúc sắc bằng bạc đến, sau đó đưa chúng nó bày tại khăn trải bàn trung tuyến bên trên bữa ăn đại hai bên thích hợp vị trí. Mà ông sắc ngọn nến là dùng tốt nhất kình xương nấu ra xương sáp chế thành, không có bình thường ngọn nến thiêu đốt mùi vị, đồng thời ánh nến không thương tổn con mắt, rất nhiều quý tộc đều thích trong nhà sử dụng cái này. Ngọn nến thiêu đốt, mà mạ dị xạ phu nhân xinh đẹp dung nhan tựa hồ tại ánh nến bên trong càng lộ vẻ vũ mị. Lập tức, hai cái bằng bạc bàn ăn chính là phân biệt bảy tại người sẽ cùng mạ dị xạ phu nhân trước người. Mạ dị xạ phu nhân, lưu xệ tiên sinh, đây là lần này bữa tối đầu quận. Thất thải biển ốc sen, bọn chúng sản xuất tại xứ danh cầu vùng biển, mùi vị cực kỳ ngon, đi qua. Theo thị nữ nhẹ nhàng đem trên bàn ăn cái nắp để lộ. lập tức từng cái to bằng năm đấm trẻ con, có bảy màu sắc ốc xên ánh vào như sẽ tầm mắt, tới nguyên bộ còn có một cái đặc thù khí cụ, thoạt nhìn là dùng cho từ ốc xên sắc bên trong lấy ra ốc xên thịt. Một cỗ mê người mùi vị dần dần khuyết tán ra đến. Mã Dĩ xạ Phu nhân dẫn đầu cầm lấy một cái, dùng nguyên bộ đặc thù khí cụ sờ mó một đảo, chính là thủ pháp thành thạo lấy ra một đoàn sắc thái lộng lấy ốc xên thịt, bỏ vào trong miệng. Trên mặt hơi lộ ra vẻ say mê, mà khi dư vị hoàn tất nàng đem hít lại lên con mắt mở ra lúc, lại là phát hiện mình sẽ đã cầm lên cái thứ hai thất thải biển ốc xên, móc lấy ốc xên thịt thủ pháp thuần thủ, so với nàng chỉ có hơn chứ không kém. Diệu Sệ Tiên Sinh, tay của ngài chỉ thật đúng là linh hoạt. Đối mặt mạ gì xa nửa thật nửa giả tán thưởng, Diệu Sệ cười nhạt một tiếng, chỉ là thuần thục mà thôi. Đồng thời không có cái gì đáng đến tán thưởng. Lần nữa móc lấy ra một đoàn mềm mại ốc sen thịt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhai bên trong một cỗ rượu đỏ giống như hương thuần mùi vị khuấy tán. đã sớm âm thầm đối trước mắt thức ăn phóng ra qua chính sát độc tính cùng trung hòa độc tố các loại pháp thuật, Diệu Sệ tự nhiên bắt đầu ăn không có áp lực chút nào. Thuần thục. Nói cách khác, Diệu Tiên Sinh ngài có thể thường xuyên ăn vào loại thức ăn này đồ ăn. Ngài là một vị quý tộc. Đông Dạng cầm lấy một cái thất thải biển ô sen, "Mạ Dĩ xạ phu nhân tựa hồ là lơ đãng hỏi." "Úc, đương nhiên." Đối với Mạ Dĩ xạ phu nhân những thứ này như có như không tam dò, Niệu Sệ cũng không để ý, thuận miệng hồi đáp, "Ta đến từ Nam Cảnh, lần này là tuân theo đạo sư phân phó đến đây pháp sư liên bang ngồi dưỡng." Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Mạ Dĩ xạ phu nhân nhưng không có tiếp tục truy vấn, nàng tin tưởng lấy mị lực của mình, từ Niệu trong miệng moi ra hết thảy bất quá là vấn đề thời gian. Đến mức Niệu Sệ, hắn tuyệt đối cam đoan chính mình nói mỗi một câu đều là thật, nhưng là Mạ dị xạ phu nhân lý giải đến là cái gì, vậy phải xem chính nàng. một lát sau, đem đầu quận hưởng dụng hoàn tất ngự sệ cùng Mạ dì xạ phu nhân trước người lại dọn lên hạ một đạo món ăn bơ su nấm. thuận miệng ứng phó mã dì xạ phu nhân hỏi thăm, ngẫu nhiên để lộ ra một ít không quá quan trọng tin tức. ngự sệ cầm bằng bạc cái thìa nhẹ nhàng khuấy động, sau đó đem một thìa nồng canh bỏ vào trong miệng, cảm thụ hương nồng mùi vị. thật đúng là không thú vị. ngược lại là không nghĩ tới chỉ có loại trình độ này thăm dò, ngay cả tâm linh thuật sĩ tâm linh ám chỉ năng lực cũng không dùng đến trên người của ta. la ai chỉ thị? có lẽ ta nên thích hợp thả điểm mạnh liệu ra tới. tại từng đạo thức ăn bưng lên lại rút đi bên trong, một trận này bữa tối rất nhanh liền đạt tới hồi cuối. bưng một chén đỏ thắm rượu nho mà dị xạ phu nhân ánh mắt có chút mê ly thở ra khí hơi thở bên trong cũng nhiều thêm vài phần tiểu dịch tuần hương úc chúng ta mới vừa nói đến kia rồi a đúng nói là đến đạo sư của ngươi niệu sệ cũng nhấp một miếng đỏ thắm tiểu dịch chỉ là kia cơ hồ không có hạ xuống trạng thái bề mặt cho thấy hắn gần như không uống sự thật đạo sư của ta a vậy nhưng đúng là một vị cường đại cơ trí chi thức bên bát người trên mặt vừa đúng lộ ra một tia ước mơ niệu sệ dùng mang theo kính ngưỡng ngự khi nói thì ra là thế úc ta sớm nên biết Có thể bồi dưỡng được một vị trẻ tuổi như vậy trung giai pháp sư, đạo sư của ngươi nhất định là tương đương nội danh. Không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh biết được ngài đạo sư tục danh." Lại uống một hớp lớn rượu nho, mà dì xạ Phu nhân thở ra một ngụm hương thơm khí tức, mang theo men say nói: "Cái này, có lẽ muốn để ngươi thất vọng. Đạo sư của ta không phải loại kia thích hư danh người, bởi vậy có lẽ cũng không phải là cứ như vậy tên." Lắc đầu, nhuệ sắc trên mặt tựa hồ xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi, rụt cổ một cái nói: "Mà lại đạo sư của ta cũng từng nói qua không thích chu dương, cho nên, rất xin lỗi ta không thể nói." Tôi nhíu cau mày, mạ dị xạ phu nhân có chút đem thân thể nghiêng về phía trước, đem trước người sung mang ép đã đến trên mặt bàn, để ép ra một bức vô cùng có lực trùng kích hình ảnh, điềm đạm đáng yêu nói, "Ức, Niệu sẽ tiến sinh. Ta chỉ là muốn biết ngài đạo sư tục danh mà thôi. Chẳng lẽ với tư cách một tên thân sĩ, ngài không thể thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ sao?" Vẹn vẹn nói ra tục danh, nghĩ đến ngài đạo sư cũng sẽ không để ý. Nghe được mạ dị xạ phu nhân ngữ, Niệu sẽ tựa hồ có mấy phần ý động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, "Rất xin lỗi, không ó không không ó không mạ gì xạ phu nhân. Ta thật không thể nói." Nhưng là tiếp lấy mưu sẽ lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần xin lỗi nói. Mặc dù ta không thể lộ ra đạo sư tục danh, nhưng là để tỏ lòng ấy nấy, ta có thể hướng về ngươi biểu hiện ra một kiện ta từ đạo sư chỗ lấy được vật phẩm. Xin tin tưởng ta, dù cho chỉ là món vật phẩm này, ngươi cũng có thể nhìn ra được đạo sư của ta kia kinh người cường đại. Nói xong, điệu sẽ tại bên hông túi không gian bên trong một trận tìm đòi, cuối cùng lấy ra một kiện vật phẩm đưa cho mạ dị xạ phu nhân. Kia là một cái màu bạc kim loại vật chứa Mà vận ra kim loại vật chứa, mạ dị xạ phu nhân phát hiện bên trong hơn phân nửa tràn ngập màu làm nhạt chất lỏng, trong đó ngâm lấy một cây tái nhợt ngón tay, tựa hồ là đã nhận ra người sống khí tức, ngón tay giống sâu giống như thế, chắp tay chắp tay, giống như là ý đồ từ ống nghiệm bên trong leo ra. Một tia khí tức quỷ dị quyết tán, để mạ dị xạ phu nhân thân thể run lên bần bật, bật, ánh mắt của nàng nhìn chầm chập cái này một cây tái nhợt ngón tay, tựa hồ như muốn bứng bảng ghi tạc trong đầu. Quy 2 chương 332 Phần bụng nào đó, một chỗ vị trí không tự chủ được bắt đầu rất nhỏ run rẩy, lập tức dưới da bắt đầu cổ động, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong du động đồng dạng, mà mà dị xạ phu nhân trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Nhanh chóng đè xuống trên mặt mất tự nhiên, đem kim loại vật chứa vặn chặt trả về cho nhựu xẹ. Mà dị xạ phu nhân âm thầm đưa tay nhấn tại phần bụng sinh ra dị động vị trí, trên mặt không lộ ra mảy may dị sắc mà thản phục nói, đúng là 10 phần kỳ dị vật phẩm. Mặc dù nhìn chỉ là một đoạn ngón tay tàn chi, nhưng là ta có thể cảm giác được bên trong lại có men ngông sinh mệnh lực, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng xúc động, liền có thể bộc phát ra năng lượng to lớn. Có thể chế tạo ra loại vật phẩm này, đạo sư của ngươi đúng là thập phần cường đại." Khoe miệng phát họa ra một tia đường cong, Niệu Sệ tiện tay đem kim loại vật chứa nhét vào túi không gian bên trong, mỉm cười nói, "Ta cũng là cho là như vậy. Đạo sư trí tuệ là ta cả một đời cũng khó có thể với tới. Có lẽ ta hết thảy cố gắng đều chỉ là vì có thể cách một cái kia tầng thứ gần hơn một chút." Tựa hồ đã để xuống trong cơ thể dị động, Mã Dĩ xả phu nhân khẽ che miệng nhỏ cười vài tiếng, thật dài lông mi một cái một cái, lại cầm lấy đã giữa không trung bình rượu, vì mình chén rượu thêm đầy đỏ thắm tử dịch. "Ha ha ha. Xin đừng nên nói như vậy, Niệu Sệ tiên sinh." lấy tuổi của ngài, có thể có cái này một cái thành tựu đã là phi thường địa không dạy nổi. Theo ta được biết, phần lớn người thi pháp tại ngươi này cái niên kỳ thời điểm, đều chẳng qua là đê giai pháp sư, thậm chí chỉ là pháp sư học đồ. mà lại đối với rất nhiều pháp sư thiên phú không cao người mà nói, có thể tại ở độ tuổi này thu được cái gì thành tựu, cuối cùng thẳng đến chết già cũng chính là cái này một cái thành tựu. bọn họ chú định tại đê giai pháp sư, thậm chí pháp sư học đồ cảnh giới phí thời gian cả đời. đem nguyên một chén rượu nho uống một hơi cạn sạch, mà dị xạ phu nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo vài phần cảm khái nói. Đạo sư của ngươi ở trong lòng nhất định là vạn phần lấy ngươi làm vinh. Lại lần nữa nhấp xuống một tia tiểu dịch, Liễu Sệ cầm lấy trắng loãn khăn ăn lau lau khóe miệng, sau đó không thể phủ nhận nói ra, có lẽ vậy. Đạo sư của ta nhưng từ không có trước mặt ta nói qua những lời này. Lắc đầu, mạ dị xạ phu nhân mang trên mặt uống rượu sau xuất hiện đỏ ửng, nhìn có chút chóng mặt, đem trong bàn ăn cuối cùng một khối hoa quả bánh dự định bỏ vào trong miệng. Sau đó, nàng tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là mười phần thất lễ ở một hơi rượu, ánh mắt mê ly nằm đã đến bàn ăn kia trắng đoán khăn trải bàn bên trên. Ha ha. Sệ cũng mấy ngụm đem trước mặt trong bàn ăn hoa quả bánh dự định xong. sau đó đứng hầu ở một bên bọn thị nữ cực nhanh tiến lên đây thu thập hết thảy. Hiển nhiên nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, một trận này bữa tối như vậy kết thúc. nhưng ở hắn muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới bàn cơm Tựa Hồ có cái gì đụng phải bản thân một lần, ánh mắt quét qua, lại là thấy được nằm ở trên bàn ăn Mạ Dị Sả Phu Nhân khỏe miệng một tia quỷ bí mỉm cười. Tựa Hồ cảm giác được người sẽ đem ánh mắt ném tới, không có ngừng đầu, Mạ Dị xạ Phu Nhân đem một ngón tay bỏ vào gợi cảm trong môi đỏ, Tựa Hồ còn tại có chút mút vào. có ý tứ. đối mặt loại này mịt mờ ám chỉ, Nghiễu Sệ trên mặt cũng xuất hiện một tia quỷ bí mỉm cười. lập tức hắn ròng rã góc áo đứng dậy đi đến mạ dị xạ phu nhân bên người túi người đến bên thai nàng nói ra mỹ lệ nữ sĩ xem ra ngươi uống say đâu xin hỏi có cần hay không ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đâu khẽ nâng lên đầu mạ dị xạ phu nhân mở to ngông lung hai mắt thở ra một ngụm mang theo tiểu dịch hương thơm khí tức cười khanh khách nói ha, diệu sẽ tiên sinh vậy liền xin nhường ngài trên mặt quỷ bí mỉm cười càng tăng lên diệu sẽ đưa tay bỏ vào mạ dị xạ phu nhân bên hông, vị mềm mại vòng eo để nàng đứng lên hai người như thế hô động đồng thời Ở một bên thu thập bọn thị nữ lại là nhìn không trước mắt, chỉ lo làm lấy trên tay làm việc, lộ ra mười phần sướng trước. Mà khi Mộ Xệ viện mạ dị xạ phu nhân đi ra phòng ăn bên ngoài lúc, đã có một vị khác thị nữ chờ bên ngoài, nàng nhìn xem rự vào đi ra hai người, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, trên mặt không có lộ ra bất kỳ dị dạng, có chút không người nói ra, "Nhiệu xệ tiên sinh, mời đi theo ta." Mạ dị xạ phu nhân gian phòng tại bên này, hơi gật đầu, Nhiệu xệ viện bên người mạ dị xạ phu nhân yếu đuối không xương thân thể, đi theo lên quay người tại phía trước bắt đầu dẫn đường thị nữ. Về phần hắn muốn làm gì? Ha <Haha>, ha, tuyệt đối không phải là ma dị xạ phu nhân nghĩ như vậy là được rồi. Mặc dù ma dị xạ phu nhân tuyệt đối là một cái vô cùng có sức hấp dẫn nguy vật, nhưng là mình sẽ cũng không phải sắc bên trong quỷ đói, chúng chi trong cơ thể nàng có tà vật hoặc là thượng cổ tà vật tử thể hoặc là hợp chất diễn sinh, liệu sẽ cảm thấy vẫn là kính nghi viên chi tốt. Không phải vậy không cẩn thận mắc lửa, chỉ sợ cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Hắn cũng không tin tưởng, ma dị xạ phu nhân thật chỉ là vì cầu hoan. Đi theo dẫn đường thị nữ đi vào trong thông đạo, mà một tay viện ma dị xạ phu nhân hành cẩu, sẽ một cái tay khác lại là đã ở sau lưng bất động thanh sắc nặn lên thi pháp thủ thế. rất nhanh, hắn đưa tại mạ dị xạ phu nhân bên hông tay chính là sáng lên nhàn nhạt pháp thuật linh quang, lập tức nhanh chóng thẩm thấu vào mạ dị xạ thân thể phu nhân bên trong, không ó không không ó không, không. mà mạ dị xạ phu nhân chỉ cảm thấy ánh mắt tựa hồ càng thêm ngông lung bại phần, nguyên bản cũng bởi vì cồn mà có chút lưu manh nặng nghề tinh thần trở nên càng thêm hoàng hốt, cường hiệu hoàng hốt thuật, âm thầm tăng thêm một phần lực, đem tinh thần hoàng hốt trạng thái mạ dị xạ phu nhân đỡ lấy làm, nhũ xệ mặt không đổi sắc viện nàng tiếp tục hành động. mà theo ám kim sắc quang huy tại nhũ sệ đáy mắt sáng lên, một tia nhàn nhạt quét hình linh quang trực tiếp từ trên thân nhũ sệ lan tràn hướng về phía mạ dị xạ phu nhân. nếu như là ở vào thanh tỉnh trạng thái giới, đúng là một tên tâm linh thuật sĩ mạ dị xạ phu nhân tiến hành khái niệm quét hình, không thể nghi ngờ giống như là trực tiếp lột ra y phục của nàng như thế vô lễ, không nói những cái khác, ít nhất bị nàng phát hiện là tránh không khỏi. Mà thật muốn làm như vậy, để mạ dị xạ phu nhân lên lòng nghi ngờ, liệu sẽ còn muốn làm chuyện gì liền phiền phức hơn nhiều. Nào có hiện tại tới nhẹ nhõm. Hắc hắc hắc, từng sợi quét hình linh quang không ngừng hướng về mạ dị xạ phu nhân trong cơ thể thẩm thấu, xào rượu tránh đi một ít dễ dàng xúc động linh năng cảnh giới vị trí, không ngừng mà hướng về chỗ càng sâu xuất phát, sau đó phản hồi về từng đạo số liệu. mà khi quét hình linh quang thẩm thấu đến mạ dị xạ phu nhân phần bụng, tựa hồ đột nhiên gặp được cái gì, mạ dị xạ phu nhân phần bụng có một khối bỗng nhiên gồ lên, sau đó ngọ người lên. quả nhiên trong đầu nhanh chóng lướt qua cái này một cái ý niệm trong đầu, liệu sẽ không chút do dự hạ lệnh để lì hạ cùng lỵ hạ cắt đứt cái này một tia quét hình linh quang, sau đó tinh vi điều khiển còn lại quét hình linh quang đều rút về. nhưng khi cái này một dị động phát sinh lúc, mạ dị xạ phu nhân nguyên bản đầy mặt hốt khuôn mặt thậm chí có vài phần rãy rủa, tựa hồ muốn tỉnh lại. quy chương 333 đoạt tâm trùng. xem ra cảm giác của ta không sai đâu. lông mày lông vậy một cái. Nhiều sệ vác tại sau lưng tay liên động, nhanh chóng lại bóp ra mấy cái thi pháp thủ thế. Sau đó đỡ tại Mạ Dị xạ Phu Nhân bên hông trên tay lần nữa sáng lên một điểm pháp thuật linh quang. Cường hiệu giấc ngủ thuật, ngon trò điểm hạ, điểm ấy pháp thuật linh quang lập tức chui vào, mà Mạ Dị xạ Phu Nhân thần sắc khẽ dần mình, lập tức cảm giác một cố khó mà ngăn cản buồn ngủ dâng lên, da mặt vô cùng nặng nề, không khỏi hai mắt nhắm lại, lâm vào thương ngọn giấc ngủ ở trong. Lúc này thậm chí nhiều sệ đều có thể nghe được Mạ Dị xạ Phu Nhân tiếng ngáy nhỏ nhẹ, mà nàng phần bụng nô ra một khối cổ động mấy lần về sau, tại không thu hoạch được gì bên trong dần dần bình phục, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Thừa nhận bên người ngủ say mạ dị xạ phu nhân toàn bộ dựa đi tới trọng lượng, Niụ sẽ bất động âm thanh sắc đổi tư thế trực tiếp lấy ôm công chúa chi thế đưa nàng ôm ngang mà lên. Cũng là đến lúc này, một mực tại phía trước hành tẩu thị nữ mới mười phần bí ẩn dùng khỏe mắt liếc qua hướng phía sau nhìn sang, lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt tiếp tục dẫn đường. Ha ha. Trên mặt không có lộ ra cái gì dị sắc, thành công đem thị nữ hồ lộng qua Niụ sẽ cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ôm ngang dị xạ phu nhân. Mạ dị xạ phu nhân cũng không nặng nề, chí ít như sẽ cảm giác tuyệt không lại, dù cho không thêm cầm pháp thuật cũng có thể nhẹ nhõm ôm hành tàu. lúc này bởi vì khoảng cách tiếp cận, diệu sẽ có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Mã dì xạ phu nhân có phi thường vũ mị dung nhan, mũi có chút cao thẳng, làn da lộ ra phi thường trắng nõn, đây đều là bắc địa người đặc thủ, mi mắt lông rất dài, nhìn đều giống như mang theo giả tiệp lông như thế, bởi vì bị ôm hành tẩu mà một cái một cái. mà khỏe mắt của nàng có một nốt ruồi đen, rất nhỏ rất không đáng chú ý nốt ruồi, phối hợp nàng vũ mị dung nhan càng là nhiều hơn mấy phần khác dụ nghi ngờ. trầm tư một lát, bước chân nhưng không có may dừng lại, lập tức diệu sẽ trên mu bàn tay bí ẩn mà lộ ra lên một tia bạc sắc quan huy, tâm niệm di động dưới luyện kim chi thủ tham dò vào trong quần áo. đưa về phía mạ dị xạ phu nhân phần bụng vị trí xúc cảm tơ lụa mạ dị xạ phu nhân bằng phẳng bụng dưới không có một tia dư thừa thị thừa nhưng sẽ cũng không có tâm tình có cái gì kiểu diễm ý nghĩ hắn chỉ là đang nghiệm chứng lấy một vài thứ từ ở bề ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì dị dạng cũng không có đối loại trình độ này ngoại giới kích thích làm ra bất kỳ phản ứng nào giống như là cùng hết nhục hòa làm một thể rồi chỉ là sờ đòi mấy lần liệu sẽ liền đem muốn nghiệm chứng đồ vật hoàn thành đến không sai bét lắm một lát sau trên mu bàn tay sáng bạc sắc quang huy biến mất mà luyện kim chi thủ cũng theo đó tàn đi cùng ta nghĩ cũng kém không nhiều. đem ánh mắt từ mạ dị xạ phu nhân trên người thu hồi, Niệu Sệ lúc này mới phát hiện không biết lúc nào bản thân tựa hồ đã xâm nhập ổ đặc đạn tà hội sở. Phía trước cách đó không xa, thình linh xuất hiện một cái dùng trắng loán vân mâu thạch xây dựng cầu thang, vố lượn hướng lên, nhìn không hề dài, thậm chí đứng tại phía dưới ngẩng đầu nhìn lên đều có thể nhìn thấy tầng cao nhất sàn nhà, cầu thang lan can mặc dù là chất gỗ, lại là lừng lánh kim loại đồng dạng quan mang. Mà cầu thang cuối cùng thì là một cái gỗ lim chế thành đại môn, phía trên phát họa có thiên sứ cùng ác ma nhìn nhau tinh mỹ hình dáng trang sức đồ án. Hiển nhiên, đó chính là Mạ dị xạ phu nhân ra phỏng. đã đến nơi đây, tại phía trước dẫn đường thị nữ liền một phần thức thời vọt đến một bên, hướng phía ưu sẽ có chút túi người sau chuẩn bị rời đi. trong mắt của nàng tiếp xuống không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì, bản thân không cần lưu tại nơi này. nhưng là phía sau truyền đến thanh âm để nàng dừng bước. chờ một chút, tới dịu ngươi chủ nhân đi lên nghỉ ngơi. có chút chừng to mắt, xoay người lại thị nữ nhìn xem đầy mặt lạnh nhạt dịu sẽ, tựa hồ có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. người không nghe lầm, là ta đang nói chuyện. nếu như không có nghe rõ lời nói, ta có thể lặp lại một lần. tới dịu ngươi chủ nhân đi lên nghỉ ngơi. một lát sau. Đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc thị nữ viện mạ dị xạ phu nhân đạp vào cầu thang, nghĩ đến mấy giây trước người sẽ lúc rời đi đầy mặt bình thản cùng không chút do dự, thậm chí đáy lòng đều có một chút âm ứ ý nghĩ, hắn không phải không được đi. Đến mức nữ sẽ, hắn cũng không có tâm tình quan tâm một tên thị nữ ý nghĩ, mà cho dù người sẽ biết thị nữ ý nghĩ trong lòng, cũng chỉ sẽ tiếu tiếu không nói lời nào. Ở trên một đời, hắn ghi chép thế nhưng là một giây đồng hồ 10 lần trở lên va chạm phổ thông trạng thái, một giây đồng hồ 30 lần trở lên va chạm phát bắn trạng thái. Mà lại Nhiệu xệ nhưng không có cái gì làm chính nhân quân tự ý nghĩ. Mặc dù không thể ăn thịt, nhưng là cũng sớm đã âm thầm dùng luyện kim chi thủ dở trò một phen. Lông phát rất ít, mang theo một ít tùy dị suy nghĩ. Nhiệu xệ nhanh chóng lần theo đường đi trở về, lại lần nữa tiến vào phòng ăn. Lúc này còn có mấy vị thị nữ ở bên trong nghiêm túc quét dọn thu thập. Nhiệu xệ không để ý các nàng trên mặt kinh dị, muốn một phần bánh mì trắng, thịt muối làm sưởng cùng nóng như sữa các loại đồ ăn sau lại là rời đi. Mà một lát sau, Nhiệu xệ đã là về tới nghỉ ngơi gian phòng bên trong. Hắn ngồi tại trước bàn sách, một bên tiểu viên bên cạnh bàn bên trên là tường ngụm tường ngụm ăn đồ ăn lộ. Một tay chống đỡ cái cằm, một tay dùng ngón tay quy luật tính địa điểm động lên mặt bàn, Liễu Thế tựa hồ đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Một màn hình ảnh đang bị rõ ràng hình chiếu tại hắn trên võ mạc, hiện ra ở trước mắt. Mặc dù lì cùng nghệ lì khái niệm quét hình chỉ là vừa chạm vào là đi, nhưng cũng là trong nháy mắt ghi chép xuống mạ dị xạ phu nhân trong cơ thể dị vật hình ảnh. Một cái đầu có sừng nhỏ, da che kín quỷ dị hoa văn, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng dính dịch huyết hồng sắc như trùng. Nguyên lai like là thứ này, Đoạt tâm trùng. Tại một màn này hình ảnh bên cạnh, theo Lệ cùng nghệ lì tại trong kho tài liệu lục soát, từng dãy số liệu bắt đầu soát xuống. không óc không không óc không giống loại ma vật tên sinh vật đẳng cấp 7. khiêu chiến đẳng cấp nam thuộc tính phòng đoán thể chất 08 lực lượng 0-5, nhanh nhẹn bà tinh thần 10 không năng lực phỏng đoán đoạt tâm hủy hóa huyết đủ tan bỏng bị nghi ngờ nhân loại bị nghi ngờ quái vật nói rõ đoạt tâm trùng là đặc thù tà vật thai nghén mà ra một loại có thể khống chế sinh vật tâm thần ma trùng thuộc về ký sinh loại ma vật hiện ra đỏ sắc nhuễn trùng hình nhan sắc càng sâu biểu thị đẳng cấp càng cao Nó đồng dạng bị dùng cho ký sinh khống chế nhân loại, một khi phát động, liền có thể cướp đoạt tâm trí của con người, đem một người âm u mặt ý nghĩa vô hạn phóng đại, để một người nhu nhược biến thành không sợ hãi tên điên. Đoạt tâm trùng bản thể mười phần yếu ớt, nhưng bình thường có có thể cung cấp phi hành cánh thịt, hành động nhanh nhẹn, có được cường độ nhất định linh năng. Đồng thời, bởi vì thứ nhất giống như ẩn sâu tại ký chủ bên trong, gặp phải nguy hiểm có cực lớn tỷ lệ trực tiếp khống chế ký chủ tiến hành chiến đấu, bởi vậy muốn đối phó nó lúc nhất định phải tính toán ký chủ thực lực giá trị. Xoát dưới cái này một hệ liệt số liệu đồng thời, để số liệu tính toán mô đủ lệ cao tốc vận chuyển một sự kiện cũng phải ra kết quả, lì ạ cùng nễ lì Thanh Âm tại mức sẽ trong đầu vang lên. Login so với đã hoàn thành. Đem chỗ bắt được khí tức đặc thù cùng trong kho tài liệu 1.125 bên trong đã biết Tả Vật tiến hành so với về sau, có biết hai nén đoạt tâm trùng tà Vật vì. Thượng cổ tà Vật. Quy 2 chương 334, chuyển tống rời đi. Ừm. Tại từ rắn chắc màn cửa ở giữa giải vào gian phòng kim hoàng dương chỉ bên trong, Mạ Dị phu nhân thấp giọng lẩm một tiếng, từ trong giấc ngủ yếu ớt tỉnh dậy, sau đó đưa tay chống đỡ mép giường ngồi dậy. hơi hít mắt lại, nàng cảm giác đầu mê man, nhìn trước mắt hết thảy đều là mông lung, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý. đưa tay cong khoác lên trên chán nhào nạt động, sau đó lại nhẹ nhấn huyệt thái dương vị trí, chậm một hồi về sau, mà dị xã phu nhân cuối cùng cảm giác trước mắt sự vật dần dần trở lên rõ ràng. đập vào mi mắt là gian phòng bên trong quen thuộc hết thảy, toàn bộ chất gỗ đồ dùng trong nhà, ngay cả sức nghiêm túc đều là làm bằng gỗ, phía trên có sinh động như thật tinh xảo điều khác. màn cửa, khăn phủ giường, thành ghế đều sử dụng màu đen đặc vải vóc cùng kim hồng sắc gai đều, nhìn liền hết sức cao quý, cũng là sẽ là đủ lạn vương quốc thường dùng với màu. Mặc trên người tơ tằm váy ngủ thiết thân, nhẹ nhàng, mềm mại, là mạ dị xạ phu nhân luôn luôn yêu thích loại hình. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, nàng nhưng dù sao cảm giác có cái gì không đúng sức lực. Tức, lắc đầu, mạ dị xạ phu nhân trên tay nổi lên nhẹ nhẹ linh năng ba động, làm nàng đưa tay nhấn đến trên chắn lúc, một cô rót vào thanh lương không để cho nàng cho phép rên gì một tiếng. Vận chuyển lên linh năng dần dần đem còn sót lại cuồn khu trục, u ám đại não cũng biến thành càng phát ra thanh tĩnh, mà nàng cũng cuối cùng nhớ ra đến tọt cùng là địa phương nào không thích hợp. Niệu sẽ tiên sinh nhìn nó nghiêng hai phía liếc mắt gian phòng, mà dì xạ phu nhân mười phần khẳng định loại trừ nàng bên ngoài, gian phòng bên trong tuyệt đối không có mặt khác bất luận kẻ nào tồn tại. mà từ trên giường lớn vết tích và sạch sẽ trình độ đến xem tối hôm qua một ít nàng tưởng tượng bên trong sự tình cũng không có phát sinh. cao mày, mà dì xạ phu nhân cẩn thận nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, lại là phát hiện trong đầu vậy mà không có chút nào liên quan tới chính mình rời đi phòng ngăn sau ký ức, tựa như là cái này một bộ phận ký ức hoàn toàn bị xóa đi đồng dạng. dựa theo chủ nhân phân phó, ta mời người sẽ cùng đi ăn tối, thành công mà dụ ra một chút đồ vật. mà bữa tối về sau, ta vừa chuẩn chuẩn bị. sau đó xảy ra chuyện gì nàng cảm giác sự tình khả năng thoát ra không chế của mình kéo động bên giường dây nhỏ sau đó không lâu hai tên cầm rửa mặt dụng cụ thị nữ chính là đi đến nhưng mà dị xạ phu nhân lúc này nhưng không có rửa mặt tâm tư nàng trực tiếp mở miệng hướng về cái này hai tên thiếp thân thị nữ hỏi anna trà đêm qua là hai người các ngươi bên trong ai tại dẫn đường ta cùng sẽ tiên sinh dùng qua bữa tối rời đi phòng ngăn sau đó phát sinh cái gì hai tên thị nữ khẽ giật mình âm thầm liếc mắt nhìn nhau sau đó trong đó một tên có chút không người nói ra phu nhân đêm qua là ta đang vì ngài cùng sẽ tiên sinh dẫn đường Mà đêm qua ngài cùng sẽ tiên sinh cùng đi ăn tối về sau, rời đi phòng ăn lúc ngài tựa hồ đã muốn say, là do người Sệ Tiên Sinh vịn ngài tiến lên. Ngư Sệ Tiên Sinh cũng không để cho chúng ta tới nâng. À đúng, tựa hồ đã đến nửa đường ngài giống như là say ngã, sau đó người Sệ Tiên Sinh liền đem ngài ôm lấy tiếp tục hành cầu. Mà sau đó, nói đến đây, tên này thị nữ thần sắc trở nên 10 phần quái dị, đem ngài đưa đến trước gian phòng dưới cầu thang diện về sau, Ngư Sệ Tiên Sinh liền mở miệng để cho ta tới đỡ ngài đi lên nghỉ ngơi, hắn lại cứ như vậy rời đi. Tao mày, mạ dị phu nhân cảm giác sự tình tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, truy vấn cũng chỉ là như thế này. đối mặt mạ dị xạ phu nhân truy vấn, tên này thị nữ trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, túi đầu nói, hết sức xin lỗi, phu nhân, ta biết chính là như vậy, tuyệt đối không có một câu lời nói dối. gật gật đầu, mạ dị xạ phu nhân phất tay ra hiệu hai tên thị nữ như thường đi lên vì chính mình rửa mặt. đối với cái này hai tên bị gieo tâm linh tiêu ký tiếp thân thị nữ, nàng còn có thể tín nhiệm. mà nếu quả như thật giống anna nói như vậy, hoặc là liền là thật cái gì cũng không có phát sinh, hoặc là là được, liệu sẽ làm hết thể dễ dàng lừa gạt được anna, cũng lừa gạt được nàng. nghĩ tới đây. Mà dị xạ phu nhân đấy lòng không khỏi nổi lên một cỗ hán ý, phát hiện trong trí nhớ mình sẽ thân ảnh bên trên tựa hồ nhiều hơn một tầng lớp lớp sương mù. Trong lòng có một ít mơ hồ suy đoán, nàng cảm thấy mình phải cẩn thận hành sự. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, mà dị xạ phu nhân đứng lên, mở rộng hai tay, để hai tên thị nữ vì chính mình thay quần áo. Lúc này, được sương Anna thị nữ mới đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng nói ra, phu nhân, nếu như ngài đối với Sẽ Tiên Sinh cảm thấy hứng thú lời nói, có một việc ngài có thể sẽ muốn biết. Tại ngài tỉnh lại trước đó, liệu Sẽ Tiên Sinh đã mang theo tùy tùng của hắn cùng rời đi. Con người có chút co rút lại. Nếu như nói mạ dị xạ phu nhân lúc trước chỉ là hoài nghi sẽ làm chuyện gì, hiện tại còn kém không nhiều có thể khẳng định. Liệu sẽ tuyệt đối đã sớm biết cái gì, hắn lại làm cái gì? Không được, nhất định phải đi. Trong đầu trong nháy mắt chính là hiện lên những ý niệm này, nhưng là sau một khắc mạ dị xạ phu nhân lại la lắc đầu, từ bỏ trong đó một ít. Nếu như mình sẽ là có dự mưu làm những chuyện này, hiện tại hắn nhất định là đã rời đi vì tật thành, khả năng cũng không biết tới nơi nào. Chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất. Nghĩ tới đây, nàng lại có vài phần may mắn. Còn tốt, đã từng sẽ trên người thu được một ít thứ then chốt, chủ nhân cũng không đến mức trách tội xuống. đối mặt mạ dị xạ phu nhân biến ảo chập chần sát mặt hai tên thị nữ giống như là làm như không thấy đồng dạng chuyên tâm tại trên tay làm việc nhanh chóng vì nàng thay quần áo trang phục một lát sau làm hai tên thị nữ có chút túi người thối lối lúc mà dị xạ phu nhân đã là lại lần nữa trở nên chói lọi tràn ngập mỹ lực phong tình trầm rãi. không áo không không áo không, không, không mà tại hai tên thị nữ cầm rửa mặt dụng cụ rời khỏi gian phòng về sau mà dị xạ phu nhân lại là có chút liếc nhìn một vòng chung quanh sau đó mới di chuyển bước chân mở cửa lớn ra đi ra ngoài một tên quản sự ăn mặc nữ tính đứng tại dưới cầu thang phường tựa hồ đã đợi chờ đã lâu Tại mạn gì xạ phu nhân đi qua lúc đi theo mà lên, cầm một cái quyển trục nói ra, "Phu nhân, đây là ngài an bài của hôm nay. Dùng qua bữa sáng về sau, ngài cần tiếp kiến chúng ta dưới chướng thương đội quân sự." Lữ đệ ăn tiên sinh đã sớm đi vào, tại trong phòng tiếp khách chờ rất lâu. Pháp sư công hội, cao tầng truyền tổng thất. Không nhốn bụi trần trên mặt đất có lít nha lít nhít pháp trận đường vân, lại chỉ phân bố tại 10 mét vuông khu vực bên trong, bí ngân kia, hỏa kim gấm, hắc thạch vỡ, nước vấn mẫu, ngân thủy tinh vân. Vân nhiều loại quý báo vật liệu bị dùng bí pháp hợp lại ở cùng nhau, cộng đồng tạo thành một cái vòng vòng tướng bộ phức tạp hình tròn pháp trận. Mà tầm mắt của người tập trung đi lên đến cái này, một cái pháp trận bên trên về sau, đều sẽ sinh ra một loại bị bóp méo cảm giác mơ hồ. Đây chính là vận vẹo không gian truyền tống trận, vẫn là dùng quý báo vật liệu chế tạo, cao cấp bậc cao cấp truyền tống trận. Mà lúc này cái này một truyền tống trận đang toàn thân quanh quẩn lấy ánh sáng màu bạc, hiển nhiên là tại vận chuyển ở trong. Sa mạc địa khu sản xuất phẩm chất cao bảo thạch làm cho truyền tống trận vận hành tương đương hài lòng, ngay cả chờ đợi truyền tống trận bổ sung năng lượng thời gian cũng giảm mất mấy phút. Từng đạo pháp thuật đường vân lần lượt bị lưu chuyển năng lượng kích hoạt, mà khi cuối cùng một đạo pháp thuật đường vân cũng bị năng lượng tràn ngập lúc Hào quang màu trắng bạc lập tức đại thịnh, đứng ở trên truyền tống trận ba đạo nhân ảnh một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quy 2 chương 335, Pháp sư Chi Đô. Bầu trời xanh thẳm hạ, một tòa trắng đoan thành thị tại ánh mặt trời chiếu bên trong dạng người rự rỡ. Pháp sư Chi Đô ngải bởi Vì La. Nơi này là cấp pháp sư thiên đường, pháp thuật lý luận đổi mới đất, cơ hồ có thể tìm được bất luận cái gì đại lục hiếm thấy, thậm chí đến từ vị diện khác thi pháp vật liệu, đồng thời còn có mới nhất pháp sư tập san, giới thiệu tuyến ngoài cùng, đỉnh cao nhất pháp thuật nghiên cứu động thái. Với tư cách pháp sư liên bang thủ đô, ngải bởi Villa kiến trúc phần lớn là dùng đá cẩm thạch kiến tạo. Lộ ra phi thường trắng lệ, hạch tâm kiến trúc phía trên còn lóe ra pháp thuật quan huy, đường đi phi thường chỉnh tề sạch sẽ, ven đường đều có đất sét ma tượng không chỗ ở qua lại quét dọn. Cho dù còn tại thành thị bên ngoài, cũng là sa hoa dùng phiến đá trải đất, tương đương bằng phẳng, đồng thời chỗ kết hợp không có một tia khe hở, hiển nhiên là lợi dụng một loại nào đó pháp thuật lực lượng. Hai bên đường to to nhỏ nhỏ cửa hàng treo pháp thuật chiêu bài sẽ còn hoạt động, đôi khi lóe ra một chút đủ mọi màu sắc tinh hoa. Tại trên đường phố rộn rộn ràng ràng trong người đi đường, đẳng cấp cao thấp không giống nhau người thi pháp chỗ nào cũng có, chủng tộc khá nhiều dạng hóa, bọn họ hơn phân nửa đến từ nọạn đại lục các nơi. thậm chí liền đông phương xa xôi cũng có người mộ danh mà đến ngại bởi vì la đối hết thể người thi pháp tại mở đồng thời lại cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tư đấu đây cũng không phải là nói một chút mà thôi chỉ cần là có thi pháp năng lực người đều có thể cảm giác được một đạo mãnh liệt linh quang dạo dực tại ngại bởi vì la trên không lấy tung khắp ngại bởi vì la bên trong hai mươi mấy chỗ hạch tâm kiến trúc vì tiết điểm một cái to lớn mê tỏa ngang qua toàn bộ thành thị vương vàng thủ hộ lấy ngại bởi vì la cái này một cái tên là lớn thập tự tinh mê tỏa tự pháp sư liên bang thành lập thời điểm liền đã tồn tại nhiều năm qua càng là không ngừng tăng cường cùng đổi mới tại ngại bởi vì la bên trong Bất kỳ cái gì vượt qua các đáng giá năng lượng ba động đều sẽ bị mê tỏa trinh sát đến. Nếu là từ chưa cho phép người phát ra, ngay sau đó liền sẽ có pháp sư vệ đội xuất động. Tình huống lúc khẩn cấp còn sẽ có chuyển kỳ cấp khác cao đẳng cấu trang thể trực tiếp dáng lông. Mà ở vào ngải bởi vì La Tây Bắc, toàn thân đen nhánh, vẻ ngoài hoàn toàn phảng phất là biểu đạt đối mỹ cảm cái từ này mà thị. Từ xa nhìn lại tựa như là cái gì quái thú ghé vào ven đường một tòa to lớn kiến trúc cấm mang ngục giam liền là những cái kia phạm cấm người cuối cùng coi đi về. Dây đặc năng lượng ba động hội tụ ở cấm Ma ngục giam trên không, tạo thành ba phủ cả tòa cấm mang ngục giam. kia là áp chế hết thảy thi pháp năng lực tồn tại. Cấm ma ngục giam chấn nhiếp rất nhiều bởi vì có được lực lượng cường đại mà trở nên cuồng vọng pháp sư, chí ít để bọn hắn học được tuân thủ pháp sư liên bang trật tự. Rất nhiều mới đến pháp sư đều sẽ vì vậy mà ăn được một cái không lớn không nhỏ thua thiệt, bởi vì nguyên bản bị người kính nể bọn họ tại ngại bởi vì là đều chẳng qua là phổ thông một viên, cái này loại tâm lý chênh lệch rất dễ dàng để cho người ta làm ra một ít không lý trí cử động. Nhưng là rất nhanh pháp sư vệ đội liền sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là chạy trối chết, đến cuối cùng là giao nạp phạt tiền vẫn là chỗ lấy giam ngắn hạn cái gì liền muốn xem bọn hắn dẫn xuất sự tình lớn nhỏ. lúc này ngại bởi vì la bên trong một tòa trắng loan tháp cao pháp sư công hội trong toàn bộ ở vào cao tầng truyền tống thất bên trong to lớn đến 5 căn cứ toàn bộ truyền tống thất mặt đất cao cấp trong truyền tống trận dây đặc ánh sáng màu bạc không ngừng lấp lóe từng người bóng không ngừng mà bên trong hiện hiện bị một đạo pháp thuật linh quang quét hình hoàn tất sau sau lại đi gấp vội vàng đi ra ông ông long ở vào trong truyền tống trận tâm ngoài vòng tròn xoay theo một chỗ vị trí lần nữa sáng lên màu bạc quan huy ba bóng người dần dần hiện hiện lập tức một đạo nhàn nhạt pháp thuật linh quang quét ngang mà qua xe tần pháp sư chức nghiệp đẳng cấp 11 lộ thích khách chức nghiệp đẳng cấp 9 Lưu Tổng Saga, kiếm thánh, chức nghiệp đẳng cấp 14. Tại truyền tống thất cách đó không xa gian phòng bên trong, một tên pháp sư nhìn lướt qua trước mặt thủy tinh trên bảng soát dưới số liệu, cũng không có nhìn kỹ, phát hiện một bên lục sắc ngọn đèn nhỏ không có biến hóa chút nào sau chính là trực tiếp cho đi. Lại là một tên pháp sư mang theo tùy tùng đến đây pháp sư liên bang buổi dưỡng. Liệu Sệ cảm giác trên người từ trên người đảo qua nhàn nhạt pháp thuật linh quang, hơi nhíu cau mày, lập tức mang theo Lộ cùng Lưu Tổng trực tiếp đi xuống truyền thống trận, hướng về truyền thống bên ngoài đi đến. Đặt trên đá cẩm thạch trải mặt đất, Liệu một đoàn người chậm rãi dọc theo thang lầu hướng phía dưới mà đi. Trầm Mặc không nói thần thái cùng một bên người đi đường không hay, mà đi ra tháp cao về sau, nhìn xem đập vào mi mắt những cái kia ngại bởi vì la đặc hữu kiến trúc kiểu dáng, Nữu sệ cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là hắn rất nhanh lại lắc đầu, mang theo lộ cùng lũ tổng tụ hợp vào dòng người nôn nháo rộn ràng bên trong. Pháp sư liên bang mặc dù tổng thể thực lực thập phần cường đại, nhưng lại như cũ có nghiêm trọng không đủ, chỉ ít tại nguyên tố triều tịch quét sạch biến đổi lớn thời đại bên trong, đây chính là muốn mạng thai hoang ẩm. Tổ chức phân tán, lực hướng tâm yếu kém, không thể hợp nhất, phân hóa nghiêm trọng, chỉ có đi qua trình hợp, quét dọn dư, cuối cùng mới có thể chân chính tiến bộ. Văn Minh Bộ Pháp hướng về phía trước rào bước tiến lên, tương lai tất nhiên là thuộc về càng lớn thể lượng, càng nhiều tài nguyên, có được cao hơn lực hướng tâm cùng tài nguyên tích lũy tổ chức. Là một Pháp sư Chi Quốc, Pháp sư Liên bang có đặc biệt chính trị kết cấu. Quốc gia này cùng nói là một cái độc lập quốc gia, không bằng nói là một cái loại cực lớn người thi pháp tổ chức tập hợp thể. Toàn bộ Pháp sư Chi quốc là do vô số đại chúng tiểu hình người thi pháp tổ chức tạo thành lên, mà người thi pháp cũng thường thường chọn thích hợp nhất chính mình Pháp sư tổ chức tại hơi lớn trong tổ chức, vẫn còn có các loại lưu phái tổ chức nhỏ, các loại tổ chức quan hệ trong đó cũng là một bút sổ nợ rối mù. Có tổ chức nhỏ liền cùng lúc trên danh nghĩa tại mấy cái tổ chức lớn phía dưới, bởi vì bọn họ hạch tâm tầng đều là nguồn gốc từ mấy cái kia tổ chức lớn, hết lần này tới lần khác mấy cái kia tổ chức lớn quan hệ lại rất kém cỏi, mỗi lần học thuật thảo luận sẽ thời điểm cũng không biết nên duy trì ai. Mà học thuật nghiên thảo hội, đây chính là pháp sư liên bang trọng yếu nhất hội nghị. Đúng vậy, pháp sư liên bang trọng yếu nhất hội nghị là học thuật thảo luận sẽ, mà không phải cái gì nghiêm túc chính trị hội nghị. Tất cả người thi pháp đều là lấy truy cầu chân lý làm mục tiêu. giữa bọn hắn tranh chấp cũng chỉ có thể xem như học thuật giao lưu nghiên cứu và thảo luận, mà tại Pháp sư liên bang, tối cao quy cách học thuật nghiên thảo hội liền là chân lý hội nghị. Nó cũng đồng thời là quốc gia này tối cao cơ cấu quyền lực chân lý nghị hội. Ha ha, chân lý nghị hội. Trong đó ba thành thời gian dùng để riêng phần mình khoe bản thân học thuật thành quả, năm thành thời gian dùng để công kích đối phương nói lên mới nhất thành quả hoặc là đạo văn, hoặc là không có chút ý nghĩa nào, còn lại hai thành thời gian dùng để tranh đoạt dự toán cùng tài nguyên, cướp đoạt thu nạp một đời mới xuất sắc hạng giống. Sau đó mỗi cái đều là bản thân trong lĩnh vực nhân tài kiệt xuất nhân vật đứng đầu. không o không không o không ai cũng không thuyết phục được ai, lại bị quy củ định chết không thể đầu thủ, sau đó cũng chỉ có thể tiếp tục miệng lưỡi đấu tranh đến mức với tư cách tối cao quyền lực cơ quan chức trách chờ đến tất cả mọi người ấm ý mệt mỏi sau cùng thời gian mới dùng tới thông qua đủ loại chính lệnh vẫn là tiêu đề còn không có niệm song liền toàn viên giơ tay văn kiện còn không có ký song liền từng cái truyền thống đi loại kia trong đầu cuồn cuộn lấy một ít không hiểu suy nghĩ đã từng dự tính qua chân lý hội nghị mình sẽ lúc này ở trong lòng phúc vị. áo thuật đế quốc thành lập là không tránh được miễn lịch sử xu thế Nếu như lấy vận mệnh chi tuyến ba động hiệu ứng tới nói, đó chính là một cái mấu chốt sự kiện, một cái sẽ không dễ dàng chết đi, sai chỗ thô to vận mệnh chi tuyến. Chỉ là hiện tại áo thuật cách mạng còn tại ấp hủy bên trong. Ta cần tiếp xúc nó người đề xuất, tối cao áo thuật nghị hội tiền thân áo thuật chi hoàn tổ chức. Quy 2 chương 336, luyện kim thí nghiệm. Pháp sư chi Đô tháp cao khu ngàn tháp Tri Lâm. Một tòa cao ngất pháp sư tháp phía trên, chỗ sâu một cái bị tầng tầng pháp thuật linh quang nghiêm mật bảo vệ phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, Lydia nhìn chăm chú vào phòng thí nghiệm luyện kim trung ương chỗ một cái hiện ra xanh thẳm hào quang hình tròn luyện kim trang trí, thần sắc mang theo phấn chấn chi sắc. Cái này luyện kim trang trí chiếm diện tích ước chừng là 30 mét vuông, sắc ngoài hoàn toàn do màu bạc trắng kim loại cấu thành, từ một ít trong khe hở lờ mờ có thể thấy được nội bộ đủ loại kỳ dị thủy tinh cấu kiện. Một viên to lớn không màu thủy tinh nô lên tại màu bạc trắng vỏ kim loại bên trên, tựa hồ là từ luyện kim trang trí nội bộ kéo dài mà ra. Lúc này, tựa hồ cái này luyện kim trang trí ngay tại vận chuyển bên trong. xác ngoài bốn phía còn cuốn một vòng màu xanh thẳm quanh vi ánh mắt bên trong có chờ mong ly đi á nhẹ nhàng tay lập tức phía sau của nàng chính là chậm rãi đi ra một tôn đất sét ma tượng tôn này đất sét ma tượng chỉ có 25m mét khoảng trường độ cao thân hình của nó nhìn so phổ thông đất sét ma tượng gầy đi trông thấy đại khái chỉ có năm không tờ un giờ lại bám vào trên bờ vai cánh tay một mực rủ xuống tới đầu gối bên cạnh ngón tay ngắn mà thô nhưng so sánh linh hoạt đây là một tôn hậu cần hình đất sét ma tượng đi qua đặc thù cải tạo trừ đi không ít năng lực chiến đấu tăng lên trí năng, đồng thời cánh tay bộ kiện bị khắc ấn lên ra tăng phần tay tính linh hoạt luyện kim phát triển, có thể đảm nhiệm không ít làm việc. Bởi vì cần tiến hành đặc thù cải tạo, chế tác hoa của nó phí chí ít đều là phổ thông đất sét ma tượng 15 lần, cũng chính là 300000 mai kim tệ đạt hữu. Nó là Lidi ạ thí nghiệm trợ thủ một trong. Lúc này, tại Lidi ạ mang theo ánh mắt mong chờ bên trong, đất sét ma tượng nện bước không đổi bộ pháp đi tới ngay tại vận chuyển luyện kim trang trí trước đó, chậm đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Đất sét ma tượng số 1, dùng tiến hành tự mình bổ sung năng lượng. khi thở sâu một hơi, tựa hồ điều chỉnh tới, Lidi ạ trầm giọng nói: "Được rồi, Chủ nhân. Đất sét ma tượng số 1 lấy một loại trầm muộn thanh âm hồi đáp. Nó lấy, nó đi tới luyện kim trang trí vỏ ngoài nô ra không màu thủy tinh bên cạnh, đem hai tay của mình dơ lên, lòng bàn tay dần dần tách ra, lộ ra nội bộ màu bạc trắng pháp trận mạch kín, sau đó chính là đặt tại cái này một cái năng lượng truyền thâu tiết điểm phía trên. Xì xì xì. Tại một loại giống như dòng điện thông qua thanh âm bên trong, xanh thảm quang mang lập tức sáng lên, một cỗ xanh thảm quang hoa chưa từng sắc thủy tinh bên trong hiện hiện, chui vào đất sét ma tượng số một trong tay. Rất nhanh, đất sét ma tượng số 1 hai mắt chính là thoáng qua một vệt sáng, hai tay rời đi không màu thủy tinh. trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa, bổ sung năng lượng hoàn tất, tốn thời gian 3 phút. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Lidy xoay người lại đã đến một bên khác luyện kim bản làm việc phía trên, cầm lấy dính đầy mực nước bút lông ngẫm tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên viết xuống từng hàng văn tự, thứ 54 lần thí nghiệm. Ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng thí nghiệm, thành công. Quá trình thí nghiệm. Viết xong, Lidy đem trên tay bút lông ngẫm cắm vào mực nước trong bình, quay người lúc trong mắt mang theo chờ mong, như vậy, tiếp xuống là pháp thuật đèn cung cấp năng lượng thí nghiệm. Vỗ nhẹ hai tay, Lydia cấp tốc chỉ huy đất sét ma tượng số 1 chuyển đến một cái ống thủy tinh nói, sau đó động thủ đem liên tiếp đến không màu thủy tinh bên trên. Mà ống thủy tinh đạo một chỗ khác thì là liền đã đến phòng thí nghiệm luyện kim bên trong cỡ lớn pháp trận bên trên, nơi đó đã bị cách ly ra bộ phận tạo thành một cái mạch năng lượng, dùng cho lần này thí nghiệm ba ngọn khác biệt pháp thuật đèn bị trang bị ở trong đó. Kết nối hoàn tất, Lydia tựa hồ có chút không kịp chờ đợi kích hoạt lên năng lượng chuyển thầu tiết điểm. CCC. Tại sáng lên xanh thảm quan huy bên trong, sau một khắc, ba ngọn trang bị tại cỡ lớn pháp trận mạch năng lượng bên trong pháp thuật đèn đột nhiên toàn bộ sáng rõ, đem toàn bộ phòng thí nghiệm luyện kim chiếu lên tươi sáng. 333. Chẳng qua chỉ kéo dài vài giây đồng hồ thời gian, sau đó những pháp thuật này đèn một cái tiếp một cái nổ tung, nội bộ bức đèn thủy tinh toàn bộ đều sụp đổ ra, liên đối lấy phía ngoài đèn thủy tinh che đậy cùng một chỗ biến thành bốn phía bay ra thủy tinh mảnh vụn, đập nện tại một đạo đột nhiên dâng lên năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Thất bại. Lâm Bầm ly đi ạ trên mặt nhưng không có hiện lộ ra bao nhiêu thất lạc. Đây không phải lần thứ nhất thất bại, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Nàng sớm thành thói quen từ vô số lần trong thất bại phân tích tìm kiếm bại nhân, sau đó từng bước một cải tiến, tiến tới chậm rãi tiếp cận thành công. Đưa tay ghi điểm. Lý Đệ Hạ cấp tốc đóng lại năng lượng chuyển tàu tiết điểm, đồng thời cũng triệt hồi bao trùm tại thí nghiệm trên khu vực tấm chắn năng lượng. Thuận miệng cho Đất Sét Ma Tượng số một Hạ đã quét sạch chỉ lệnh về sau. Lý Đệ Hạ trên hai tay có ánh sáng ngọc bạc chợt lóe lên, trực tiếp đem một chiếc cây đèn bộ phận nổ phá thành mảnh nhỏ, chỉ có đen kịt đứt gãy kết cấu lưu lại, chỉ còn lại đuôi đèn bộ phận xem như hoàn hảo pháp thuật đèn thu lấy đã đến trên tay. hơi lay hay mấy lần, nàng liền biết đại khái nguyên nhân thất bại. Năng lượng siêu tần rồi, năng lượng thu phát cường độ vượt qua pháp thuật đèn dung nạp hạn mức cao nhất. Nói trắng ra, liền là nguyên tố lò luyện trực tiếp năng lượng thu phát cường độ cùng loại với điện cao thế chạy. để dùng cho ma tượng khôi lỗi những thứ này ra dày thịt béo, năng lượng dung nạp hạn mức cao nhất cao cỡ lớn cấu trang thể cung cấp năng lượng không có vấn đề nhưng là pháp thuật đèn những năng lượng này dung nạp hạn mức cao nhất thấp cỡ nhỏ cấu trang thể liền không chịu nổi bọn chúng cần cường độ hơi thấp năng lượng cũng chính là điện dân dụng chảy nói cách khác trước mắt nơi này năng lượng chỉ có thể dùng để cung ứng ma tượng khôi lỗi muốn ứng dụng tại cái khác phương diện lời nói còn nhất định phải chế tác được có thể điều tiết năng lượng cường độ năng lượng truyền thầu trang bị để cho ta ngẫm lại nên làm như thế nào tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên ghi chép lần này quá trình thí nghiệm LIDA lại là viết viết liền rơi vào trầm tư. liền ngoài bút sau khi dừng lại bút lông ngóng bên trong mực nước chảy ra, thấm nhuần ra một mảnh nhỏ bút tích cũng không có chú ý. a ta nhớ ra rồi. tựa hồ ở bên cạnh bổ sung ma năng trang bị bên trong có cùng loại công dụng đồ vật. Có thể đem ra với tư cách nghiên cứu tham khảo. Vừa nghĩ đến đây, nhăn lại lông mày lập tức bông lỏng ra, lý đi ạ thần sắc lại trở nên có chút hứng phấn. Ngay cả phát hiện thí nghiệm bản ghi chép bên trên nhiều hơn một mảnh nhỏ bút tích đều không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Xúc động cơ quan. Để kéo lên thí nghiệm bản ghi chép giá kim loại chìm vào luyện kim bàn làm việc bên trong, Lydia nhanh chóng triệt hồi phòng thí nghiệm luyện kim trên cửa chính tầng tầng phong tỏa pháp trận, không o không không o không bước chân vội vàng hướng đi ra ngoài. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi trong kho hàng đem trong trí nhớ ma năng trang bị mang tới. Chỉ là, mới vừa mở ra đại môn, Lydia liền thấy một cái cỡ nhỏ sắt thép ma tượng đứng tại trước mặt, tựa hồ chờ đã lâu. Nó trong tay bưng lấy một cái thủy tinh cầu, mà trong đó, một điểm xanh thẳm quang huy lóe ra. "Tấn, lần này lại có chuyện gì? Không phải đã nói tại quá trình thí nghiệm bên trong đường tới quấy rầy ta sao?" Mà lại Tháng trước ta mới mua vào gần 30 vạn kim tệ vật tư, không có khả năng nhanh như vậy tiêu hao hoàn tất. Lặng lặng nghe Lý Đỉ nói xong, Tháp Linh mới rơi lên trong tay thủy tinh cầu, "Xin lỗi, chủ nhân của ta." Nhưng căn cứ ngươi dự đoán thiết định mệnh lệnh, nơi này một đạo có đặc thù đánh dấu pháp thuật tiêu ký dưới tin tức ngươi nên nhìn một chút. Quy 2 chương 337, đưa tin cùng phòng ốc. "Ừm. Ta, hình như là ta là đã từng đã nói như vậy." Lý Đỉ khẽ giật mình, thôi suy tư sau bất đắc dĩ nói, "Lấy tới." Chợ tay từ Tháp Linh không chế cỡ nhỏ sắt thép ma tượng trong tay tiếp nhận thủy tinh cầu, nàng nhắm mắt cảm ứng một lần. Lập tức khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười quý bí. Ta thân yêu đệ tử Mịu Sệ, thế mà thật đúng là đi tới Pháp sư Liên bang. Hiện tại đã đạt tới Enzo, muốn bái phòng ta. Sau đó hy vọng ta có thể với tư cách hắn dẫn tiến người, dẫn đầu hắn đi gia nhập áo thuật chi hoàn. Tựa hồ có hơi phiền phải đâu? Lydia như mày, cũng không phải Mịu Sệ muốn gia nhập áo thuật chi hoàn có cái gì khó khăn, trên thực tế tại nàng với tư cách dẫn tiến người phía dưới, chỉ cần xác nhận áo thuật sư thân phận, sau đó lại điều tra rõ thân thế lai lịch không có vấn đề, áo thuật chi hoàn là hết sức vui vẻ tiếp nhận một phần tuổi trẻ tài cao áo thuật sư. Nàng chỉ là đơn thuần cảm giác muốn làm những chuyện này mười phần phiền phức mà thôi, nhất là bây giờ nguyên tố lò luyện thí nghiệm còn tại đang tiến hành, này lại chiếm cứ quý giá thí nghiệm thời gian. Nhưng là lại nghĩ nghĩ về sau, Lydia nhún nhún vai, không có việc gì. Có lẽ gặp hắn một chút cũng không vướng bận. mà lại ta còn nhớ rõ, trên người hắn có không nhỏ bí ẩn. Có lẽ, hắn có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Sáng lên ngân sắc quang mang tay phải khép vụ, kia một điểm xanh thảm quang huy lập tức hóa thành điểm sáng bị từ trong thủy tinh cầu thu lấy ra, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó tựa hồ bao hàm cái gì. Ngay sau đó, Lý trên mu bàn tay sáng lên hào quang màu trắng bạc hợp thành từng cái phù văn, tạo thành một cái rắn ngậm đuôi trạng kỳ dị hình tròn huy hiệu. Lập tức nàng liền đem trong tay nắm lấy xanh thẳm điểm sáng hướng trên mu bàn tay vỗ. Có chút xanh thẳm quang huy thoáng qua, sau một khắc trên mu bàn tay của nàng chính là nhiều hơn một cái hình tròn xanh thẳm huy ấn, đúng lúc cùng vốn có rắn ngậm đuôi trạng huy hiệu đặt song song. Trâm thấp chú ngữ tiếng vang lên, Lý đầu ngón tay hiện lên một tia chói mắt pháp thuật linh quang, lập tức điểm vào xanh huy ấn phía trên. Xa cách đưa tin thuật, có thể nhìn thấy, môi của nàng bắt đầu khe nhúc lên, ma pháp thuật lực lượng đem những tin tức này cấp tốc lan truyền ra. rất nhanh, Lydia đầu ngón tay pháp thuật linh quang chính là tiêu tản ra, sau đó nàng nhìn lướt qua trên người cơ hồ biến thành trang phục ăn mày pháp sư bảo, nguyên tố lò luyện thí nghiệm qua trình bên trong nhiều lần thất bại kinh lịch không thể tránh khỏi lưu lại vết tích. Thời điểm nghiêm trọng nhất là nguyên tố lò luyện số 5 vật thí nghiệm vận chuyển mất khống chế, một đạo cao áp có lại năng lượng phun ra ngoài, xung kích đã đến ngay tại kiểm tra tu sửa trên người nàng. Mặc dù tấm chắn năng lượng tại năng lượng xung kích gần thể trước liền tự động phát động, vững vàng bảo vệ lưng nàng, kết quả mặc dù vô hại trở ngại, nhưng là luôn có một ít chuyện là tránh không khỏi. Thì như nói, Lydia theo bản năng sợ lên đầu đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lại một lần nữa để nàng xác nhận tóc sớm đã toàn quân bị diệt cái này một cái sự thật tăng khốc yếu đất sợi tóc tại nổi khung năng lượng gần thể trước cũng bởi vì mạnh mà bắt đầu tự nhiên Lý đì ạ không thể không động thủ đi đầu đưa chúng nó thanh trừ mang một cái cọ sáng đại con đầu nàng bước chân đi hướng trên pháp sư tháp tầng khu sinh hoạt may mắn lần này có chú ý phòng hộ chỉ ít lông mày cùng phía dưới không có việc gì lạnh siêu siêu cảm giác tuyệt không tốt liệu sẽ đi theo phía trước một vị mặc học đồ trường bảo thiếu nữ tại ẻn rồ trên đường phố đi lại phía sau hắn là lộ cùng lũ tổng mặc học đồ trường bảo thiếu nữ gọi là mặt thạ là một vị luyện kim học đồ Nàng rất may mắn, nguyên bản nàng chỉ là pháp sư liên bang phụ cận một cái công quốc tiểu quý tộc tam nữ, nhưng là tại bị kiểm chắc ra pháp sư thiên phú về sau, nàng liền được đưa đến Eldor tới học tập pháp thuật. Nếu là nàng có thể trở thành một vị chính thức người thi pháp lời nói, có thể nói liền có thể hoàn toàn chính chúa tệ tương lai, thoát khỏi quý tộc nữ tính kia tất nhiên trở thành một lần thông gia đối tượng vận mệnh. Mà tại cái này sau đó, mặt hạ càng bị bị một vị luyện kim thuật đại sư vừa mắt, thu làm tư nhân học đồ. Nếu như nói tại Eldor bồi dưỡng, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan trở thành một tên người thi pháp lời nói, vậy được loại này tư nhân học đồ Họ có sở thành sau khi đi ra chí ít cũng là trung giai người thi pháp. Nhưng luyện kim thuật tại pháp thuật trong tu luyện là có tiếng đốt tiền, mặt hạ trên người mang theo tiền tài cùng gia tộc duy trì căn bản không đủ để trợ chống luyện kim thuật tiêu hao, nàng cơ hồ biến thành một cái kẻ nghèo hèn, không thể không dùng hết hết thảy biện pháp cố gắng kiếm tiền. Trên thực tế, người thi pháp đều là tương đương đốt tiền chức nghiệp. Thậm chí, đã đến cao giai người thi pháp trình độ sau đó, một ít phổ thông vật liệu cùng kim loại hiếm đều rất ít có thể vào bọn họ mắt. Cao giai người thi pháp ở giữa giao dịch sử dụng đến nhiều nhất, vẫn là lấy vật đổi vật hình thức. cùng đủ loại chứa năng lượng tinh thạch cùng bảo thạch, lại hoặc là tài phú thần điện nhận chứng lớn ngạch kim phiếu. Tựa như là dựa theo phương Đông thuyết pháp, tu hành là cần tài lữ pháp địa, mà tiên liền xếp tại vị thứ nhất. Nhưng là mặt thạ thật rất may mắn, nàng thuận lợi tại ẻn một nhà cỡ lớn môi giới cơ cấu bên trong tìm được công việc. Nàng vị trí cỡ lớn môi giới cơ cấu, nghề chính là trong phòng giới cũng chính là vì hàng năm vô số mộ danh mà đến pháp sư liên bang Bồi giữa người thi pháp cung cấp phòng ốc thuê phục vụ cùng phòng ốc phục vụ. Một cái chỗ ở, cũng là những người làm phép này nhất định, bởi vậy có thể nói là sinh ý thịnh vượng. Mặc dù nàng cũng chỉ có thể là làm chân chạy, dẫn đường sống. 10 phần mệnh nhọc, nhưng là kiếm được tiền trí ít cũng có thể duy trì mặt thả hiện nay học đồ giai đoạn luyện kim thuật tu luyện. Hôm nay nữ thần may mắn như cũ chiếu cấu người mặt hạ nàng từ cấp trên trong tay nhận được vì một vị xuất thủ hào sức lớn khách hàng dẫn đường sống. Nghe nói cái này một vị lớn khách hàng là một ném thiên kim, trực tiếp mua một tòa độc lập đái hoa viên 2 tầng phòng ốc. Dựa theo lệ thường, vì dạng này lớn khách hàng dẫn đường, tại nguyên bản thủ lao bên ngoài bình thường đều sẽ đạt được một bút phong phú tiền boa, mà loại chuyện tốt này tại trước tiên là rơi không đến mặt thả trên đầu, nên không có vấn đề gì đi. mặc dù trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất tưởng, không ao không không ao không, không nhưng là mặt thạ trên mặt vẫn không có chút nào động dung. Lại lần nữa nhìn thoáng qua trong tay cầm của trục, sau đó nàng mang theo ấm áp mỉm cười quay đầu, đối diện trước lớn khách hàng nói ra, liệu sẽ tiến sinh, lại đi qua hai cái quảng trường, liền có thể tiến vào ẻn rộ khu nhà ở. Sau đó tại khu dân cư bên trong lại đi trong một giây lát, chúng ta liền có thể đến ngài vừa mua dưới phòng ốc vị trí. Liệu sẽ sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu mặt thạ tiếp tục dẫn đường. Tước chừng nửa giờ sau, bọn họ đạt tới quyển trục chỗ chỉ bày ra vị trí. Mặt Thạ mang theo người sẽ một đoàn người đứng tại phòng ốc nội bộ, sát mặt mang theo vài phần tái nhợt. Mặc dù tòa này hai tầng phòng ốc vẻ ngoài cũng không tệ lắm, nhưng là nội bộ đã cũ nát không chịu nổi, rất nhiều sàn nhà cùng vách tường đều đã mục nát, cần lần nữa tu sửa, gian phòng cơ hồ đều là trống rỗng, nguyên bản đồ dùng trong nhà đều đã bán thành tiền, chỉ để lại từng đạo vết tích biểu thị bọn chúng đã từng tồn tại. Mà trước phòng cái kia vốn nên mỹ lệ tiểu hoa viên, hôm nay cũng là mọc đầy cỏ dại, hoàn toàn hoang lương. Quy 2 chương 338, mà Vong Lỗ Thủng. Lúc này Mạc Thận đụ cười trên mặt như cũ, nhưng là loại kia tiểu dung thấy thế nào liền thế nào miễn cưỡng. Nàng hiện tại ngược lại là biết vì cái gì bản thân từ cấp trên trong tay đón lấy cái này xuống lúc, cấp trên sẽ lộ ra loại kia cực kỳ vi diệu thần sắc. Dựa theo lẽ thường, bất kể là ai nhìn thấy bỏ ra trọng kim mua phòng ốc lại là rách nát hàng, ở trong lòng chênh lệch thêm lửa giận công tâm phía dưới, rất có thể sẽ làm ra một ít không lý trí cử động. Mà mặc kệ kế tiếp là như thế nào, chí ít trực tiếp nhất lửa giận là muốn nàng tiếp nhận. Mặt thả cảm giác trong miệng có chút phát khô, hơi khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, nàng quay người nhìn về phía đứng ở phía sau nữ mang trên mặt nụ cười miễn cưỡng, tiên sinh, đây chính là ngài mua sắm phòng ốc. xin hỏi cần ta dẫn đầu ngài làm quen một chút phòng ốc sao? Sau đó, mặt thạ lại ngạc nhiên phát hiện người sệ thần sắc mười phần bình tĩnh, đúng là không có lộ ra mảy may vẻ giận, thậm chí còn tại vô vô cảm, có chút ngựa đầu xuất thần mà nhìn xem cái gì? Ơ, liệu sệ tiên sinh có chút kinh ngạc, lập tức mặt thạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, từng, ngươi nói cái gì? đang hỏi ta đối phòng ốc hài lòng hay không sao? Kỳ thật ta cảm giác cái này một tòa phòng ốc coi như không tệ, mặc dù cũ nát một điểm, nhưng là phòng ốc chủ thể coi như hoàn hảo, đi qua sau khi sửa hoàn toàn có thể thỏa mãn ở lại nhu cầu. Dùng 5 vạn kim tệ giá cả mua xuống nó tuyệt đối là kiếm kiếm gấp bội, chỉ cần tu sửa một phen, nó tuyệt đối giá trị 10 vạn kim tệ trở lên. Tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần, Nự sẽ đối mặt mặt thả ánh mắt, trong miệng lời nói lại là lời mở đầu không đáp sau ngữ Hiển nhiên, hắn lúc trước căn bản không có đang nghe. "Ê, cái này?" Mặt hạ đầu có chút chấn váng. Nàng rõ ràng không có trước tiên từ bản thân cứ như vậy trốn tránh qua vận rủi không chân thật cảm giác bên trong tỉnh lộ lại. Như vậy, nhà ở của ta quyền tài sản chứng minh đâu? Ta được đến tin tức là do ngươi mang theo tới. Hiện tại liền chờ ta đi. Miểu Sệ không có để ý mặt thạ kia đầy mặt không thể tin thần sắc, trực tiếp vươn tay nói: "Nha, không sai, Miểu Sệ tiên sinh, ngài phong ố quyền tài sản chứng minh đúng là ở chỗ này." Đến lúc này rốt cục phản ứng lại, mặt hạ cưỡng ép kềm chế trong lòng nhẹ gợn, trong thần sắc mang theo may mắn, nhanh chóng từ trong tay quyển trục bên trong rút ra một phần mang theo từng kia từng kia pháp thuật linh quang tấm da dê, cùng tính đưa cho Miểu Sệ. Tấm da dê mang theo hơi vàng chi sắc, có một loại rắn chắc cảm nhận, chạm đến lên có một loại khó nói lên lời đánh bóng cảm giác, đồng thời đi qua đặc thù dược vật hun, chống nước phòng nấm mốc. Loại trừ một đống lớn hoa lệ từ ngữ trao chuốt cùng ý nghĩa không rõ đường viền bên ngoài, liền là phía trên văn tự Minh sát phòng ốc quyền tài sản, mà cuối cùng chỗ có ẹn dội tòa thị chính đặc thù con dấu giấu, kia là đặc thù pháp thuật con dấu giấu, tuyệt đối không cách nào giả tạo. Nhiệu sẽ tiên sinh, xin cầm lấy. Đây chính là ngài phòng ốc quyền tài sản chứng minh. Tất cả cần đến tòa thị chính làm sự vụ chúng ta đều đã giúp ngài giải quyết hoàn tất, ngài không cần phiền não bất luận cái gì dườm giả sự vụ. Nhìn xem nguy sẽ tiếp nhận tấm da dê, nhìn mấy lần sau liền gật đầu nhận lấy, cảm thấy vô cùng may mắn mà thạ giải thích. Lần nữa nhẹ gật đầu. Nhiệu Sệ quét mắt một vòng trung quanh, mở miệng nói, "Mang ta đi trung quanh một chút đi. Ta cần biết phòng ốc tình huống, sau đó mới có thể quyết định làm sao tu sửa." Hưu Kinh vô hiểm đem Nan Quan đi qua sau, mặt hạ hiển nhiên như chút được cái nặng, mỉm cười nói, "Đương nhiên không có vấn đề, Nhiệu Sệ tiến sinh. Mời đi theo ta." Gia hiệu Lũ tổng cùng lộ chờ ở bên ngoài, Nhiệu Sệ đi theo lên hướng về phòng ốc chỗ sâu đi đến mặt hạ, trên mặt biểu lộ tựa hồ có mấy phần như có điều suy nghĩ. Nơi này thế mà lại có một cái ma lỗ thủng, mà lại ma vòng lỗ thủng cũng chỉ là bao trùm tòa này phòng ốc một phía khu vực. Thật đúng là có ý tứ. Chắc không được tại tấc đất tấc vàng pháp sư Chido Enzo, toàn này phong ốc cũng sẽ hoang phế xuống tới. Tại người sẽ tinh thần cảm giác bên trong, phía trước phong ốc khu vực bên trong, từ nơi sâu xa tồn tại ma vong đúng là xuất hiện một cái to lớn trống không buồn miệng, buồn miệng mép chỗ màu vàng kim nhạt ma vong chi tuyến tán loạn phiêu đãng, đủ mọi màu sắc nguyên tố điểm sáng cuồng bay loạn vũ. Ma vong lỗ thủng là ma vong bởi vì đủ loại nguyên nhân trở nên yếu ớt, dẫn đến bao trùm tầng trong lưới xuất hiện yếu kém buồn miệng. Mà tại ma vong lỗ thủng tồn tại khu vực, đại đa số người thi pháp, bất luận là pháp sư hoặc là mục sư, đều sẽ không cách nào cảm ứng được ma vong lực lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đại đa số người thi pháp tại loại này khu vực bên trong đều sẽ bởi vì không có cột nệ được ma vong mà không cách nào thi pháp. Chết ma khu. Thậm chí, bởi vì ma vong vốn là có ngăn cách, quy hoạch nguyên tố giới hỗn loạn nguyên tố, bảo hộ người thi pháp công hiệu, mà tại ma vong bao trùm xuất hiện lỗ thủng chết ma trong vùng, đã mất đi ma vong ngăn cách, quy hoạch về sau, nguyên tố giới bên trong nguyên tố tự dưng liền biết so địa phương khác của bạo, hỗn loạn rất nhiều. Nguyên tố hỗn loạn khu vực. Bởi vậy, coi như là không tiến hành thi pháp, tại chết ma trong vùng làm hết thảy cùng pháp thuật tương quan sự tình đều sẽ chịu ảnh hưởng, sinh ra nhất định độ lệch giá trị. Kết quả sau cùng liền là mặc kệ làm, cái gì tỷ lệ thất bại đều sẽ giá cao không hạng. Mà lại, tinh thần lực cường đại, tinh thần cảm giác nhạy cảm người thi pháp tại chết ma trong vùng cũng sẽ bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà cảm giác 10 phần không thoải mái. Như thế đủ loại, có như thế một cái ma vong lỗ thủng, tạo thành chết ma khu, những người làm phép tránh không kịp, mà người bình thường lại không thể xuất ra nổi mua sắm phòng ốc giá cao, cũng khó trách tòa này phòng ốc sẽ cuối cùng hoang phế. A, với ta mà nói ngược lại là không sao cả. Dù sao cũng đã quen. Một đường đi theo mặt thạch bên trong hành động. Liễu Sệ nhanh chóng đem phòng ốc bên trong tình huống nhìn một lần, mà lúc này đang đi tại tầng 2 chủ nhân phòng ngủ cùng thư phòng ở giữa hành lang bên trên, hướng ra phía ngoài mà đi. Tổng thể mà nói, loại trừ có ma vong lỗ thủng, tạo thành chết ma khu cái này, một cái người thi pháp trong mắt chí mạng thiếu hụt bên ngoài, tòa này phòng ốc cũng chính là bởi vì hoang phế mà trở nên cũ nát, cần trong trong ngoài ngoại triệt để tu sửa mà thôi. Gạch đá kiến tạo chủ thể kết cấu vẫn kiên cố dùng bền, bao quát phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng tiếp khách, tầng hầm vân. Vân đều là bảo trì hoàn hảo. Mà nhất làm cho người vui mừng chính là Diệu Sẽ còn phát hiện phòng ốc nguyên bản chủ nhân kiến tạo một cái quy cách khá cao cấp phòng thí nghiệm. Mặc dù bên trong dụng cụ thí nghiệm cùng thí nghiệm tài liệu các loại các loại đã sớm bị mang đi, chỉ để lại một cái chống rông phòng thí nghiệm, nhưng là cái này như cũng là tương đương có giá trị. Chỉ ít Diệu Sẽ không chi phí lúc phí sức, lại hao phí đại lượng tiền tài đi kiến tạo phòng thí nghiệm. Phải biết pháp sư cần có phòng thí nghiệm cũng không phải thứ bình thường, coi như là vách tường đều phải là đặc chế, ít nhất cũng phải đầy đủ kiên cố, phòng ngừa bạo lực, kháng chấn, chống chấn động, các vân. vẫn tính năng kế tiếp còn muốn bố trí pháp trận tiến hành thủ hộ cùng gia trì. Như thế cần tốn hao thì càng nhiều, lại càng không cần phải nói còn có cái khác. Mà bây giờ, không ó không không ó không như sẽ liền thật chỉ là tu sửa một phen, lần nữa bố trí pháp trận, mua dụng cụ thí nghiệm cùng thí nghiệm vật liệu trở về để vào tương ứng vị trí, sau đó liền có thể đạt được một cái cao cấp bậc phòng thí nghiệm. Đến mức ma vong lỗ thủng, chết ma khu vấn đề, với tư cách một vị đã từng đại áo thuật sư, liệu sẽ tự nhiên có biện pháp giải quyết. Bất quá, tại pháp sư Chi độ ẻn dỗi người làm phép này, tụ tập địa phương đều sẽ xuất hiện ma vong lỗ thủng, mà lại đều đã hoang phế đến loại này cũ nát trình độ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa mà vong lô thủng tuyệt không phải gần đây mới xuất hiện? Chẳng lẽ liền không có người thông báo cho phía trên, để chân lý nghị hội phái người đến đây xử lý. Thật đúng là có ý tứ. Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức người sẽ khỏe miệng lộ ra một cái mang theo vài phần quỷ bí mỉm cười. Quy 2 chương 339, bí pháp câu đố. Chẳng quan này chút ngẫm lại liền biết rất có vấn đề sự tình cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể biết rõ ràng, huống chi nữ cũng không có ý định muốn truy vấn mọn mọn. Đến mức sẽ có hay không có phiền toái gì tìm tới cửa. Ha ha, hắn sẽ để ý sao? bởi vậy hiện tại bay ở nguy hiểm trước mặt vấn đề lớn nhất vẫn là phải mau chóng đem cái này một tòa phòng ốc trong trong ngoài ngoài triệt để tu sửa một phen sau đó mới có thể vào ở lại nói tiếp tư nhân bố chi pháp trận cùng tiến hành cải tạo ta nhớ xem chỉ sợ tại môi giới cơ cấu trong mắt mua xuống phòng ốc ta chỉ là một người ngốc nhiều tiền ra hoa đi bất quá đã tiếp nhận trong mắt bọn họ một cái hố to không từ trên người bọn họ ép ra một điểm chất béo cái này thật là choáng váng yêu cầu bọn họ ôm đồn phòng ốc tu sửa sự vụ tựa hồ là cái ý đồ không tồi có lẽ bọn họ càng thêm bằng lòng ta đem việc này đâm đến ẹn rổ tòa thị chính đi ha ha đi theo mặt thả đi xuống kéo kẹt kéo kẹt rung động thang lầu Diệu sẽ lại đem ánh mắt tìm đến phía trước mắt vị này không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo thiếu nữ nhìn mấy lần hơi cảm giác một lần Diệu sẽ còn kém không xem thêm ra lai lịch của nàng một vị pháp sư học đồ nói đúng ra là chức nghiệp đẳng cấp một cấp luyện kim học đồ mặt thả đừng ở trước ngực pháp sư huy trường cùng nơi ống tay áo lưu lại một ít luyện kim dược dịch vết tích đều có thể nói rõ thân phận của nàng mà trên người giặt hồ đến có chút trắng bệnh học đồ trường bảo thì là nói rõ kinh tế của nàng tình huống tuyệt đối không thể nói là tốt nói tóm lại liền là một vị tại học đồ cảnh giới dây dưa, nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, không thể không cố gắng kiếm tiền, giúp đỡ chính mình pháp thuật tu luyện pháp sư học đồ. Tại Enzo, tình huống tương tự người có thể nói là đến không hết. bị thủ trưởng an bài làm việc như vậy, nếu như không phải đúng lúc gặp gỡ ta, vậy liền có thể muốn xui xẻo. lại là cái gì tranh chấp, đấu đá, chen ép, chỉ sợ nàng chính ở chỗ này làm việc, cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Chẳng qua vì mình pháp thuật tu luyện, nàng vẫn rất có khả năng chịu đựng đi xuống đi. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, liệu đột nhiên phát hiện bản thân có một cái ý tưởng hay như vậy. trực tiếp đẩy ra chuyện này phía sau nội tình, kích phát nàng đối cấp trên đoàn khí, lại cho cho một điểm chỗ tốt. Tiếp lấy để nàng tới với tư cách nội ứng, vì ta hướng về môi giới cơ cấu đòi lấy chỗ tốt, hiển nhiên sẽ càng hữu hiệu. Chỉ ít, chỉ cần nàng một mực chắc chắn cự tuyệt ta tiếp thu phong ốc, còn muốn đem sự tình đâm đến ẻn rồ tòa thị chính đi, sức thuyết phục cũng càng bên trên một cái tầng thứ. Như vậy nàng lại nói tiếp truyền đạt ta muốn cầu bọn họ ôm đồn tu sửa sự vụ, sau đó mới bằng lòng tiếp thu phong sự tình, tỷ tỉ lệ thành công liền khẳng định là tăng nhiều. Quả nhiên, loại phiền toái này sự tình, vẫn là để người thay ta làm càng tốt hơn. vừa nghĩ đến đây, nhịu sẽ gọi lại thiếu nữ trước mắt, mở miệng nói, ta nhớ được, ngươi gọi Mạt thả đúng không? đồng thời, hắn nhanh chóng thấp giọng niệm tụng ra mấy cái thi pháp tâm tiết, lập tức hai tay răng ra, mà theo trong cơ thể áo năng từng sợi bổ túc vào tinh thần hải bên trong tạo dựng mà ra pháp thuật mô hình, một tia pháp thuật linh quang cấp tốc quyết tán, hóa thành vô hình trường năng lượng, mười thước trầm mặc thuật, nhìn xem như sẽ cử động, mặt thang ngược lại là không có cái gì e ngại, dưới cái nhìn của nàng, tại có mê tỏa nghiêm mật giám sát bên trong, chỉ ít đại bộ phận khu vực đều là an toàn, dù sao ẹn bên trong pháp sư vệ đội cùng tấm mang ngục giam vi danh cũng không là bình thường văng đúng vậy, liệu sẽ tiên sinh, ta là mặt thạ, xin hỏi có vấn đề gì không? mặt thạ xoay người lại, có chút túi người nói, đương nhiên, chúng ta tới nói một chút liên quan tới tòa này phòng ốc sự tình thế nào, có lẽ ngươi sẽ nghĩ biết nó vì sao lại sẽ hoang phế đến nay nguyên nhân. sau đó, ngươi lại đối an bài ngươi tới làm cái này công việc cấp trên có ý kiến gì không? liệu sẽ đang nói chuyện đồng thời, vắt tại sau lưng hai tay có quy luật địa điểm động lên, một tia yếu ớt năng lượng tiêu tán. mặt thạ tựa hồ ngơ ngác một chút, mặc dù nàng biết dựa theo quy củ không nên quan tâm quá nhiều, nhưng là lúc này lại ma quỷ khiến đồng dạng nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Cái này, ta. Đại khái nửa giờ sau, ánh mắt phức tạp mặt thạ dẫn theo như sẽ đi ra phòng ốc cửa chính. Mà nhìn xem trực tiếp hướng về một mực chờ tình hình tại phòng ốc bên ngoài lộ cùng lụ Tổng đi đến nựu sẽ, mặt thạ mím chặt môi, thần sắc mang theo vài phần do dự, nhưng rất nhanh, nàng liền cắn răng, trên mặt vẻ do dự diệt hết, quay người cất bước đi ra ngoài. Tại hành tẩu đồng thời, mặt thạ tay lặng lẽ nhân nhân bên hồng, cứng rắn, lạnh buốt bảo thạch đặc thủ xúc cảm phản hồi mà quay về, để khoe miệng của nàng không khỏi có chút dương lên. Kia là hai cái vỡ vụn cấp bậc ngọc, đối với nàng mà nói đã là so vất vả làm việc một tháng có khả năng lấy được thủ lao còn nhiều hơn. Diệu Sẽ không vội vã mà đi hướng lộ cùng lũ tổng, mà dùng khỏe mắt liếc qua bí ẩn nhìn lướt qua mặt thả thần sắc về sau, trong lòng đại định, được rồi. lập tức hắn hướng về lộ cùng lũ tổng lộ ra một cái mỉm cười, đi thôi. chúng ta tới trước quán chợ ở hạ, rất nhanh liền có thể chuyển vào tới. ta nhớ được, ẹn bên trong tựa hồ có một nhà gọi là bí pháp câu đấu quán chợ không sai. nhớ lại ở kiếp trước đối với ẹn rổ ức, Sẽ dẫn đầu cất bước đi ra ngoài. ở kiếp trước đi vào pháp sư liên bang thời điểm, Diệu Sẽ bất quá là một vị cửa nát nhà tan sau lưu là người. chỉ có thể tiến vào một gian nào đó lớn nhất hình pháp sư tổ chức thuộc hạ sơ cấp học viện, sau đó ở tại học viện trong túc xá. khi đó hắn có thể nói liền mặt thạ cũng không sánh nổi, mà bí pháp câu đấu quáng trọ, thế nhưng là ẹn bên trong một gian khá là xa hoa quáng trọ, chiếm diện tích cực lớn, rất nhiều kiến trúc lẫn nhau độc lập, hình thành đơn độc sân nhỏ, còn phân phối chuyên môn phòng thí nghiệm cùng phòng minh tượng. khi đó hắn bất quá là thỉnh thoảng nghe người đồng học khoe khoang, sau đó hiểu qua một phen mà thôi, mà cũng chỉ là hiểu rõ, khi đó hắn liền cung ứng bản thân pháp thuật tu luyện đều vô cùng phí sức, nhưng không có cái gì tiện nhàn đi hưởng thụ. Đến mức về sau, áo thuật cách mạng quét sạch qua đi, ẻn rồ thế nhưng là cơ hội toàn bộ sửa chữa lại xây lại một lần, hết thảy sớm đã bộ dáng đại biến, mà mình sẽ cũng không có cái kia tâm tư đi quan tâm một gian cơ hội không, có chút nào giao tập quán trợ vận mệnh làm sao. Không áo không không áo không, không. Bất quá bây giờ, Niệu Sệ có thể hảo phóng đến bí pháp câu đố quán trợ đi. Mà lần theo trong trí nhớ đại khái phương hướng đi ước chừng 20 phút, vừa mới chuyển qua đường miệng đi vào một cái khác con đường, không khí trung quanh đột nhiên biến đổi. Đường đi cái khác cây tối cao lớn chỉnh thể, cành lá rậm rạp ở giữa lộ ra điểm điểm hoa trắng, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt hương thơm mùi vị. Để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác tĩnh mịch mà tường hòa. Mà bên người trên đường phố dòng người đều thưa thớt vài phần, trong người đi đường đại đa số đều là chính thức người thi pháp, hành đầu bộ pháp cũng là lộ ra yên tĩnh, thông dòng, chính xác. Chỉ làm người sẽ lại không để ý những vật này, hắn chỉ là nhanh chóng đi tới bí pháp câu đấu quán trợ trước đó. Trên thực tế, bí pháp câu đấu quán trợ chiêu bài tại cực xa chỗ liền ánh vào người sẽ trong mắt, cái kia trôi nổi tại cách xa mặt đất vài chục trượng vị trí, không sai biệt lắm có nửa gian phòng ở lớn nhỏ, hiện ra tầng tầng pháp thuật quang huy pháp thuật chiêu bài thực sự mười phần bắt mắt. Đó cũng làm người sẽ có thể chính xác tìm tới bí pháp câu đấu quán mấu chốt. Q2 chương 340, thuê sân nhỏ, đẩy ra mang theo điều khắc có tinh mỹ hoa văn đại môn, lập tức một cố khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp hương khí tức đập vào mặt, Niệu Sệ chỉ là hơi vừa nghe, liền phân biệt ra được hương hương nguyên liệu bên trong bao hàm cây thủy lạp lá cây cùng tô hà hương đóa hoa đó cũng đều là tương đương quý báo pháp thuật vật liệu. Bước vào được lưu hòa pháp thuật ánh đèn chiếu sáng tươi sáng đại sảnh, thanh âm bên ngoài lập tức một độ giảm, làm cho người Sệ biết được phòng khách này chỉ sợ từ vật liệu đến kiến tạo chỉ sợ đều có khác biệt bí, dùng giảm âm vật liệu cùng hút âm kết cấu loại hình, có thể trình độ lớn nhất ngăn cách thanh âm truyền bá. Sáng tạo ra người thi pháp cảm giác thoải mái dễ chịu tính mịch hoàn cảnh, rất là tận tâm tận lực. Dùng đá cẩm thạch trải sàn nhà không có một tia khẽ hở, mặt ngoài cũng giống là bị xoa cái gì nước sơn đồng dạng, mang theo có chút vân sáng, trong đó xen lẫn màu sắc khác nhau vật liệu đá, tạo thành một cái to lớn nhiều vòng tròn đồ án, mang theo một loại đặc thù mỹ cảm. mà sẽ có thể tinh tường cảm giác được, có từng kia từng kia từng sợi năng lượng tại nhiều vòng tròn đồ án bên trong lưu chuyển, sau đó chạy về bốn phương tám hướng, hiển nhiên nó cũng không chỉ là chỉ có mỹ quan hiệu dụng. Đại sảnh bên trái là khu nghỉ ngơi giống như bố trí có lúc này đang có không ít người thi pháp đang ngồi ở mềm xốp ghế sofa ở giữa cách tiểu viên bản thích chí trò chuyện cùng giải trí mỗi một bộ ghế sofa cùng tiểu viên bàn ở giữa đều có tinh mỹ bình phong lợn nhau ngăn cách mà phía bên phải thì là nhìn giống một nhà trang trí 10% phần trang nhã tinh xảo tử quán cho dù là hiện tại bên trong cũng không ít người thi pháp tại hưởng dụng đồ uống cùng đọc sách lam lộ cùng lũ tổng cũng đi theo như sẽ đi tới về sau nguyên bản mở ra đại môn thì là không có tiếng vang nào tự động đóng động tác đu hòa thậm chí đều không có nhắc lên nửa điểm phong thanh đem bên ngoài truyền vào ẩn ẩn nào hoàn toàn ngăn cách để trong đại sảnh quay về tĩnh mịch. Hoan nên tiên sinh đến đây bí pháp câu đố. Nghiễm sẽ chỉ là tại nguyên chỗ hướng bốn phía quét mắt vài lần, liền đã có một vị thị nữ ăn mặc thiếu nữ đi đến trước mặt, lễ tiết kính cẩn, mang theo thiếu dung nói: Xin hỏi tiên sinh là muốn dừng chân sao? Chúng ta nơi này có tốt nhất, thư thích nhất, thích hợp nhất người thi pháp phòng là bổ sung có cỡ nhỏ phòng thí nghiệm cùng cỡ nhỏ phòng minh tưởng loại kia, tuyệt đối có thể làm cho ngài thỏa mãn. Hay là tiên sinh muốn dùng cơm? Chúng ta nơi này có đến từ nọ dạn đại lục các nơi, thậm chí vị diện khác quý hiếm nguyên liệu nấu ăn có thể cung cấp nhiều loại phong vị nấu nướng phương thức. Ánh mắt tập trung đến thiếu nữ trước mắt trên người. Trong đoán thị nữ trưởng bảo phát họa ra thiếu nữ mang theo sức sống thanh xuân dáng người, mà nàng mặc dù không tính là đặc biệt mỹ lệ, nhưng là cũng có 7, tám phần đáng yêu chi ý. Càng quan trọng hơn là, Niệu Sệ từ trong cơ thể của nàng cảm thấy nhàn nhạt pháp thuật ba động, mặc dù cũng không cường đại, nhưng cái này cũng có thể bày tỏ Trinh thiếu nữ người thi pháp thân phận. Ừm. Đương nhiên, ta cùng tùy tùng của ta đều cần dừng chân. Không có đối bí pháp câu đấu quán trợ thị nữ đều là học đồ cấp bậc người thi pháp có chút kinh ngạc, Niệu Sệ thuận miệng hồi đáp. Như vậy, không biết khách nhân là muốn vì ngài cùng ngài tùy tùng chọn lựa loại kia gian phòng. Chúng ta nơi này có tiêu chuẩn phòng. quý tộc phòng độc lập sân nhỏ các loại mà cung cấp cho ngài tùy tùng ở lại gian phòng cũng có tiêu chuẩn phòng một người ở ở giữa gian phòng hai người các loại nghe được như sẽ trả lời trên mặt thiếu nữ tiêu dung càng sâu vài phần sau đó cười nói tự nhiên lấy hỏi còn có loại kia độc lập sân nhỏ sao ta muốn mướn một cái sớm đã nghĩ kỹ như sẽ không chút do dự hồi đáp ê có tự nhiên là có chỉ bất quá thuê độc lập sân nhỏ giá cả liền cao như vậy một chút không biết khách bên ngài thiếu nữ tiêu dung không thay đổi chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia xem kỹ chi sắc người đang hoài nghi ta tài lực lông mày lên Niệu Sệ tiện tay từ bên hông túi không gian bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Theo một cái khe mở ra, lập tức đủ mọi màu sắc bảo thạch hào quang chiếu ra, lại là từng mai từng mai chỉnh tề bày ra tại ố nhỏ từ bên trong hoàn hảo cấp bậc bảo thạch. Chỉ là mở ra một cái khe, thiếu nữ liền thấy tuyệt đối không thua 10 cái hoàn hảo cấp bậc bảo thạch. Lúc này, thiếu nữ mới nhìn đến Niệu Sệ trước ngực cài lấy pháp sư huy chương bên trên lại là có 11 viên sao trời, mà phối hợp với tuổi trẻ khuôn mặt cùng tiện tay xuất ra nguyên hộp bảo thạch tài lực, lập tức để trên mặt nàng thần sắc trở nên kính. Cho dù không biết ngươi sẽ thân phận, nhưng là trẻ tuổi như vậy liền có trung giai pháp sư thực lực, lại là tài lực tương đại, thế nào lại là người bình thường. Thiếu nữ tranh thủ thời gian túi người nói: "Tiên sinh, ta vì ta thất lễ hành vi hướng về ngài biểu thị ấy nãy, chỉ là, thực sự xin lỗi. Loại trình độ này sự vụ đã vượt qua ta phạm vi, còn xin ngài chờ một lát một lát." Hiển nhiên, thiếu nữ còn chưa có tư cách phụ trách độc lập sân nhỏ thuê sự vụ, cần hướng thượng cấp xin chỉ thị, hoặc là đổi quyền hạn cao hơn trước người tới đón đợi. Cung kính đem sẽ một đoàn người nên đã đến một cái phòng khách giống như bên trong căn phòng nhỏ, lại dâng lên mùi thơm ngát sông vào muỗi trà nóng về sau. thiếu nữ liên tục không ngừng lui đi ra ngoài, rất nhanh, ngay tại vết trà thơm sẽ liền lông mày nhướn lên, hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cái tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kẹt kẹt. Sau một khắc, phòng nhỏ đại môn liền bị đẩy ra, đi vào lại là một người trung niên quý phụ nhân, lúc trước thiếu nữ khiêm tốn dẫn đường, đợi đến quý phụ sau khi đi vào càng là chủ động xuất ngoại, đồng thời mang tới lại môn. "Quý khách ngài tốt, ta là bí pháp câu đấu quản sự, đại ận nạ phu nhân. Không biết ta làm như thế nào xưng hô ngươi?" Cái này quý phụ khoác lên tuyết trắng áo lông áo khoác, đi tới sau chính là thẳng ngồi xuống, cười mỉm mà hỏi thăm, "Gọi ta sẽ là được." Thả ra trong tay Tinh Mỹ đổ sứ chất trà, Niệu Sệ thuận miệng đáp, "Nguyên lai là muốn Sệ tiên sinh." Hỏi xong xưng hô, Đại Ấn Hạ phu nhân lại là bắt đầu Thiên Nam địa Bắc bắt đầu nói chuyện phiếm, một chút cũng không có bắt đầu đàm thuê độc lập sân nhỏ sự vụ ý tứ. Niệu Sệ ở trong lòng kiếm gấp bội một cái liếc mắt, biết nàng là đang thử thăm dò lai lịch của mình. Chỉ là hắn như thế nào lại để Đại Ấn Hạ phu nhân phải nguyện? Một phen như lọt vào trong xương ngủ xuống tới, Đại Ấn Hạ phu nhân chẳng những không có đạt được mảy may hữu dụng tin tức, ngược lại không sai biệt lắm bị con choáng, nhà mình tình báo chuẩn bị không biết. Tỷ như nói, Niệu Sệ liền biết nàng là bí pháp câu đố ba vị quản sự một trong. phân công quản lý dừng chân giao tế sự vụ mà đổi thành bên ngoài hai vị quản sự theo thứ tự là phân công quản lý giải trí vệ sinh sự vụ Nhi ti Phu nhân cùng phân công quản lý nhân sự ăn uống phục vụ Đường Đức Tiên sinh còn biết bí pháp câu đố cùng hẹn bên trong mấy cái cỡ lớn pháp sư tổ chức có quan hệ sau đó lại đã biết nàng bà vòng cái gì trong thần sắc nhiều hơn vài phần phiền muộn Đại ở Nạ Phu nhân không khỏi có chút xì hơi miễn cưỡng cười vui nói Nghiễu Sẽ Tiên sinh ta nghe nói ngươi là muốn thuê một cái độc lập sân nhỏ đây thật là thật trùng hợp không áo không không áo không chúng ta đúng lúc còn thừa lại một gian độc lập sân nhỏ bất quá Mặc dù có chút thất lễ, nhưng là nhất định phải nói đúng lắm, thuê độc lập sân nhỏ giá tiền là 1000 kim tệ một ngày, mà lại cần sớm giao tiền đặt cọc. Nún núm bay, Niệu trực tiếp từ túi không gian bên trong xuất ra đầy chứa bảo thạch hộp nhỏ, lấy ra 6 cái hoàn hảo cấp bậc bảo thạch bỏ vào trên mặt bàn, ta muốn thuê 3 ngày. Thơ nhìn lướt qua, đại án nạp phu nhân liền xác nhận vậy cũng là phẩm chất thượng thừa hoàn hảo cấp bậc bảo thạch không thể nghi ngờ, mà nhìn xem sẽ không chút do dự liền bung ra giá trị 3000 kim tệ bảo thạch, khuôn mặt của nàng cũng lộ ra một chút mỉm cười. Vật gì khác tạm dừng không nói, người trước mắt cũng tuyệt đối sẽ là một vị lớn khách hàng. mời đi theo ta, nhịu sẽ thiên sinh, ta mang ngươi tiến đến thuê độc lập sân nhỏ, đem 6 cái trong suốt long lanh bảo thạch thu hồi. Đại ẩn nã phu nhân dẫn đầu đứng lên, hướng về nhịu sẽ so một cái giấu tay xin mời về sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Quy 2 chương 341 độc lập sân nhỏ, vỗ vỗ tựa tại bên cạnh, hơi híp mắt lại nhìn như là tại dưỡng thần, kỳ thật đã lọt vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái lộ cái đầu nhỏ, để nàng chú ý bảo trì thanh tỉnh, mà đồng thời hướng phía yên lặng đứng hầu ở một bên lùi tổng gật gật đầu về sau, nhịu sẽ trực tiếp đứng lên, đi theo đã đi ra phòng khách ngoài cửa đại ẩn nã phu nhân, làm nhịu sẽ đi ra phòng khách thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một mực chờ tình hình bên ngoài thiếu nữ hướng phía đại án nạp phu nhân có chút túi người, sau đó quay người rời đi. Mà phát hiện người sẽ đi ra, đại án nạp phu nhân lộ ra vẻ mỉm cười, "Nhiệu xệ tiên sinh, mời đi theo ta." Lập tức, nàng bước chân nhẹ nhàng, dẫn đầu cất bước đi hướng đại sảnh mặt bên một cái thông đạo. Cảm giác chung quanh tựa hồ đã có không ít ánh mắt tụ tập mà đến, nhiệu xệ hướng phía theo hắn đi ra lộ cùng lụ tổng gia hiệu của theo, sau đó di chuyển bước chân. Ước chừng 15 phút sau, đại án phu nhân cùng nhiệu một đoàn người đã là đứng ở một cái rộng rãi mà xa hoa phòng khách bên trong. Đây là một tòa đứng sừng sững ở rộng lớn đỉnh viện bên trong. Đàng la vẩn quanh hai tầng phòng nhỏ, tinh xảo mà trang nhã, trong phòng khách phủ lên một tầng mềm mại thảm, đồ dùng trong nhà tất cả đều là gỗ lim tinh chất, trong đỉnh viện mỹ lệ cảnh quan từ sáng tỏ cửa sổ sắt đất bên trong ánh vào. "Liệu sẽ tiên sinh, mời xem, nơi này chính là ngươi muốn độc lập sân nhỏ." Đưa tay tại cửa sổ sắt đất khung bên trên nhẹ nhàng đẩy, lập tức chỉnh phiến cửa sổ sắt đất thông thuận hướng một bên đi vòng quanh, để một cơn sen lẫn tươi mát của cây khí tức gió mát thổi vào. Lúc này vẫn chỉ là trong một năm tháng thứ hai hồi xuân chi nguyệt, bắp điệu cao nguyên trên mặt đất tuyết cũng còn không có hoàn toàn tan ra, trong không khí vẫn lưu lại một năm chi mạn xương hàn chi nguyệt hàn khí. Nhưng là Ở chỗ này nhưng không có chút nào hẳn ý, ngoài cửa sổ trong đình viện xử lý cực tốt lục thực cùng hoa cỏ thỏa thích răng ra, đẹp không sao tả xiết đồng thời tản mát ra một loại để cho người ta tinh thần nhất chân khí tức. Hiển nhiên, nơi này bố trí có đặc thù công hiệu pháp trận, có thể điều tiết nhiệt độ không khí, tạo nên thích hợp ở lại hoàn cảnh. Bí pháp mê ngữ độc lập sân nhỏ đều là cố ý mời Lâm Viên học đại sư lộ rộng đặc biệt đến đây bố trí, đồng thời tuyển dụng đặc thù chủng loại lục thực cùng hoa cỏ trồng chọn, bọn chúng đều có trợ giúp an thần, tính công hiệu. Đại phu nhân trên mặt hơi lộ ra vẻ đắc ý, mở miệng giải thích. Phòng ngủ chính phòng tại lầu 2, ngoài ra còn có 3 khách phòng. cùng phòng bếp, phòng tắm, thư phòng. hết thảy trang hoàng cùng dụng cụ đều là ưu chất nhất, tuyệt đối có thể cho ở lại người quốc vương giống như thường thụ. đồng thời pháp thuật tu luyện cần thiết phòng thí nghiệm, phòng minh tưởng cùng triệu hoán thất các loại công trình toàn bộ đầy đủ. tầng hầm bên trong còn có dùng cho tiến hành phá hoại tính khảo nghiệm nơi trốn. chúng ta sẽ an bài thị nữ quản lý hết thảy sinh hoạt sự vụ, để ở lại người không cần quan tâm bất luận cái gì về vật, có thể chuyên tâm tại pháp thuật tu luyện. một bên giảng giải, đại ẩn phu nhân như có như không nhìn về phía sẽ khuôn mặt, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra xem đã đến sẽ lộ ra vẻ hài lòng. nếu như ngự sệ tiên sinh cảm thấy thỏa mãn, vậy ta trước hết rời đi. Xin cầm tốt nơi này ở lại minh bài, tại bên hông một trận tìm tòi, Sau đó đại ẩn phu nhân lấy ra một mảnh màu bạc trắng mảnh kim loại đưa cho ngự sệ. ở lại minh bài cũng là trong phòng pháp trận máy kiểm soát, giống như là phòng thí nghiệm, phòng minh tưởng cùng triệu hoán thất chờ môn hộ đều cần nó tới mở ra. hơi nhắc nhở vài câu, đại ẩn nà phu nhân liền cáo biệt rời đi. mà một mực mỉm cười ứng đối ngự sệ. tại nàng rời đi sau thu hồi tiêu dung, thần sắc cũng quay về bình tĩnh. lưu tổng, ngươi đi trước chọn lựa một phòng khách ở lại đi. quét mắt một vòng chung quanh trang trí. Nhiệu sẽ tiện tay đem trong tay màu trắng bạc mảnh kim loại nhét vào túi không gian bên trong, mở miệng phân phó nói: Minh Bạch, đại nhân, lưu tổng có chút túi người. Sau đó cầm bọc đồ của mình cất bước đi vào phòng ốc lối đi nhỏ, rất nhanh liền kẹo vào một phòng khách. Đến mức lộ, Nhiệu sẽ nhìn xem nàng dựa vào tại ghế sofa bên cạnh, đã trở nên nửa mê nửa tỉnh. Một giây sau liền có thể chìm vào giấc ngủ bộ dáng, quyết định vẫn là trước mặt kệ nàng. Lắc đầu, Nhiệu sẽ đi tới sáng tỏ cửa sổ sát đất trước. Khi hắn tay từ túi không gian bên trong lùi về lúc, vật trong tay đã là biến thành một viên màu xám tinh thể. Đồng. Một đoàn xanh thảm áo hỏa dâng lên, nhịu xệ trên tay linh hồn tinh thạch tại áo trong lửa không ngừng lan lột, nhan sắc nhanh chóng trở thành nhạt, từng tia từng sợi màu xám linh hồn năng lượng bị lấy ra, sau đó chui vào mi tâm của hắn. Rất nhanh, một viên linh hồn tinh thạch cũng đã hoàn toàn biến thành xám trắng, mà nụ xệ mặt không đổi sắc lần nữa lấy ra một viên, tiếp tục ném vào áo hỏa chi bên trong. Bổ sung năng lượng bên trong. Năng lượng dự trữ 34%, 42%, 63%. Năng lượng dự trữ đạt tới cực đại nhất. Năng lượng dự trữ tình huống 233%. Lý ạ cùng Nga Lì Thanh Em tại mũi trong đầu liên tiếp vang lên, nhưng là sắc mặt của hắn lại nhìn cũng không quá tốt. Ách. Lưu trữ năng lượng đạt đến một cái quá giá trị sau liền căn bản không có cách nào bổ sung. Xem ra lì ạ cùng Nga Lì khái niệm Tháp Linh Hình Thái còn mười phần kiết quyết, liền kích hoạt một ít trọng yếu cơ sở năng lực mổ đủ lễ đều làm không được, lại càng không cần phải nói những cái kia cường đại năng lực đặc thù mô đủ lễ. Làm như thế nào chữa trị đâu? Các nàng lại không bằng lòng ở tại áo thuật trong tháp, lấy cao đẳng Tháp Linh Hình Thái tồn tại lời nói, ta ngược lại thật ra sẽ chữa trị. Về phần hiện tại, đau đầu. đối với khái niệm tháp linh loại này áo thuật đế quốc hậu kỳ mới vừa vận chế ra cao đẳng tháp linh, liệu sẽ gần như là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này cảm giác căn bản không có chỗ xuống tay. mà lì ạ cùng nghĩa lì cũng không phải mình sẽ có thể đem ra làm thí nghiệm tiến hành thăm dò vật thí nghiệm, lại càng không cần phải nói nếm thử có khả năng xuất hiện không biết tính hậu quả chữa trị, cho tới bây giờ đều chỉ có thể là bông xôi bỏ mặc. yên lặng chấm tư, liệu sẽ trải vớt bản thân gần đây cần làm sự tình gia nhập áo thuật chi hoàn, bố trí phòng ước phát trận, trải vớt bán vị diện nguyên tố thông đạo. a đúng rồi. Cũng muốn đem một mực ở tại bán vị diện bên trong tiểu nhị cổ lệ tiếp vào nơi này mới được. Suýt nữa quên mất nàng vẫn là cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm áo thuật học đồ, không o không không o không tại giam cầm tình huống dưới sinh hoạt quá lâu không thể được. Trong hiện thực gặp phải liên tục tinh thần đả kích, kiềm chế tâm tình thật trường, cùng tại áo thuật trong tháp sinh hoạt giam cầm hoàn cảnh. Dù cho tiểu nhị cổ lệ tại người sẽ đức quáng dạy bảo dưới đã nhậm chức trở thành một tên áo thuật học đồ, nhưng là lấy nàng kia so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu tinh thần ý chí, cũng rất dễ dàng nhịn không được. Tại gần đây một tháng sống một mình bên trong xuất hiện cư chứng bệnh tình trạng. lại tiếp tục, tiểu nhị cô lệ rất có thể sẽ tinh thần sụp đổ, cái này coi như không xong, Niệu Sệ cũng không muốn bản thân áo thuật học đồ xuất hiện bệnh tâm lý. Mấu chốt là lúc đó rất phiền phức, mà Niệu Sệ chán ghét hết thể chuyện phiền phức. Phanh phanh phanh. Ngay tại Niệu Sệ cảm giác trải vớt đến không sai biệt lắm thời điểm, một trận vang dội tiếng đập cửa lại là đột nhiên vang lên, từ cái này một độc lập sân nhỏ đỉnh viện chỗ cửa lớn truyền đến. Mà mặc kệ là gõ cửa cường độ vẫn là tần suất, đều có thể tin tưởng hiện lộ ra gõ cửa người tuyệt đối không phải mang theo thiện ý mà đến. Quy 2 chương 342, yêu cầu vô lý. Dù sao, nếu là mang theo thiện ý người đến đây, Gõ lên cửa là Tuyệt sẽ không để mà sẽ cảm giác là đang đập cửa đồng dạng. Lại là cái gì chuyện phiền phái? Những mày, trực tiếp đem chọn phiến cửa sổ sắt đất đóng lại, nếu sẽ quyết định mang tính lựa chọn bỏ qua cái này không đúng lúc tiếng đập cửa. Rồi lưng một cái về sau, hắn quay người đem tựa ở mềm mại trên ghế salon đã ngủ được mơ mơ màng màng lộ ôm lấy. Ô. Nhấp nháy mắt buồn ngủ có chút mở ra, lập tức lại nhắm lại, lộ không có chút nào tỉnh dậy ý nguyện. Nhu hòa thân thể hoàn toàn như trước đây không để cho người cảm giác có bao nhiêu trọng lượng, nhưng làm như sẽ tại hơi ước lượng một lần về sau, như cũng bén nhạy phát hiện nàng thể trọng có chỗ gia tăng. Lại liếc nhìn liếc mắt sau đó hắn phát hiện tựa hồ lộ thân cao cũng tăng trưởng một điểm đại khái là khoảng một tấc. mà nghĩ đến lộ gần nhất càng phát ra nghiêm trọng rã rời trình độ, còn có kia cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể chìm vào giấc ngủ bộ dáng, nhỉ sẽ không khỏi nhỉ lông mày. quá độ kỳ sắp kết thúc rồi, muốn đi vào trưởng thành kỳ sao? ta nhớ được, trong điện tịch ghi đi chép, thú hóa nhân đang trưởng thành kỳ giai đoạn khởi đầu sẽ kinh lịch một đoạn thời gian dài ngủ say. tại giai đoạn này, thú hóa nhân thân thể sẽ trong tiến hành bài tiết hệ thống cuối cùng điều chỉnh, vì đó sau trưởng thành làm chuẩn bị. lại nói tiếp, liền là thân thể nhanh chóng trưởng thành. tại giai đoạn này. Thú hóa nhân cũng cần mỗi cách một đoạn thời gian liền tiến hành thời gian ngắn ngủ say lấy xúc tiến linh hồn cùng thân thể lẫn nhau cân đối. Bước chân không ngừng, Niệu xe ôm lộ bước lên thông hướng phòng ốc tầng 2 cầu thang. Thú hóa nhân đang trưởng thành bên trong cần tiêu hao đại lượng đồ ăn, lấy cung cấp thân thể trưởng thành cần thiết năng lượng. Chẳng qua này cũng không phải vấn đề, đợi đến phòng thí nghiệm bố trí xong về sau, luyện chế mấy chi năng lượng cao sinh mệnh dược để cho lộ phục dụng là được. Đại khái 15 phút sau, Thu xếp tốt lộ sẽ lại chậm rãi đi xuống đã đến phòng ốc một tầng. Phanh phanh phanh. Sân nhỏ đại môn chỗ vang dội tiếng đập cửa vẫn không có đình chỉ, thậm chí lớn hơn 3 phần. nếu không phải trên cửa có pháp trận thủ hộ bất kỳ cái gì quá khích cử động đều sẽ lọt vào pháp trận phản kích niệu sẽ không chút nghi ngờ gõ cửa người thật sẽ phá cửa mà vào Phiên phước Phiên phước vô cùng như sẽ nhìn một chút đang chấn động đại môn sát mặt mười phần không tốt bước nhanh đi tới trước cửa một cái kéo ra ngoài cửa đang đứng ba vị vị đầy mặt vẻ không kiên nhẫn chẳng hán bọn họ thân mang đồng trâu sắc áo giáp đầu đội nhạn linh món trụ bên hông bộ kiếm áo giáp ngực bộ vị ấn một cái tại liệt diễm bên trong trùng sinh bất tử điệu bộ dáng huy hiệu tựa hồ là nào đó một quý tộc gia tộc Vân trang trí nhìn thấy niệu sẽ mở ra đại môn cầm đầu một vị thân hình tỷ lệ cân xứng có một thanh khổng lồ hai tay kiếm vừa nhìn liền biết là đội trưởng cấp bậc nhân vật tráng hán hơi quét mắt nhìn hắn một cái sau đó mặt lộ vẻ vẻ khinh thường ngạo mặt nói pháp sư tiên sinh ta là phủ ennis vương quốc người thừa kế thứ nhất cơ lỵ công chúa thân vệ đội trưởng hắn khác hiện tại ta hy vọng ngươi có thể làm cho ra cái này một cái độc lập sân nhỏ tôn quý công chúa điện hạ cần vào ở đương nhiên công chúa điện hạ sẽ nhân từ cho ngươi tương ứng bồi thường dù cho cực kỳ vô lý yêu cầu tráng hán cũng nói đúng lý thẳng khí tráng tựa hồ sẽ chuyện đương nhiên liền nên làm như thế Hiển nhiên tên này gọi là hắn khắc tráng hán là một tên quý tộc tư binh. mà lại nghe hắn lời nói còn là một vị công chúa thân vệ đội trưởng hắn chỉ sợ là tại phổ Ennis Vương quốc bên trong mượn vương tộc uy danh hoành hành bá đạo đã quen đã đến pháp sư liên bang cũng dám không coi ai ra gì đối đãi một vị pháp sư đương nhiên hắn khác có can đảm nói như vậy cũng có thể là là bởi vì mình sẽ mặc trên người nhan sắc biết điều không chút nào thu hút pháp sư bảo đồng thời không có đeo bất kỳ bảy tỏ gì thân phận huy chương thậm chí liền pháp sư huy chương đều hảo hảo thu về bị ngộ nhận là không có quyền thế thực lực phổ thông đê dài pháp sư phổ Ennis Vương quốc. Người sẽ cảm giác cái danh xưng này có chút quen thuộc, tựa hồ ở trên một đời nó cho người sẽ lưu lại nhất định ấn tượng, không khỏi nhớ lại. Nhìn xem người sẽ trầm tư bộ dáng, hắn khác cảm giác mình lời nói làm ra tác dụng, mặt lộ vẻ tiêu ngạo chi sắc. Đúng vậy, phủ ẹn nice vương quốc, cùng pháp sư liên bang giáp giới, quốc thủ bao la, có gần 50 vạn con dân, quân đội đến hàng vạn mà tính cường đại vương quốc, vẫn còn nhớ bên trong người sẽ nháy nấy mắt, không nói một lời. Hừ, ta khuyên cáo ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo, cầm chúng ta đưa cho ngươi bồi thường, sau đó rời đi. nếu như không phải xem ở ngươi là một vị pháp sư phân thượng, chỉ sợ hiện tại ngươi đã sớm nằm rạp trên mặt đất, miệng đầy là huyết địa nhả răng. Hán khắc đầy mặt tiêu căng, tính uy hiếp cơ cơ quả đấm, tiếp tục nói: Ta là phủ vương quốc người thừa kế thứ nhất, cơ lệ công chúa thân vệ đội trưởng hắn khắc. đổ vào ta dưới nắm tay ngu xuẩn cũng là rất nhiều. Mà tựa hồ là vì hưởng ứng lời của hắn, hắn khắc sau lưng hai vị tráng hắn đồng thời lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười dữ tỵ, trực tiếp đem bội kiếm bên hông rút ra một đoạn nhỏ, mà thép tinh tinh chất trường kiếm lấp lánh ra một chút hàn quang lệ léo. Pháp sư tiên sinh, nếu như ngươi thức thời lời nói, vẫn là mau rời đi đi. nếu bị sóng kiếm hung hăng quất một lần, ngươi chỉ sợ một tháng đều không xuống dừng được. rốt cục nhớ lại một chút đồ vật, Diệu Sẽ vẫn không có nói chuyện, chỉ là đổi lại một loại yêu mến tiểu năng trí tuệ giống như ánh mắt nhìn xem hắn khác. đồng thời, Diệu Sẽ vác tại sau lưng trên tay lấp lóe qua một tia pháp thuật linh quang, một cỗ nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động khuyết tán ra tới. cung nộ thuật, pháp thuật thuần phát. nhìn xem Diệu Sẽ yêu mến tiểu năng trí tuệ giống như ánh mắt, hắn khác đột nhiên cảm giác một cỗ khó mà ức chế lửa giận từ đáy lòng tuôn ra, để hắn hai mắt trợn trừng, gân xanh trên trán từng chiếc phun ra. ngươi đang nhìn cái gì đâu? hắn khác giận dữ, bang một tiếng. đem con hai tay kiếm rút ra, lưỡi dao sắc bén nơi tay, không hiểu lựa giận lập tức tại trong lồng ngực nổ tung, sau đó càng là giống như tăng thêm một thùng du liêu giống như tăng lên thiếu đốt, đem trong ý nghĩ lý trí hóa thành cho tản. Ta muốn giết ngươi. Trên cánh tay cơ bắp từng chiếc kéo căng, không áo không không áo không, không sau đó hắn khát xoáy lên hai tay kiếm trùng điệp hướng về mũi sể đánh xuống. Bành, một mặt màu lam nhạt màn sáng trong nháy mắt hiện hiện ngăn tại mũi sẽ trước người, mà hắn khát trọng lực chém bổ dưới hai tay kiếm rơi xuống phía trên về sau, phát ra tiếng vang ầm ầm, không chút nào không được tiến thêm. Pháp trận phòng hộ hiển nhiên không phải hắn khát có thể đánh vỡ. Mà xuống một khắc, có chút gợn sóng cấp tốc từ bốn phương tám hướng dạo dục mà đến, tập trung ở Hán Khắc chém đánh vào pháp trận phía trên vị trí. Theo năng lượng hội tụ, không khí cũng bắt đầu có chút chấn động lên. Con người phóng đại, cho dù là bị lựa giận tràn đầy đầu, Hán Khắc cũng đã nhận ra sắp đến to lớn uy hiếp, nhưng là hắn còn căn bản không kịp phản ứng. Beng, một cỗ năng lượng bạo phá nổ tung, xung kích tính khí lang trong nháy mắt hướng về phía trước quét sạch, đem Hán Khắc toàn bộ đánh bay, mà tay hắn cầm hai tay kiếm cũng bị nổ thành bay múa đầy trời mảnh vỡ. chương 343, Di công chúa. Mà đứng tại Hán Khắc sau lưng, Hàn là thuộc hạ của hắn hai vị tráng hắn con mắt trừng lớn, còn không có từ hắn khắc đột nhiên bạo khởi bên trong kịp phản ứng, liền đã bị năng lượng bạo phá nhất lên súng kích tính khí lãng thai bay vạt gió, trực tiếp cùng hắn khắc cùng một chỗ trở thành lăn đất hồ lô. Hoa vô đơn chí, hắn khắc hai tay kiếm nổ nát vụn hóa thành đầy trời mảnh vỡ còn giống như như mưa to đánh tới trên người của bọn hắn, xé rách ra từng đạo miệng máu, thậm chí có còn thật sâu chui vào trong cơ thể. A, a, đến lúc này, rung trời tiếng kêu thảm thiết mới bắt đầu vang lên, hai cái tráng hán cơ hồ máu me khắp người, áo giáp mảng lớn phá thoái, thống khổ nằm trên mặt đất phía trên, gần như không thể động đậy. đến mức Hán Khắc, hắn đã sớm không nói tiếng nào ngất đi, hiện tại đã thành một cái huyết nhân, càng là không rõ sống chết. Ha ha. Liễu Sệ Nhung vai, đối diện trước phát sinh sự tình không chút nào cảm thấy kỳ quái. Phụ ma hệ tam hoàn pháp thuật cuồng nộ thuật, pháp thuật này có thể làm cho tụ thuật giả lọt vào khó mà ức chế phấn nộ trạng thái, không thể khống chế cảm xúc, lập tức công kích trước mắt địch kỳ sâu nhất mục tiêu. Bằng Hán Khắc ý chí miễn trừ năng lực, căn bản chống cự không được cuồng nộ thuật hiệu quả, tự nhiên tại chỗ liền bạo khởi tập kích Liễu Sệ. Đến mức pháp trận phản ứng. Ngay từ đầu tự động phòng ngự vẫn là trạng thái bình thường. mà ngay sau đó phát sinh phản kích, liền là bị mình sẽ thông qua lì ạ cùng nghệ lì từng dọa trò, đem pháp trận tự động phản kích cấp bậc để cao mấy cái đẳng cấp. Nếu làm mình sẽ không có động thủ chân, pháp trận tự động phản kích nhiều nhất cũng chính là đem hắn khắc bọn họ đẩy lui, sau đó để bọn hắn chóng đầu hoa mắt một hồi mà thôi. Trên thực tế, bí pháp mê ngữ tại thiết trí pháp trận loại trừ thủ hộ công năng quyền hạn cởi mở cho ở lại người bên ngoài, có không ít công năng, cùng loại phản kích công năng chờ quyền hạn đều là bị khóa định, cố định tại đẳng cấp thấp bên trong, không thể sửa đổi. Dù sao, bí pháp mê ngữ không phải tư nhân phụ đệ, không có khả năng đối với người làm ra quá mức kịch liệt phản kích. Theo Niệu Sệ, mặc dù cái này cũng có triển vọng an toàn cân nhắc ý tứ ở bên trong, nhưng chỉ sợ lớn nhất vẫn là phòng ngừa xảy ra chuyện ảnh hưởng quán trợ danh dự. Chỉ là trước mặt Niệu Sệ, công phá cái này một chỉ là pháp trận thu hoạch quyền hạn, bất quá là lì ạ cùng lẽ lý tiêu hao 3 phần trăm năng lượng dự trữ sự tình. Mà Lâm Thời đề cao phản kích đẳng cấp cũng là dễ như trở bàn tay, sau đó tuyệt đối không có người có thể nhìn ra được hắn từng giở trò. Nhìn lướt qua trên mặt đất nằm thi ba người, Niệu Sệ lần nữa nhún chuẩn bị đóng cửa lại. Quý tộc tư binh, chết rồi cũng liền chết rồi. Nói đến khó nghe chút. bọn họ bất quá là quý tộc nuôi dưỡng gian nô mà thôi, mặc dù nhìn uy phong bác diện, kỳ thật địa vị chân chính còn không bằng dân tự do. coi như tạo thành những quý tộc này tư binh tử vong chính là diệu xệ, thì tính sao? không có trực tiếp chứng cứ, không có người chứng kiến, cuối cùng lớn không quá bồi thường một món tiền sự tình. dừng lại, pháp sư, nếu không ta sẽ coi là đây là người nối phổ elnis vương quốc khiêu khích. ngay tại mình sẽ đem cửa nhốt vào một nửa thời điểm, một tiếng giận dữ mắng mỏ đông nhiên từ đằng xa truyền đến, lông mày lên, diệu xệ thế mà thật dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này, một đám người đang từ chỗ mặt trung chuyển ra, mà trong đó cả người bên trên áo giáp chế thức cùng hắn khắp ba người không kém bao nhiêu, chỉ là sau lưng nhiều hơn một cái tử sắc áo choàng, có một trôi đen tuyển sừng châu truy, gấu đen giống như trắng hắn, trên mặt vẻ giận dữ, hướng về phía Misse nổi giận nói. Bọn họ tựa hồ là nghe đến đó tiếng phá hủy, lúc này mới vội vã chạy đến. Không đợi cái này hiển nhiên thân phận cao hơn một tầng, có thể là thống lĩnh cấp bậc tráng hắn tiếp tục nói chuyện, phía sau hắn trong đám người bị chen chúc ở trung tâm chỗ người chính là giơ tay lên, để hắn ngạnh sinh sinh đem đã đến bên miệng lời nói lần nữa nuốt xuống. kia là một cái là mặc tơ lụa quần áo trong, bên ngoài khoác hỏa hồng pháp bảo thiếu nữ xinh đẹp, nàng có một đầu sán lạn mái tóc dài và nóng, lại là thành rất có đặc sắc hai cái hoa lệ quyển đuôi ngựa, một đôi thon dài thẳng tắp chân dài bị căng cứng quần bó bọc, mà thật dài màu đen dày ống cao, nhưng lại cho nàng bằng thêm vài phần khí khái hào hùng. Liễu Sệ hơi nhìn lướt qua liền phát hiện, Nữ Hải ngũ quan rất đặc biệt, rất có dị vực phong tình, tràn đầy thần bí mị lực, mà một đôi tiểu hồng sắc kỳ dị con ngươi thì là nói rõ nàng nhất định có cao vị sinh vật hệ thống. thuật sĩ, Liễu Sệ từ cái này đặc dị vẻ ngoài cùng trang phục, lập tức liền đại đoán được đối phương chức nghiệp. có được cao vị sinh vật huyết thống thuật sĩ bình thường tới nói đều sẽ có loại này không giống với thường nhân nhưng lại rất có bị lực tướng mạo vô cùng dễ thấy ta là di ly đại dẻn dụng phùng nẹo khải luân phổ ennis phổ ennis vương quốc trưởng công chúa phổ ennis vương quốc người thừa kế thứ nhất gió hơi thở bảo nữ từ tước dừng lại để mình sẽ chỉ cảm thấy tất cả đều là nói nhảm tự giới thiệu về sau thiếu nữ trên mặt vẻ kiêu ngạo vây bão tự đắc chỉ vào nữ sĩ nói pháp sư báo lên tên của ngươi tới sau đó nói cho ta đây là có chuyện gì nấy nấy mắt nữ sĩ cảm giác bản thân tựa hồ không có nghe lọt thứ gì lại hoặc là là hắn vô ý thức lười đi nghe thiếu nữ kia hồng lớn đến bao hàm tổ tông mình 18 đời danh hào cùng đất phong tên danh tự, còn có kêu hoàn toàn là nói nhảm một hệ liệt danh hiệu. Ừm. Tựa hồ là gọi, gì ly cái kia cái gì nhớ không rõ cái dám lười ghi nhớ ta quản người phụ Ennis. Ha ha. Tại trong đấy lòng núi bay, Niệu sẽ trực tiếp xuất ra lúc trước bởi vì muốn nghỉ ngơi mà gỡ xuống pháp sư huy Trường, ép ở trước ngực. Muốn dùng bối cảnh hù dọa người. Đúng lúc ta cũng có, mà lại tại pháp sư liên bang, ta cái này so người hữu hiệu nhiều. Tại ngoài sáng bên trên, đối mặt thiếu nữ hỏi thăm Niệu Sệ trên mặt hiện lộ ra nghiêm mặt, "Được rồi, một cái chính thức pháp sư lễ, ngay sau đó lộ ra mu bàn tay, sau đó tay trên lưng sáng lên hào quang màu trắng bạc, ở trước mặt của hắn tạo thành một cái chỉnh thể vì rắn ngậm đuôi trạng hình tròn kỳ dị huy hiệu. Mỹ lệ công chúa điện hạ, hướng về ngươi Vân An, ta làm Nhiệu Sệ liệu Tần, đi cợt lại thành Nhiệu Tần tử tức trường tử, Nhiệu Tần gia tộc người thừa kế." Dừng một chút, "Không ó, không không ó, không, không sau đó Nhi Sệ tiếp tục nói, cùng, rắn ngậm đuôi chi hoàn dưới chướng bí pháp luyện kim học phái thứ 7 chiếu, cao giai luyện kim thuật sư Lý Đi Địa sở tí phần đệ tử." Thiếu nữ phân biệt lấy Như sẽ triển lộ ra pháp sư huy chương cùng bí pháp tấn ký, phát hiện bọn chúng đều là vô cùng chân thực, mang theo điểm điểm đặc biệt pháp thuật ba động, căn bản cũng không có ngụy tạo khả năng. Đến mức chuyện gì xảy ra? Cũng chính là bọn họ không có mắt tới quấy rầy, mà vô lễ mà mạo phạm ta còn không nói, thế mà còn dám tại hướng về ta phát động công kích. Sau đó bọn họ công kích rơi xuống thủ hộ pháp trận phía trên, bị pháp trận tự động phản kích đả thương mà thôi. Niệu sẽ chỉ chỉ trên đất ba người, mà không đổi sao nói, Di lập tức thần sắc cứng lại, nàng chưa từng nghĩ tới là bản thân dung túng thuộc hạ ngang ngược càng rỡ. thậm chí bá đạo phải thuộc hạ cưỡng chế gì rời lúc trước thuê độc lập sân nhỏ pháp sư, sau đó mới dẫn xuất những chuyện này, sai lầm đều tại chính mình. Quy 2 chương 344, đại loạn chi tưởng nhớ. Mà mấu chốt chính là, vị này tên là Mị liệu Nữu tận pháp sư không phải mình suy nghĩ như thế, không có căn cơ cùng thực lực, chỉ là có tiền quý tộc pháp sư. Liệu Xên nói tới ra tới danh hảo, kỳ thật tại Di Li trong hai, trước mặt cũng không tính là cái gì, chân chính cũng có lực uy hiếp chỉ là cuối cùng một cái kia. Mà nàng chú ý nhất, cũng là thấy nhất cẩn thận, cũng là một cái kia chỉnh thể vì rắn ngậm đuôi chạm hình tròn kỳ dị vi hiệu. Rắn ngậm đuôi, một cái luyện kim thuật ký hiệu. Đại khái hình tượng vì một con rắn ngay tại nuốt cái đuôi của mình, sau đó tạo thành một cái kỳ dị vòng tròn, hàm nghĩa vì tự mình kẻ thôn tệ. Tương tự luyện kim thuật ký hiệu còn có rất nhiều. Mặt trời, hình tượng liền là một vòng tròn cùng bốn phía phóng xạ gợn sóng đường cong, hàm nghĩa vì hoàng kim. Mặt trăng, hình tượng vì một vầng loa nguyệt, hàm nghĩa vì bệnh ngân. Mọi việc như thế, nhưng là tại luyện kim thuật sư trong mắt, rắn ngậm đuôi cái này một cái luyện kim ký hiệu lại là có đặc thù ý nghĩa, bởi vì nó đại biểu cho luyện kim thuật bên trong đồng giá bảo toàn, tuần hoàn, chuyển hóa các loại ý nghĩa. Mà những thứ này. là trong luyện kim thuật cơ sở nhất, cũng là trọng yếu nhất hoạch tâm chuẩn tắc. Luyện kim thuật sư cũng là cần thiên phú. Nói đúng ra, đó là một loại đặc thù tư duy. Loại này tư duy đơn giản điểm tới nói, liền là nhất định phải tin tưởng vững chắc hết thề sự vật ở giữa đều là trò giá, bảo toàn, có thể chuyển hóa. Coi như là nhìn không đồng giá hai dạng đồ vật, cũng muốn tại góc độ nào đó bên trên nhìn như trò giá. Tỷ như một tờ giờ đồng theo cùng một tờ giờ hoàng kim, dù sao mặc kệ những người khác tin hay không, đỉnh cấp luyện kim thuật sư đều tin tưởng bọn chúng tới một mức độ nào đó là đồng giá. mà bọn họ cũng thật có thể đem cái này một giờ un nở giờ đồng thao chuyển biến thành hoàng kim. Chỉ, liệu sẽ có thể khẳng định Lý Địch Ạ hoàn toàn có thể làm được, tại hiện tại thời kỳ này liền có thể làm được. đến mức đã đến áo thuật đế quốc thời kỳ, dù sao lúc kia đã thành một vị đại áo thuật sư sẽ xem không hiểu, Lý Địch Ạ là thế nào ở ngay trước mặt chính mình, dùng luyện kim thuật đem mấy ngàn dặm hoang vu sa mạc chuyển hóa thành mềm xốp vì nhiêu đất này. mà tại pháp sư liên bang bên trong, gián ngậm đuôi cái này một bộ có ý nghĩa đặc thù luyện kim thuật ký hiệu, bị lớn nhất luyện kim thuật sư tổ chức tuyển với tư cách bọn họ tiêu chí. Cái này một cái luyện kim thuật sư tổ chức, liền là tên là rắn Ngậm Đôi Chi Hoàn. Đồng thời, nó cũng là pháp sư liên bang cường đại nhất 18 cái cỡ lớn pháp sư tổ chức một trong. Rắn Ngậm Đôi Chi Hoàn dưới trướng, bí pháp luyện kim học phái thứ 7 chiếu, cao giai luyện kim thuật sư. Di Ly lặng lặp lại mấy cái này từ mấu chốt, vậy mà nhất thời nghẹn lời. Mặc dù chỉ là hơi có một chút nghe nói, tình huống cụ thể cũng không hơn tin tưởng, nhưng là đã đủ để cho nàng biết, kia đã là rắn Ngậm Đôi Chi Hoàn cao tầng một thành viên, thực lực cường đại, có tương đương địa vị cùng quân thế. mà chức nghiệp đẳng cấp cấp 10 một pháp sư, thân phận không lầm, tất nhiên là học có sở thành xuất sắc đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa nếu là xảy ra chuyện gì, đạo sư tuyệt sẽ không mặc kệ không hỏi. tại pháp sư liên bang, có loại này bối cảnh cùng chỗ dựa người, cho dù là Jili là phụ Ennis vương quốc trưởng công chúa, tự thân cũng bị một vị cường đại thuật sĩ thu làm đệ tử, cũng không phải có thể dễ dàng nắm. nàng hít thở sâu một hơi, cũng không lớn bộ ngực du lên, từ bỏ bản thân tính toán trước đó, mà nhìn mấy lần trên mặt đất bất tỉnh nhân sự ba người, Jili trên mặt lộ ra một tia ngại sắc, sau đó đối bên người gấu đen giống như tráng hán nói ra, tác động. Những thứ này thương binh giao cho ngươi xử lý, dẫn bọn hắn đi tiếp thu thần thuật trị liệu đi. Ta còn muốn đi cái khác quán chợ tìm kiếm rừng chân địa phương. Nói xong, nàng đúng là trực tiếp xoay người rời đi. Mà gặp Jilie quay người rời đi, tuy tòng của nàng cũng đội vàng đuổi theo. Jilie tại phủ Ennis Vương quốc bên trong tụ tập ngàn vạn sủng ái vì một thân, tuổi còn nhỏ liền thức tình huyết mạch trở thành một vị thuật sĩ, lại đạt được đất phong trở thành một vị thực quyền nữ tử tước. Bên người quay trung quanh những người kia, bất luận là trưởng bối vẫn là bằng hữu, vô công đối nàng đủ tiểu thuận theo, muôn vàng tương Lần này tiếp theo bị một vị cao giai thuật sĩ thu làm đệ tử cơ hội, nàng nghĩ đến pháp sư liên bang du ngoạn một phen, thưởng thức một chút pháp sư chi quốc đặc thù nhân văn cảnh quan, không nghĩ tới liền gặp được loại sự tình này. Nhìn trước mắt nhanh chóng đi xa đám người, ngay cả trên đất hán khắc ba người đều bị mang lấy rời đi, Niệu Sệ âm thầm nún nhún vai, lại làm một đóa bị làm hư nhà ẩm đóa hoa. Chọc tới có ngang nhau bối cảnh người về sau, chẳng những không nghĩ chữa trị quan hệ, còn khai thác căn bản không để ý tới phương thức xử lý, không phải rõ ràng trở mặt là cái gì. Loại tính cách này, không biết đến cuối cùng sẽ chọc cho ra bao lớn vấn đề tới. Không đa nghi vẫn còn không sai. chỉ ít còn nghĩ qua vì mình thuộc hạ ra mặt cuối cùng còn cho bọn hắn cung cấp thần thuật trị liệu lần này tính ngươi vận khí tốt ta không thèm để ý như ngươi loại này một khi treo chọc cuối cùng sẽ kéo ra một đống lớn phiền toái sự tình người trên thực tế đối với chắc lần này sinh sự tình liệu sẽ cũng không có bao nhiêu cảm giác với hắn mà nói đây bất quá là một điểm không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn thúng chi mạo phạm người của mình tại chỗ liền được trừng phạt hắn khác ba người tuyệt đối không chiếm được lợi ích bọn họ chịu thương thế dưới tình huống bình thường tuyệt đối phải nằm trên giường một tháng mới có thể tu dưỡng tốt Chư phi liền là Di Li phân phó như thế đi tìm kiếm thần thuật trị liệu, nhưng là muốn tại không có bất luận cái gì thần điện tồn tại pháp sư Chi đô rộ tìm tới sẽ sử dụng thần thuật người tiến hành trị liệu, trả ra đại giới có thể tuyệt đối không nhỏ. đóng cửa lại, liệu sẽ quay người hướng phòng ốc bên trong đi đến, mà lại cần gì phải cùng người so đo nhiều như vậy. dù sao Phoenis Vương quốc không bao lâu liền sẽ bị cuốn vào một trận phát sinh ở pháp sư liên bang trung quanh đại loạn bên trong. đây chính là quét sạch gần 10 cái vương quốc cùng công quốc, sau đó đem những quốc gia này toàn bộ đánh cho tan vỡ, vương tộc đều không thừa mấy cái. Cuối cùng tác động đến Pháp sư liên bang, lúc này mới tại Đông đảo chấn nộ cường đại chuyển hướng kỳ Pháp sư nhúng tay bên trong bị dừng lại đại loạn. Mà trận này đại loạn gọi là vẫn là tới, không nhớ rõ lắm. Ở kiếp trước đại loạn phát sinh thời điểm ta vẫn chỉ là một cái học đồ cấp bậc tiểu nhân vật, căn bản nghĩ không được quá nhiều, chỉ có thể bị động nên đón hết thảy. Đóng lại phòng ốc đại môn, nhụy sẹ trên mặt lại là lộ ra một cái mang theo quỷ bí mỉm cười. Huống chi, không o không không o không chỉ sợ hiện tại ta đều tiếp xúc đến trận này đại loạn phía sau hả thủ, hơn nữa còn muốn tham gia đi vào, chuẩn bị sớm nhất lên trận này đại loạn. Hiện hữu Lợi ích cách cục đã sớm cố định, căn bản không cho phép có một cái quá cường đại pháp sư tổ chức tại pháp sư liên bang bên trong xuất hiện, nếu không liền biết đụng phải còn thừa tất cả pháp sư tổ chức nhất trí chống lại, chèn ép. Bởi vậy không làm như vậy, không đánh vỡ vốn có cố hữu cách cục, lại thế nào có tân sinh sự vận xuất hiện, lại có thể nào tiến bộ? Áo thuật chi hoàn làm sao có thể đi đến bên ngoài tới? Mặc dù, ở kiếp trước trận này đại loạn đến cuối cùng cũng chỉ là nhường Lợi ích cách cục có chút bung lỏng, xuất hiện một chút khé hở, để Áo thuật chi hoàn có thể đến bên ngoài thở một ngụm mà thôi. Nhưng là, cũng không xa. Quy 2 chương 345, náo động trận tướng. Không biết sao, Niệu sẽ bị câu lên suy nghĩ xuất hiện một điểm khống chế không nổi, càng phát ra bay xa khuyên hướng. Lúc này lại chuyển đến bản thân lúc trước cùng đại loạn phía sau màn hắc thủ một chút tiếp xúc bên trong đi, hồi tưởng lại phát hiện điểm điểm manh mối, mà đã quyết định muốn tham dự vào, Niệu sẽ lúc đầu cũng có được đưa chúng nó chỉnh lý một phen ý nghĩ, lúc này dứt khoát nhận việc không nên chậm trễ. Tổ đặc đạn tờ, sẽ là đủ loạn vương quốc, thừa cổ tà vật, bí ẩn tin tức, Hắc Nguyệt. Tại Niệu sẽ trong đầu, phá thành mảnh nhỏ manh mối bị từng cái rút ra xuất quan khóa điểm. sau đó một cây kéo dài đường cong đưa chúng nó giao thoa liên tiếp, ý đồ cân nhắc ra đại loạn nguyên nhân gây ra cùng phía sau màn hát thủ mục đích. nhưng rất nhanh như sẽ liền lắc đầu, trước mắt thu hoạch biết manh mối còn thực sự có ít, hắn cuối cùng không thu hoạch được gì, cảm giác từng cái manh mối điểm mấu chốt ở giữa còn có mảng lớn trông không không biết, tựa như là một bức phá thành mảnh nhỏ địa đồ cần hợp lại, bây giờ lại chỉ trong tay nắm giữ giải rác vài miếng địa đồ mảnh vỡ. chỉ sợ xét xử bên trong sẽ có một ít vật hữu dụng mặc dù khẳng định cũng là giản lược đề cập, không thể nào kỹ càng loại kia. ở kiếp trước kinh lịch lần này đại loạn lúc. Diệu C chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản chính là biết rất ít, mà sau đó lại vội vàng bản thân áo thuật nghiên cứu, cũng không thời gian đi tìm hiểu những chuyện này. Húng chim sẽ cũng không phải nghiên cứu lịch sử lao học cứu, không quá quan tâm những thứ này lịch sử vấn đề, bởi vậy trong trí nhớ tin tức cũng không nhiều, vẫn còn so sánh không lên tại gần nhất kinh lịch bên trong biết được những cái kia. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, chuyện này cùng một ít thật không tốt đồ vật có liên quan. Nhưng làm hiệu sẽ biết, một ít sách lịch sử tịch bên trên lại khẳng định sẽ thêm bao nhiêu ít ghi chép có quan hệ với lần này đại loạn đồ vật, có thể giúp hắn khu trục che đậy ở trước mắt mê vụ. mà những thứ này sách lịch sử tịch, lì ạ cùng nghệ lì trong kho tài liệu liền có, lì ạ, nghệ lì. điều lấy thư tịch nọ giản đại đại lục biên niên sử, áo thuật lịch 5 năm chỉnh sửa bản, từ pháp sư liên bang đến áo thuật đế quốc, biến đổi lớn điểm báo bắc địa loạn tượng. Đáy mắt một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, sau một khắc, lì ạ cùng nghệ lì thanh âm ngay tại một sệ trong đầu vang lên. lục soát trong kho tài liệu, thư tịch điều lấy chúng, nọ giản đại biên niên sử, áo thuật lịch năm năm chỉnh sửa bản đã điều lấy, từ pháp sư liên bang đến áo thuật đế quốc đã điều lấy, biến đổi lớn điểm báo bắc địa loạn tượng đã điều lấy. theo từng kia từng kia ám kim sắc quang huy phun trào, từng quyển từng quyển tinh thần thư tịch xuất hiện ở nữ xê trong đầu. Sau đó, hắn tiếp tục hạ lệnh, khởi động số liệu tính toán mổ đủ lệ, sang chọn mấu chốt tin tức. Thời gian phạm vi vì chúng thần lịch năm 1644 tháng 1 đến chúng thần lịch năm 1647 tháng 5. Tin tức từ mấu chốt vì tà nguyệt chi loạn, màu máu chi nguyệt sẽ là đủ loạn vương quốc, thượng cổ tà vận. Xoạt kéo, từng quyển từng quyển tinh thần thư tịch trang sách bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, mà trước hết dừng lại chính là nó dạn đạ biên niên sử, áo thuật lịch năm năm chỉnh sửa bản. Tà nguyệt chi loạn Chúng thần lịch năm 1645 tháng 1, Phổ Ennis Vương quốc, Tàng Nguyệt Giáo nhấc lên náo động, liên hợp kẻ dã tâm vũ trang lên cường đại quân đoàn, đem toàn bộ Phổ Ennis Vương quốc kéo vào một mảnh mi lạn phân liệt chiến hỏa bên trong, mà tiếp lấy lại lan tràn đến tới gần gần 10 cái Vương quốc cùng Công quốc, cuối cùng tại Pháp sư liên bang trở ngại dưới lắng lại, mà sau đó dừng lại chính là biến đổi lớn điểm báo Bắc Địa luật tượng. Tàng Nguyệt Giáo nắm giữ lực lượng, là đại lượng lấy luyện kim thuật cùng tử linh pháp thuật cường hóa cải tạo cải tạo sinh vật. Tàng Nguyệt Giáo có thể ở một mức độ nào đó khống chế những thứ này cải tạo sinh vật hành động, nhưng là càng nhiều thời điểm. Những thứ này cải tạo sinh vật hiện lộ ra chính là triệt để lên cuồng, khát máu, không để ý tới trí. Bởi vậy tại không ít thành thị bên trong, đại lượng không kịp thoát đi cư dân đều bị cải tạo sinh vật đổ sát hầu như không còn. Bởi vậy, lần này náo động lại được xưng là đang bị động loạn quét sạch khu vực bên trong, một cái tên là sẽ là đủ lạn vương quốc quốc gia bị tà nguyệt giáo tạo dựng lên. Từng quyền từng quyền tinh thần thư tịch nhao nhao dừng lại vô mỗ một tờ, sau đó trên đó nào đó một đoạn văn tự bắt đầu trở nên cao sáng biểu hiện. Ma sẽ thì là nhanh chóng rút ra lấy chốt trong đó điểm, đưa chúng nó sâu chồi đến manh mối trong địa đồ, bổ khuyết lấy trống không thiếu thốn chỗ. rất nhanh, mặc dù còn không tính hoàn chỉnh, nhưng là hắn đã cảm giác manh mối địa đồ bộ khuyết đến không sai biệt lắm, đến mức còn lại việc nhỏ không đáng không kể sự tình, coi như không biết cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Có cơ bản bổ khuyết hoàn tất manh mối địa đồ, Niệu Sệ cho dù là phòng đoán, cũng đại khái có thể suy đoán ra sắp phát sinh náo động là thế nào, mà nó phía sau màn hắc thủ là ai, lại là vì sao muốn nhấc lên loại này náo động. Trong đầu tinh thần thư tịch dần dần làm nhạt biến mất. Lúc này Niệu Sệ đã đi vào phòng ngủ chính bên trong, đứng tại mềm xốp giường lớn bên cạnh, nhìn chăm chú vào thơm ngọt ngủ say lộ. Đưa tay tại lộ kia màu nâu trên sợi tóc vắt qua. Nhu Thuận cảm giác phản hồi mà quay về, mà tựa hồ có cảm giác lở ủi đầu, như cũng ngủ say lấy không có tỉnh lại. Nhẹ nhàng vuốt ve, Liệu Sề trầm ngưng sắc mặt cuối cùng trở nên nu hòa vài phần. Tà Nguyên giáo, nên chỉ là một cái cùng loại bái long giáo, bởi vì sợ hãi cùng nhật mà đản sinh ra tà ác tổ chức. Cao tầng là thượng cổ vu sư chi thai thời kỳ hủy diệt sẽ là đủ loạn vương quốc di dân. Chuẩn xác như vậy tôi nói, Tà Nguyệt giáo hẳn là sẽ là đủ loạn vương quốc di dân, dẫn dắt tụ tập người đem một cái cấp bậc thượng cổ tà vật xem như thần linh như thế gửi thư ngựa xuống bãi. Sau đó liên tiếp đến thượng cổ tà vật khổng lồ tinh thần, từ đó thu hoạch được thượng cổ tà vật ban cho lực lượng, cuối cùng đàn sinh ra tà ác tổ chức. Thoạt nhìn như là tại sẽ lã đủ loạn vương quốc bị đông đảo thượng cổ tà vật công hám hủy diệt về sau, sẽ lã đủ loạn vương quốc di dân điên cuồng tiến hành một cái cùng thượng cổ tà vật dung hợp, không o không o không cấp đoạt thượng cổ tà vật lực lượng, tiến tới phục hưng chủng kiến sẽ lã đủ loạn vương quốc kế hoạch. Ta lấy được bán vị diện chủ nhân đời trước các kệ án liền là một thành viên trong đó. Nếu như nói bị thôn về sau, trở thành thượng cổ tà vật xoay khúc linh hồn hiện ý thức tập hợp thể chủ đạo ý chí lời nói, Trong bọn họ thật là có người thành công, thu hoạch thượng cổ tà vật lực lượng. Ha ha, thật đúng là có ý nghĩ. Sau đó, Tang Nguyệt giáo cao tầng nhắc lên náo động, mục đích gì liền là trùng kiến sẽ là đủ lạn vương quốc. Phòng đoán đến nơi đây, Niệu sẽ lần nữa lắc đầu, ngừng nuốt ve động tác, xoay người lại đến bên cửa sổ, cách cửa sổ thủy tinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn ánh mắt tựa hồ vượt qua không gian, thấy được trên đường chân trời nào đó một sự vật. Đến mức cái kia cấp bậc thượng cổ tà vật, không cần nghĩ cũng biết là vật kia. quy 2 chương 346, hồi âm cùng hồi phục. hồi tưởng đến trong trí nhớ cái kia thượng cổ căm hận cấp bậc thượng cổ tà vật diệu xe sắc mặt cũng lộ ra không tốt lắm tâm tình khuấy động dưới liền khí tức cũng bắt đầu phập phù lên đây chính là một cái sinh vật đẳng cấp 45 kinh khủng tồn tại chỉ ít ở trên một đời áo thuật đế quốc lúc đầu chư thần còn không có cùng áo thuật đế quốc vạch mặt thời kỳ là thần linh cùng đại áo thuật sư nhóm cùng nhau chấn áp kém một chút liền muốn từ trong phong ấn phá phong mà ra thần mà tại kia một trận không gần như chỉ ở nọ dạn đại tác chiến cuối cùng còn tiến hành vượt vị diện tác chiến trong chiến dịch ngay cả sơ thành đại áo thuật sư nguyễn sẽ cũng không thể lực tham dự cuối cùng tác chiến, kia là cường đại thần lực cấp bậc thần linh cùng áo thuật hoàng đế cấp bậc đại áo thuật sư mới tham ngộ cùng chiến đấu. chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, nguyễn c sắc mặt lại dần dần hòa hoãn xuống tới, phụ động khí tức dần dần lắng lại. tạ nguyệt chân thân còn tất nhiên bị vững vàng phong ấn lại, chí ít tại hiện tại phong ấn vẫn là vô cùng vững chắc, thần không có khả năng chân thân giáng lâm phảng thế. nhiều nhất tạ nguyệt giáo cũng chính là có thể chế tạo ra một cái tà nguyệt hóa thân mà thôi, vậy cũng còn có thể đối mặt. lắc đầu, nguyễn c buộc bản thân cắt đứt những thứ này suy nghĩ, nghĩ đến quá xa xôi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. chỗ xử lý xong lập tức sự tình mới phải mấu chốt. Ánh mắt chuyển rời đến phía dưới đỉnh viện bên trong, một mảnh xanh úa tươi tốt, tu chỉnh đến cực kỳ bằng phẳng mặt cỏ, liên đối lấy trên đó cao gầy bóng người cùng nhau ánh vào như sẽ tầm mắt. Kia là ngay tại tu hành Lưu tổng. Có thể nhìn thấy, hai tay của hắn nắm chặt đen nhánh thẳng lưỡi dao dao, đang từng cái tái diễn chém bổ, nhấc lên, lại chém bổ động tác. Trước mặt Lưu tổng, là một gốc lá cây to bẹ lục thực, mà một mảnh có thật dài cũng lá rộng lớn phiến lá đang rũ xuống tới trước mặt hắn. Mỗi một lần chém bổ lúc, đen nhánh thẳng lưỡi dao dao mũi dao đều là khó khăn lắm tại trên phiến lá một tốc vị trí dừng lại, không nhiều cũng không biết. Ma liên tại mũi sẽ lẳng lặng mà nhìn xem lũ tổng một đoạn thời gian ngắn bên trong, hắn liền lặp lại động tác trong tay không dưới năm mười lần, lấy mũi xe nháy lực, liếc mắt liền nhìn ra lũ tổng là tại rèn luyện kiếm thế trọng phách một trận chiến này đấu năng lực. Kiếm thế kỳ thật có rất nhiều loại, là một hệ liệt chiến đấu kỹ năng. Cơ sở có kiếm thế trọng phách, kiếm thế chắn ngang, kiếm thế chặt nghiêng vân vân, mà lên cấp tổ hợp cũng có kiếm thế lớn gió lốc, kiếm thế lượn vòng múa, kiếm thế chạm thủ vân vân. Áo thuật đế quốc thời kỳ thu nhận sử dụng kiếm thế hết thảy có một hơn trăm loại, mà kiếm thánh tiến giai truyền kỳ căn bản chính là từ những cơ sở này trong kiếm thế lĩnh ngộ. Kiếm Thánh đem cơ sở kiếm thế năng lực luyện tập thành thạo về sau, liền có thể đưa chúng nó dung hợp vào đòn công kích bình thường bên trong, Ngày qua chưa thuần thục lúc tụ lực phát kình giai đoạn, chỉ cần không liên tục sử dụng liền có thể tại bình thường trong công kích phối hợp phóng ra. Kết quả chính là kiếm Thánh vật lý lực sát thương trở nên càng khủng bố hơn. Xoay người, Niệu Sệ tiện tay lấy xuống đừng ở trước ngực pháp sư Huy Chương ném vào túi không gian bên trong, coi lại liếc mắt đang ngủ say lộ, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Tắm trước, sau đó. Ừm. Thân hình dừng lại, Niệu Sệ giơ tay lên, Nhìn xem trên mu bàn tay một cái rắn ngậm đuôi trạng kỳ dị vòng tròn huy hiệu sáng lên, mà theo xanh thảm quan huy hiện hiện, một ít ngoài định mức hoa văn cùng ký hiệu ở trong đó hiện hiện, để lộ ra phức tạp hơn ba phần. Phát cho lì Đi ạ tin tức nhanh như vậy đã có hồi phục rồi. Hiếm thấy, con tưởng rằng sẽ là cùng ở kiếp trước như thế, đợi 10 ngày nửa tháng mới có một câu nhẹ nhàng a, đã biết hồi phục cho ta. Ngón tay đồng dạng sáng lên xanh thảm quan huy, lưu sẽ ở trong đó một điểm, lập tức một đạo tin tức tiến vào tinh thần của hắn cảm giác bên trong. Một lát sau, đã đọc đến hoàn tất, Mi Sệ lông mày lên. Để cho ta đi ẻn tháp cao khu ngàn tháp chi lâm tìm nàng. thứ hai lẻ sáu tháp, ý là muốn ta tiến vào nàng pháp sư tháp. Ta có một loại dự cảm bất tưởng. Từ ở bề ngoài nhìn, vịt chỉ là một vị bộ dáng phổ thông trung niên nữ sĩ, duy nhất đặc điểm là nàng hốc mắt bên trên luôn là mang theo một bức mắt kiếm gợn vàng. Mặc dù có trung giai pháp sư thực lực, nhưng là đi vào trung niên, vịt đã sớm hơi thở đi lúc tuổi còn trẻ loại kia tranh đấu, tiến thủ tâm tư đã bắt đầu vì mình lúc tuổi già sinh hoạt tính toán, cảm thấy mình tư duy trở nên trì độn, không còn tấn thăng hy vọng nàng, chỉ là muốn tích lũy tiền để cho mình có cái phú dụ mỹ tốt lúc tuổi già, cuối cùng lại cho nhi nữ bọn tử tôn lưu lại một bút quý giá di sản. Mà bây giờ. Kiều Mã đang ngồi ở thoải mái dễ chịu mềm xốp trên ghế ngồi, nhìn đứng ở bàn làm việc đối diện, một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng mặt hạ, sắc mặt lộ ra không tốt lắm. Cái gì? Vị khách nhân kia cự tuyệt tiếp thu phong úp, mà lại tuyên bố muốn đem việc này báo danh hẹn rồ tỏa thị chính đi. Lúc đầu, với tư cách trong phòng giới cơ cấu ừm rừng đục một vị trung tầng nhân viên nàng, còn tại mừng rỡ rốt cục đem đầu tay bên trên một cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp gần gà vứt ra ngoài, còn có thể từ đó thu được một bút không sai trích phần trăm, phong phú bản thân tích xúc. nhưng là bây giờ lại lại từ bản thân phái đi dẫn đường mặt thạ trong miệng biết được việc này hoành sinh ba chết, vị đương nhiên sẽ không có cái gì tốt ra mặt. Ha ha, để hắn cứ việc đi làm, nhìn xem mẻn rồi tòa thị chính sẽ cho hắn dạng gì trả lời chắc chắn. Li căn bản không có nhìn mặt thạ phóng tới trên mặt bản quyền chủ, con mắt vậy một cái, hơi lạnh nói, đã sớm biết tiên là một cái hố to, bởi vậy tại có cơ hội có thể đem ném ra thời điểm. nàng trước tiên liền phái người đi công việc thủ tục, tuyệt đối là lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất xử lý sự vụ, mà tới được hiện tại. Hết thể thủ tục cũng sớm đã xong xuôi, phòng ốc quyền tài sản đã chuyển di ra ngoài hạ, nhận pháp sư liên bang pháp luật bảo hộ, nàng đương nhiên là có ý lại không sợ gì. Bản thân ngu dại, không chăm chú xem xét phòng ốc tư liệu, mà không thực địa khảo sát qua, trực tiếp liền giao tiền đặt cọc mua sắm, ký tên. Hiện tại có vấn đề, đó chính là người sự tình. Ưm Dương Độc cũng không phải không có người tại rộ tòa thị chính bên trong. Lý sắc mặt không thay đổi, nhẹ chút lấy chỗ ngồi lan can, mà nhìn vẻ mặt sợ hai mặt hạ, sắc mặt của nàng lại trầm xuống 3 phần. Nhìn xem mặt hạ loại này còn đang vì tăng lên thực lực mình cùng tri thức trình độ bận rộn tuổi trẻ pháp sư lúc lại so sánh tự thân, vịt trong lòng luôn là có một chút như vậy khó chịu. người trẻ tuổi liền là nên trải qua nhiều một chút ngăn trở. mà nghĩ đến lúc trước tìm tới mình người nào đó nói lời, cũng đã tiến vào trong túi tiền của mình mười khoản hoàn hảo cấp bậc bảo thạch. nàng nhìn về phía mặt thả trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia quỷ bí ý vị. muốn trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của người khác đi. có nhiều thời gian, từ từ đi. mặc dù xem ở nàng đạo sư phân thượng không thể bên ngoài lấy đến, nhưng vẫn là có thể. ngay tại vịt tính toán một ít ý nghĩ lúc, mặt thả lại tựa hồ như đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, lấy ra một trường chồng chất tấm da dê nói. xin lỗi. vị nữ sĩ. Ta đột nhiên nhớ tới, vị khách nhân kia còn để ta mang đến một chút đồ vật, nói là vô cùng trọng yếu sự vật, nếu như ngài không nhìn, nhất định sẽ hối hận. Ngài nhìn có phải hay không?" Lông mày nhướng lên, không o không không o không vịt trực tiếp cầm qua tấm da dê mở ra. Lập tức, một cái chỉnh thể vì rắn ngậm đuôi trạng kỳ dị hình tròn huy hiệu chính là ánh vào nàng tấm mắt, đồng thời tràn ra lấy điểm điểm pháp thuật ba động. Biến sắc, tựa hồ nhìn ra cái gì, lui không khỏi ngồi ngay ngắn, trong thần sắc nhiều hơn không ít kinh ngạc chi ý. Mà tại từ dưới bàn công tác lấy ra một quyển sách cực nhanh lật nhìn một hồi về sau, nàng cả kinh nói, rắn ngậm đuôi chi hoàn huy hiệu Cái ký hiệu này, là rắn ngậm đuôi chi hoàn nhân viên cao tầng đặc hữu, bí pháp luyện kim học phái. Trước đó cách làm không làm được. Có thể thu được loại này tư cách cá nhân bí pháp tấn ký, tuyệt không phải không có chút nào bối cảnh người. Quy 2 chương 347, yêu cầu cùng ra ngoài. Lịch lần nữa xác nhận một lần, xác thực không có sai, mang theo đặc biệt pháp thuật ba động bí pháp ấn ký không có nguy tạo khả năng. Nguyên bản, Lịch coi làm sẽ bất quá là một cái bình thường quý tộc pháp sư, là loại kia thân bối vẫn còn sống quý tộc con cháu. Mặc dù bây giờ nhân loại chưa quốc lẫn nhau thừa nhận tước vị quý tộc, nhưng ở quý tộc ở trong có ước định mà thành quan niệm chỉ có có thể thế tập, đồng thời có được chính mình lãnh địa quý tộc mới thật sự là quý tộc. Một vị quý tộc người thừa kế, bình thường cũng chỉ có một vinh dự tước sĩ loại hình danh hiệu, không có cái gì đặc biệt lớn địa vị, đặc quyền cùng lưu đãi. Mà tại Pháp sư Liên bang, loại quý tộc này con cháu thân phận còn không bằng mì sẽ bản thân hiện lộ ra trung giai pháp sư thực lực tới hữu dụng. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước mới có thể ngộ nhận là mì sẽ không có căn cơ cùng bối cảnh, dù cho ăn thua thiệt cũng không có cách nào phản kích. Nhưng là hiện tại Có thể có được loại này tư cách cá nhân bí pháp tấn ký. Nói rõ hắn cùng vị kia rắn ngậm đuôi chi hoàn nhân viên cao tầng tuyệt đối quan hệ không tầm thường. Mà lại, loại đến tuổi này liền có trung giai pháp sư thực lực, mang theo tùy tùng thực lực thậm chí mạnh hơn so với bản thân. Là vị kia rắn ngậm đuôi chi hoàn nhân viên cao tầng hậu bối, vẫn là đệ tử. Nghĩ đi nghĩ lại, một ít trong lúc lơ đãng sơ sót chi tiết cũng là bị liệt hồi ức mà ra, mà lúc này tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Lần này khó làm. Một vị có tương đương địa vị cùng quyền thế rắn ngậm đuôi chi hoàn nhân viên cao tầng, tuyệt đối không phải nàng loại này con đường phía trước đoạn tuyệt trung giai pháp sư có thể trêu chọc. mà cho dù không phải trực tiếp trêu chọc vị kia rắn ngậm đuôi chi hoàn nhân viên cao tầng đối với có loại nhân vật này chỗ rửa nhũ sẹ cũng tốt nhất đừng trở mặt sắc mặt có chút biến thành màu đen vì không nghĩ tới lần này bản thân vậy mà đụng phải loại này xui xẻo sự tình có loại này bối cảnh hắn thế nào không sớm một chút hiện lộ ra đáng chết nếu như bị hắn cáo trạng đến chỗ rửa của mình nơi nào đây dù cho loại kia đại nhân vật sẽ không chấp nhặt với ta nhưng chỉ cần đối thuộc hạ đề điểm vài câu ta cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn những cái kia rình mò vị trí của ta ra hỏa là tuyệt đối không ngại mang ta ném ra ngoài đi làm dê thế tội nghĩ đến những chuyện này. Lý Phàm vất nhìn thấy bản thân Mỹ Hảo lúc tuổi già sinh hoạt ngay tại dần dần bay xa, thay vào đó là Bi Thảm hết thệ. Mà lúc này, một mực không dám nhiều lời, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem vị sắc mặt không ngừng biến hóa, cảm giác rốt cục không sai biệt lắm. Mặt Thả mở miệng nói: Kỳ thật, vị khách nhân kia còn để ta mang đến hắn một cái yêu cầu. Nói là nếu như thỏa mãn yêu cầu của hắn, liền nguyện ý tiếp thu phòng ốc. Đồng thời cũng không lại so đo chuyện này. Thân sắc khẽ động, giống như là rốt cục bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng người chết chìm. Lý hấp tấp nói: Yêu cầu gì? Mau nói. Tựa hồ bị Lý ngữ khí hù dọa, Mặt Thả co rụt lại đầu. sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ơn vị khách nhân kia lời nói, hắn tự tuyệt tiếp thu phòng ốc nguyên nhân là phòng ốc hoang phí quá lâu, quá mức cũ nát, căn bản không thể vào ở. nếu như chúng ta nguyện ý gánh chịu phòng ốc tất cả tu sửa sự vụ, đem phòng ốc tu sửa đổi mới hoàn toàn, hắn liền nguyện ý tiếp thu phòng ốc, đồng thời cũng không lại so đo chuyện này. lịnh hơi sững sở, trong lòng lúc đầu đã làm tốt suốt rất nhiều, hao tài tiêu thai chuẩn bị, bây giờ lại nghe được là loại yêu cầu này, nàng thậm chí đều đang hoài nghi vận mệnh có phải hay không đối nàng mở cái đuôi có một loại liêu ám hoa minh không chân thật cảm giác. ngươi thế nào không nói sớm? Thanh âm đột nhiên cất cao tám độ, tại loại này thay đổi rất nhanh bên trong, luyệt cảm giác buồng tim của mình đều có chút không chịu nổi, phanh phanh trực ngậy. Nếu như không cao âm thanh đem cảm xúc phát tiết ra tới, nàng sợ bản thân là làm trận liền biết động mạch tim vỡ tan. Ta đồng ý. Không có quá nhiều suy tư, luyệt nhanh chóng từ bàn làm việc của mình bên trong lấy ra một trường có cái đe sắt đồ án mảnh kim loại, sau đó đưa nó ném cho mặt hạ. Làm nhiều năm như vậy trong phòng giới sự vụ, nàng tự nhiên cùng hẹn dỗ bên trong không ít kiến trúc công tượng đã từng quen biết, lúc này vì tiêu thai lấy ra vẫn là trong đó cao cấp phẩm, mang theo cái này tín vật đi thành nam người lùn tụ cư địa phương. tìm cái đe sắt bộ là muôn, hắn cùng hắn chín cái huynh đệ đều là cao cấp kiến trúc công tượng, đáng chết, cái này một khối tín vật vẫn là ta lúc đầu giúp một chút, bọn họ ghi nợ ân tình mới nguyện ý cho ta, thêm kia kiếm lợi lớn, bình thường muốn mời đến bọn họ xuất thủ, không có mấy tháng hẹn trước có thể căn bản không được, mà lại giá cả cũng là cực kỳ cao, nói liên miên lại nhảy nói xong, tựa hồ dùng hết một cái nhân tình này để lịnh cũng có chút đau lòng, nhưng là rất nhanh, nàng liền phất phất tay để mặt thả rời đi, hiển nhiên là không bằng lòng để mặt thả nhìn thấy bản thân túng quái dạng, mà tại mặt thả rời đi về sau, lịnh nghĩ nghĩ, lại cảm giác vẫn là không quá bảo hiểm. chầm tư một lát, nàng cầm lấy trên bàn công tắc lắc linh, đinh đinh đinh diều động mấy lần. sau đó, lui hướng về phía một cái đi tới nam tử phân phó nói, đi thuê mấy người, cần một cái phụ trách nấu cơm nấu bếp, một cái phụ trách giặt quần áo quét dọn vũ giả, còn có. sau đó đưa đến. bí pháp mê ngữ, độc lập sân nhỏ bên trong, tắm rửa qua về sau, diệu sẽ lại ăn qua thị nữ đưa tới cơm trưa, hơi nghỉ ngơi một hồi, thời gian liền tới đã đến buổi chiều, thời gian cũng không còn nhiều lắm. nói thầm một câu, không biết đang suy nghĩ gì, sẽ mặc nhìn không chút nào thu hút pháp sư bảo, ánh mắt hướng phòng ốc vài chỗ quét mắt một vòng. Tựa hồ chuyện hồi sáng này để bí pháp mê ngữ người biết, hắn cũng là có bối cảnh người, bởi vậy Ngư Sệ đã từng cảm giác được cẩn ẩn thăm dò cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, Ngư Sệ lại là đi thẳng tới đỉnh viện bên trong, đi đến đến qua cơm trưa sau lại yên lặng ngồi xuống dưới bóng cây suy nghĩ lũ tổng trước mặt. "Đại nhân, xin hỏi có cái gì phân phó?" Lúc này, tựa hồ có cảm giác lũ tổng sớm mở mắt, mà thấy là Ngư Sệ đến đây, hắn nhanh chóng đứng lên, có chút túi người nói. "Giác quan thứ biết có chút nhập môn cảm giác, không sai." Tán thưởng một câu, sau đó Ngư sẽ phân phó nói: "Ta muốn đi ra ngoài một chuyến." "Không áo không không áo không." không. Ngươi thủ tại chỗ này, chú ý một chút, lộ còn tại phía trên. Mặc dù có pháp trận thủ hộ, nhưng làm như sẽ hay là cảm thấy có người trông coi càng tốt hơn, đặc biệt là tại buổi sáng còn có người tới khiêu khích tình huống dưới. Lưu tổng trịnh trọng một tay lôi ngực, biểu thị bản thân nhất định không phụ nhờ vả. Gật gật đầu, Niệu Xệ biết Lưu tổng từ trước đều là nói được thì làm được, có thể yên tâm phó thác. Quay người đi ra ngoài cửa, Niệu Xệ đầu ngón tay hiện hiện một tia pháp thuật linh quang, tại trước người hắn, định viện đại môn vô thanh vô tức mở ra, mà pháp trận cũng triển khai một cái có thể cung cấp ra vào thông đạo. Ngàn tháp chi Lâm thứ 206 tháp. Để cho ta ngẫm lại Hẳn là tại, Niệu Sệ cùng một vị pháp sư sượt qua người, không đội vãng mà đi ra ngoài. Quy 2 chương 348, Ngàn Tháp Chi Lâm. Pháp sư Liên Bang, Pháp sư chi Chido Enzo, Tháp cao khu Ngàn Tháp Chi Lâm. Mặc dù rộ Tháp cao khu danh xưng Ngàn Tháp Chi Lâm, chiếm diện tích rộng rãi tháp cao khu bên trong cũng đúng là tháp cao săn sát, nhưng là trên thực tế đứng vững trong đó pháp sư tháp nhiều nhất có hơn 500 tòa, Ngàn Tháp Chi Lâm cũng chỉ là một cái cách nói khuyết đại mà thôi. Cũng không phải là nói Enzo bên trong có tu kiến pháp sư tháp cần cao dài pháp sư chỉ có nhiều như vậy, xuất hiện cái tình huống này nguyên nhân rất đơn giản tiền tài vấn đề. Mặc dù có được một tòa thuộc về mình pháp sư tháp là tất cả người thi pháp mục tượng, không có bất kỳ cái gì người thi pháp có thể ngoại lệ. Một tòa hoàn toàn thuộc về mình pháp sư tháp, không chỉ là mang ý nghĩa người thi pháp thân người an toàn có thể đạt được mức độ lớn nhất bảo hộ, mà lại tại pháp sư tháp bên trong, người thi pháp pháp thuật tu luyện cũng có thể đạt được cường đại tăng thêm. Nhưng là, đối với cao giai người thi pháp tới nói, mặc kệ là mua sắm cao giai pháp thuật vật liệu vẫn là tiến hành pháp thuật tu luyện đều cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng kim tệ, mà muốn tu kiến một tòa pháp sư tháp, hao phí tài nguyên cùng kim tệ thì càng là nhiều như biển. Lại càng không cần phải nói Vẫn là phải tại Pháp sư Chi Đô Ẩn Dụ Tháp cao khu ngàn tháp chi lâm tu kiến pháp sư tháp. Ở chỗ này, cho dù là tu kiến tiêu chuẩn thấp nhất pháp sư tháp, cần có tài phú cũng là một cái con số thiên văn, 200 vạn kim tệ đều là cơ bản nhất. Bởi vậy, có thể tại Ẩn Dụ Tháp cao khu thành lập được một tòa pháp sư tháp, không chỉ là cần tương ứng pháp sư thực lực, tài phú cũng là ác không thể thiếu, mà cái này thường thường cũng đại biểu cho một cái khác sự vật quyền thế cùng địa vị. Trên thực tế, có thể tại Ẩn Dụ Tháp cao khu ngàn tháp chi lâm có được một tòa tháp cao, đều không ngoại lệ đều là nào đó lớn nhất hình pháp sư tổ chức nhân viên cao tầng. Đương nhiên Tại Ẩn Dụ Tháp Cao khu Ngàn Tháp Chi Lâm thành lập một tòa tháp cao, chỗ tốt tự nhiên cũng không ít. Cơ sở nhất là được, bao trùm toàn bộ Ẩn Dụ Mê Tỏa Đại Thập tự tinh tại tháp cao khu có đặc thù bố trí, nó vì tháp cao khu tụ tập quán thâu mấy lần nguyên tố, tiến tới cải tạo không gian đặc tính, đem toàn bộ tháp cao khu đều chuyển hóa làm. Tại trong khu vực này, năng lượng nguyên tố trở nên càng thêm tràn đầy, nguyên tố hoạt tính trở nên càng cường đại hơn, nguyên tố phun trào trở nên càng thêm rõ ràng. Mang tới hiệu quả liền là tất cả người thi pháp pháp thuật tu luyện đều sẽ đạt được ngoài định mức tăng thêm phóng ra pháp thuật đạt được 20% tại hữu hiệu, hiệu quả cường hóa. tinh thần lực khôi phục được đến 25% tả hữu tăng tốc minh tưởng hiệu suất đạt được 15% tả hữu tăng lên ngay thẳng nói liền là người thi pháp pháp thuật tu luyện hiệu suất cùng tăng thực lực lên tốc độ sẽ có được trình độ nhất định tăng thêm tại tháp cao khu bất luận cái gì một chỗ tiến hành pháp thuật tu luyện đều có thể hưởng thụ được loại này tăng thêm thì càng không cần phải nói trong pháp sư tháp phòng minh tưởng còn có tiến một bước pháp thuật tu luyện hiệu quả tăng lên trừ cái đó ra tại ẩn rồi tháp cao khu thành lập pháp sư tháp còn có một cái chỗ tốt là được tại nguyên tố ao bên ngoài Pháp sư tháp đường ống năng lượng có thể liên tiếp đến mê tỏa đại thập tự tinh bên trong, thu được càng cường đại hơn ngoài định mức năng lượng cung ứng. Nếu như nói, pháp sư tháp truyền thống năng lượng nguồn gốc nguyên tố ao một cái đơn vị thời gian bên trong có khả năng cung cấp năng lượng là 100 không điểm lời nói, hiện tại từ mê tỏa đại thập tự tinh bên trong có thể lấy được năng lượng cung ứng liền là 10000 điểm. Mặc dù vẫn là không sánh bằng tại đồng dạng đơn vị thời gian bên trong có thể cung cấp 10000 điểm năng lượng, nhưng là đem so sánh với nguyên bản cũng là gấp 10 tăng lên. Cái này mang ý nghĩa xây dựng ở ẻn tháp cao khu bên trong pháp sư tháp, so với địa phương khác pháp sư tháp có lực lượng càng thêm cường đại. Mà lúc này, Liễu Thế chính là đi vào ẻn rồ tháp cao trong vùng. Mới vừa bước vào tháp cao khu, Liễu Thế lập tức cảm giác tinh thần cảm giác bên trong năng lượng nguyên tố mặc kệ là dư giả trình độ vẫn là sinh động trình độ đều có phát biên độ tăng lên, cái này khiến hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Loại này nguyên tố tràn đầy khí tức, thật là khiến người ta say mê a. Liễu Thế biểu lộ có chút vui vẻ, khoe miệng cũng là hiện lên một tia đường cong. Một bên đi qua mấy vị pháp sư đối với cái này đều là không cảm thấy kinh ngạc, tình này cảnh này bọn họ thấy cũng nhiều. Vô số lần thứ nhất bước vào ẻn rộ tháp cao khu pháp sư đều sẽ lộ ra tương tự biểu lộ tiếp xuống loại kia tư thái khác nhau, tàn mắt ra năng lượng cường đại ba động pháp sư tháp san sắt càng cảnh càng làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng là dịu sẽ nhưng không có như ngoại nhân suy nghĩ như thế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí liền lúc trước say mê biểu lộ đều thu liễm trở về. Hắn chỉ là tùy ý nhìn quét hai bên hai tòa pháp sư tháp, xuyên thấu qua cỡ lớn pháp trận che lấp, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong đó một tòa pháp sư tháp toàn thân trắng loáng như ngọc, giống như là ngút trời to lớn ngà voi. Một tòa khác thì có ba cái đỉnh ngọn, tháp thể cũng là xanh lam như dương, tương tự hải vương tam xoa kích. Vẫn được. Nữ bay, Diệu Sẽ nhìn về phía đứng ngồi tại bên phải Pháp sư Tháp Đại Môn cái khác một tòa bia đá, phân biệt lên phía trên văn tự khắc họa. Cùng dao có hải tộc đặc sắc Pháp sư Tháp bề ngoài đối ứng, trên tấm bia đá văn tự khắc họa cũng là hải tộc nữ, nếu như mình sẽ không có nhận sai lời nói, vẫn là Hải Tinh Linh Ngự Pháp sư Liên Bang Ngàn Tháp Chi Lâm thứ 323 tháp, người sở hữu cao giai Hải Tinh Linh thuật sĩ, Helena. Phía sau văn tự khắc họa nữ Sẽ đồng thời không có nhìn nhiều, dù sao hắn đều chỉ là vì xác nhận bản thân tại tháp cao khu vị trí. Thứ ba tháp sao? Để cho ta ngấm lại. Tựa hồ ẹn rổ tháp cao khu bên trong pháp sư tháp số thứ tự là căn cứ lấy pháp sư tháp cùng người thi pháp mạnh yếu mà phán định, mà không phải đơn thuần trình tự số hiệu. Cái này có chút khó khăn. Nghĩ một hồi về sau, Nữu Sẽ lần nữa nùn nùn vai, hắn lần nữa xác nhận bản thân không biết đường sự thật, từ bỏ bản thân tìm kiếm Lý đi ạ pháp sư tháp vị trí dự định. Sau đó, Nữu Sẽ mang theo một tia vi diệu thần sắc, đầu ngón tay sáng lên có chút pháp thuật linh quang, điểm vào sáng lên rắn ngậm đuôi trạng hình tròn huy hiệu bên trên. Đưa tin thuật, đạo sư, không áo không không o không ta đã đạt tới tháp cao khu, nhưng là lấy Nữu Sẽ đối Lý Di ạ tính cách hiểu rõ. nếu như đã biết hắn đến, Lý Địch không tại trong pháp sư tháp thiết trí một ít kinh hỉ, hắn liền đem chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng cho hắn hết. đây cũng là vì cái gì Nguỵ Sẽ biểu lộ vi diệu như vậy nguyên nhân. mang theo xoắn suýt tâm tình đưa tin hoàn tất, Nguỵ Sẽ bắt đầu di chuyển bước chân đi vào pháp sư tháp san sát tháp cao khu bên trong. một lát sau, ngay tại quan sát một tòa nhan sắt như dung nham giống như nóng bỏng đỏ bừng, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác một cỗ khô nóng từ trong ngũ tạng lục phủ dâng lên pháp sư tháp Sẽ thần sắc động, quay người tiếp tục đi về phía trước. giơ tay lên, Sẽ phát hiện trên mu bàn tay rắn ngậm đôi trạng hình tròn huy hiệu lúc này tự động sáng lên. Pháp thuật linh quang dạo rực ở giữa, nguyên bản ngay tại nuốt cái đuôi của mình rắn ngậm đuôi nhanh chóng giải khai, sau đó nhỏ bé phủ văn tạo thành đuôi rắn muối nhọn chỉ hướng một cái nào đó phương hướng. Cái phương hướng này a? Nhìn thoáng qua về sau, Liễu Xệ rũ tay xuống, thuận theo chỉ dẫn đi thẳng về phía trước. Quy 2 chương 349, Pháp sư tháp trước, đại khái 15 phút sau. Liễu Xệ đứng vững tại một tòa nhìn cao vút trong mây pháp sư tháp trước, mà tay hắn trên lưng rắn ngậm đuôi cuối đuôi đang thẳng chỉ về đăm trước, thậm chí nhìn còn có hơi nét lên cảm giác, tựa hồ là chỉ hướng pháp sư tháp cao tầng vị trí. Nơi này Lầm bầm một câu, Nhiệu sẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Pháp Sư Tháp. Hiện tại mình sẽ đứng đấy vị trí cùng Pháp Sư Tháp khoảng cách đại khái là khoảng 15 mét, nhưng hắn biết, nếu như không có Pháp Sư Tháp chủ nhân cho phép, ngoại nhân nhiều nhất tiếp tục tiến lên 5 mét, liền biết tiến vào Pháp Sư Tháp phạm vi cảnh giới bên trong, bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ đụng phải vô tình đả kích. Bất luận cái gì một tòa vận hành bên trong Pháp Sư Tháp, khiêu chiến đẳng cấp đều là cấp 15 trở lên, cũng chính là cùng khiêu chiến một đầu trưởng thành Hồng Long không sai biệt lắm độ khó. Mà có pháp sư tháp người thi pháp thấp nhất đều là cao giai người thi pháp, tại trong pháp sư tháp, bọn họ có được so tự thân đẳng cấp cao hơn mấy cái cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng làm như thế cũng không phải đánh tới cửa, hắn không cần quan tâm những thứ này. Chỉ bất quá, vẫn là phải vạn phần cẩn thận lý đi ạ chuẩn bị kinh hỉ là được rồi. liệu Xề ánh mắt tụ tập đã đến pháp sư tháp phía trên, xuyên thấu qua một tầng thật mỏng mê vụ mơ hồ đó có thể thấy được, cái này một tòa pháp sư tháp độ cao tầm trừng 30 thước. Pháp sư tháp thân tháp chủ thể đại bộ phận từ một loại màu xám nhạt vật liệu đá cấu thành. Nếu như hắn không có nhận sai lời nói, cái kia hẳn là phàm là sám thạch, một loại tu kiến pháp sư tháp tốt nhất vật liệu đá. Phàm sám thạch có vừa phải pháp thuật cố tính cùng pháp thuật thấu tính, cái này mang ý nghĩa nó cố định pháp thuật hiệu quả năng lực rất giỏi. Đồng thời, phàm sám thạch thuộc về sa thạch loại hình, tính chất so sánh mềm, đây càng dễ dàng cho kiến tạo pháp sư tháp lúc tại trên đó điêu khắc pháp thuật phù văn cùng pháp trận đường vân, mà tới được cuối cùng, còn có thể gia trì lên cứng lại thuật đến giải quyết kiến trúc cường độ vấn đề. Mà trong đó lại có một phần nhỏ vật liệu đá hiện ra trắng như ngọc màu sắc, cái kia hẳn là là phẩm chất cao đá cầm thạch. Dựa theo phương Đông Dương Ho liền là Cẩm Thạch, bọn chúng phân bố tại tại Pháp Sư Tháp, Thân Tháp hai bên vị trí, cấu trúc ra một trái một phải hai đầu vòng quanh Pháp Sư Tháp, Thân Tháp xoắn út lên cao bệ đái. Cẩm Thạch là nhan sắc trắng đoán kỹ càng hạt Đại Lý nham, tính chất cứng rắn, là thượng đẳng kiến trúc cùng điều khắc vật liệu. Nó có được hài lòng đạo có thể tính, có thể bố trí vị ưu lương năng lượng thông đạo, đồng thời nó đi qua pháp thuật gia chỉ sau sẽ trở nên phi thường kiên cố, có thể tiếp nhận ngũ hoàn pháp thuật trở xuống năng lượng xung kích. Khuyết điểm duy nhất là giá cả rất đắt, mà từ vật liệu đá tru tiếp hợp trong khe hở còn ẩn ẩn lộ ra một tia ngân sắc, tia là bí ngân màu sắc. Gặp gì biết nấy, cho dù là nhìn xem cái này một tòa pháp sư tháp thân tháp vật liệu, Niệu sẽ liền biết không có 300 vạn kim tệ tuyệt đối thành lập không nổi. Mà liên tại hắn nhìn xem pháp sư tháp thời điểm, chỉ dẫn hoàn tất rắn ngậm đuôi lại là lại lần nữa có lại, hóa thành nguyên bản vòng tròn huy hiệu, lập tức hình chiếu mà ra khắp ở không trung. Tựa hồ phát động cái gì, dày đặc pháp thuật linh quang cấp tốc tại pháp sư tháp trên thân tháp sáng lên, lập tức như sẽ cùng pháp sư tháp ở giữa một mảnh yên tĩnh không gian đột nhiên trở nên có chút vận bộ dáng, nhìn giống như không quá chân thực, mà đó chính là mê tỏa bao trùm biểu hiện. Mê tỏa Thần sắc khẽ động, Niệu Xề đáy mắt một tia ám kim sắc quang huy chợt lóe lên, mà nhàn nhạt quét hình linh quang đã bí ẩn khuyết tán mà ra. Tại Niệu Xề trong tầm mắt, giữa không trung dần dần hiện ra kỳ dị mạch lạc, giống như lưới lớn giống như sen lẫn bao trùm, mà khái niệm quét xem linh quang thì là cẩn thận từng ly từng tí cùng tiến hành tiếp xúc. Rất nhanh, một cái kết quả liền bị Lệ Á cùng lẽ truyền thâu vào Niệu Xề não hải. Đời thứ hai mê tỏa kỹ thuật, cỡ nhỏ mê tỏa, có thể di động tức phong tỏa hình. Tiên Lặng lập lại những mấu chốt này từ, quyết định đem bản thân cảnh giới đẳng cấp lại để thăng một cái cấp bậc. Rất nhanh, theo pháp thuật linh quang lưu chuyển, bị mê tỏa vặn vẹo không gian bắt đầu bình phục. Một cái lối đi dần dần mở ra. Theo mê tỏa bên trong nối thẳng hướng pháp sư tháp cửa chính thông đạo mở ra, một tòa đứng ngồi tại pháp sư tháp đại môn cái khắc bia đá cũng hiện lộ ra thân ảnh, cũng bao quát trên đó tiếng thông dụng khắc họa. Pháp sư liên bang ngàn tháp chi lâm thứ 206 tháp, người sở hữu cao giai luyện kim tu sĩ, Lý Địch sở tí phần. Mà phía dưới còn có một nhóm tiếng thông dụng khắc họa. Luyện kim vô ẩn thế gian văn vật đều có thể luyện liền. Cùng phía trên tiếng thông dụng khắc họa so sánh, một chuyến này tiếng thông dụng khắc họa liền lộ ra không có như vậy tiêu chuẩn, vết tích sâu cạn không giống nhau, văn tự cấu kết ở giữa có nồng đậm phong cách cá nhân. Mặc dù chỉ có một câu như vậy, nhưng là khắc họa người có một loại không cho người khác hoài nghi kiên định tín niệm lại là rõ ràng. Chỉ bất quá người sẽ đi đến pháp sư tháp trước cửa chính, nhìn xem một chuyến này tiếng thông dụng khắc họa, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên lại là, cái này không phải là lý đi ạ tay không khắc lên đi. Ầm ầm. Không để cho người sẽ tới kịp suy nghĩ nhiều, to lớn pháp sư tháp cửa chính chính là ầm ầm hướng về hai bên trở ra, lộ ra bên trong trống trải đại sảnh. Một tôn cao hơn 2 mét, so phổ thông loại hình gầy một vòng đất sét ma tượng xuất hiện, nó nhìn thấy Như sẽ sau khi đi vào có chút túi người, lập tức dùng trầm muộn thanh âm nói, "Liễu tiên sinh, Ta là đất sét ma tượng số 3. Chủ nhân Vân phó ta, dẫn ngươi đi Đài Chiêm Tinh. Tôn này đất sét ma tượng động tác 10 phần linh hoạt, hành động ở giữa không có bất kỳ cái gì đình trệ tối nghĩa cảm giác, nếu như mình sẽ không có đoán sai, tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc còn có thể cùng nó trò chuyện cùng hỗ động. Tựa như là trí năng người máy, có tin tức kho số liệu cùng nhất định trí năng, có thể căn cứ đối đặc biệt câu nói phân biệt làm ra tương ứng phản ứng. Loại này ma tượng chế tác lên khá khó khăn, chẳng những cần tiêu hao đại lượng tiền tài, đồng thời còn cần nắm giữ dính đến linh hồn lĩnh vực tri thức. Đài Chiêm Tinh, ta nhớ được Lý ạ không am hiểu tiên đoán hệ pháp ta. chiêm tinh thuật cùng chiêm tinh học nàng đều không thế nào biết để cho ta đi đài chiêm tinh làm gì nếu như là muốn đi nàng phòng thí nghiệm ta ngược lại thật ra không có chút nào ngoài ý muốn nhiễu sẽ lông mày nhíu lên lập tức cảm giác rất có vấn đề đến mức trước mắt cái này một cái đi qua đặc thù cải tạo hậu cần hình đất sét ma tượng nhiễu sẽ ngược lại là không có cảm giác có bất kỳ kinh ngạc Người có tên của mình trên mặt lộ ra một tia vừa đúng vẻ tò mò nhiễu sẽ hướng về phía đất sét ma tượng số 3 hỏi đúng vậy chủ nhân tỉnh lại ta đồng thời ban cho tên của ta gật gật đầu đất sét ma tượng số ba trầm giọng hồi đáp giống như người ma tượng, nơi này còn có bao nhiêu? lúc này mới sẽ biểu hiện được hoàn toàn liền là một cái thấy được những thứ mới lạ, tràn ngập tò mò người thi pháp, liên thanh hỏi. trừ ta ra, còn có đất sét ma tượng số một cùng đất sét ma tượng số 2. có lẽ là bởi vì mình sẽ yêu cầu là không quá quan trọng sự tình, đất sét ma tượng số ba mười phần dứt khoát trả lời. cái này rất bình thường, dù cho lý địa a mười phần am hiểu ma tượng chế tác công nghệ, nhưng là đối với loại này cần tiến hành đặc thù cải tạo cùng tăng lên trí năng đất sét ma tượng, chế tác lên không chỉ cần phải kinh người pháp thuật trình độ cùng luyện kim kỹ năng, đồng thời còn cần loại suy rất nhiều đặc thù tri thức. mẫu chốt là chế tác lên 10 phần phiến phức, không o không không o không uống chi nàng cũng không cần nhiều như vậy luyện kim trợ thủ. Nhiệu sệ tiên sinh, hết sức xin lỗi đánh gãy người hỏi thăm. Nhưng là chủ nhân đã tại đài chiêm tinh chờ đợi, mời đi theo ta. Sau đó, không đợi mang theo còn muốn tiếp tục hỏi thăm thần sắc người sẽ nói chuyện. Đất sét ma tượng số ba liền trầm giọng nói. Đồng thời, nó có chút túi người làm một cái tư thế xin mời, hàng nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Biễu môi, nhiệu sệ gật đầu nói, vậy liền làm phiền người dẫn đường. Nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay hắn bên trên một tia bí ẩn pháp thuật lình quang thoáng qua. Một cái tiên đoán hệ nhất hoàn pháp thuật nguy hiểm mẫn cảm chính là được ra chỉ đã đến trên người. Sau đó, Niệu Cừ mới đi theo đã quay người hướng về pháp sư tháp nội bộ đi đến đất sét ma tượng số 3. Quy 2 chương 350, ma bục đàn. Pháp sư tháp nội bộ không gian không nhỏ. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận pháp sư tháp nội bộ đều có có được không nhỏ không gian, đồng thời không gian diện tích đều là theo số tầng từng tầng từng tầng, tầng, tầng tăng lên, nếu như là nắm giữ bán vị diện cấu tạo chi thức truyền kỳ pháp sư pháp sư tháp, như vậy trong đó bộ không gian cũng có khả năng so ra mà vượt một tòa cung điện. Thuật theo pháp sư tháp từng tầng từng tầng đi lên, liệu sẽ đi ngang qua một ít gian phòng lúc thấy được rất nhiều đồ vật, có chút là hình thủ kỳ quái kỳ dị luyện kim trang trí, có chút là cất giữ tại đủ loại dụng cụ bên trong đặc thù pháp thuật vật liệu, còn có chút là trong kho hàng chứa đựng đủ loại cổ quái đồ vật. Tỷ như nói một đống lớn rách nát hàng tựa như ma năng trang bị hải cốt, thời gian dài dằng dặc đã sớm để hải cốt bên trong đại bộ phận vật liệu đã mất đi phụ ma tính, hoàn toàn không có có thể sửa chữa tính. Hiện tại bọn chúng liền thật là một đống lớn rách nát, cũng không biết lý gì ạ thu thập tới làm gì, chí ít người sẽ cảm thấy bọn chúng không có chút giá trị. ánh mắt tại một khối mang theo mấy khúc ống thủy tinh đạo ma năng cấu trang bên trên thổi qua, không hiểu cảm giác quen thuộc này sẽ tại một lát suy tư sau cuối cùng nhớ ra đó là cái gì. Thật đem ma năng lò luyện chia rẽ, sau đó toàn bộ mang về pháp sư tháp. Thu tầm mắt lại, bởi vì quan sát cùng suy tư trì hoãn, Niệu sẽ không tự giác rơi ở phía sau mấy bước, mà đi tại phía trước đất sét ma tượng số 3 đã bước lên thông hướng pháp sư tháp 6 tầng thang lầu, hiện tại sắp chuyển qua thang lầu chỗ ngặt. Hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đi theo đất sét ma tượng số 3 đạp vào thang lầu. Ùm. Nhưng khi Niệu sẽ chuyển qua thang lầu chỗ ngoặt lúc, vốn nên xuất hiện tại trong tầm mắt đất sét ma tượng số 3 lại là vô tung vô ảnh trước mắt loại trừ một đoạn nhỏ vắng vẻ thông đạo ngoài hành lang không có gì cả mà ngoài thông đạo thì là một mảnh rộng mở hở ấm quả nhiên mỗi lần tìm nàng đều tránh không được một màn này nhìn tuổi hồ tại tại chỗ rất xa như ẩn như hiện tầng tiếp theo thang lầu và miệng Diệu Cử nhanh chóng dùng khỏe mắt liếc qua về sau nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào đường đi đã trở nên mơ mơ hồ hồ nhìn có chút có chút vận mẹo sai lệch còn truyền đến vô cùng mãnh liệt cảm giác cá bách hiển nhiên mê tỏa lực lượng đã đem phong tỏa trách không được liền nói những cái kia gian phòng thế nào đều sẽ như thế không có phòng bị mở cửa. Lydia lúc nào như thế không có để phòng ý thức. Nguyên Lai like là nổi lên hấp dẫn lực chú ý, kéo dài bước chân tác dụng. Vậy ta hiện tại nên biểu hiện ra chính là, Liễu Thế trên mặt thỏa đáng lộ ra một tia vẻ sợ hãi, sau đó thật sâu ẩn giấu đi. Sau một khắc, châm thấp chú ngữ tiếng vang lên, tại hắn nhanh chóng bóp ra thi pháp thủ thế bên trong, liên tiếp pháp thuật linh quang nhanh chóng lấp lóe, mà số nhiều ra chỉ pháp thuật liên tiếp rơi xuống trên người. Thăng lên kháng lực, phòng hộ năng lượng tương tổn, cao đẳng pháp sư hộ giáp, linh giáp thuật. Làm xong đây hết thảy, Liễu Sẽ lại nhắm mắt lại cảm ứng một phen về sau, chậm rãi đi tới. nơi này hẳn là pháp sư tháp tầng thứ 6, lúc này chỉ có người sẽ trước người một đoạn nhỏ thông đạo cùng cuối thông đạo đầu bậc thang có có chút sáng lợi, mà ngoài thông đạo rộng mở hắc ám hẳn là một chỗ đại sảnh, trong bóng tối loáng thoáng lộ ra vài quạng bùn hoa lục thực cùng chặt chẽ quan bế cửa phòng hình dáng. Niệu sẽ có mày trong miệng phát ra một cái kỳ dị đơn âm đoạn, lập tức ngón tay hướng phía trước người một chỉ, mà tiếp lấy phía trước trong bóng tối hiện hiện một cái quan cầu, dội sáng ra một mảnh sáng lợi. Quan thuật, nhưng là mười phần kỳ dị, tia sáng chuyển bá tựa hầu nhận lấy cái gì hạn chế, suy kiệt đến mức dị thường nhanh. Lúc này mình sẽ phóng ra quang lượng thuật chế tạo ra quang cầu chỉ chiếu sáng phụ cận 10 thước khu vực, hiệu quả vẫn chưa tới nguyên bản 1/3. Mà bỗng nhiên sáng lên quang huy cũng đã qué dầy cái gì trong bóng tối tồn tại sự vật. Chi chi chi, một trận giống như là chuột giống như thanh âm văng lên, mà ngay sau đó xuất hiện liền lá rất dày đặc màng ra cánh vô đánh ra không khí thanh âm. Rầm rầm. Sau một khắc, ba con to lớn con rơi chính là xông vào quang lượng thuật phạm vi bên trong, những thứ này con rơi cả đám đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, miệng đầy bén nhọn răng nanh, còn sinh trưởng lấy bén nhọn chảo, lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng. Ma bực Liễu Sở trong nháy mắt liền nhận ra trước mắt xuất hiện là cái gì. Ma bức tại rất nhiều vị diện đều sinh tồn, căn cứ vị diện đặc tính khác biệt cũng có được rất nhiều biến chủng, cùng loại thổ ma bức, phong ma bước, hỏa ma bước, băng ma bước các loại, chủng loại khác biệt ma bức thực lực cũng khác biệt. Nó là 10 phần thường gặp một loại sinh vật triệu hồi, có thể làm pháp sư tháp bên trong thủ vệ, có thể làm pháp thuật thí nghiệm đối tượng, cũng có thể dùng để rút ra một ít thi pháp vật liệu. Mặc dù ma bước khiêu chiến đẳng cấp đại khái là, là cấp 3 tạp hữu, cũng không tính là rất khó đối phó, nhưng khi bọn chúng số lượng nhiều tới trình độ nhất định lúc, liền biết trở nên phiền phức lên. Dầm dầm, Ba con, năm con, mười con, hai mươi con, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu ma bức bừng lên. Niệu sẽ nhìn xem cũng hoài nghi cái này một cái đại sảnh có phải hay không biến thành ma bức nơi ở. Quang lượng thuật chế tạo quang cầu trong nháy mắt liền bị chen trúc mà đến ma bức đàn dập tắt. Ma Niệu sẽ trên thân thể phòng hộ pháp thuật hóa thành màn sáng đột ngột nhộn nhạo lên dày đặc sóng, trong hai vang lên mơ hồ ủ thai âm thanh. Ma bức lúc phi hành sẽ phát ra dùng cho dò đường sóng siêu âm, mà khi bọn chúng tụ còn xuất hiện lúc, loại này sóng siêu âm điệp ra tụ hợp lên, trong lúc vô hình liền tạo thành một loại đặc thù âm ba công kích. Phiên Tại trầm thấp chú ngữ âm thanh bên trong, Niệu Sẽ nhanh chóng lây ra một nắm đỏ lần hướng về phía trước rơi vãi, mà bọn chúng giữa không trung liền hóa thành quang mang tàn đi. Theo pháp thuật vị tiêu hao, một đạo cháy hừng hực tường lửa đột ngột xuất hiện ở Niệu Sẽ trước mặt. Hoa tường thuật, chi chi chi. Đối mặt đột ngột xuất hiện, cơ hồ bị lại toàn bộ thông đạo tường lửa đông đảo cao tốc phi hành ma bức căn bản né tránh không kịp, một đầu đụng đi vào. Mà những thứ này cấp thấp ma bức căn bản ngăn không được tứ hoàn pháp thuật hỏa tường thuật ý lực đang thiêu đốt hừng hực tường lửa bên trong nhau nhau biến thành một đoàn than cốc, tại rơi xuống phía dưới quá trình bên trong liền hóa thành một đoàn quang mang biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh. Không ao không không ao không như sệ trước mặt chính là một thành, mà tới được pháp thuật thời hạn hỏa tường thuật cũng dần dần tiêu tán. Ao long ao. Không có hỏa diễm tiêu đốt đôn, đốt đốt rung động, một loại tiếng động rất nhỏ âm thanh lập tức truyền vào nữ sệ trong thay, mà hắn đối loại thanh âm này tuyệt không lạ lắm. Lông mày nuzz lên, nơi này có ma bức triệu hoàn trang bị, nghe trang bị số lượng còn không ít. Ly đi ạ làm cái quỷ gì? Bóng đen không ổn định ở giữa, lại là không dưới 30 con ma bức xuất hiện ở nữ sệ tầm mắt ở trong. Lần này ma bức chất lượng tựa hồ cao rất nhiều, có băng ma bức, hỏa ma bức cùng sáng ma bức vân, vân đặc thù chủ loại, không đợi tới gần nữ Ma bước quần cư nhưng đã bắt đầu phóng ra loại pháp thuật năng lực. Hòn đá, bụi mù, nóng rực sát tuyến, xương giá sát tuyến, phô thiên cái địa giống như hướng về mình sẽ đánh tới, U2 chương 351, bí mật quan sát. Ma bước đàn phóng ra loại pháp thuật năng lực tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền có không dưới tại 30 đạo pháp thuật xuất hiện ở mình sẽ trước mặt. Mặc dù phổ biến đều là nhất hoàn pháp thuật cấp bậc pháp thuật, nhưng là về số lượng về phía sau uy hiếp cũng là không nhỏ. Mấu chốt là mình sẽ hiện tại vẫn còn tính không được rộng rãi trong thông đạo, mà đập vào mặt pháp thuật cơ hồ ngăn chặn toàn bộ thông đạo. Hắn căn bản không có chênh không gian. mà lựa chọn ngành kháng lời nói, trước đó ra chỉ cao đẳng pháp thuật hộ giáp có thể hay không gánh vắt vẫn là một cái ẩn số. Ông ngon ngon. Tại thời khắc này, Diệu Sẽ đầu ngón tay nhanh chóng hiện hiện một tia áo thuật quang huy, lập tức một tay đẩy về phía trước, theo áo năng nhanh chóng dắp vào, trôi nổi tại tinh thần hải bên trong một cái ám kim sắc áo thuật mô hình đống nhiên đại phóng quang huy. Một tầng nồng đậm màn sáng lấy như sẽ đẩy ra tay làm trung tâm hiện hiện, lập tức bốn lượn hướng về sau lan tràn, nhanh chóng tạo thành một cái vỏ trứng gà giống như hình bầu dục hộ thuẫn, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Lực trường hộ Thuẫn Chỉ có xích lại gần nhìn, mới có thể phát hiện mặc dù lực trường hộ Thuẫn là hơi mờ. Nhưng là nội bộ nhưng lại có đặc thù chèo chống kết cấu kết cấu, từng cây ngưng thực tình kia giao thoa liên kết, tạo thành cái này đến cái khác kiên cố vững khối ô lưới. Xem xét liền làm cho người ta cảm thấy mười phần vững chắc kiên cố cảm giác. Lốp ba lốp bốt, dây đặc pháp thuật đánh tới lực trường hộ thuẫn phía trên, lập tức nổ tung đủ mọi màu sắc quang huy, từng vòng từng vòng gợn sóng dạo dực, lại là không chút nào có thể dao động mảy may. Tại chống cự lấy lít nha lít nhít pháp thuật đả kích đồng thời, liệu sẽ thừa dịp ma bước đàn vẫn chưa bổ nhào vào trước mặt, trầm ổn di chuyển bước chân, đi thẳng về phía trước. Nhất định phải phá hoại ma bước triệu hoán trang bị, nếu không nó sẽ một mực triệu hoán ma bước. lúc đó rất phiền phức, mấu chốt là không bại lộ ẩn tàng thực lực không có cách nào giải quyết. bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là rời đi trước cái này một cái không có né tránh không gian thông đạo. đột nhiên, diệu sệ cảm giác lực trường hộ thuẫn bên trên truyền đến áp lực không còn, lại là ma bức đàn đã dùng dông loại pháp thuật năng lực, hắn nhanh chóng thu tay lại, dày tầng bên trong bên trong phụ ma đường vầng quang huy lói lên, lại là đã kích hoạt lên khinh thân thuật gia trì. diệu sệ hướng về phía trước nhanh chân bước ra, mấy bước sau đó, chính là đã đến thông đạo lối ra chỗ. chi chi chi, ngay tại hắn tiến vào rộng mở đại sảnh lúc, phía trước trong bóng tối truyền đến tê minh đã mười phần văng rồi. Hiện nhiên là ma bức đàn tiếp cận, liền như là làm màu đen như gió bão ủ nào náo động mà đến, gào thét mà tới. Mà còn không có trực tiếp tiếp xúc, liền có một loại hung lực chi khí đánh thẳng tới. Nữu xệ mặt không đổi sắc, giơ tay lên, mà một viên đeo tại trên ngón trỏ chiếc nhận lóe lên có chút quang huy. Một đạo manh liệt lấp lóe đột nhiên sáng lên, chói mắt lấp lóe bao trùm hiện lên 60 độ hình núi khoan một phiến khu vực, trực tiếp chiếu dọi đã đến ở trước mặt ma bức đàn phía trên. Chi chi chi, thích ứng hắc ám hoàn cảnh, phổ biến có được ánh sáng yếu thị giác ma bức tại trực diện đột nhiên sáng lên lấp lóe bên trong lập tức lâm vào mù mắt trạng thái. Lọt vào như thế đối diện một kích, nguyên bản trận hình chặt chẽ ma bước đàn lập tức tán loạn lên. Vô luận là loại nào sinh vật, tại đột nhiên đã mất đi thị giác cái này, một chủ muốn cảm giác phương thức trong nháy mắt đều không thể tránh khỏi sẽ thất kinh. Trong chớp nhoáng này, lọt vào mù mắt trạng thái ma bước cùng may mắn thông qua được bển bị miễn trừ ma bước trong nháy mắt tách rời ra. Ma bước đàn phân làm một trước một sau hai nhóm, mà cái này trong lúc vô hình chính là giảm bất ma bước đàn trực tiếp trùng kích lực. Tâm niệm vừa động, tinh thần hại bên trong lóe ra quang ám kim sắc áo thuật mô hình khẽ lên. Cùng lúc đó, lực trường hộ bên trong lại là xuất hiện biến hóa kỳ người. lúc đầu nội bộ tinh lưới tơ u vuông thoạt nhìn là hình vuông một khối nhỏ một khối nhỏ bây giờ lại bắt đầu biến thành sắp hàng chỉnh tề sáu hình thôi hiện nhiên là đã từ tính nhắm vào phòng hộ công kích từ xa trạng thái biến thành tính nhắm vào phòng ngự cận chiến công kích trạng thái 333 cơ hội là chuyển biến hoàn thành một khắc này hai cái ma bước đàn chính là một chiếc một sau trực tiếp đánh tới lực trường hộ thuẫn phía trên giao thoa cấp hành chi ở giữa giống như như mưa to hạ xuống răng nhanh cùng lợi trào tại lực trường hộ thuẫn bên trên đập nện ra dày đặc cơn sóng duy trì áo năng phát ra lấy duy trì lực trường hộ Thuẫn Niệu Sệ nhanh chóng ngâm sướng ra một hệ liệt tối nghĩa khó hiểu âm tiết, một cái pháp thuật vị bị tiêu hao, lập tức hai tay của hắn một trương, Gào Thiết Thuật. giống, Một cú đáng sợ sóng âm một phát, giống như sư hồng công giống như quét sạch ra. Đây là tứ hoàn pháp thuật Gào Thiết Thuật, có thể phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng giống, thanh âm chỗ đến, tất cả chưa thông qua bền bỉ miễn trừ kiểm định sinh vật đều sẽ nhận chấn nhiếp cũng bị thương tổn. Tại Niệu Sệ trung quanh bay tán loạn đông đảo ma bước đồng thời bị chấn động đến toàn thân run lên, mà độ cao phát đạt, thậm chí có thể tiếp nhận sóng siêu âm tinh rắc để bọn chúng nhận lấy gấp bội thương hại, cơ hồ không thể thông qua miễn trừ kiểm định. Chi chi chi. cái tiếng rít chói tai âm thanh bên trong tất cả ma bức thai nhọn bên trong đều dần ẩn chảy ra máu tươi con mắt trắng dã phi hành quỹ tích trở nên đến siêu siêu vẹo vẹo sau đó một đầu đụng vào trên tường trên mặt đất thân thể không chô ở run run hóa thành từng đoàn từng đoàn quang mang biến mất không trung lập tức một thanh chỉ có số ít mấy cái may mắn không có ngay tại chỗ tử vong nhưng cũng đều là tê liệt trên mặt đất ngẫu nhiên mới run run một lần hô hô nhìn xem bị thanh chàng trung quanh không o không không o không như sẽ cũng lao lao cái xuất hiện mồ hôi hô hấp có mấy phần gấp rút tựa hồ cái này liên tiếp thi pháp đối với hắn gánh nặng không nhỏ nhưng là không có quá nhiều nghỉ ngơi, Diệu sẽ liền đưa tay dương lên, vung ra trắng xóa hoàn toàn bột phấn. Quang lượng thuật ba, theo ánh nắng bột đá mạn tiêu hao, ba cái quang lượng thuật bị liên tục dùng ra, cuối cùng là đem một vùng tăm tối đại sảnh hoàn toàn chiếu sáng. Năm cái phân bố tại đại sảnh các nơi, phát ra quỷ dị sáng ngời ma bức triệu hoàng trang bị xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vậy liền giống như là một cái mở ra lồng thủy tinh như thế vật thể, chỉ là ở chung quanh có không ít ống thủy tinh tuyến cùng kim loại cấu kiện, cái bệ còn liên tiếp một cái cung cấp năng lượng phát trợ. Nương theo lấy hong long long thanh âm, một cái hỏa ma bức cứ như vậy được triệu hoán ra tới. chỉ là còn không có đợi đến cái này, hỏa ma bức tử trang bị bên trong chui ra, ba viên một bạc áo thuật phi đạn liền rơi xuống trên người của nó, đưa nó tính cả ma bức triệu hoán trang bị cùng nhau lệnh tan ra. Ầm. Linh kiện bay ngang ở giữa, một đoàn năng lượng hỏa hoa phun ra, khói đen dâng lên, mà tiếp lấy còn lại ma bức triệu hoán trang bị cũng bức lên nó theo gót. Cùng lúc đó, pháp sư tháp cao tầng một cái nào đó gian phòng bên trong, bí mật quan sát ly đi ạ cau mày, đầy mặt khó chịu nhìn trước mắt một khối thủy tinh trong kinh chiếu ra hình chiếu. "Vivi, đây chính là rốt Một cái ma bức triệu hoán trang bị giá trị ít nhất một vạn kim tệ a. trên mặt hơi lộ ra đau lòng thần sắc, tựa hồ là không nghĩ tới mình sẽ động thủ đến như thế quả quyết, không kịp động thủ ngăn trở Lý ạ chỉ có thể nhìn năm cái ma bức triệu hoàn trang bị bị trực tiếp phá đi, mang theo khó chịu thần sắc, nàng vung tay lên, thủy tinh trong kính lập tức biến ảo ra lúc trước chiến đấu hình chiếu, đồng thời thấp giọng nhị nó nói, nhị gia áo thuật sư, có ý tứ. quy hai chương 352, chiến đấu qua sau, đầu ngón tay hư điểm, thủy tinh trong kính hình chiếu lập tức dừng lại, hiện ra mình sẽ phóng ra hỏa tường thuật bộ dáng, tứ hoàn pháp thuật tường thuật, Lý Địa ngón tay tiếp tục chỉ vào, hình chiếu bắt đầu tiến nhanh. Lập tức như ngừng lại mới sẽ phóng ra lực trường hộ thuẫn một màn. Một cái phòng hộ tính áo thuật, nhìn xem giống như là tố năng hệ, chẳng qua cũng giống là chú pháp hệ. Hình chiếu lóe lên, sau đó như ngừng lại mới sẽ giơ tay lên, đeo tại trên ngón trỏ chiếc nhẫn lóe lên có chút quang huy một màn. Một cái phụ ma thiểm quang thuật chiếc nhẫn, tựa hồ vẫn là áo thuật vật phẩm, đối thiểm quang thuật có hạn chế cùng tập trung hiệu quả. Sau một khắc, hình chiếu lần nữa biến động, lần này dừng lại hình ảnh làm như sẽ hai tay sắp mở ra bộ dáng. Tứ hoàn pháp thuật gạo kết thuật. Cuối cùng, hình chiếu như ngừng lại mới sẽ xuất ra một cây đỉnh khảm nạm có hồng ngọc đũa phép trỗ. một cây búa phép là chí ít có thể chứa được 10 phát áo thuật phi đạn áo thuật vật phẩm đây đủ học thức để Lý Đỉa thoải mái mà nhận ra mình sẽ sử dụng pháp thuật mà Thâm hậu luyện kim thuật tạo nghệ cũng làm cho nàng chỉ là nhìn xem liền đoán được mình sẽ chỗ xuất ra áo thuật vật phẩm nền tảng Ta thân yêu đệ tử tiến bộ của ngươi không nhỏ a không biết đang suy nghĩ gì Lý Địa trên mặt đột nhiên lộ ra một cái có vài phần quỷ bí mình cười lập tức đưa tay vung lên nếu như mình sẽ ở chỗ này lời nói nhất định sẽ phát hiện cái nụ cười này hắn vô cùng quen thuộc một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua thủy tinh trong kính hình chiếu trực tiếp tạt ra mà Lý Địa cũng quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, pháp sư tháp tầng thứ 6, Niệu Sệ chậm rãi thu hồi rối ra tay, trên đó yếu ớt áo thuật linh quang dần dần biến mất, đồng thời đem áo thuật phi đạn đũa phép thả lại đã đến pháp sư bảo bên trong dây đeo bên trong. Người thi pháp trên người cuối cùng sẽ chuẩn bị có đủ loại kỳ dị đồ chơi, ngoại nhân vĩnh viễn không biết bọn họ kia thần kỳ pháp sư bảo bên trong đến tụt cùng mang theo bao nhiêu thứ. Lại liếc nhìn một vòng bị quang lượng thuật chiếu sáng đại sảnh, trừ bỏ bị hủy hoại ma bức triệu hoán trang bị bên ngoài, Niệu Sệ cũng chỉ nhìn thấy mấy buồn lục thực buồn hoa. Đến mức đại sảnh bốn phía đóng chặt muốn hộ, không cần nghĩ cũng là mở không ra. Nhẹ nhàng bắn ra rộng lượng pháp sư bảo Lập tức một đạo yêu đớt pháp thuật linh quang tại trên đó thoáng qua, bởi vì chiến đấu cùng thi pháp mà xuất hiện nếp gấp bị pháp thuật lực lượng cân bằng, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Thật không có, không có một tòa sắt thép ma tượng lao ra cùng ta liều mạng, cũng sẽ không có một cái hỏa nguyên tố trưởng lão đột nhiên xuất hiện, sau đó cho ta một cái nhiệt tình ôm. Mặc dù bây giờ nhìn một mảnh gió em sóng lặng, nhưng là căn cứ đã từng kinh nghiệm, Diệu sẽ luôn là cảm giác sự tình sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, bởi vậy như cũ cảnh giác bốn phía. Thằng đến một cái chân muộn thanh em đột nhiên ở phía sau hắn văng lên, nhiều sẽ tiên sinh, xin đừng nên thoát ly ta dẫn đầu. nếu không, ta không dám hứa chắc, pháp sư tháp phòng ngự hệ thống có thể hay không lần nữa đưa ngươi phán định vì người xâm nhập. Xin tin tưởng ta, vậy sẽ không là cái gì vui sướng sự tình. Đồng thời, lần này hiểu lầm đã cho chủ nhân tạo thành trí ít năm vạn mai kim tệ tổn thất, chủ nhân đem giữ lại yêu cầu đổi thường quyền lực. Quay đầu, lập tức đất xét ma tượng số ba kia thân ảnh cao lớn ánh vào như sợi tầm mắt. Sau đó, truyền vào trong thai lời nói để như sợi lại một lần nữa xác nhận đây chính là lý đi ả tận lực an bại sự tình. Rất quen thay lời nói, mà loại này hố tiền xáo lộ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít nghĩ lại mà kinh ký hình ảnh. Diệu Sệ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Còn muốn nói điều gì thời điểm? Đất Sét Ma Tượng số 3 kia thủy tinh chế tác hai mắt đột nhiên thoáng qua một đạo pháp thuật linh quang, tựa hồ tiếp thu được tin tức gì. Sau một khắc, nó liền nện bước bước chân trầm ổn đi tới Diệu Sệ phía trước. Hết sức xin lỗi, Diệu Sệ tiên sinh. Chủ nhân tại đài chiêm tinh đã đợi chờ đợi hồi lâu, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mời đuổi theo ta. Đến mức nơi này phát sinh sự tình, tự nhiên sẽ có thích đáng xử lý. Nói xong, Đất Sét Ma Tượng số 3 đúng là xoay người rời đi. khẽ mặt giật một cái, Bất động thanh sắc liếc nhìn xung quanh một vòng, Liệu Cê tranh thủ thời gian đi theo lên đất sét ma tượng số 3 bước chân, từ tầng thứ 6 bắt đầu một đường đi lên trên, pháp sư tháp thủ vệ liền đổi thành từng cái sắt thép ma tượng. Bọn chúng phổ biến có 12 thước cao, nặng đến 5000 tạ ORUNZ, bộ phận đặc thù cải tiến qua trọng lượng có thể đạt tới 8000 tạ ORUNZ. Loại này ma tượng khôi lỗi liền là từ sắt thép chế tạo, độ cứng cùng trăm rèn thép tinh không sai biệt lắm, vật lý kháng tính cao đến rõ người, đồng thời còn có luyện kim phụ ma pháp thuật kháng tính, khiêu chiến đẳng cấp 18, là có được chuẩn truyền kỳ cấp đằng thực lực tồn tại cứng hẳn. Chẳng qua cùng nó cường hãn thực lực tương đối liền là kinh khủng tốn năng lượng, trên cơ bản sắt thép ma tượng có thể hao tổn là cùng thời đại vũ trụ bộ binh cơ giáp không sai biệt lắm. Nếu như không phải pháp sư tháp đường ống năng lượng tiếp vào mê tỏa đại thập tự tinh, thu hoạch càng cường đại hơn năng lượng, một tôn pháp sư tháp nhiều nhất cũng chính là có thể duy trì đại khái 10 tôn sắt thép ma tượng năng lượng cung ứng. Về phần hiện tại, chỉ làm người sẽ mắt thấy liền đã có không thua 30 tôn sắt thép ma tượng. Không áo không không óc không, không. Những thứ này sắt thép ma tượng bình thường đều là ở vào ngủ đông trạng thái trở lệnh. chỉ có tiếp thu được mệnh lệnh lúc mới có thể kích hoạt, bọn chúng cần pháp sư tháp nguyên tố ao tới cung ứng năng lượng, nếu không phải cũng chỉ có thể sử dụng một ít đắt vô cùng vật liệu cung cấp năng lượng, thì như nói ma pháp bảo thạch. Nói như vậy, bình thường trong pháp sư tháp vận chuyển bình thường ma tượng khôi lỗi vẫn chưa tới 1 phần 5. Có lẽ là không có thiết trí kinh hỉ dự định, Lý Địa trực tiếp vận dụng mê tỏa năng lực, giữa lúc bất chi bất giác liền đem người giác quan cùng cảm giác hoàn toàn hỗn loạn rơi mất, làm cho không gian khoảng cách cũng vì đó sai chỗ. Liễu cảm giác bên trên nhiều lắm là chỉ đi một tầng lầu lộ trình, nhưng là vượt qua một cái hành lang về sau, phía trước liền thình lình xuất hiện một cái đại môn. Trên cửa chính có nhận nguyện tinh thần tinh mỹ hình dáng tráng sức, còn có nhỏ vụn bão thạch khảm nạm thành tròn sao đồ án. Hiển nhiên, phía sau cửa liền là ở vào pháp sư tháp tầng cao nhất đài chiêm tinh. Mà tới được nơi này, đất sét ma tượng số ba phần tự nhiên lui qua một bên, ra hiệu như sẽ một mình đi vào. Tại trong đáy lòng núm bay, lập tức như sẽ chính là trực tiếp đẩy ra đại môn. Một sợi chói mắt ánh nắng chói mắt mà đến. Diệu sẽ liếc nhìn lại trước hết nhất nhìn thấy chính là treo cao mặt trời, tiếp theo là phảng phất có thể đụng tay đến giống như trời xanh cùng mây trắng. Sau đó là phương xa nguyên ngông bình nguyên sông núi, trùng trùng điệp điệp tốt đẹp dòng sông. lại nói tiếp liền là chỗ gần Enzo bên trong chỉnh tề quy hoạch đường đi, dòng người nôn nháo rộn ràng. Pháp sư tháp giống như là một tòa nhà chọc trời, mà đứng ở tầng chót vót liền trực tiếp có thể nhìn xuống hết thảy, loại cảnh tượng này là rất tràn ngập có tính chấn động, đồng thời để cho người ta có một loại nhiệt huyết sôi trào phấn khởi cảm giác cùng khó nói lên lời mê say cảm giác. Cao cao tại thượng, đây chính là pháp sư tháp, tượng trưng cho người thi pháp lực lượng cùng địa vị tháp cao. Quy 2 chương 353, đưa tặng lễ vật. Mặc dù ở trên một đời cảnh tượng tương tự đã nhìn qua vô số lần, nhưng là lúc này mình sẽ trên mặt như cũng lộ ra một tia mê say thần sắc. nói đến, tại bán vị diện bên trong áo thuật tháp phía trên là căn bản không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nơi đó gần như không có gì cả, thậm chí mê tỏa bên ngoài liền là bán vị diện bên dưới. giới. Nghiệu sẽ nhất định phải khơi thông bốn nguyên tố thông đạo mới có thể để cho bán vị diện lại bắt đầu lại từ đầu trưởng thành, nhìn xem thế nào. rất rung động đi, thanh âm quen thuộc truyền đến, Nghiệu C chuyển qua ánh mắt nhìn xem lì đi ạ từ một bên đi ra, nàng như cũng chống chuẩn truyền kỳ pháp trượng, trên người là theo hành tẩu phát ra điểm điểm pháp thuật quang hủy cao đẳng pháp sư bảo, trên đầu mang theo pháp sư bảo mũ trùng bị kéo đến cực hạn, thế nhưng là nói cơ hồ là chỉ lộ ra xuống nửa mặt. vẻ miệng mang theo một tia đường cong, hướng về ngài Vân An, Đạo SƯ, có chút túi đầu, Niệu Cê tranh thủ thời gian hướng về Lý Đi à được rồi một cái pháp sư lễ." Tại túi đầu một cái mắt, mặt mũi của hắn tựa hồ trở nên có chút và mèo, nhìn tựa như là muốn cười nhưng lại tại cưỡng ép đè nén bộ dáng. Mà ở trong lòng, Niệu Cê nhanh cười như ngửa, "Xoẹt. Cái này trang phục, là tại che giấu tự mình làm luyện kim thí nghiệm quá mức, sau đó tại thí nghiệm sự cố bên trong dung nhan lớn hủy sự thật đi. Để cho ta đoán một lần, hiện tại nàng là mang một cái đại con đầu. Ha ha, không thể không nói." có ở kiếp trước vô số lần cùng Lý Địa liên hệ kinh nghiệm, Diệu Sẽ vẫn là hiểu rất rõ nàng. Cho tới hiện tại vừa chạm mặt liền đoán trúng sự thật. đương nhiên, hắn hiện tại cũng sẽ không ở trước mặt nói ra. Không phải vậy, khả năng Diệu Sẽ liền muốn lãnh hội một phen vị diện khác phong quang hắn còn nhớ rõ ở kiếp trước chế dêu Lý Đỉa lúc bị nàng thẹn quá hóa giận một cái truyền kỳ dị giới truyền tống ném tới vị diện khác đi. Thật vất vả mới trở lại bản thân áo thuật trong tháp thê thảm đau đớn kinh lịch. Có trời mới biết Lý Địa là thế nào thi pháp. Lúc kia Sẽ trên người cố định ra chỉ ngoài ý muốn thuật, liên tỏa ý ngoại thuật. pháp thuật danh sách, pháp thuật ma trận, cùng đầy người phòng hộ đạo cụ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp một trận trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền cùng một cái thân cao 3 mét như đầu quái mắt to trừng mắt nhỏ. Mặc dù dựa theo bạo thực hoàng đế bèn gò dịt lời nói, như đầu quái cơ bắp 10 phần có nhai sức lực, quay qua sau mũi thịt gà, giòn, dinh dưỡng là thịt bò gấp 6 lần, đơn độc gặp gỡ tuyệt đối không thể bông tha, nhưng là tiếp xuống bị chuyển kỳ cấp khác như đầu quái mê cung bạo quân cùng nhóm lớn cao cấp nhu đầu quái cùng một chỗ truy sát Niệu cũng không có cơ hội đi hưởng dụng loại này mỹ thực. Mà bây giờ, Niệu nhanh chóng không chế được nụ cười của mình, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm Khuôn mặt đã khôi phục như thường, lật bàn tay một cái, một cái có tinh mỹ hoa văn hộp xuất hiện ở ngứa trên lòng bàn tay. Sau đó hắn cung kính dùng hai tay đem đưa đến lì ạ trước mặt. Đạo sư, đây là ta tặng cho ngài lễ vật. Làm ơn tất nhận lấy. Lì ạ nao nao, tựa hồ là không nghĩ tới còn có kia A vừa ra, nhưng lập tức nàng cũng không chút nào khách khí đem tinh mỹ hộp cầm tới. Đồng thời, còn tưởng là trận liền mở ra, một đạo ánh sáng lóa mắt sáng hiện hiện, trong hộp phủ lên màu đỏ tơ lụa, một viên mang theo diễm hồng cực đại kim cương ở vào trong một chỗ, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra như ngọc ảo mê ly Quang huy. vẹn vẹn liếc mắt cũng làm người ta nhịn không được trầm mê trong đó, không thể không nói cái này mai kim cương thật rất đẹp. Từng, Lydia hơi kéo mũ trùm, một đôi ánh mắt sáng ngời lộ ra, sau đó dùng mảnh khảnh ngón tay cầm lấy trong hộp kim cương, phóng tơi trước mắt cẩn thận quan sát đến. Thật đẹp. Lydia giơ lên kim cương, đem đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú. Trong mắt của nàng không khỏi hiện hiện một tia mê ly chi sắc, nữ nhân có đôi khi cùng lòng tộc rất giống, chí ít cả hai đều là rất thích một ít sáng lấp lánh đồ vật. Mà cái này một viên kim cương làm sẽ từ hải cầu chiếm lĩnh hải đồ thám báo thu được bên trong tìm tới, không biết nó từ đâu mà đến. cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở hải đồ thông báo. Nó cơ bản giá trị ngay tại 10 vạn mai kim tệ trở lên. Nhưng lại như thế một viên hoa mỹ kim cương hẳn là sẽ không không có tiếng tam gì, nó nên là có lịch sử cùng thân phận. Mà cái này mang ý nghĩa ngoài định mức giá trị. Cầm lấy kim cương về sau, Lady Ada đúng là đem Jesse phơi đã đến một bên, không coi ai ra gì thường tức lên. Mà đó lấy, nàng càng là từ túi không gian bên trong lấy ra một bản thật dày điện tịch, lục lọi lên. Có một loại cảm giác quen thuộc. Ta tựa hồ ở nơi nào nhìn qua. Một lát sau, Lady Ada ngẩng đầu, đầy mặt nghi ngờ nói: "Thế nào thấy giống như vậy vật kia?" Phu Ennis nice, vương quốc mất trộm đã lâu có bảo. Phu Ennis nice, nước mắt, nàng không khỏi nhìn như sể vài lần, nhưng không có trên mặt của hắn phát hiện bất kỳ dị dạng thân sắc. Nghĩ nghĩ về sau, Lady ạ sắc mặt như thường đem kim cương thả lại đến trong hộp, sau đó không khách khí chút nào đem hộp nhét vào không gian đại lý. Hiển nhiên, nàng một chút cũng không để ý kim cương có thể là tang vật sự thật. Trên thực tế, một viên cao độ tinh khiết kim cương tinh thể đối với luyện kim thuật sư tới nói là dị thường đắt giá vật liệu. Luyện kim thuật sư đối với kim cương cũng chính là đá kim cương nhu cầu rất lớn. bởi vì đá kim cương là một chút cao cấp luyện kim thuật nhất định vật liệu, mà hoàng kim tại luyện kim thuật sư tiến hành luyện kim thuật lúc tu luyện càng là thuộc về tiêu hao phẩm, khả năng một lần thí nghiệm liền dùng hết số đờ giờ hoàng kim nhận kim cương về sau, ly ạ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không ó không không ó không nhìn xem người sẽ cũng cảm giác thuận mắt không ít, mở miệng nói lễ vật của ngươi rất không tệ, ta rất thích. sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở trên dưới đánh giá người sẽ một phen về sau, tiếp tục nói ta thờ phụng chuẩn tắc luôn luôn đều là đồng giá trao đổi, như vậy hiện tại ta cũng muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. nhìn ngươi còn thiếu khuyết thích hợp pháp trượng, vậy ta liền đưa ngươi một cây đi đi theo ta không có để ngươi sẽ có trả lời cơ hội lilya đưa tay vung lên theo một cỗ năng lượng ba động nổi lên đài chiêm tinh phía bên phải lập tức xuất hiện một đạo truyền thống trận đồng thời đã ở vào kích hoạt trạng thái hiển nhiên lilya tại trong pháp sư tháp là có thể tùy ý truyền tống mà nàng trực tiếp đi tới trong truyền thống trận đồng thời mười phần không kiên nhẫn dùng ánh mắt ra hiệu nữ sẽ tranh thủ thời gian tới mang theo vạn phần im lặng tâm tình liệu sẽ đi tới đứng ở truyền thống trận phía trên hơi chấn động một chút sẽ cảm giác cũng chính là thấy hoa mắt sau đó liền là đống lớn bình bình lọ lọ Lộn xộn chất đống luyện kim dụng cụ, mấy cái giá gỗ thi pháp vật liệu ánh vào tầm mắt của hắn. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là một cái chiếm diện tích ước chừng là 30 mét vuông luyện kim trang trí. Nó sắc ngoài hoàn toàn do màu bạc trắng kim loại cấu thành, trên đó có tựa hồ là cố ý chừa lại khe hở, mà từ trong khe hở lờ mờ có thể thấy được nội bộ là đủ loại kỳ dị thủy tinh cấu kiện. Một viên to lớn không màu thủy tinh nô lên tại màu bạc trắng vỏ kim loại bên trên, một cây ống thủy tinh đạo kết nối lấy nó. Lúc này, tựa hồ cái này luyện kim trang trí ngay tại vận chuyển bên trong, sắc ngoài bốn phía còn cuốn một vòng màu xanh thảm quan huy. Nguyên tố lò luyện Đây làm xe nhìn thấy cái này luyện kim trang trí lúc ý nghĩ đầu tiên. Quy 2 chương 354, chế tác pháp trượng. Nhưng lập tức hắn đã thấy nhiều vài lần về sau, lại phủ định ý nghĩ của mình. Thể lượng nhỏ, kết cấu thô ráp, năng lượng chuyển thâu tiết điểm chỉ có một cái, không có áo năng tiết điểm thủy tinh, cũng không có bác áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới. Nhiều nhất cũng chính là một cái vật thí nghiệm. Khoảng cách hoàn thành thể nguyên tố lò luyện còn rất xa. Liệu ép buộc bản thân đem ánh mắt từ nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm bên trên dịch chuyển khỏi, lập tức trên mặt lộ ra vừa đúng hiếu kỳ thần sắc, quay đầu nhìn về phía bốn phía. Nơi này là Lydia phòng thí nghiệm. Gian phòng này vách tường là sử dụng dày nặng vật liệu đá hỗn hợp sắt thép chế thành, còn nhận đủ loại phụ ma hiệu quả bảo hộ, trên đó còn có hiện ra ánh sáng nhạt hình lưỡi pháp trận đường vân, từ tầng tầng phòng hộ nhìn, nơi này nên thường xuyên phát sinh một ít ngoại ý muốn cùng sự cố. Gian phòng một bên có cỡ lớn luyện kim bàn làm việc, trên đó có các loại quy cách luyện kim ống nghiệm, luyện kim đèn cồn, luyện kim bình thủy tinh, còn có giống như là cái này đến cái khác pha lê cầu ghép lại lên sấy khô sứ mảnh, mấy cái pha lê dụng cụ tổ hợp thành bộ hơi khí, hợp kim chế tác giá đỡ các loại. dược dỡ muôn màu luyện kim dụng cụ dày đặc đặt ở cùng một chỗ nào đó một số còn không có rửa giấy sạch sẽ tản mát ra gây mũi mùi vị mấy hàng giá gỗ bị thiết trí tại luyện kim bàn làm việc cách đó không xa phía trên trưng bày đủ loại pháp thuật vật liệu gian phòng khác một bên thì là một trương pháp thuật bàn làm việc nguyên một sắp xếp luyện kim đao khắc chỉnh tề xếp chồng chất tại trên đó giá đỡ bên trong một bên tán lạc đủ loại vụn và kim loại cấu kiện nhiễu xẹ chỉ là tùy ý quét qua liền thấy mấy cái nhìn rất quen mắt ở trụ bánh răng cùng liền tán. thậm chí còn có một cái phá giải đến thất linh bắt lạc ma năng cấu trang Mà nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm bị thiết trí tại gian phòng trung ương, dọc theo người ra ngoài ống thủy tinh đạo liên tiếp đến bên trong mấy tường. Cái này rất có đặc sắc tràng cảnh để mình sẽ xác nhận chính mình suy đoán. Nói thật, phòng thí nghiệm ở trong hoàn cảnh cũng không tốt như vậy, mặc dù còn miễn cưỡng được sương tụng là sạch sẽ, nhưng là những cái kia cực kỳ lộn xộn bố trí để mình sẽ nhìn xem nhíu chặt lông mày, đồng thời trong không khí mùi vị cũng là không được tốt, luôn là có một cỗ đốt cháy khét vị quanh quẩn tại trong mũi. Thật đúng là quen thuộc phong cách. Lúc này hắn dùng khóe mắt quét nhìn bí ẩn nhìn lướt qua góc tường mấy đám vết cháy, vết bẩn, còn có một số không có quét sạch sạch sẽ nhỏ bé ống nghiệm mình đang tiến hành thí nghiệm thời điểm căn bản không cho phép những người khác, thậm chí là Tháp Linh Không chế Ma Tượng Khôi Lỗi di động quét dọn trong phòng thí nghiệm bất kỳ cái gì sự vật. Tại người sẽ quét mắt bốn phía thời điểm, Lydia đã là nhanh chân mà ra, đứng ở pháp thuật bàn làm việc trước đó. Nàng nhẹ nhàng tại pháp thuật bàn làm việc vỗ một cái, lập tức từng đạo pháp thuật đường vân sáng lên, tại ong long lão nhẹ vang lên bên trong, có chút pháp thuật linh quang thoáng qua, lập tức đại lượng vụn vật kim loại cấu kiện đều bị sạch sẽ thuật lực lượng quét sạch xinh xanh. Lúc này, đã tiến vào trạng thái làm việc Lydia trường bảo đồng bền, tiện tay cầm qua một cái thủy tinh cầu, biểu lộ nghiêm túc hướng về phía Em liệu nói. Tới. Đưa tay nhấn đến cái này thủy tinh cầu phía trên, sau đó rót vào một điểm áo năng. Ta nhất định phải thu thập tin tức của ngươi, sau đó mới có thể chế tạo ra thích hợp nhất ngươi sử dụng pháp trượng. Tùy ý chế tác cũng không phải phong cách của ta. Đã sớm biết Lý A tính tình người sẽ thuận theo đi tới, sau đó chiếu vào chỉ thị của nàng đưa tay nhấn đến thủy tinh cầu phía trên. Theo một điểm xanh thảm áo năng bị mì sẽ rót vào, nguyên bản không màu thủy tinh cầu lập tức lóe lên có chút xanh thảm quan huy. Trước mắt có chút một hoa, các loại mì sẽ khôi phục như cũ thời điểm, Lý đã là đem thủy tinh cầu bỏ vào trước mặt, tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. Rất nhanh Trong thủy tinh cầu lấp lánh xanh thẳm quang huỳnh ngưng tụ thành hai vòng màu lam tròn, mà Lidiya cũng đúng lúc đó nhắm lại hai mắt, tinh tế cảm ứng. Nhị giai áo thuật sư, sơ cấp pháp thuật sở trưởng, Tố năng học phái. Sơ cấp pháp thuật sở trưởng, chú pháp học phái. Có chút ý tứ. 10 phân tức thời thối lui, đứng ở một bên đi mị sẽ nghe Lidiya đây này là mầm Trong lòng âm thầm thở ra một cái. May mắn che giấu năng lượng ba động thủ pháp còn không có lạnh nhạt. Lidiya quả nhiên không có xem đấu. Trên thực tế, mặc dù Như Sẽ đúng là Tố năng học phái, chú pháp học phái sở trường nhưng là trình độ kia nhà Dù sao không có thấp như vậy cấp là được rồi. Kia để cho ta ngẫm lại, chế tác loại kia pháp trượng tốt đâu? Là nguyên tố pháp sư chi trượng, vẫn là xương mù linh pháp trượng, hoặc là sẽ giản mật ngữ pháp trượng. Nói liên miên lại nhải nỉ non cái gì, Lý Đi trầm tư một lát, đột nhiên vỗ tay một cái. Quyết định, vẫn là nguyên tố pháp sư chi trượng tương đối thích hợp. Còn không có đợi đến yên lặng đứng ở một bên người sẽ kịp phản ứng, Lý Đi trước người đột nhiên một trận vằn mèo, lập tức pháp thuật bàn làm việc bên trên liền là trống rỗng xuất hiện lớn nhất khối vật liệu gỗ, vẫn là hiện ra lấy tiêu chuẩn khuôn hình mà màu đỏ sầm màu sắc, trong đó giao thoa nhỏ bé màu máu đường vân, cùng sẽ cảm giác bỗng nhiên nóng lên hoàn cảnh, cùng nhau nói rõ bất phàm của nó. Không áo không không áo không, không. May mắn lần trước về gia tộc lúc từ bí cảnh bên trong tuốt. hái đi không ít huyết văn mục. Không phải vậy thật đúng là không có cái gì thích hợp thân trợ vật liệu dùng tốt. Nhìn từ trên xuống dưới, Lydia tuyển một cái thích hợp chỗ hạ thủ, tiếp lấy vươn tay khép lại thành dao hình, trên đó cấp tốc hiện hiện một tia yếu ớt bạch quang, lập tức tại vật liệu gỗ bên trên nhẹ nhàng rạch một cái. Trong ngay mắt, không thể tưởng tượng nổi bóng loáng thiết diện liền nổi lên, bàn tay của nàng tựa như là sắc bén nhất lưỡi dao. Rất nhanh liền từ huyết văn khối gỗ dung khối bên trên lấy xuống một khối dài mảnh trạng vật liệu gỗ, đem còn lại huyết văn mục cất kỹ về sau, Lý Đỉ cầm lấy cắt xuống dài mảnh trạng huyết văn mục, ngón tay phảng phất là nhất tinh chuẩn dao giải phẫu giống như cắt gọn lên, ngắn ngủi mấy phút, một cây dài ước chừng 1.2 m một trượng liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cầm một trượng tả hưu vung vẩy một lần, cảm giác một lần lớn nhỏ, trọng tâm sau đó, Lý Đỉ nhẹ gật đầu. Tiếp theo là phụ ma. Được rồi, lừa nhắc lại minh khắc. Với tư cách sở tí phần gia tộc dòng chính thành viên xuất thân luyện kim thuật sư, Lý Đỉ tại thông thường phụ ma phương thức bên ngoài, còn nắm giữ một loại không theo lẽ thường phụ ma phương thức, mà loại này đặc thủ phụ ma phương thức nơi phát ra tự trong cơ thể nàng huyết mạch. ạ trong mắt một tia đạm kim sắc quang mang hiện hiện. Sau đó từng sợi nhàn nhạt, nhạt bạch quang từ trong tay nàng lan tràn ra tới, dần dần bao trùm lên chỉnh cùng một trượng. Theo bạch quang lan tràn, trước người nàng huyết văn một trượng giống như là bị kỳ dị nào đó lực lượng độ màng giống như lóe sáng lên, đồng thời màu máu đường vân trở nên càng sâu, nguyên bản lộ ra tạp nhạp đường vân cũng biến thành giống như là bị tinh vi quy hoạch qua đồng dạng, lộ ra giàu có tự, nhìn đúng là giao thoa tạo thành từng cái phù văn. Cái biến vật chất hình thái. Một lát sau Lydia cầm một trượng chính là trở nên rực rỡ hẳn lên, Q2 chương 355, nhãn ma chủ mắt. Tiên lặng nhắm mắt cảm ứng một lần, Lydia trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc, tựa hồ là nghĩ nghĩ, lập tức thầm nói: "Thiện nghi ngươi." Lật bàn tay một cái, sau đó lòng bàn tay của nàng bên trong chính là xuất hiện một khối nhỏ màu xám bạc kim loại, mang theo kỳ lạ con trạch, nhìn chính là Bí Ngân. Đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt mày quang, Lydia trực tiếp một tay đem Bí Ngân khối bóp nhẹ lên, mà rất nhanh Bí Ngân liền trở nên giống như là bùn giống như mệt mại. Lập tức nàng đưa tay tại pháp thuật bàn làm việc một phiến khu vực bên trên một nhấn. trong nay mắt lấy lý dị nhấn tại pháp thuật bàn làm việc bên trên bàn tay làm tâm điểm một cái vòng tròn hiện hiện lập tức từng đầu đường vân sáng lên quang huy giao thoa phân hoa cuối cùng tạo thành một cái kỳ dị lục mang tinh pháp trận ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện tại yếu đất bạch sắc quang mang hạ lý dị trong tay bí ngân tự động hòa tan thành chất lỏng màu bạc xông vào pháp trận nội bộ nhẹ nhẹ ngân quang hiện lên ở pháp trận trong làm cho cả pháp trận đều nhiễm lên một tầng ngân sắc đem huyết văn mục trượng dựng đứng để tại lục mang tinh pháp trận trong tâm về sau lý Địa chấm thấp niệm ra cuốn miệng trúng ngữ đồng thời hai tay cực nhanh đánh ra từng cái phụ ma thi pháp thủ thế pháp trận trong ngân quang bắt đầu hội tụ. Sau đó xen lẫn tại huyết văn mục trượng dưới đáy, từng tia từng sợi hướng bên trên lan tràn mà đi. Mà tại ngân quang lan tràn bao trùm bên trong, huyết văn mục trượng cũng dần dần biến thành ngân sắc. Làm Lục mang tinh pháp trận trong cuối cùng một tia ngân quang cũng tiến vào huyết văn mục trượng về sau, huyết văn mục trượng cũng hoàn toàn điệu biến vì ngân sắc. Sau một khắc, trói mắt ngân quang sáng lên. Làm ngân quang tản đi về sau, chỉ thấy huyết văn mục trượng khôi phục được nguyên bản màu đỏ sẫm, nhưng là trong đó từ huyết văn tạo thành phụ văn đều hóa thành ngân sắc, đồng thời ẩn ẩn mọc lên màu bạc vầng sáng. Từ Lục mang tinh pháp trận trong cầm lấy huyết văn mục trượng, Lý Đi đã lần nữa nhắm mắt cảm ứng một lần, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà bắt đầu lại từ đầu vẫn đứng ở bên cạnh Niệu Xề, mặc dù toàn bộ hành trình mắt thấy lý đi ạ phụ ma quá trình, nhưng là hắn hoàn toàn như trước đây chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Căn bản xem không hiểu loại này hoàn toàn trái với lẽ thường thao tác. Niệu Xề chỉ có thể nhìn ra kia là pháp tắc phương diện lực lượng cải biến vật chất hình thái, đến mức cụ thể là như thế nào có hiệu quả, như thế nào vận hành, hắn liền biết rất ít. Chẳng qua này cũng bình thường, pháp tắc phương diện lực lượng, mặc kệ đối với bất luận một vị nào người thi pháp tới nói đều là cực kỳ trọng yếu bí ẩn, là tuyệt không có khả năng tùy tiện để ngoại nhân biết được. huống chi, Niệu Xề áo thuật nghiên cứu cũng không phải cái này một cái phương hướng. sau đó, hắn tiếp tục xem Lý Đì đem vụ ma hoàn tất huyết văn mục trượng bỏ vào một bên, mà nàng quay người lại móc ra bốn khối trong suốt long lanh bảo thạch, tại pháp thuật bản làm việc bên trên một nhóm cảnh ra, vàng bảo thạch, ngọc lục bảo, hồng ngọc cùng lam bảo thạch phát ra bạo thực quang huy giao hưởng chiếu rọi, hình thành dị thường hoa mỹ tứ sát hào quang, chế tác nguyên tố pháp sư chi trượng đầu trượng phụ trợ vật liệu đầy đủ, đến mức chủ yếu vật liệu, ta tìm xem nhìn, trạng thái làm việc bên trong Lý Đì hoàn toàn không để ý sẽ vẫn đứng ở một bên, chỉ là phối hợp nói thầm, đưa tay chiêu, không khí một trận mèo, trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn lớn nhất khối mang theo nhiều loại sắt thái thủy tinh. lưu ly thủy tinh nguyên tố tính chất so sánh lẫn lộn nguyên tố tính chơi quá mạnh không thích hợp sau đó lũy đĩa đồ trên tay lại trong nháy mắt biến thành một viên to lớn màu sắc rực rỡ chân châu ngũ thải chân châu giống như cái đồ chơi này tính chất có khuynh hướng âm hàn gây họa ảnh càng thích hợp phụ ma học phái cùng biến hóa học phái người thi pháp trong tay liên tục biến ảo bảy tám dạng pháp thuật vật liệu về sau lũy đĩa đầy mặt suối quẻ gãi gãi đầu thế mà không có thích hợp đồ vật ta từng trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ cự hình con mắt nó tựa như là vừa vặn bị hái xuống đồng dạng một tầng như thủy tinh tinh chất màng chất tầng bề ngoài bảo hộ lấy trong đó hết thảy, thậm chí có thể tình tưởng xem đến con ngươi là màu sắc đen nhánh, lấy làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoại giới. Không được hoàn mỹ chính là, cự hình con mắt phía trước, cũng chính là con ngươi đối diện chỗ có một vết nứt, trực tiếp quán xuyên rác mạc cùng thủy tinh thể, đặt tới thủy tinh thể bên trong, nhìn qua tựa như là cái gì lợi khí đâm đâm ra tới bộ dáng. Một con mắt ma chủ mắt. Loại này lớn nhỏ, chí ít cũng là chuẩn truyền kỳ cấp khác nhãn ma mới có. Thuận tay nhận lấy trước mắt xuất hiện nhãn ma chủ mắt, Lý Địa căn bản không có nhìn đưa nó đưa tới mịu xệ, phối hợp quan sát đến có thể phóng xạ ra đủ loại năng lượng xạ tuyến nhãn ma, khi chủ mắt nguyên tố điểm giống nhau cân bằng, cũng là thích hợp tố năng học phái người thi pháp, cảm giác rất thích hợp. lập tức nàng liền thấy nhãn ma chủ mắt mặt ngoài vết rách, lông mày không khỏi nhíu một cái. ai làm xuyên? có loại này thương tới kết cấu bên trong tỳ vết. nhãn ma chủ mắt phẩm chất đều muốn hạ xuống một cái cấp bậc ga. lúc này Lydia mới đột nhiên tỉnh ngộ đồng dạng, đưa ánh mắt về phía một mực yên lặng đứng ở bên cạnh diệu xệ, đầy mặt hồ nghi nói, cái này là ngươi, đừng nói cho ta đây là ngươi mua được, tại pháp sư liên bang. không o không không o không loại này cao giai pháp thuật vật liệu trên cơ bản là không thể nào chạy ra đi ra bên ngoài từng cái pháp sư tổ chức dùng riêng còn chưa đủ mà lấy thực lực ngươi bây giờ cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng một cái chuẩn chuyển kỳ thực lực nhãn ma đối mặt lý điạ chất vấn niệu sẽ có chút túi người sau đó thản nhiên hồi đáp đạo sư ngài nói không sai cùng nhãn ma chiến đấu chủ lực không phải ta mà là tùy tổng của ta một vị cao giai kiếm thánh vì thế hắn kinh lịch một phen khổ chiến thụ thương rất nặng đây cũng là chiến lợi phẩm nói đến vô cùng thản nhiên nhiều sẽ có thể cam đoan chính mình nói tuyệt đối đều là thật, bởi vì đó chính là sự thật. Cơ hồ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát hán sát thực không phải cùng nhãn ma qua long chiến đấu chủ lực, lưu tổng cũng đúng là kinh lịch khổ chiến. Mà cái này với tư cách chiến lợi phẩm trú mắt, qua long khóc không ra nước mắt. Chẳng qua này chuyện gì thực sẽ bị lý đi ạ lý giải thành thế nào, vậy liền không liên quan như sẽ sự tình. Như vậy sao? Một vị cao giai kiếm thánh. Như vậy, cái kia ngược lại là thật đúng là có khả năng. Được rồi, mặc kệ. Nghe được như sẽ sau khi trả lời, lý đi ạ nhún cũng không tâm tư xoắn xuýt chuyện này. Nàng nhìn chằm chằm trong tay nhãn ma chủ mắt, lẩm bẩm nói, mặc dù phẩm chất có chỗ hạ xuống, nhưng là đi qua luyện kim sau khi xử lý cũng là một viên tốt nhất ma nhãn bảo thạch. Đến mức vết rách, tinh luyện áp xúc về sau, có thể dùng hồng dư bộ phận tiến hành bổ sung, hoặc là dùng cái khác bổ sung vật cũng được. Có thích hợp vật liệu về sau, Lily lập tức cảm giác ý nghĩ của mình trở nên chống trải, chỉ là hơi suy tư liền có mấy loại xử lý mạch suy nghĩ. Nàng lập tức kích động lại bắt đầu động tác trên tay. Q2 chương 356, ma nhãn bảo thạch, ở trong mắt Miyu C, bên trên một dây Lý D ạ còn tại trầm tư, đầy mặt vẻ suy tư. mà xuống một khắc, nàng liền trực tiếp tại pháp thuật bàn làm việc vô một cái, lục mang tinh pháp trận tùy theo xuất hiện lần nữa. Sau đó, Lily ám một cái tay khác nhẹ nhàng ném đi, bị cầm nhãn ma chủ mắt lập tức ở giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đã rơi vào lục mang tinh pháp trận bên trong. ong ong ong, theo kỳ dị quang huy sáng lên, nhãn ma chủ mắt lập tức lơ lửng mà lên, nhanh như chớp quay của lên. một tia kỳ dị quang huy không ngừng chui vào, mà nhãn ma chủ mắt mặt ngoài tầng kia thủy tinh trạng mạng chất tầng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan. quá chậm, không có nhiều thời gian như vậy, cần một điểm chất xúc tác. tiến vào trạng thái làm việc, Lý Đìa lần nữa không nhìn sẽ tồn tại, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, lập tức quay người đi tới phòng thí nghiệm khác một bên luyện kim bản làm việc trước, nàng đưa tay một điểm, theo một tiêu dòng năng lượng chuyển quang huy, luyện kim bản làm việc bị kích hoạt, lập tức yên lặng hỏa diễm đèn xì bắt đầu phun ra cực nóng pháp thuật hỏa diễm, tiện tay từ bên hông túi không gian xuất ra một bình không màu trong suốt chất lỏng, phóng tới hỏa diễm đèn xì phía trên giá đỡ chỗ, mà Lý Đìa một cái tay khác nhanh chóng nổi lên màu bạc quang huy, tại đưa tay hư chiêu bên trong, từng loại đi qua đặc thủ xử lý pháp thuật vật liệu từ nơi không xa giá gỗ bay tới, rơi xuống trước mặt của nàng, từ hóa thuần dịch, tinh quang hoa hồng. viêm hỏa cỏ, ạt cạ dạ xương ngủ cỏ. Đối mặt hiển nhiên muốn bắt đầu luyện chế luyện kim dược tề lý đi ạ, nhịu sệ cũng không dám bậy bạ nhưng tiếp cận, chỉ dám xa xa nhìn xem. Tiếp nhận luyện chế dược tề sau khi thất bại tùy theo xuất hiện đủ loại hậu quả cũng không phải cái gì việc hay. Dù sao có tương quan thê thảm đau đớn ký ức nhịu sệ là sợ rồi nàng. Đầu ngón tay nổi lên một tia yếu đớt bạch quang, lý đi tiện tay nắm qua như thế pháp thuật vật liệu, ngón tay xoa động ở giữa, từng sợi mảnh vụn bột phấn sổ sổ soát soát rơi xuống, nhìn đúng là tại trực tiếp rút ra trong đó tinh hoa. Cuối cùng. Lý Đỉa đem một tia cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bột phấn giải vào nhân chưa ở luyện kim bình thủy tinh bên trong từ hóa thuần dịch bên trong, sau đó lại nắm lên một tiểu khắc bắt trước làm theo. Sa Sa nhìn xem Lý Địa hoàn toàn trái với lẽ thường, nhảy qua bình thường luyện kim thuật sư luyện chế dược tề cần có tinh luyện trình tự, trực tiếp tiến vào hỗn hợp luyện chế trình tự thao tác. Niệu sẽ chỉ có thể giống như dĩ vãng ngàn vạn lần đồng dạng, lại một lần nữa vì Lý Đỉa cao thâm luyện kim thuật tạo nghệ mà sợ hãi thán phục, cùng hoài nghi nàng có huyết mạch chi lực có phải hay không cường đại đến quá phận một điểm. Theo lý đìa không ngừng đem từng loại pháp thuật vật liệu hóa thành bột phấn gia nhập, nguyên bản không màu từ hóa thuần dịch bên trong rất nhanh liền nhiều hơn một tia rực rỡ sát thái. Nguyên bản cho dù là hỏa diễm đèn xì bên trên thiêu đốt cũng không hề bận tâm từ hóa thuần dịch, dần dần, dần xuất hiện phun trào dấu hiệu. Không sai biệt lắm. Lý đìa nhìn một cái luyện kim bình thủy tinh bên trong dược dịch, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhị non một câu. Niệu sệ cũng đồng dạng cảm thấy, bởi vì Lý đìa điều phối ra tới dược dịch thế mà hướng ra ngoại giới tản ra yếu ớt năng lượng phóng xạ, mà bốn phía du đã năng lượng nguyên tố ngay tại hội tụ, loan thoáng còn có thể nghe được đến yếu ớt chấn động vụ vụ âm thanh. Lý Địa hít sâu một hơi. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt tại luyện kim bàn làm việc bên trên, theo một đạo xanh thảm quang huy hiện hiện, tựa hồ là từng tia từng tia áo năng thâu nhập trong đó, lập tức hỏa diễm đèn xì bên trên ngọn lửa đột nhiên biến thành màu ưu lam. Lộc cộc lộc cộc. Tựa hồ là hỏa lực tăng nhiều, luyện kim bình thủy tinh bên trong dược dịch đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, mà chỉnh bình thuốc dịch cũng đang nhanh chóng mà trừ phát, nhưng là chân chính tinh hoa một bộ phận giữ lại, loang thoáng có thể nhìn thấy trong đó lưu chuyển quang huy. Bút. Làm chỉnh bình thuốc dịch chỉ còn lại một nửa thời điểm, Lý a một cái tay khác nhẹ nhàng điểm một cái luyện kim bản làm việc, mà theo bộ phận pháp thuật đường vân sáng lên. Dựa không trung đột nhiên hiện hiện từng đầu nhảy vọt hồ quang điện, lập tức hội tụ thành một đạo màu xanh tím tiềm điện đánh xuống. Màu xanh tím tiềm điện không nghiêng không lệch mà từ luyện kim bình thủy tinh miệng bình mà vào, sau đó đánh vào dược dịch trạng thái bề mặt phía trên, lại vỡ thành nhỏ bé hồ quang điện nhảy vọt tiêu tán. Tại hồ quang điện nhảy vọt bên trong, dược dịch dần dần chuyển hóa làm nhàn nhạt màu lam, cuối cùng hóa thành giống như trời xanh đồng dạng trong vắt nhan sắc. Khe gật đầu, Lydia đem nhấn tại luyện kim bàn làm việc bên trên tay thu hồi, lại nhẹ chút mấy lần, lập tức toàn bộ luyện kim bàn làm việc bên trên quang huy cũng bắt đầu thoái lui, mà theo năng lượng cung cấp ra. hỏa diễm đèn xì bên trên cực nóng hỏa diễm cũng im bặt mà dừng. nổi lên ánh sáng màu bạc tay hư nắm, nàng đem vừa mới luyện chế tốt luyện kim dược tề cầm tới, hơi nâng lấy trực tiếp quay người rời đi. Dầm dầm. chỉ thấy Lý Đỉa đi tới pháp thuật bàn làm việc về sau, mười phần dứt khoát đem trong tay luyện kim dược tề hướng lục mang tinh pháp trận bên trong khuynh đảo mà xuống, đều đổ vào mới rút nhỏ tầng ngoài một vòng nhãn ma chủ trên mắt, mà tại luyện kim dược tề thuốc giục phía dưới, lập tức nhãn ma chủ mắt thủy tinh trạng cứng rắn bề ngoài tầng nhanh chóng hóa tan, rơi xuống hóa thành một đoàn thể dính chất lỏng, lộ ra nội dung trong đó vật. Không có trở ngại, lục mang tinh pháp trận trong hiện hiện một tia kỳ dị quang huy trực tiếp chui vào. Toàn bộ nhãn ma chủ mắt đều đang không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành trái bời lớn nhỏ, không ao không không ao không đồng thời dần dần xuất hiện một tia hóa rắn dấu hiệu, mặc kệ là huyết nục, thần kinh, gân lạc cũng bắt đầu hóa thành tinh hạt, đồng thời còn tại khuyết tán bên trong. Nhìn xem nhãn ma chủ mắt chuyển hóa tình trạng, Lý Đỉ ạ thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà xuống một nháy mắt trước mặt nàng liền nhiều hơn một khối lăng thể trạng xanh thẳm tinh thạch, kỳ dị đứng thẳng trôi nổi tại bàn tay của nàng phía trên. Áo thuật thủy tinh. Liễu sẽ nhìn xem cái này hoàn toàn không có so quen thuộc sự vật, có chút kinh ngạc. mà một tay kéo lên áo thuật thủy tinh, Lydia dùng một cái tay khác cầm lên pháp thuật bàn làm việc bên trên vàng bảo thạch, mà theo nhàn nhạt bạch quang hiển hiện, vàng bảo thạch dần dần hòa tan làm chất lỏng hình, thuật theo nàng điểm tại áo thuật thủy tinh bên trên ngón tay rót vào đi vào, vàng sáng màu sắc cấp tốc tại áo thuật thủy tinh bên trong lan tràn, nhưng mà tựa hồ có không thể gặp lực lượng tại quy hoạch trước thúc đồng dạng, để chỉ ở lăng thể một bên lan tràn, thậm chí cũng là chỉ chiếm căn cứ lăng trong cơ thể bộ một phần tư, Ngọc Lũ Bảo, Hồng Ngọc, Lam Bảo Thạch, theo bốn cái bảo thạch nhau nhau hóa thành chất lỏng rót vào áo thuật thủy tinh bên trong, lập tức đem chuyển hóa thành một viên kỳ dị tứ sắc thủy tinh, đất, gió, hỏa nước ta cảm thấy bốn nguyên tố lực lượng cầm cái này một viên hoa mỹ tứ sắc thủy tinh lý đỉa ạ cảm ứng một lần lập tức nhẹ nhàng bắn ra đúng là vô cùng tinh chuẩn để thuận theo nhãn ma chủ mắt mặt ngoài vết rách chỗ bay vào tiến vào chỗ có lõi giang giác giang giác mà theo lý đỉa thôi động lục mang tinh pháp trận trong phát ra kỳ dị quang huy lập tức đại thịnh để nhãn ma chủ mắt hóa rắn tốc độ toàn diện tăng tốc ngay cả nguyên bản không nhỏ vết rách cũng dần dần thu nhỏ lập tức bị hóa rắn phủ kín cuối cùng cả viên nhãn ma chủ mắt hóa thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. trong suốt long lanh, mà trong đó hạch tâm lại là một viên kỳ dị tứ sắc thủy tinh ma nhãn bảo thạch, uy hai chương 357, nguyên tố pháp sư trì trượng. Trong suốt long lanh ma nhãn trong bảo thạch, giống như dựng đứng con ngươi đồng dạng kỳ dị tứ sắc tinh thạch tản mát ra có chút quang huy, từng sợi tia sáng từ đó lan tràn mà ra, hiện lên phóng xạ trạng chuyên bá, cuối cùng tại ma nhãn bảo thạch mặt ngoài đan dệt ra tứ sắc vân sáng. Mang theo vẻ mặt nghiêm túc, Lily ạ hai tay sáng lên một bạc quang huy, lập tức đưa tay hư chiếu, mà chỉnh tề bày ra tại pháp thuật bàn làm việc trên kệ một loạt luyện kim đao khắc có chút rung động lên. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai thanh luyện kim đao khắc đằng không mà lên, bay vụt tin tức vào trong tay nàng. Lidi a hít vào một hơi thật sâu, mà luyện kim đao khắc mũi đao nhanh chóng hiện hiện lau một cái u lam, lập tức hai bút cùng vẽ bắt đầu tại ma nhãn bảo thạch mặt ngoài khắc họa lên áo thuật phù văn tới. Tại lúc này, cũng là nhất khảo nghiệm một người bản lĩnh thời điểm, hơi không cẩn thận, nhẹ thì là áo thuật phù văn khắc họa thất bại, nặng thì liền là toàn bộ áo thuật phù văn trực tiếp nổ tung lên, thủy hoại áo thuật trang bị thậm chí thương tới nhân thể. Chỉ là Lidi a hiển nhiên thành thạo vô cùng, dù cho ngón tay giống như khiêu vũ đồng dạng bay tán loạn nhẹ nhõm, cũng là vững như Thái Sơn. Phù văn tuyến đường phát họa ở giữa cực kỳ nhỏ góc độ cũng là vật đẹp không sức mẻ. Trong nháy mắt, ba cái trụ cột nhất áo thuật phù văn hấp thu, chứa đựng cùng phóng thích liền hiện lên tam giác chi thế xuất hiện ở ma nhãn bảo thạch ba bên cạnh bên trên, mà đỉnh chỗ thì là áo thuật phù văn cường hóa. Mô u lam kia sáng liên kết lấy bốn cái áo thuật phù văn, tạo thành một cái mặt cong lập thể tam giác, mà xuống một khắc, mặt cong lập thể tam giác ở giữa trống không chỗ liền bị đại lượng vốn lượn đường con cùng vòng tròn nhanh chóng bổ sung, từng cái áo thuật phù văn hiện hiện trong đó. Rất nhanh, ma nhãn bảo thạch phía trên đã là nhiều hơn một mảnh liên tiếp du lam mang. Ẩn, ẩn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đường cong khắp nơi. lẫn nhau liên kết. Nhưng sau một khắc, làm Lý Đỉa thu đao mà quay về thời điểm, tất cả quang mang đều nội liễm, nhìn qua ma nhãn bảo thạch mặt ngoài lại bất quá là nhiều hơn một ít gập lề đường vân. Tiếng tay đem luyện kim đao khắc thả lại trên kệ, Lý Đỉa phủ tay, sau đó đem trôi nổi tại lục mang tinh pháp tròn tròn. Hiện ra kỳ dị quang huy ma nhãn bảo thạch xuất ra, lấy thêm qua để ở một bên huyết văn mục trượng, xích lại gần đến trước mắt Tả Hưu đánh giá. Nguyên tố pháp sư chi trượng thân trượng cùng đầu trượng đều hoàn thành, còn kém thân trượng cùng đầu trượng ở giữa kết nối vật. Nếu có nguyên thủy kim cương đen liền hoàn mỹ, hiện tại chỉ có thể dùng ấu kim hấp diệu thạch thay thế. đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là kém một chút. Thôi ra dấu một lần, lili á nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Tại không gian trong túi một trận tìm tòi về sau, nàng lấy ra một khối lớn trường bàn tay, nhìn dị thường bóng loáng, mặt ngoài thậm chí có thể giống như tấm gương giống như phản xạ ánh sáng hắc diệu thạch. Đây chính là ô kim hắc diệu thạch, đệ nhất đẳng hắc diệu thạch, một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bảo thạch cấp bậc hắc diệu thạch. Ngón tay hơi sáng lên bạch sắc quan mang, Lidy ả trực tiếp đem Ố Kim Hắc Diệu Thạch giống như nắm bùn đồng dạng bóp lấy, tại cao siêu tượng bùn kỹ nghệ phía dưới, trực tiếp bóp ra một cái bên trong lõm cái bệ, mà mặt lõm bên trên còn có từng vòng từng vòng đường vân, tựa hồ là xoáy gấp cố định công dụng. Một bước cuối cùng, thấp giọng nói một câu về sau, Lidy ả ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đưa tay nhấn tại pháp thuật bản làm việc phía trên. Ong ngong ngong. một tia xanh thảm quang huy hiện hiện, cấp tốc tại lục mang tinh pháp trận trong lan tràn ra, theo sau chính là từng đạo xanh thảm quang huy dâng lên, hòa lẫn Huyết văn mục trượng, ma nhãn bảo thạch, ô kim hắc diệu thạch cái bệ, Lý Đì a một cái tiếp một cái đem ba loại sự vật ném bỏ vào pháp trận bên trong. Trôi nổi tại pháp trận bên trong, ma nhãn bảo thạch, ô kim hắc diệu thạch cái bệ, huyết văn mục trượng ba loại sự vật bắt đầu dao động lấy từ trên xuống dưới ghép lại cùng một chỗ, tứ sắc quan mang, đen kịt huy quan cùng đỏ sẫm hôn tạm xám bạc màu sắc bắt đầu chậm rãi giao hội. Sau đó, tại Lý Đì a ngón tay một điểm bên trong, một mực lưu tồn ở lục mang tinh pháp trận dưới đáy, từ nhãn ma chủ mắt bề ngoài tầng hóa thành thể dính chất lỏng cũng đang không mà lên, chậm rãi đổ bê tông tại ma nhãn bảo thạch cùng ô kim hắc diệu thạch cái bệ chỗ va chạm. cùng ô kim hắc diệu thạch cái bệ cùng huyết văn mục trượng chỗ va chạm. Châm thấp chú ngữ tiếng vang lên. Lập tức từ lý đi đầu ngón tay bay ra mấy cái hạt đậu kích cỡ tương đương con cầu, bay vào pháp trận bên trong. Trong lúc nhất thời xanh thảm quang huy lại thịnh, một mục nhìn chằm chằm nhìn sẽ cũng không nhịn được híp lại lên con mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ngân quang bắt đầu từ phía dưới cùng đỏ sẫm quang đoàn bên trong lan tràn lên phía trên, xuyên thấu tối đen như mực huy quang về sau, lại tiếp tục thăm dò vào một đoàn tứ sắc quang mang bên trong, cuối cùng tại tứ sắc quang mang định giao thoa ra một cái chữ thọ. Đột nhiên, tất cả quang mang đều rút về, hiển lộ ra một cây pháp trượng bộ dáng. Pháp trưởng thân trưởng vì màu đỏ sậm, trên đó mang theo kỳ dị bùa chú màu bạc, mà đầu trưởng thì là một viên tọa lạc ở đen kịt cái bệ phía trên cực đại bảo thạch, trong bảo thạch còn có một viên giống như con người giống như tứ sắc tinh thạch, nhìn qua cũng cảm giác vô cùng hoa mỹ. Hai đạo ngân sắc sợi tơ vây quanh màu đỏ sẫm thân trưởng lan tràn lên phía trên, xuyên thấu đen kịt cái bệ, lượn quanh một vòng tròn sau lại bám vào tại cực đại bảo thạch mặt ngoài tiếp tục hướng bên trên lan tràn, cuối cùng tại bảo thạch đỉnh đan dệt ra một cái chữ thập đường vân, vì ngay ngắn pháp trưởng tăng thêm một tia ưu nhã chi ý. Nguyên tố pháp sư chi trượng. Trên thực tế Nguyên tố pháp sư chi trượng chỉ là một cái cách gọi để mà gọi chung lấy một chương lưu truyền cực lớn bản thiết kế chế tác mà ra. Đối tố năng hệ pháp thuật có tăng thêm hiệu quả một loại pháp trượng. Cho dù là căn cứ cùng một bản thiết kế chế ra pháp trượng, cũng sẽ bởi vì người chế tác công nghệ độ chính xác, chế tác tài liệu chất liệu khác biệt các loại nguyên nhân mà có phẩm chất phân chia cao thấp. Mà bây giờ Lý đi ạ chế tạo ra, không thể nghi ngờ là trong đó cực cao phẩm. Tại như sẽ cảm ứng bên trong, ngay ngắn pháp trượng lộn nhạo nồng đậm áo thuật linh quang, không o không không o không chí ít cũng là một kiện cao gia áo thuật trang bị. Trong mắt hiện hiện vẻ vui mừng, Lydia đem lục mang tinh pháp trận trong hiện hiện pháp trượng gọi đến trong tay, tinh tế cảm ứng. Rất nhanh, trong mắt của nàng liền hiện hiện một tia tiếc hận, quay người đem pháp trượng vung ra. Mà pháp trượng rời tay về sau, nhưng như cũng là phản phất bị cái gì nắm nắm lấy đồng dạng, bay đến như sể trước mặt địch trụ. Lấy được. Lúc này, Lydia thanh âm đàm thoại mới truyền tới. Một cây cao giai pháp trượng, vẫn là kém một chút liền tiến vào chuẩn chuyển kỳ cấp các loại kia. Tại ngươi tấn thăng chuyển kỳ trước đó, đều đầy đủ ngươi sử dụng. Đưa tay tiếp xúc pháp trượng, một cổ bóng loáng, hơi nóng xúc cảm truyền đến. mà tiếp lấy lại có một loại hơi lạnh cảm giác thẳng vào não hải, để cho người ta tinh thần nhất chấn. Nắm chặt lóe kỳ dị quang huy pháp trượng, Niệu Sề chỉ là hơi dùng tinh thần lực tiếp xúc, từng đạo chất chứa trong đó, từ lý đi ạ cái này một người chế tác lưu lại tin tức chính là phản hồi mà quay về. Trang bị tên: Nguyên tố pháp sư chi trượng. Trang bị đẳng cấp: Tam giai áo thuật trang bị. Trang bị điều kiện: Pháp hệ trước nghiệp giả. Trang bị hiệu quả 1: Thất hoàn trở xuống tố năng hệ pháp thuật hiệu lực tăng lên 50%, thất hoàn trở xuống chú pháp hệ pháp thuật hiệu lực tăng lên 25%. Trang bị hiệu quả hai Cố định phụ ma hồ chi trá, cố định phụ ma tiêu trì động sát. Trang bị hiệu quả ba, mị hoặc nhân loại ba là thiên, mị hoặc quái vật ba là thiên, phản pháp thuật kết giới một là thiên. Trang bị nói rõ, đây là cao giai luyện kim thuật sư Lý Địch ạ sở tí phần chế tác một cây tinh phẩm pháp trưởng, để mà với tư cách lễ vật đưa tặng cho nàng đệ tử sẽ lưu tận. Hiện tại nó còn chưa đủ mà mỹ, chỉ cần cho ta đá kim cương, khủng tứ thạch, chứng bạch thạch, lưu ly, mã não, bí ngân, sắc kim, áo thuật pháp sư chi bụi, tinh giới chi cát, ta thậm chí có thể đem nó chế tác thành truyền kỳ trang bị quy 2 chương 358, trang bị hiệu quả. Thật không hổ là nàng Ở thời điểm này liền có thể tạo ra loại này thuộc tính tam giai áo thuật trang bị. Mặc dù đã sớm biết lý Đỉ chế tác trang bị trình độ tuyệt đối là 10 phần cao, nhưng làm gì sẽ khi nhìn đến pháp trượng tin tức về sau, vẫn không khỏi tại trong đáy lòng tán thưởng một câu. Ba cái trang bị hiệu quả, không có một cái nào là nhỏ yếu. Tố năng hệ pháp thuật hiệu lực tăng cường 50%, đây đã là khá cường đại tăng thêm, cái này mang ý nghĩa sử dụng cái này, nhất pháp trưởng thi phóng tất cả tố năng hệ pháp thuật, uy lực sẽ đạt tới nguyên bản 150%. Nếu như lại thêm pháp thuật cường hiệu gia chỉ lời nói, pháp thuật uy lực sẽ đạt tới nguyên bản 200%, cũng chính là uy lực gấp bội. đến mức chú pháp hệ pháp thuật hiệu lực tăng cường 25%, đó cũng là rất không tệ tăng thêm. Nếu là nói sử dụng tứ hoàn pháp thuật bốn cấp triệu hoàn quái vật vốn là có thể triệu hồi ra bốn cái chiến đấu sinh vật, đi qua tăng thêm liền là có thể triệu hồi ra năm con. Cố định phụ ma hồ chi rào chá cùng cố định phụ ma tiêu chi động sát, phân biệt có thể vì pháp trượng người nắm giữ cung cấp trí lực bốn cùng cảm giác bốn hiệu quả, đều là cực kỳ thực dụng thuộc tính. nhị hoàn phụ ma hệ pháp thuật hồ chi rào chá, nó không thể giống như là pháp thuật nói rõ bên trong như thế ra tăng người thi pháp chỉ số thông minh. lại có thể để người thi pháp giống như một túi nước đá từ đầu đến chân đồng dạng trong nháy mắt thanh tỉnh, tại đại não không chịu nổi cái nặng, mê man thời điểm đặc biệt là hữu hiệu. Đồng dạng là nhị hoàn phụ ma hệ pháp thuật tiêu chi động sát, thì là có thể làm cho cảm giác con người, cũng chính là tinh thần lực nhạy cảm độ, trong nháy mắt tăng cường một màn lớn, có thể lại càng dễ cảm giác được hết thảy. Mà bọn chúng hiệu quả chuyển đổi thành áo thuật đế quốc thời kỳ thuộc tính tính toán đơn vị tinh thần lời nói, liền là hai cái pháp thuật phân biệt tinh thần vốn. Ở chỗ này, lại không thể không nói một tiếng, pháp sư liên bang thời kỳ cùng áo thuật đế quốc thời kỳ thân thể thuộc tính số liệu tính toán đơn vị khác biệt. Tại pháp sư liên bang bên trong, Đại truyền kỳ Các pháp sư nghiên cứu ra có thể đem sinh vật thân thể thuộc tính số liệu, sử dụng đặc thù nào đó phương pháp tính toán, tinh tưởng tính toán, lộ ra ngoài kỹ thuật. Áp dụng loại kỹ thuật này, có thể dùng thủy tinh cầu khảo thí ra tới một người cụ thể thân thể thuộc tính số liệu, thậm chí có hoàn chỉnh khắc độ tiêu chuẩn, có thể cụ thể tính toán đến số lẻ phía sau chỉ số. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, trí lử, cảm giác, bị lử. Đây chính là pháp sư liên bang thời kỳ 6 đại thân thể thuộc tính số liệu tính toán đơn vị. Ba loại đầu tạm dừng không nói, nhưng là sau ba loại, liền là Pháp sư liên bang thời kỳ cùng áo thuật đế quốc thời kỳ thân thể thuộc tính số liệu tính toán đơn vị chỗ khác biệt. Tại Pháp sư liên bang bên trong, dựa theo truyền kỳ các pháp sư lý luận, trí lực đại biểu sinh vật học tập cùng năng lực suy tính, cảm giác đại biểu sinh vật ý trí lực, nhận biết lực, cảm thụ lực cùng trực giác năng lực, bị lực đại biểu sinh vật tính cách khí độ, sức thuyết phục, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Truyền kỳ các pháp sư cho rằng cái này ba loại thân thể thuộc tính ở giữa là lẫn nhau độc lập, có thể rõ ràng phân chia. Bọn họ tương quan nghiên cứu lấy pháp sư, mục sư. Thuật sĩ cái này ba loại nhất là phổ la đại chúng người thi pháp chức nghiệp làm thí dụ. Người thi pháp thi pháp mấu chốt thuộc tính cùng chức nghiệp có quan hệ. Đối pháp sư mà nói là trí lực, đối mục sư mà nói là cảm giác, đối thuật sĩ mà nói thì là mị lực. Trí lực thuộc tính đối pháp sư phi thường trọng yếu. Pháp sư có thể thi triển pháp thuật số lượng, đối phương chống cự pháp thuật độ khó. cùng mỹ lực pháp thuật đều cùng trí lực thuộc tính có quan hệ. Chọn cơ sở nhất tới nói, pháp sư muốn nắm giữ một cái pháp thuật, hắn trí lực nhất định phải lớn hơn hoặc là tương đương nên pháp thuật đẳng cấp trình độ nhất định. Mà đối với những cái kia quy y thần linh, đem tâm linh của mình giao cho thần linh mục sư. trọng yếu nhất thì là cảm giác. bọn họ cần tại từng lần một cầu nguyện bên trong cảm giác thờ phụng thần linh quyền năng, để cho mình tâm linh cùng thần linh kết nối đến càng thêm chặt chẽ, tiến tới từ thần linh chỗ thu được thần thuật. Bình thường mà nói, mục sư muốn thi triển một cái thần thuật, cảm giác của hắn nhất định phải lớn hơn hoặc đợi tại nên thần thuật đẳng cấp trình độ nhất định. đến mức thuật sĩ, hắn có thể nắm giữ cùng thi triển pháp thuật số lượng từ mị lực quyết định. muốn nắm giữ một cái pháp thuật, thuật sĩ mị lực nhất định phải lớn hơn hoặc đợi tại nên pháp thuật đẳng cấp trình độ nhất định. trở lên tin tức trích từ truyền kỳ pháp sư mõ đèn kệ luận nghiên cứu luận văn người thi pháp phân chia nghiên cứu, pháp sư, mục sư cùng thuật sĩ. nhưng là tại áo thuật đế quốc thời kỳ, đại áo thuật sư nhóm cho rằng, cái gọi là trí lực, cảm giác, mị lực ba loại thuộc tính kỳ thật căn nguyên đều chỉ có một cái, linh hồn. Tựa như là áo thuật hoàng đế Solomon đang nghiên cứu luận văn kết cấu linh hồn cùng cấu tạo trung tướng linh hồn chia làm linh hồn, ý ba bộ phận như thế. Cái này ba loại thuộc tính đều chỉ là bảy tỏ trinh linh hồn ở một phương diện khác, tựa như là trí lực, bất quá là bảy tỏ trinh trong linh hồn lý trí, lý tính một mặt, mà tại tổng hợp nghiên cứu về sau, đại áo thuật sư nhóm phát hiện, mặc kệ là trí lực, vẫn là cảm giác, hay là mị lực, đều chỉ là bày tỏ trinh linh hồn cường độ một ngón tay tiêu. cũng bất quá là thiên về điểm khác biệt, cái này cũng phù hợp áo thuật đế quốc thời kỳ áo thuật sư căn bản ở chỗ linh hồn nhận biết. bởi vậy, tại áo thuật đế quốc thời kỳ, trí lực, cảm giác, bị lực ba loại thân thể thuộc tính tính toán đơn vị hợp lại là một, bị bày tỏ trinh linh hồn tổng hợp cường độ tinh thần thay thế, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, đây chính là áo thuật đế quốc thời kỳ bốn đại thân thể thuộc tính số liệu tính toán đơn vị. nhìn thấy trên pháp trưởng cố định vụ ma hai cái pháp thuật này một mấy mắt, liệu sẽ không giải thích được suy nghĩ rất nhiều. đến mức cái thứ ba trang bị hiệu quả, liệu sẽ chỉ là đoán đều có thể đoán ra, là lý địa căn cứ nhãn ma chủ mắt tính chất. kết hợp nàng phụ ma hệ pháp thuật bản lĩnh mà làm ra tổng hợp thành quả lập tức hắn lắc đầu đem pháp trượng thu hồi đến túi không gian bên trong có chút túi người hướng về lì ạ hành lễ ngài nắm giữ thần kỳ luyện kim thuật để cho ta sợ hãi thán phục cảm tạ ngài không ó không không ó không đạo sư ta thích vô cùng ngài lễ vật lúc này lì ạ đang đưa lưng về phía biểu xệ nhẹ nhàng tại pháp thuật bản làm việc vô một cái lập tức có chút pháp thuật linh quang phán qua lập tức đại lượng mảnh gỗ vụt, dịch nhỏ các loại đều bị sạch sẽ thuật lực lượng quét sạch sạch thành nghe được biểu lời nói khoe miệng của nàng tựa hồ là có chút dương lên nhưng là tựa hồ nghĩ nghĩ về sau Lydia trên mặt thần sắc quay về bình tĩnh, xoay người lại, đi đến Như Sệ trước mặt, đưa tay ra nói, "Lấy ra, ta hữu dụng." Nào nào, Liễu Sệ từ túi không gian bên trong xuất ra pháp trượng, "Đạo sư, ngài nói là pháp trượng sao?" Miếu môi một cái, Lydia trực tiếp đẩy ra Như Sệ đưa tới pháp trượng, "Ta nói chính là chuẩn truyền kỳ nhãn ma trên người pháp thuật vật liệu, ngươi loại trừ nhãn ma chủ mắt bên ngoài, khẳng định còn có cái khác. Đặc biệt là những cái kia từ mắt, có thể chế tắc rất nhiều thứ." Cảm giác bản thân tựa hồ không có cách nào đuổi theo tư duy, Liễu sắc mặt có chút vi diệu. chỉ có thể đàng hoàng móc ra bốn mảnh mang theo to to nhỏ nhỏ ánh mắt xúc tu giao cho nàng rất tốt trên dưới đánh giá một phen nhãn ma xúc tu ly đi thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức vung tay lên niệu sể chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ làm tâm mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm liền đã tại một gian trang hoàng lộng lấy phòng khách chúng bên hai chỉ có mấy câu còn tại tiếng vọng bốn mảnh nhãn ma xúc tu một nửa với tư cách tiền nhân công dùng cùng vật liệu phí tổn ta sẽ giúp ngươi chế tác một kiện tâm linh kháng tính nội giáp còn có mấy cái kích hoạt sau tạm thời miễn dịch bị hoặc chấn nhiếp các loại công chế tinh thần hiệu quả ma nhãn nội phủ Ngươi trước tùy tiện ngồi một chút, chờ ta làm xong trong tay sự tình, liền biết dẫn đầu ngươi đi ra nhập áo thuật chi hoàn. Q2 chương 359, cấu trang sinh mệnh. Hiện tại một xem vị trí phòng khách là một chỗ thoải mái dễ chịu không gian. Trên mặt đất bày ra lấy màu nâu đen to lớn bóng loáng da gấu, dẫm đạp đi lên nếu là đưa thân vào ấm áp bãi cỏ. Một trương tiểu viên bản bày ra tại da gấu ngay phía trên, trung quanh là một vòng mềm xốp ghế sofa, trên trần nhà điêu khắc phù điêu miêu tả là anh hùng sử thi, tứ phía trên vách tường pháp thuật đèn bên trong tản ra ôn hòa quan mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức, từ một tôn khảm nạm có bảo thạch cùng mã não. Dùng kim sắc sợi tơ ấn khắc pháp thuật phù văn chạm rộng lư hương bên trong truyền ra. Đơn giản pháp trận để trong đó đến từ phương Đông quý báo vân hương chậm chạp tiêu đốt, đồng thời đem cố này có đặc thù tác dụng khí tức phân tán đến bên trong cả gian phòng. Những thứ này vân hương khí tức có yên ổn cùng linh thần hiệu quả, có thể hữu hiệu, hiệu trợ giúp người thi pháp khôi phục tinh lực. Tại pháp sư liên bang, loại này quý báo vân hương giá trị là cùng các loại trọng lượng hoàng kim tương đương. Tại Như Sê sau khi ngồi xuống không lâu, một tôn đi qua đặc thù cải tạo hậu cần hình đất sét ma tượng xuất hiện ở phòng khách bên trong, sau đó ở trước mặt của hắn bày xuống một bộ phức tạp làm bằng bạc pha trà khí cụ. Đây là một bộ tương đương dườm già phức tạp pha trà khí cụ, không phải dùng bình thường pha phương thức pha trà, mà là sử dụng đồng hồ nước phương thức. Nếu như mình sẽ nhớ không lầm, loại này khí cụ tại Bắc Địa Đại Quý tộc bên trong tương đương lưu hành, bởi vì chỉ có Đại Quý tộc mới có loại này nhàn tâm thường nhớ, cho dù là thường ngày hoạt động cũng muốn dùng một bộ cực kỳ phức tạp khí cụ hiện lộ rõ ràng thân phận của mình bất phàm, lại vui với làm loại này cần hao phí đại lượng thời gian sự tình. Tại pha trà thời điểm, trước tiên ở giá đỡ bên trên để lên đồng hồ nước chén, sau đó tại đồng hồ nước bên trong để lên đến từ phương đông tốt nhất lá trà, để lên một mảnh có lỗ thủng mảnh kim loại, lại dùng nước nóng pha. phía dưới dùng tình mị in hoa ly pha lê bơ lấy nhìn xem nước trà một dọn một giọt hạ xuống mặc kệ làm hao mòn luyện chuyển thời gian đồng thời tại làm trà nóng lúc cần đem cái chén gác ở một cái tăng mát nước sôi trong tô giữ ấm bởi vì nhỏ xong một ly trà có thể muốn dùng 10 phút trà nóng sẽ lạnh rơi niệu sẽ tiên sinh ta là đất xét ma tượng số 2. chủ nhân phân phó ta tới chiêu đãi ngươi xin chờ một chút ta vì ngươi pha trà vừa nói đất xét ma tượng số hai động tác thành thạo pha lên lục châm giống như lá trà sau đó đem bỏ vào đồng hồ nước trong chén lặng lặng chờ đợi lấy trong suốt nước trà dọn dọn mà rơi vào in hoa trong ly thủy tinh. Đất sét ma tượng số 3 ngón tay mặc dù có củ cái phẩm chất, nhưng là pha nước trà động tác lại là nước chảy mây trôi, thành thạo mà chính xác. Liễu Sẽ ngồi tại mềm xốp trên ghế salon, lặng lặng chờ đợi. Chỉ là, tại in hoa trong ly thủy tinh thật vất vả nhỏ đầy trong suốt nước trà về sau, không đợi mình sẽ kịp phản ứng, đất sét ma tượng số 2 lại không biết từ nơi nào lấy ra một bộ khác pha trà công cụ, cùng to to nhỏ nhỏ mười mấy bình gia vị. Đang nhanh chóng đem chỉnh chén nước trà đều rót vào pha trà cái nồi bên trong, gắp ở hỏa diễm bên trên quấy đồng thời, đất sét ma tượng số 2 còn liên tiếp hướng bên trong gia nhập sữa bò, đường phấn, muối tinh, mật dẻ, chanh càng hạ hương liệu vân, vân một loạt gia vị, con ngươi có chút phóng đại, đợi đến như sẽ kịp phản ứng thời điểm, cái nồi bên trong đun như chất lỏng đã từ mùi thơm ngát lượn lờ nước trà nhạnh sinh sinh biến thành một chiếc xền xẹt đồng canh, đôi khi theo cái nồi dưới ngọn lửa liếm lấp lăn lộn ra mấy cái bọ khí, tản mắt ra một loại khó mà hình dung mùi vị. mời hưởng dụng, như sẽ tiên sinh, đây là căn cứ một loại đến từ phương đông cổ kính uống trà phương pháp mà chế thành, có được rất đặc thù phong vị, vô cùng đặc thù. Theo đất sét ma tượng số hai thanh âm đàm thoại văng lên, một chén nhìn cũng cảm giác vô cùng bị dị xề xẹt cháo bột bị bưng đến trước mặt, để hắn sắc mặt lập tức trở nên thập phần vi diệu lên. "Ê, Liễu Sệ thậm chí đều đang hoài nghi có phải hay không lý đi á lại tại mở ác liệt đùa giỡn. Hết sức xin lỗi, ta có thể không phải rất thói quen loại này uống trà phương pháp. Cho ta tới một chén cái gì đều không cần tăng thêm trà xanh liền tốt." Mặt không đổi sắc như sẽ chém đinh trà sát nói, "Tốc, kia thật là hết sức xin lỗi, Liễu Sệ tiên sinh. Kỳ thật có đôi khi phải có dũng khí nếm thử chuyện mới mẹ vật. Xin chờ một chút, ta hiện tại liền vì ngươi pha một ly trà xanh." Đất sét ma tượng số 2 tao nhã lễ phép đem sền sệt cháo bột rút đi, sau đó cấp tốc lần nữa xuất ra lá trà, dùng nước nóng pha. Nó là có ý thức cấu trang sinh mạng thể. Liễu Sề ánh mắt bên trong mang tới có chút hứng thú. Loại ý thức này trình độ đã vượt ra khỏi ma tượng trí năng cơ bản phạm vi. Cái này mang ý nghĩa có người đối với nó sử dụng chuẩn truyền kỳ cấp pháp thuật khác, để nó biến thành một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, mà không phải một cái căn cứ linh hồn hạch tâm bên trong trí năng làm ra phản ứng ma tượng khôi lỗi. Hoàn hóa cấu trang sinh mệnh. Mặc dù hạch tâm chỉ lệnh sẽ không cải biến, cũng chính là cùng loại người máy ba đại định luật hạch tâm cơ cấu sẽ không cải biến, nhưng là vật gì khác lại là dần dần hướng về sinh mệnh có trí tuệ dựa sát vào. Cấu trang sinh mạng thể chính là như vậy xuất hiện, dạng này ma tượng khôi lỗi tiếp tục tiến hóa lời nói. liền có thể dần dần tiến hóa trở thành tháp linh. Đây cũng là đại bộ phận pháp sư chế tác tháp linh lúc chọn lựa cái làm. Đương nhiên, mà loại này cấu trang sinh mạng thể, cho dù là lý Lidyia cũng không khả năng dễ dàng chế tác làm được. Có ý tứ. Liệu sẽ yên lặng nhìn xem đất sét ma tượng số 2 nhanh chóng đem pha trà khí cụ cất kỹ, sau đó tiếp tục chờ đợi trong suốt nước trà nhỏ xuống. Nhìn xem đất sét ma tượng số 2 thủy tinh trong hai mắt chứa linh động cảm giác, Liệu sẽ biết nó đã là đi đến cái này tiến hóa lịch trình một nửa. Nhưng làm thì sẽ không có cảm giác sai, Lidyia trong pháp sư tháp đã sớm có một vị tháp linh tồn tại. Bình thường tới nói, một tòa pháp sư tháp là không cần hai vị tháp linh tiến hành quản lý, bởi vì đó là một loại cực lớn hồng dư cùng lãng phí. Cần nhiều vị tháp linh hợp tác cộng đồng quản lý, bình thường đều là những cái tiếc cỡ lớn chiến lược tính kiến trúc. Thì như nói phù không thành, kém nhất cũng là lơ lửng tháp. Phù không thành là tất cả người thi pháp trung cực ngộ tượng. Tại giấc mộng này không có đạt thành trước, lui một bước tới nói lơ lửng tháp cũng là bọn hắn vô cùng khát vọng đồ vật. Là Lý ạ vì dâng lên bản thân pháp sư tháp, đem pháp sư tháp biến thành lơ lửng tháp làm chuẩn bị. Liệu sẽ đất xét ma tượng số 2 đưa đến trước mặt trà xanh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. để cho ta đoán xem. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm, Lydia ngay tại lật qua lật lại trong tay nhãn ma súc tù, không ó không không ó không, không mà đổi thành một cái tay cầm luyện kim đao khắc nhẹ nhàng nhất hoàn vậy một cái, một viên hoàn chỉnh nhãn ma từ mắt chính là bị gỡ xuống, ngâm đã đến bên cạnh bình thủy tinh bên trong màu xanh tím trong chất lỏng. A, loại này cao giai pháp thuật vật liệu thế nhưng là tương đương có được. Để cho ta ngâm lại có thể dùng tới chế tác cái gì? Từng ta tựa hồ quên đi cái gì. Lydia động tác đột nhiên dừng một chút, hơi nhíu lên lông mày. Mặc mà kệ, nếu là có thể quên mất, nhất định không phải chuyện quan trọng gì. Nún bay, Lydia lại tiếp tục lên động tác trong tay. Quy 2 chương 360, minh tưởng cùng xuất phát. 3 giờ sau, phòng khách bên trong, Liệu Sẽ đang nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, lồng ngực có quy luật chập trùng. Tại cảm giác của hắn không gian bên trong, bốn phía đang tản mát rời rạc lấy vô số đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đều điểm sáng, không ngừng lóe ra tia sáng kỳ dị. Đỏ, vàng, lam, thanh Mỗi một cái điểm sáng đều là một cái không ngừng biến ảo bao nhiêu tinh thể bọn chúng đang không ngừng làm lấy vô quy tắc vận động, đem thâm thủy hỗn độn bối cảnh tô điểm được nhiều tư nhiều màu. Nhìn tựa như là tại kia gió mát chậm chậm đêm hè, tại u tĩnh đỉnh núi ngựa mặt nhìn lên bầu trời nhìn thấy tình cảnh giống như là vô số sắc thái không giống nhau đầy sao tạo thành ngân hà đồng dạng cảnh tượng là như thế sán lạn hùng vĩ truy đuổi va chạm giao hòa lại như cùng là vô số nghịch ngợm tiểu tinh linh tại làm lấy người khác vĩnh viễn không cách nào lý giải trò chơi nhỏ niệu sẹ ý chi phun trào đem tinh thần lực của mình tụ tập lên sau đó hóa thành mấy chục cây tinh thần lực xúc tu nhẹ nhàng đi chạm đến chỗ đụng phải điểm sáng nóng rực rét lạnh hung hậu nhẹ nhàng nóng nảy ôn hòa mỗi một loại điểm sáng đều có tương ứng một loại đặc chất niệu sẹ tập trung lực chú ý nói no bụng hút lấy, cảm thụ được, phân tích, lý giải, áo thuật minh tưởng, liệu sẽ minh tưởng phương pháp cùng hiện nay người thi pháp minh tưởng phương pháp có sự bất đồng rất lớn. Tại hiện nay người thi pháp trong mắt minh tưởng kỳ thật liền là dùng tinh thần lực tới câu thông ma vong, đồng thời xâm nhập lý giải ma vong bản chất quá trình lấy tiêu hao tinh thần lực đổi lấy đối ma vong xâm nhập hiểu rõ cùng chặt chẽ liên hệ, cái này tuân theo chính là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Loại này minh tưởng là phi thường tiêu hao tinh thần. Tại minh tưởng kết thúc về sau, người thi pháp đồng dạng sẽ cảm giác cả người tinh thần lực giống như bị sóng biển tràn qua hạt cát tòa thành đồng dạng hoàn toàn sụp đổ tàn ra. Này sẽ là một loại 10 phần rã rời, nhưng lại không cách nào tập trung tinh lực cảm giác, tựa như là nhịn 3 ngày 3 đêm lại bởi vì mất ngủ mà không cách nào chìm vào giấc ngủ đồng dạng, 10 phần khó chịu. Bởi vậy, hiện nay thời kỳ minh tưởng là không thể nào đã có thể tăng lên pháp thuật tạo nghệ, lại có thể thay thế giấc ngủ để cho người ta thu được nghỉ ngơi. Đương nhiên, theo lưu hệ, đây chính là các thần linh thông qua ma vong đối vô số người thi pháp bóc lột đến tận xương tủy giống như bắt lột. Không chỉ có là phóng ra pháp thuật về sau, tại ma vong bên trong hình thành pháp thuật mô hình tinh thần lực sẽ bị ma vong hoàn toàn hấp thu, ngay cả muốn thu được cấp độ càng sâu ma vong quyền sử dụng, đều cần hao phí đại lượng tinh lực. công hiến tinh thần lực của mình đi đổi lấy biểu ma vong tử vô số người thi pháp chỗ hấp thụ đại lượng tinh thần lực cuối cùng đều sẽ hóa thành duy trì vì các thần linh phục vụ lý ma vong năng lượng giữ gìn các thần linh tiếp nhận các tín đồ tín ngưỡng cũng ban cho tín đồ thần thuật tín ngưỡng thông đạo niệu sẽ đương nhiên sẽ không đi tiếp nhận loại này bấp bội đến từ áo thuật đế quốc thời kỳ cao đẳng minh tượng pháp vận dẫn có đặc thù minh tượng phương thức có thể làm cho niệu sẽ vượt qua ma vong trực tiếp cùng nguyên tố tiến hành câu thông cái này không chỉ có thể tránh cho ma vong bất bội mà lại có thể lý giải cảm thụ nguyên tố bản chất có lớn vô cùng cho lợi ma áo thuật đế quốc thời kỳ minh tượng phương pháp liền thật là có thể thay thế giấc ngủ tại để người thi pháp vì chính mình ngừng tụ tinh thần lực đồng thời cảm thụ nguyên tố bản chất thu được nghỉ ngơi đương nhiên nghỉ ngơi hiệu suất vẫn là so ra kém giấc ngủ chớ nói chi là cấp độ sâu giấc ngủ bởi vậy niệu sệ vẫn là thích dùng cấp độ sâu giấc ngủ tới để cho mình thu được nghỉ ngơi mà liên tại mình sệ ở vào minh tưởng trạng thái bên trong tinh thần lực xúc tu thỏa thích tại so ngoại giới nồng nặc gấp bội nguyên tố trong hải dương ngao du thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái lại là dự đoán bảy tâm linh ám chỉ bị phát động có người tiếp cận Tâm niệm hơi động một chút, lập tức cảm giác không gian bên trong bay múa đầy trời đủ mọi màu sắc điểm sáng dần dần hư hóa, sau đó nhanh chóng biến mất, tiếp lấy hiện hiện từng tầng từng tầng khắp không bờ bến kim sắc mạng lưới cũng theo đó làm nhạt. Tiêu tán. Niệu sẽ mở mắt, mà trong thai ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân nói cho hắn biết, người đến tuyệt không phải ma tượng khôi lỗi. Dù sao ma tượng khôi lỗi tiếng bước chân bởi vì kia động thì hàng trăm hàng ngàn o -N giờ thể trọng, đều là mười phần nặng nghề. Hiện tại truyền đến tiếng bước chân lộ ra 10 phần nhẹ nhàng, duy động, thậm chí từ đó đều có thể cảm giác được nó nguồn gốc tâm tình người ta vui sướng. Ly đi ạ làm cái quỷ gì? Chẳng qua mang ta phơi tại nơi này lâu như vậy, sợ không phải tiến vào thí nghiệm trạng thái về sau, lại đem hết thể đều quên rồi. Đến làm xong thí nghiệm về sau, mới nhớ tới việc cần phải làm. Quả nhiên, tiến vào minh tưởng trạng thái là không sai. Liễu sẽ lặng lẽ nghĩ, sau đó bưng lên ấm nước, đem những cái tiết như cũ nóng hôi hổi nước rồi, ngã xuống đồng hồ nước chén bên trong, để trong suốt nước trà giọt giọt rơi xuống. Làm Lý Đi đẩy ra phòng khách đại một lúc, Liễu sẽ đang bưng một chén nước trà, miệng nhỏ nhếch, không để cho hắn có phản ứng gì, Lý Địa bắt đầu từ túi không gian bên trong móc ra một lớn một nhỏ hai cái gỗ, đưa cho Liễu sẽ. Đây là ngươi tâm linh kháng tính nội giáp cùng mấy cái ma nhãn hộ phủ. Tâm linh kháng tính nội giáp kiện trang bị này có thể để cao đối tinh thần loại pháp thuật kháng tính, chống cự chấn nhiếp, bị hoặc, chói buộc các loại khống chế loại pháp thuật hiệu quả. Đồng thời kích hoạt sau có thể thu được chân thực tầm mắt năng lực, có thể khám phá không ít hiện tượng cùng huyễn cảnh. đương nhiên, ngươi không có khả năng trông cậy vào nó cung cấp cái gì lực phòng ngự, cũng chính là tương đương với một kiện chế tác tinh lương giáp da. Mở ra khá lớn gỗ, chỉ thấy bên trong là một kiện mềm mại bằng da nội giáp, bề ngoài hiện ra lấy màu xám nhạt, có từng đạo phụ ma đường vân. Vấn đề duy nhất là. Nó mặt ngoài khảm nạm lấy to to nhỏ nhỏ chí ít 10 cái ma nhãn bảo thạch, tại lý đi cao thâm luyện kim thuật phía dưới, bị hoàn mỹ chuyển hóa ma nhãn bảo thạch sinh động như thật, thậm chí nhìn cũng cảm giác giống như là chân chính ánh mắt đồng dạng. Nói thật, đồng thời bị to to nhỏ nhỏ mười mấy ánh mắt nhìn cảm giác không tốt lắm. Đến mức mặc vào có bọn chúng tâm linh kháng tính nội giáp, thì càng là mười phần khảo nghiệm một người tâm lý năng lực chịu đựng. Ma đổi thành một cái hộp gỗ nhỏ bên trong là mấy quả màu xanh sống trong mắt, không cần phải nói liền biết bọn chúng liền là ma nhãn hộ phụ. Phi thường cảm tạ ngài, đạo sư. Lúc này lý đi tâm tình tựa hồ không sai, lắc đầu nói bọn chúng chủ yếu vật liệu đều bắt nguồn từ nhãn ma suy tu cái này chẳng qua chỉ là một lần đồng giá trao đổi sau đó nàng tiếp tục nói đi thôi chúng ta xuất phát đi áo thuật chi hoàn còn có nhớ ký cầm nguyên tố pháp sư trí trượng, mặc vào tâm linh kháng tính nội giáp ta có thể không hy vọng ngươi bị những tên kia chế dêu một vị cao gia luyện kim thuật sư đệ tử vậy mà như thế khó coi dưới đáy lòng nôn nôn mai, cảm giác mười phần bất đắc dĩ vì sẽ mở miệng đáp được rồi không o không không o không đạo sư một lát sau nhựt sẽ cầm trong tay hoa lệ nguyên tố pháp sư trí trưởng Pháp sư bào dưới ẩn ẩn lộ ra tâm linh kháng tính nội giáp một góc, đi theo lì đi ra pháp sư tháp cửa chính. Ở trước mặt nàng, từng mảnh từng mảnh bị mê tỏa vẩn bẹo không gian tự động bình phục, mà tại đi qua sau đó lại lần nữa khôi phục. Đi xa về sau, lì quay người giơ tay lên bên trong chuẩn chuẩn kỳ pháp trượng, trên đó nhanh chóng sáng lên có chút pháp thuật linh quang. Tấn, mở ra pháp sư tháp tử trường phòng ngự, khởi động tất cả pháp thuật cả bấy. Ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng, mê tỏa kích hoạt. Theo lời của nàng lâm thanh, pháp sư tháp mặt ngoài phía trên nhanh chóng lấp lóe qua từng đạo pháp thuật quan huy. Rất nhanh, nồng đậm mê vụ ngay tại mê tỏa bên trong dâng lên, đem hết thảy đều che lại lên. Làm xong đây hết thảy, Lydia giật giật cao đẳng pháp sư bảo mũ trùm, để càng dưới 3 phần, lập tức lại quay người hướng về nơi xa đi đến. Niệm sẽ tự nhiên đi theo mà lên. Quy 2 chương 361, học viện phái cùng thực chiến phái. Pháp sư liên bang là một cái pháp sư tri quốc. Toàn bộ pháp sư tri quốc là do vô số đại chúng tiểu hình pháp sư tổ chức tạo thành, người thi pháp cũng thường thường chọn thích hợp nhất chính mình pháp sư tổ chức. Vô luận tại cái gì thế giới, lời nói có trọng lượng, vĩnh viễn là tập thể tổ chức. Mà từng cái Pháp Sư tổ chức ở giữa khác biệt tính, mấu chốt, xét đến cùng còn tại ở Pháp Sư truy cầu chân lý con đường có chỗ khác biệt. Mỗi một cái Pháp Sư tổ chức tại ban đầu, đều là từ một nhóm có tương tự chân lý con đường Pháp Sư tạo thành. Thậm chí, có một ít Pháp Sư tổ chức tại ban đầu, chỉ là một vị cường đại người thi Pháp vì nghiệm chứng bản thân chân lý con đường, đem đồng đạo người tụ tập lại một cái học thuật thảo luận hội nghị, vẹn vẹn vì lẫn nhau thảo luận, tiếp thu ý kiến của chúng. Nhưng là dần dà. Theo người thi pháp nhân số gia tăng, ban đầu người xây dựng bồi dưỡng học đồ gia nhập, tương ứng tầng thứ cùng kết cấu xuất hiện vân vân vân vân, cuối cùng liền biến thành một cái có nghiêm mật cơ cấu tổ chức. Đó cũng không phải cái gì đặc thù sự tình, đang tương phản loại này pháp sư tổ chức mười phần thường thấy. Ta nghĩ chứng minh đầy sao đối với vận mệnh gợi ý. Truyền kỳ pháp sư, chiêm tinh học đại sư dọt lý tư có ý nghĩ này, liền có quần tinh trí tuệ cái này chứ danh pháp sư tổ chức, quần tinh trí tuệ chiêm tinh thuật, chiêm tinh học nắm giữ tiên đoán hệ pháp thuật tư liệu cùng nghiên cứu đều là thế giới này đỉnh cao nhất trình độ, danh xưng chỉ cần bọn họ nghĩ. liền có thể liền ngươi hôm nay mặc nội y làm màu gì đều có thể biết nhưng bọn hắn thành viên phổ biến am hiểu lý luận nghiên cứu lý luận thành quả một đồng lớn lại cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến trong thực chiến có thể phát huy ra một nửa chiến lược thế là tốt rồi pháp thuật chiến cực hạn chính là ta truy cầu truyền kỳ pháp sư ô lì xịt có ý nghĩa này liền có nguyên tố chi nhận cái pháp sư này tổ chức nguyên tố chi nhận thành viên là pháp sư bên trong hiếm thấy thực chiến phái các loại chiến đấu thi pháp pháp thuật chiến kĩ đúng dịp siêu quần bạch tụy trong khóa học một nửa là thực chiến khóa trưởng thành lịch trình thường thường liền là lịch sử chiến đấu thực chiến kỹ sảo một đông lớn đồng cấp chiến bên trong chí ít có thể đánh ba, mà tại lực sát thương phổ biến cường đại tố năng hệ pháp thuật nghiên cứu phương diện này, nguyên tố chi nhận giám xương thứ hai không có khác giám xương thứ nhất, hỏa câu thuật, thiểm điện buộc, băng phong bạo, đây chính là nguyên tố chi nhận cái gọi là tố năng hệ trong pháp thuật nhất hảo nhanh đánh giết pháp thuật. đương nhiên, trở lên hai cái tổ chức mặc dù cùng là pháp sư liên bang bên trong cường đại nhất 18 cái pháp sư tổ chức một trong, nhưng là lẫn nhau ở giữa quan hệ kém đến có thể, hai cái tổ chức thành viên lẫn nhau không vừa mắt, lẫn nhau châm chọc khiêu khích đều là vô cùng bình thường sự tình. cái này có thể nói là văn khoa nam đại chiến khoa học tự nhiên nam. Ta là nói, là học viện phái pháp sư cùng thực chiến phái pháp sư khác nhau, cũng bởi vì bọn hắn ở giữa khác biệt rõ ràng, đặc sắc tươi sáng, cơ bản có thể xem là lý luận phái cùng thực tiễn phái đại biểu, cho nên thường thường bị đặt chung một chỗ tiến hành so sánh giới thiệu. Nhưng là trên thực tế, giữa hai bên trên lệnh lớn đến có thể cho rằng hai cái chức nghiệp, người phía trước là học viện phái, nhân sinh phần lớn thời gian đều tại khu vực an toàn tiến hành pháp sư chủ chức pháp thuật nghiên cứu, đến mức chiến đấu là có thể tránh khỏi liền tránh khỏi, có lẽ cũng có không thể không cần thời điểm chiến đấu, nhưng cơ bản đều là tại trở thành bên trong cao danh người thi pháp sau mới có thể tiến hành chiến đấu. mà bọn họ chiến đấu phương thức cũng tương đương phù hợp thế nhân đối pháp sư thành kiến mặc kệ đối diện là ai tình huống như thế nào, một mạch đem tất cả pháp thuật ném đi qua xong việc. Đương nhiên, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh khuyết thiếu cảm giác nguy cơ, bọn họ rất khó trở thành hợp cách chiến sĩ, một khi tiến vào chiến trường hoàn cảnh sẽ phi thường không thích đứng, bình thường tính chết bởi chiến trường tên lạc cùng đột phát ngoài ý muốn, cũng không làm sao sẽ khống chế thi pháp, rất dễ dàng tiêu hao hết pháp thuật vị, sau đó chỉ có thể làm của chúng. Mà chí mập nhất, lại là bởi vì đại bộ phận tiến giai đều tại tương đương an toàn hoàn cảnh phát xuống sinh, bọn họ trước nghiệp tiến giai con đường tương đối học thuật hóa, không phải thực chiến hóa. Càng tiến giai thực chiến càng yếu khả năng mặc dù thấp, nhưng không phải là không có. Tới đối đầu, liền là thực chiến phái pháp sư. Bọn họ phần lớn là hoàn cảnh tình huống ác liệt dưới xuất thân người thi pháp, từ trở thành chức nghiệp giả một khắc kia trở đi, nhất định phải cầm vũ khí lên tiến hành chiến đấu. Người thi pháp thân phận, đối bọn hắn tới nói, cũng là cao đại thượng chân lý nhà nghiên cứu, không bằng nói là sống tiếp ỷ vào, chỉ cần có thể giao phó lực lượng, pháp sư cùng cùng chiến sĩ đồng thời không có khác nhau. Mà theo tiến giai, thực chiến phái pháp sư sẽ cố gắng truy cầu chiến lực càng mạnh mẽ hơn, học thuật nghiên cứu, vạn vật chân lý. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? càng đến trung hậu kỳ, cả hai trên thực tế khác nhau càng lớn. bất quá, pháp sư xã hội tương đối hòa bình, đại đa số pháp sư tổ chức cần đều là có được nhạy cảm học thuật ánh mắt nhà nghiên cứu, mà không phải tùy thời tùy châu nghĩ như thế nào lấy đánh nhau chức nghiệp chiến sĩ. cho dù là trên chiến trường đối chiến lực có nhu cầu, cái này cũng có một cái vấn đề. mặc dù đề trung giai thời kỳ thực chiến phái pháp sư tính áp đảo chiếm ưu thế, nhưng đã đến trung hậu kỳ thời điểm, loại tình huống này là trái lại. pháp sư dù sao cũng là một cái nhà nghiên cứu tính chất chuyên nghiệp, theo lý luận tri thức tích lũy. Học viện phái pháp sư sẽ càng ngày càng cường đại, tiến giai cũng sẽ trở nên càng phát ra thuận lợi, mà hết thể từ thực chiến xuất phát thực chiến phái pháp sư, càng là trầm mê kỹ xảo chiến đấu cùng phá hoại tính pháp thuật, ngược lại không để mắt đến lý giải pháp thuật bản chất cùng lý luận tri thức tích lũy, kết quả chính là rất dễ dàng gặp được bình cảnh. Mà học viện phái pháp sư có xuất sắc thành quả nghiên cứu sau đó, đem thành quả nghiên cứu chuyển hóa thành chân thực chiến lực, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà những cái kia dính đến không gian, thời gian loại hình độ khó cao lý luận thành quả chuyển hóa ra tới chiến lực, chỉ sợ là rất nhiều thực chiến phái pháp sư đời này đều không thể lý giải đồ vật. một cái rất rõ ràng ví dụ, chỉ sợ sẽ làm bị áo thuật lô đen vòng xoáy. đương nhiên, loại này phân chia cũng không phải tuyệt đối. Thực chiến phái pháp sư cũng có thể thông qua học tập bổ sung lớp lý thuyết, khai triển nghiên cứu của mình hạng mục xuất ra thành quả. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống, để một cái chức nghiệp chiến sĩ đến thử đi làm học thuật nghiên cứu, chính bọn hắn hội thủ trước chịu không được. bất quá, làm thực chiến phái pháp sư chữa xong lớp lý thuyết trình, nghiên cứu ra lý luận thành quả về sau, cũng rất dễ dàng có thể đem chuyển hóa làm chiến lực lúc kia bọn họ thường thường lập tức liền có thể đạt tới ngang cấp bên trong đỉnh tiêm trình độ. bởi vậy. Hai loại phe phái đồng thời không có đúng nghĩa cao thấp ưu khuyết phân chia. Kỳ thật, cả hai phân chia cũng không có như vậy tuyệt đối, đối, rất nhiều người thi pháp đều là lý luận cùng thực chiến song hành, giống như là quần tinh trí tuệ cùng nguyên tố chi nhận loại kia cực đoan theo đuổi cách làm dù sao hiếm thấy. Lydia, ta nhất định phải chỉ ra chỗ sai ngươi trong lời nói sai lầm chỗ. Những cái kia chiến đấu tiên điên, trong đầu cơ bắp so tủy não càng nhiều đầu chọc cơ bắp lao, làm sao có thể cùng chúng ta loại này có được tài trí vẻ đẹp, đầy cõi lòng tri thức mị lực người so sánh. Một vị trên sống mũi mang lấy một bộ tơ vàng tính đen, ôm một bản sách thật dày, từ một bên đi ngang qua thon gầy nam tử nghe được Lý Đỉ giới thiệu lời nói, mở miệng nói ra. Đầy không kính, nam tử tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là Lý Đỉ ạ nhún vai một cái nói, tùy tiện đi, không o không không o không gỗ Etters. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất chú ý một chút phía sau ngươi vị kia, trong miệng ngươi chiến đấu tiên điên, đầu chọc cơ bắp náo. Cánh tay của hắn khả năng so bắp đùi của ngươi còn thô một vòng, mà lại hắn nhìn xem ánh mắt của ngươi tựa như là muốn ăn ngươi đồng dạng. Được xưng là gỗ Etters nam tử đột nhiên quay đầu, không có khả năng Ta pháp bảo bên trên cố định nguy hiểm mất cảm, pháp thuật nhạy cảm, khắc địch tiên cơ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây, gỗ hẻt trong tầm mắt chỗ, chỉ có mấy vị vội vàng mà qua người qua đường pháp sư. Ngươi gạt ta. Đợi đến hắn quay đầu lại thời điểm, ạ đã mang theo như sẽ đi tới cuối ngã tư đường, biến mất tại đường đi nơi chỗ rẽ. Quy 2 chương 362, rắn ngậm đôi chi hoãn. Gỗ hẻt tử. Quân tinh trí tuệ dưới trướng, chim tinh tháp cao học phái thứ 9 chiếu, cao giai pháp sư. Một cái cái gì đều muốn tỷ đấu con một sách, rất tốt lựa gà. Lydia bình thản ngữ bên trong không có chút nào cảm giác cái nấy, thậm chí còn cho người ta một loại nàng cảm giác buồn cười. Đối mặt nàng lời nói này, Nữu Sệ chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, gật gật đầu cái gì cũng không nói. Lại là đi lại ước chừng nửa giờ, Lydia rốt cục mang theo Nữu Sệ đặt tới một tòa cao lớn công trình kiến trúc trước mặt. Tại kiến trúc vật rộng lớn cửa chính phía trước, có đá cẩm thạch chế tác cầu thang, mà cầu thang trước là một phiến quảng trường nhỏ. Một tòa khổng lồ bằng đá pho tượng liền đứng sừng sững ở quảng trường nhỏ trung ngưỡng chỗ. Pho tượng bộ dáng mười phần quý dị, cái bệ phía trên thỉnh có một con cự sả uốn lượn thành vòng, miệng thôn phệ chính mình cái đuôi. Toàn bộ cự xá đều bị mông lung mê vụ che lấp, chỉ có thể lẩn ẩn thấy rõ chỉnh thể bộ dáng, mà cự xá hai con mắt tại xương mù ở trong sáng rực phát sáng, nhìn chính là dùng khó gặp 10 phần kim cương đen tạo hình thành, để trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập thần bí, yêu dị, trang nghiêm, tốc mục bầu không khí. Rắn ngậm đôi. Pháp sư tổ chức rắn ngậm đôi chi hoàn tiêu chí, ngươi không có rắn ngậm đôi chi hoàn chứng nhận. Nhớ kỹ theo sát ta, không nên tùy tiện đi loạn. Không phải vậy, chuyện gì phát sinh liền không nói được rồi. Nói xong câu này, Lidi trực tiếp di chuyển bước chân, đi vào quảng trường nhỏ bên trong. Tại như sẽ cảm giác bên trong, quảng trường nhỏ bên trong có dãy đặc năng lượng phụ trào, tản ra vô cùng mảnh liệt uy hiếp, hiện nhiên là bố trí có cực kỳ cường lực phát triển. Lydia bước vào quảng trường nhỏ về sau, đứng sừng sững ở quảng trường nhỏ trung ương chỗ rắn ngậm đuôi pho tượng đột nhiên giống như là sống tới đồng dạng, đầu lâu đổi qua một góc độ, một đôi tỏa ra ánh sáng kim cương đen đồng tử dùng sâm nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm về phía nàng. Đối mặt cảnh này, Lydia không có chút nào e ngại, mu bàn tay của nàng đột nhiên sáng lên một bạc quang uy, nhanh chóng tại trước người của nàng tạo thành một cái rắn ngậm đuôi trạng vi hiệu. Một đạo pháp thuật linh quang đào qua, giản ngậm đôi pho tượng hai mắt có chút lóe lên, tựa hồ đạt được tin tức gì phản hồi, lập tức đem đầu quay lại ban đầu phương hướng, hai mắt bên trong quang mang dần dần bình phục, khôi phục vị vật chết đồng dạng bộ dáng. Tới. Bên hai truyền đến Lý Địa lời nói, nháy mắt mấy cái, nhựu sẽ yên lặng đi theo đã đến đi Địa sau lưng, đi vào quảng trường nhỏ sau đó, hắn lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ vô hình lực áp bách từ trên dưới trái phải đồng thời truyền tới, nhưng lại tại khoảng cách đi Lý Địa đại khái một mét vị trí đi vòng, lấy nàng vì tâm cầu tạo thành một cái giống ruột khu vực, ánh sáng màu bạc tạo thành bí pháp ấn ký dần dần tiêu tán. Lý Đỉa có chút nhìn lướt qua mới sẽ về sau, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mặc dù tại ngoại giới nhìn xem quảng trường nhỏ cũng không lớn, nhưng là bước vào trong đó về sau lại là phát hiện quảng trường nhỏ diện tích trong nháy mắt biến lớn gấp bội, chí ít đều nắm chắc 100 mét vuông. Đây là đi qua không gian pháp thuật ra chỉ tiêu chí. Trắng Loan đá cẩm thạch gạch ở giữa khe hở ẩn ẩn để lộ ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hiển nhiên một cái cường đại pháp trận liền bố trí tại đất gạch phía dưới. Bí ẩn mà nhìn xem đây hết thảy, Diệu Cê chặt chẽ đi theo lấy Lý Đỉa tiến lên. Lý Đỉa hiển nhiên đối nhanh chóng thông qua pháp trận đường đi rõ như lòng bàn tay, mặc dù cũng là trận tiến trận lui, còn lượn quanh mấy vòng. Nhưng chỉ là 10 phút, liền từ một đoàn quang mang bên trong xuyên ra ngoài. Từng hàng đá cẩm thạch cầu thang cùng trên đó rộng lượng kiến trúc cửa chính xuất hiện ở trước cùng Lydia trong tầm mắt. Giáng ngậm đôi chi hoàn, muốn phân chia lời nói, hẳn là thuộc về nghiêng về học viện phái pháp sư tổ chức. Thành viên chủ yếu là luyện kim thuật sư, đối với phụ ma hệ pháp thuật nghiên cứu 10 phần xâm nhập. Không có dừng lại, Lydia mang theo Như Sệ trực tiếp bước lên cầu thang, hướng về kiến trúc cửa chính đi đến. Mà liên tại bọn họ đi đến kiến trúc trước cửa chính lúc, trên của hắn bỗng nhiên toát ra hai cái mắt to màu đen, nháy nháy mà nhìn xem hai người. Ngày tốt lành, Lydia nữ sĩ, chào mừng ngài đến. Ừ. cũng hoang lên vị này. Lý đi nữ sĩ học đồ. Màu sáng bạc cánh cổng kim loại có chút rung động, giao có từ tính giọng nam từ trên cửa chính phát ra, đang đánh lấy kêu gọi. Một cái tháp linh, cũng bình thường. Còn không có đợi mình sẽ trong lòng hiện hiện ý nghĩ hạ xuống, Lý liền nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ngày tốt lành, hạ tiên sinh, làm phiền ngươi mở ra cửa chính, để chúng ta đi vào. Nháy nháy mắt, được sưng hạ dinh tháp linh hồi đáp, đương nhiên không có vấn đề. Kẹkẹt, tại một loạt pháp thuật linh quang thoáng qua bên trong. dựa hồ có bánh răng truyền lực cùng dây xích lôi kéo thanh em chuyển đến màu xám bạc cánh cổng kim loại dần dần hướng vào phía trong mở ra đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một cái hình tròn đại sảnh trong đại sảnh có một cái một mét đường kính mâm tròn mâm tròn bên trong hình chiếu lấy một cái phức tạp đồ án kia là luyện kim thuật nguyên lý ký hiệu tập hợp muốn trong đó là một cái đại biểu luyện kim thuật sư mặt người mà đại lượng luyện kim thuật ký hiệu tràn ngập tại hai bên nữu sẽ liếc mắt liền nhìn ra vườn quanh đồ án một nhóm nu nữ v i s i t a e i e t i e n d o i m n i n ý là thăm viếng chỗ sâu thông qua tinh luyện ngươi liền có thể tìm tới khối kế ẩn nấp đá Trong này nói đúng lắm, một loại có thể cải biến pháp tắc tái tạo vật chất đỉnh cấp luyện kim tạo vật, thuộc về luyện kim thuật trung cực tạo vật một trong. Nó bị luyện kim thuật sư nhóm gọi là thứ năm nguyên tố, cũng chính là đại biểu cho địa thủy phong hòa bên ngoài, đang nguyên trong vũ trụ một loại khác cơ bản cấu thành nguyên tố, luyện kim thuật sư nhóm xưng hô nó vì quỷ tạ e sợ ý là đại kỳ tích. Lực lượng phi thường cường đại, sửa đá thành vàng bất quá là trong đó cơ bản nhất một loại, thậm chí có thể tái tạo linh hồn cùng thân thể, để cho người ta khởi tử hồi sinh. chẳng qua tại hiện tại, nó căn bản không hiện tại thế, theo Niệm sẽ biết, có như là tại áo thuật đế quốc Huy hoàng nhất thời kỳ, Loại vật này đều không có bao nhiêu. Lily đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, không ó không không ó không chỉ là mang theo như sẽ xuyên qua đại sảnh, dọc theo phía bên phải cầu thang trên đường đi đến ba tầng. Không thể không nói, luyện kim thuật sư đúng là một cái mười phần phù hợp học viện phái pháp sư biểu hiện chức nghiệp, cái này lớn như vậy kiến trúc bên trong đúng là vô cùng quẩn cụẻ. Hai người cùng nhau đi tới, cũng chỉ thấy được một ít luyện kim học đồ lành nghề sắc vội vàng bận biểu tứ phía, xử lý đủ loại tạp vụ. Đến mức cái khác luyện kim thuật sư, liền một cái cũng không thấy, chỉ sợ là còn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm. Mà ba tầng gian phòng phần lớn cửa phòng đóng chặt, trong không khí có một cô vung đi không được luyện kim dược dịch mùi vị. Thẳng tắp cuối hành lang hai phiến đại môn hở khép, một cô hơi nước trắng mịt mở xương mù đang từ kia hở khép đại môn khe cửa ở giữa bay bồng phát ra. Lydia đẩy cửa ra, lập tức cảnh tượng bên trong ánh vào hai người tầm mắt. Một mảnh tràn ngập xương mù màu trắng bên trong, mấy tên luyện kim thuật sư đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào luyện kim cốc chịu nóng bên trong buốt lên chất lỏng. Trên tay bọn họ phần lớn cầm một chi đồ đầy chất lỏng màu đỏ luyện kim ống nhỏ giọt. Lam Lydia đẩy cửa lúc tiến vào, bọn họ đang cẩn thận từng ly từng tí khống chế phân lượng. đem một giọt một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ vào luyện kim cốc chịu nóng ở trong. Quy 2 chương 363, dược tê điều phối. Bên trong trận bên trong, mấy cái luyện kim bàn làm việc lẫn nhau ở giữa cách khoảng cách nhất định, nồng đậm màu trắng xương mù tràn ngập tại trong đó. Mấy vị luyện kim thuật sư ngay tại trong đó bận rộn, từ động tác của bọn hắn có thể nhìn ra được là đang thí nghiệm điều phối lấy cái gì. Mà bên ngoài trận, mấy vị khoác lên cao cấp pháp bảo, tựa hồ là thân phận tương đối cao luyện kim thuật sư đang yên lặng nhìn chăm chú vào bên trong trận. Các vị Trong đó một vị lão giả râu tóc bạc trắng lần nữa nhìn thoáng qua luyện kim cốc chịu nóng bên trong bốc lên chất lỏng, lông mày lập tức không tự chủ được nhíu lại. Thế nào, vẫn là không có đầu mối sao? Nghe lão giả lời nói, tựa hồ trước lúc này đã có vô số lần thất bại. Đúng vậy, bạn bộ đại sư. Nói chuyện luyện kim thuật sư nhìn hơn 40 tuổi, tại mấy người này ở trong xem như trẻ tuổi nhất, đang mang theo cung kính thần sắc báo cáo làm việc tiến độ. Chúng ta đã thí nghiệm đã đến 65 điểm 2 mở lở để thủ dịch tình trạng. Chẳng qua vì lý do an toàn, tiến triển như cũ nhanh không đi lên. Còn có, Ezit nói hắn có một điểm ý nghĩ, có lẽ có thể có hiệu quả. Hiện tại đã đi lấy tương ứng pháp thuật tài liệu. Được xưng là bạn bổ đại sư lão giả nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Mà xuống một khắc, hắn liền nghe đã đến bên người truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, lại là Lydia đã mang theo nữ sẽ đi tới chỗ gần. Ngày tốt lành, bạn bổ thúc thúc. Đây là thế nào?" Lydia thanh âm từ kia kéo đến cực dưới pháp sư bảo mũ chùm bên trong truyền ra, để bạn bổ đại sư trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngày tốt lành, Lydia." Bạn bổ đại sư hướng về nàng khẽ gật đầu, sau đó lần nữa đem đầu chuyển hướng bên trong trận phương hướng. Không có gì cũng chính là gần nhất đạt được một chương từ thượng cổ thời đại trong di tích khai quật ra dược tể phối phương, khiến cái này người thí nghiệm điều phối một lần mà tôi tiện thể khảo hạch một lần trình độ của bọn hắn. Bạn bộ đại sư thanh âm mười phần bình thản, chẳng qua nhìn không quá lý tưởng. Lydia cũng đem ánh mắt tìm đến phía bên trong trận, tựa hồ là có chút hít hà, mở miệng nói, chủ yếu vật liệu có màu đỏ thệ quỳ lạ, làm diễm hoa, kỹ càng lớn quả, linh tây cỏ, băng xương kết dây leo, đốt tận la cây, đều là một ít ẩn chứa cường đại lực lượng nguyên tố pháp thuật vật liệu, có không ít căn bản chính là lẫn nhau đối song, tỉ như nói băng xương kết dây leo cùng đốt tận la cây Dùng bọn chúng tiến hành điều phối, có thể làm đến không tại chỗ bạo tạc đã rất tốt. Ma nàng dừng lại một chút, định thần nhìn mấy giây những cái kia luyện kim ống nhỏ giọt bên trong chất lỏng màu đỏ, mới mang theo trần chờ nói tiếp. Nếu như ta không nhìn lầm, thăng thêm đi vào chính là... Nhiệu sẽ một mực yên lặng không lên tiếng mà nhìn xem bên trong trận, lúc này ở trong lòng mặc nghiệm lấy lý đi à không nói ra lời nói, cầu vòng có đề thủ dịch. Âm thầm lắp đầu, nhiệu xệ có chút lui về phía sau một điểm. co như là mới vừa tiếp xúc người đều biết cầu vồng có mặc dù chứa nhiều loại năng lượng nguyên tố nhưng là tính chất luôn luôn rất không ổn định đặc biệt là đại lượng sử dụng lúc, hết sức dễ dàng để đủ loại năng lượng nguyên tố ở giữa phát sinh xung đột vẫn là kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng loại kia thêm đến một chén chứa đại lượng năng lượng nguyên tố dược dịch bên trong một khi nắm giữ không tốt ha ha còn không có đợi mình sẽ ý nghĩ hạ xuống một vị luyện kim thuật sư trước mặt luyện kim cốc chịu nóng bên trong dược dịch đống nhiên phát ra quỷ dị sáng lợi trong đó lộc cộc lộc cộc mà bước lên kịch liệt bọ khí không được vị này luyện kim thuật sư bỗng nhiên đem toàn bộ luyện kim cốc chịu nóng đẩy vào một bên phía dịch trong ao. sau đó một tầng thật dày tâm chấn năng lượng dâng lên, bành, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền ra. ngay sau đó cũng chỉ gặp một mảnh ánh lửa chói mắt nợn rộ vô số nhọn vụn mảnh vụn thủy tinh giống như là mũi tên đồng dạng mang theo bén nhọn tiếng xé gió tứ tán bay ra, đánh vào tâm chấn năng lượng bên trên phát ra một trận cuồng cuồng cuồng giòn vang. tiếp theo một cái chớp mắt, tại luyện kim bàn làm việc ở giữa tràn ngập xương mù màu trắng liền cực nhanh hướng về phía dịch trong ao dắp vào, cấp tốc đem hết thảy dập tắt. lại thất bại một lần. bạn bộ đại sư thản nhiên nói, trong giọng nói không mang theo bất kỳ hỉ nộ. lỵ tỷ ạ cũng kẽ gật đầu, dù sao đây đều là vô cùng bình thường sự tình. Điểm thử loại này thượng cổ thời đại dược tề phối phương, có thể duy nhất một lần thành công mới phải quá sự. Không nói điều phối người bạn thân trình độ kỹ thuật vấn đề, liền là nguyên vật liệu tính chất, thượng cổ thời đại cùng hiện nay cũng tuyệt đối có khác biệt. Dài răng giặc thời gian để hết thảy đều có cải biến khả năng, đến mức một điểm pháp thuật tài liệu tính chất phát sinh biến hóa, càng là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Chuyện này chỉ có thể thông qua một chút xíu thí nghiệm, dần dần tiến hành điều khiển tinh vi, cuối cùng mới có thể thành công. Khẽ lắc đầu về sau, bạn bộ đại sư quay đầu nhìn về phía Lydia, lúc này mới phát hiện đứng ở sau lưng nàng nữ sĩ. người trẻ tuổi này là Trên dưới quan sát một chút Nữu Sệ, bạn bộ đại sư mở miệng hỏi: "Đệ tử của ta, dẫn đầu hắn đến đây chính là vì tiến hành chứng nhận." Đối với hắn nghi vấn, Lydia Ma không đổi sắc hồi đáp: "Đệ tử? Chuyện xảy ra khi nào mà lại không phải học đồ?" Lông mày nhíu lên, bạn bộ đại sư lúc này mới cẩn thận nhìn lên Nữu Sệ. Chức nghiệp đẳng cấp cấp 11, tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, thiên phú phải rất khá. Cảm giác được bạn bộ đại sư con mắt nhìn tới, Nữu Sệ có chút túi người, được rồi một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ, hướng về ngài Vân An: "Bạn bổ đại sư, ta làm Nữu Sệ Nữu đến từ Nam Cảnh Đị cơ La Thành." Nhẹ gật đầu, bạn bố đại sư tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là một tiếng kinh hô đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên. "Bạn bố hội trưởng, Ezith hắn muốn thành công." Ngay nhìn, thật sự là không thể tin được. Nói chuyện chính là cái kia hơn 40 tuổi dược tế sư, chỉ thấy hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ, liền cơ bản nhất lễ phép đều không có lo lắng, cao giọng nói. Bạn bố đại sư trong nháy mắt liền đem muốn hỏi mới xe sự, sự tình quên hết đi, vội vàng nhìn về phía bên trong trận. Có thể nhìn thấy, bên trong trận bên trong không biết lúc nào nhiều hơn một vị nam tử trẻ tuổi, lúc này ngay tại hết sức chăm chú điều phối lấy luyện kim cốc chịu nóng bên trong rự dịch. Hắn nhìn qua chẳng qua hơn 20 tuổi, lớn lên trắng tinh nhã nhặn, một đầu tóc vàng trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người một kiện vừa vạn pháp bào màu đen. Ở trong tay của hắn, từng loại pháp thuật vật liệu hoặc là hòa tan, hoặc là bốc hơi, hoặc là ăn mòn, bị cực nhanh xử lý tốt, sau đó thêm tiến luyện kim cốc chịu nóng bên trong. Mà theo dọt dọt cầu vồng cỏ để thủ dịch gia nhập, luyện kim cốc chịu nóng bên trong dược dịch cũng thời gian dần qua hướng phía tiểu hồng sắc màu sắc lột xác. liệt kích thích họ mùi bắt đầu ra, một loại kịch liệt năng lượng ba động cũng dần dần hiện hiện, nhưng lại bị vững vàng phủ kín tại dược dịch nội bộ, không o không không o không không có chút nào tiết ra ngoài. xoẹt xoẹt xoẹt. Được xưng là edit tuổi trẻ nam tử đống nhiên tắt đi luyện kim cốc chịu nóng dưới hỏa diễm đèn xì, sau đó đem giọt cuối cùng cầu vồng có để thủ dịch nhỏ vào, một loại giống như là khí cầu xì hơi giống như thanh âm đột nhiên xuất hiện, mà nhẹ nhẹ màu đỏ xương mù bay lên, mang theo nồng đậm gai kích tính khí vị tàn ra, đại lượng xương trắng cực nhanh tụ đến, xoay quanh tại luyện kim cốc chịu nóng phía trên, không ngừng thôn phệ hết dâng lên màu đỏ xương ngủ, tựa hồ vừa có không ổn dấu hiệu liền biết lao thẳng tới mà xuống. Nhưng đến cuối cùng, luyện kim cốc chịu nóng bên trong chất lỏng biến thành giống như cao cấp nhất rượu đỏ đồng dạng màu sắc, trong suốt long lanh, ẩn ẩn truyền ra ẩn tàng cực sâu năng lượng cường đại ba động. Thật, bạn bù đại sư, Ezith hắn thật thành công. Trung niên luyện kim thuật sư thấy hai mắt phát sáng, hắn thấy, mặc dù về màu sắc cùng phối phương miêu tả có một ít tinh vi khác biệt, nhưng là loại kia đặc thù mùi cùng ẩn tàng năng lượng cường đại ba động lại là không ra được. Quy hai chương 363, dược tề điều phối. Bên trong trận bên trong, mấy cái luyện kim bàn làm việc lẫn nhau ở giữa cách khoảng cách nhất định, nồng đậm màu trắng xương mù tràn ngập tại trong đó.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 Mặc dù về màu sắc cùng phối phương miêu tả có một ít tinh vi khác biệt, nhưng là loại kia đặc thù mùi cùng ẩn tàng năng lượng cường đại ba động lại là không ra được. quy 2 chương 364, Thăng Hoa Dự Tề. Ở đây đại đa số người lực chú ý đều bị edit thành công điều phối hấp dẫn, ngay cả Lý Địch cũng không ngoại lệ. Cho tới người sẽ trên mặt hiện lộ một kia dị dạng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Hắn lúc này giống như là đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, tựa hồ cũng từ cái gì con đường đạt được tin tức, từng vị luyện kim thuật sư nho nhau, nhau bước nhanh đẩy cửa đi đến, thần sắc vội vàng đến đây, làm như sẽ từ xuất thần trạng thái khôi phục như cũ thời điểm. bên trong giữa sân đã vây quanh không ít người, liếc mắt nhìn qua chỉ ít có hai mươi mấy người, trên người bọn họ phần lớn mặc trường bào màu xám, đây là rắn ngậm đuôi chi hoàn thành viên tiêu chuẩn trang phục. Nữu xệ vừa định thần, lập tức liền ngửi được một cỗ nồng đậm luyện kim dược dịch mùi vị từ trong đám người phát ra, cái này khiến hắn biết, những người này chỉ sợ đều là tại luyện kim thuật bên trong chìm đắm mấy chục năm thâm niên luyện kim thuật sư. Hai mươi mấy cái thâm niên luyện kim thuật sư cứ như vậy bao quanh vây lên nhìn xem bên trong trận, trong đám người đôi khi truyền ra từng đợt thanh âm. E làm được tốt, không hổ là bản bộ đại sư đệ tử đắc ý. Đúng đúng đúng. Erzit, ngươi này một lần thật đúng là làm được quá đẹp, đem chúng ta bọn này lao ra hỏa cho so không bằng. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ta cùng các vị đại sư so ra còn không biết kém bao xa đâu. Lần này kỳ thật ta ngay từ đầu căn bản không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là có một cái ý nghĩ, chuẩn bị tùy tiện thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Cùng nhau truyền ra, còn có một cái nghe hết sức trẻ tuổi thanh âm. Ha ha ha, Erzit, ngươi cũng đừng khiêm nhường như vậy, chúng ta bọn này lao ra hỏa như thế nào lại không biết điều phối thăng hoa dược tề độ khó cao bao nhiêu, lần này ngươi đem nó phối xuất ra. chúng ta nguyên tố luyện kim học phái xem như chân chính lộ mặt, nhìn về sau ai còn dám nói chúng ta không có thiên tài. Chỉ là tại cái này, một cái tuổi trẻ thanh âm truyền ra về sau, lại là một thanh âm nhanh chóng vang lên. Lúc này, đứng tại nơi sẽ cách đó không xa mấy vị cao gia luyện kim thuật sư chậm rãi di chuyển bước chân, hướng về bên trong trận đi đến, Lý Đi ạ đương nhiên cũng ở trong đó. Thật đúng là điều phối thành công. Xem ra rắn ngậm đuôi chi hoàn bên trong, cũng là có người mới, liền thăng hoa dược tề đều phối xuất ra, cái này ngược lại là đáng giá nhìn một chút. Đứng tại phía sau nhất như sẽ lắc đầu, chậm rãi đi theo cước bộ của bọn hắn. Ta nhớ được Kia tụi hồ là cùng cùng bạo dược tề hiệu quả tương tự dược tề, thì tương đương với người thi pháp bạn cuồng bạo dược tề, chỉ bất quá dược hiệu lợi hại hơn nhiều, tác dụng phụ cũng nguy hiểm được nhiều. Một khi bị uống hết, lập tức liền có thể mức độ lớn nhất kích phát người thi pháp tiềm lực, đem tinh thần lực cưỡng ép tăng lên tới một cái trước kiêm nghị cũng không dám nghĩ độ cao, đồng thời còn có thể cung cấp cường đại năng lượng nguyên tố. Mặc dù chỉ có một phút hiệu quả, nhưng là tại cái này một phút bên trong, người làm phép này chỉ ít sẽ tăng lên 4 cái trước nghiệp đẳng cấp, cái này mang ý nghĩa học thức đầy đủ lời nói, có thể cưỡng ép phóng ra cao song hoàn pháp thuật. Coi như là chín hoàn pháp thuật cũng không ngoại lệ. Bất quá. Thăng hoa dược tề điều phối độ khó cũng là nổi danh cao đi, bởi vì thăng hoa dược tề tại điều phối quá trình bên trong, mấu chốt nhất trình tự liền là gia nhập đại lượng cầu vồng cỏ đề thủ dịch, mà thăng hoa dược tề bên trong sử dụng mỗi một loại pháp thuật vật liệu đều ẩn chứa cường đại năng lượng nguyên tố, cầu vồng cỏ đề thủ dịch cũng không ngoại lệ, thậm chí tính chất còn cực kỳ không ổn định, dễ dàng gây nên năng lượng nguyên tố ở giữa xung đột. Một khi không nắm được, khiến cái này năng lượng nguyên tố bạo phát đi ra, dược tề phối trí thất bại là nhẹ, nghiêm trọng liền là một nháy mắt tại chỗ bạo tạc. Cho nên muốn hợp với thăng hoa dược tề. Nhất định phải có được đại sư cấp dược tề học tạo nghệ, lúc này mới có thể chính xác nắm giữ điều phối quá trình bên trong mỗi một kia biến hóa rất nhỏ, có chút một điểm sai lầm, liền có thể sẽ là một trận thuốc hủy người vong sự cố. Mang theo một loạt ý nghĩ, Niệu sẽ đi theo sau lưng Lì Địa, dọc theo đông đảo luyện kim thuật sư tự giác tách ra hai bên, cho mấy vị cao giai luyện kim thuật sư nhường ra một con đường tiến lên. Đến mức đông đảo luyện kim thuật sư trừng to mắt mà nhìn mình sự tình, hắn mang tính lựa chọn không thèm đếm đến. Rất nhanh, cầm đầu bạn bù đại sư liền đi tới Egypt trước mặt. Egypt, làm rất tốt. Bạn bộ đại sư ngữ khí vẫn bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt lộ ra vui mừng cùng thỏa mãn lại là thế nào cũng không che giấu được. Ezit dù sao cũng là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, hiện tại còn hoàn thành như thế một cái hành động vĩ đại, hắn người đạo sư này làm sao có thể không cảm thấy thỏa mãn. Ngài quá khen ngợi, đạo sư, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Ezit có chút túi người, mang theo khiêm tốn nói, trong ánh mắt nhưng vẫn là nhịn không được để lộ ra vài phần đắc ý. Được rồi, cùng ta liền không cần khiêm tốn. Trước hết để cho ta xem một chút điều phối tốt thăng hoa dược tề đi. Đương nhiên không có vấn đề, đạo sư. Egypt quay người từ luyện kim bàn làm việc bên trên lấy qua một cái trong suốt tử thủy tinh bình. bị chứa ở trong đó tiểu hồng sắc dược dịch tản ra hơi say rượu quan mang mà khi bạn bù đại sư đem tượng một chế thành nắp bình mở ra thời điểm một cỗ đặc thù dược tề mùi vị cùng một đạo mịt mở năng lượng ba động lập tức truyền ra erzit chúc mừng ngươi đến lúc này bạn bù đại sư rốt cúi cười đây đúng là thăng hoa dược tề mặc dù cùng phối phương miêu tả bộ dáng có một ít tinh vi khác biệt nhưng này loại mánh liệt kích thích họ mũi cùng dược tề bên trong ẩn tảng cực sâu ra tới kịch liệt năng lượng ba động lại là thế nào cũng không gạt được hắn loại này đại sư cấp luyện kim thuật sư phi thường cảm ơn ngài khích lệ e trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ vui mừng e hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? lần nữa bịt lại nắp bình, bạn bù đại sư mang theo tiêu dung nói. được rồi, đại sư. eric rất thận trọng cười cười, sau đó mới lên tiếng. ngay từ đầu thời điểm, ta cũng bị thăng hoa dược tề kia kết cấu phức tạp tạo thành cùng điều phối phương thức không nhiều. sau đó ta liền nghĩ, có thể hay không để cho thăng hoa dược tề kết cấu trở nên đơn giản hơn một ít liên tốt. không áo không không áo không, không. dọc theo cái này một cái mạch suy nghĩ, ta nếm thử sử dụng nguyên thủy cho tàn. khít hạ tiêu tán ra dược tề mùi. niệu sẽ nhìn xem từ thủy tinh trong bình tiểu hồng sắc dược dịch, dịch trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, luôn cảm giác có cái gì không đúng sức lực. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Một mực chờ đến erit bắt đầu hướng về bạn bố đại sư giảng thuật bản thân phối dược quá trình lúc hắn mới một lần hiểu được, lại thật sâu hít hít đã có chút phiêu tán mùi. niệu sẽ lập tức cũng cảm giác được, dược dịch tiêu tán gai kích tính khí vị bên trong, mang theo một chút xíu rất nhỏ tinh ngọt. không sai, chính là cái này. niệu sẽ một lần liền hiểu tới.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 khó trách vẫn cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai là bởi vì bình này thăng hoa dược tề bên trong tăng thêm tiến vào một ít không nên thêm đồ vật. Hoàng bét muốn xảy ra vấn đề. Quy hai chương 365 phá hủy dược tề, đây chính là thăng hoa dược tề. Sử dụng mỗi một loại pháp thuật vật liệu đều ẩn chứa đại lượng lực lượng nguyên tố, đặc biệt là trong đó cầu vồng có đề thủ dịch càng là có thể sương đại sát khí. Chỉ là đơn nhất buộc phát liền có thể có bi lực to lớn, chúng chi là trải qua dược tề học hỗn hợp luyện chế xử lý, cuối cùng hình thành đặc thù dược tề kết cấu, tuyệt đối có thể đem ẩn chứa trong đó năng lượng nguyên tố phát huy đến cực hạn. Đừng nhìn erxit trên tay chỉ là nho nhỏ một bình. nhiều nhất không cao hơn 200 ml. Nhưng nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một khi bộc phát, nói là cả tòa phòng ở đều nổ lên trời khả năng quá khoa trương. Nhưng là cả phòng cực kỳ nội dung vật không thể may mắn thoát khỏi, ngược lại là cực kỳ có khả năng sự tình. Đặc biệt là làm bạn bổ đại sư cùng edit cái này một đôi sư đồ đang vui sướng trao đổi phối dược kinh nghiệm, bên cạnh một đám luyện kim thuật sư càng là từng cái nghe đến mê mẩn thời điểm. Loại trừ sẽ bên ngoài, không ai chú ý tới, bị thả lại luyện kim bàn làm việc bên trên tử thủy tinh trong bình tiểu hồng sắc rực dịch đang bảy biện ra một loại quỷ dị biến hóa cảnh tượng. Theo Lý Tới nói. Giờ đi hỏa diễm thời gian dài như vậy, dược dịch đã sớm nên làm lạnh, nhưng là bây giờ, kia nguyên một bình dược dịch lại vẫn tại không ngừng sôi trào. Từng tia từng tia khí thể từ không sinh có giống như xuất hiện, dần dần hội tụ thành nhỏ bé mà dày đặc bậc khí, bám vào tại bình trên vết đá, mà tại lẫn nhau đụng vào dung hợp về sau, lại biến thành lớn một chút bọt khí thoát ly bình bích nổi lên. Đáng sợ nhất là, tiểu hồng sắc dược dịch bên trong phát ra năng lượng ba động, chẳng những không có dần dần trở nên ổn định, bình thẳng, ngược lại là theo bản bộ Đại sư cùng Ezik hai người trò chuyện, đang trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hỗn loạn. Đáng chết, cái này cái gì Ezik Đơn giản liền là tại hồ nháo. Luyện chế dược tề là có thể tùy tiện tăng thêm đồ và sao. Mơ hồ cảm thấy truyền ra hỗn loạn năng lượng ba động, trong lúc nhất thời, Niệu Sệ thật sự là cảm giác lông tơ thẳng cây, hiện tại đám người tình cảnh, đơn giản tựa như là ngồi tại sáp núi lửa buộc phát miệng phía trên như thế nguy hiểm. Ở đây gần đây 30 vị luyện kim thuật sư bên trong, không hề thiếu tinh thần lực cường đại, cũng không thiếu khuyết giác quan nhạy cảm, nếu là đổi lúc bình thường, chỉ sợ sớm đã phát giác được thăng hoa dược tề dị thường Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng bên trong, ngay cả bạn bộ đại sư vị này rất có thể là chuyển kỳ cấp khắc luyện kim thuật sư. lại cũng giới sự khinh thường không thể phát hiện rượu kiêm màu đỏ dược dịch đang bày biện ra khác thường biến hóa. Gặp quỷ, ta có thể không muốn lại làm bị người khác luyện dược sự cố liên lụy kẻ xui xẻo. Lần này, Niệu Sệ cũng không lo được nhiều như vậy, cấp tốc giơ cao lên trong tay phải nguyên tố pháp sư chi trượng, đồng thời trong miệng vừa vội lại nhanh ngâm nga một câu chú ngữ, theo một cái tiêu chuẩn thi pháp thủ thế bốc ra, đầu trượng phía trên một đạo gần trượng dài băng chủy lập tức nhanh chóng xuất hiện. Không thể không nói, Lilya luyện chế nguyên tố pháp sư chi trượng sắc thực cường đại. Nhẹ nhẹ quang huy cấp tốc hiện lên ở mỗi một cái phụ ma phụ văn phía trên, nguyên tố hội tụ ở giữa mình sẽ thả ra băng truyng lạnh sinh sinh lớn một vòng, từ lớn bằng cánh tay biến thành chân nhỏ phẩm chất, mũi nhọn lóe ra băng lánh quang huy. Đúng rồi, Ezit, không cần như vậy vội vã đem Thăng Hoa Dược tề thu hồi đi nha, cũng tốt để chúng ta những lao ra hỏa này quan sát một lần. Rốt cục đợi đến bạn Bồ Đại sư mang theo vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, một vị nhìn tóc hơi bạc luyện kim thuật sư vội vàng mở miệng nói. Đúng đúng đúng, Ezit, chúng ta đều đối cái này một thượng cổ dược có vạn phần hiếu kỳ đâu. Không sai, chính là như vậy. Một đám luyện kim thuật sư nghe được hai mắt phát sáng. một năm miệng mười đồng ý nói, đương nhiên có thể. Ezhit mang theo mỉm cười hồi đáp, từng là ai? Nhưng là sau đó một khác, bọn họ liền cùng lúc đã nhận ra bên người chuyển đến pháp thuật ba động Không đợi trước mặt mọi người nhiều toàn bộ tâm tư đều nghĩ đến thăng hoa dược tể sự tình luyện kim thuật sư kiện phản ứng. Một đạo một băng làm cái bóng liền từ bọn họ trước mắt bay qua, từ trên trời giáng xuống đâm thẳng luyện kim bản làm việc hóa trang có thăng hoa dược tể tử thủy tinh bình. Đang chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn đi qua phụ ma gia cố tử thủy tinh bình trong nháy mắt nổ tung, theo băng truy bạo liệt mà vỡ vụn thành vô số tử thủy tinh vỡ, mà gần nửa bình tiểu hồng sắc rực rịt. trong nháy mắt liền bắn tung tóe khắp nơi thậm chí còn theo khuyết tán hàn khí biến thành cứng rắn khối băng tựa hồ phát động chuyện gì cho nên đề phòng cơ chế luyện kim bàn làm việc bên trên một đạo năng lượng bình chứa tự động dâng lên đem hết thể một mực phong tỏa tại nội bộ không để cho dư ba thương tới bất luận kẻ nào trong không khí lập tức tính đến doanh người tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó nhìn xem băng chủy đánh tan cốc chịu nóng nhìn xem chỉnh bình thăng hoa dược tề đổ ra tới sau đó biến thành khối băng ở đây tất cả luyện kim thuật sư tất cả choáng váng không ai từng nghĩ tới tại bọn họ đều đắm chìm trong trong vui sướng lúc, lại sẽ có người dùng một phát băng truy bắn nát chứa thăng hoa dược tề tử thủy tinh bình, thủy đi chỉnh bình dược tề. Niệu sệ, ngươi tại sao muốn làm như thế? trong mọi người, bạn bồ đại sư trước hết nhất lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng nói. nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong bảng bạc nộ khí lại là thế nào cũng không che giấu được. bạn bồ đại sư hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vị này tên làm sệ tuổi trẻ pháp sư tại sao muốn làm như thế? hắn hoàn toàn có thể xác định, mặc kệ là bản thân, vẫn là erit, cùng sệ đều là vốn không biết, trước đây hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao thạo. Tự nhiên cũng chưa nói tới có bất kỳ ân oán cùng xung đột lợi ích. Hứa Chi, với tư cách lìa A đệ tử, như thế nào lại không rõ? Bình này thăng hoa dược tề đối với một vị luyện kim thuật sư tới nói đến tận cùng ý vị như thế nào? Đây chính là linh cơ chợ hiện, vạn phần may mắn dưới mới có thể thành công tâm huyết cố gắng. Phải biết, thăng hoa dược tề kết cấu vô cùng phức tạp, mười mấy loại vật liệu lẫn nhau xung đột phía dưới, sinh ra dược tính cùng có thể lượng biến hóa tình huống phảng phất thiên thư đồng dạng khó mà nắm lấy. Tự tay hủy đi tâm huyết của người khác cố gắng, hắn chẳng lẽ liền không sợ kết thủ, lọt vào trả thù lúc nào ngu xuẩn như vậy người cũng có thể bị lý đi ạ thu làm đệ tử. ngươi biết ngươi đã làm gì sao? một bên eredit hai mắt đỏ bừng, không o không không nó không cả người đều giống như bị lửa giận nuốt sống, khuôn mặt hoàn toàn vẫn mẹo, trong cặp mắt lộ hung quang, trên mặt kia hung ác quán độc biểu lộ, nhìn qua đơn giản tựa như là muốn đem người sẽ cho một ngụm nuốt mất đồng dạng. tại lửa giận công tâm eredit xem ra cái này người sẽ cho dù chết hơn ngàn vạn lần đều không thể đền bù tổn thất của mình. lấy thang hoa dược tề điều phối độ khó, coi như là đã thành công qua một lần Egypt, cũng không dám cam đoan bản thân lần tiếp theo còn có thể điều phối thành công. đặc biệt là thành công hàng mẫu còn bị hủy đi. với hắn mà nói, lại hợp với một bình tới cơ hồ chẳng khác nào là một cắt lại bắt đầu lại từ đầu, mà có lẽ Vô Tận hắn cả đời tinh lực đều không thể lại hợp với một bình chân chính thăng hoa dược tệ tới. Lập tức, Đông đảo luyện kim thuật sư nhìn xem sẽ ánh mắt tựa như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, ngay cả Lý Đi Địa sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi lên. Quy 2 chương 365, phá hủy dược tệ, đây chính là thăng hoa dược tệ, sử dụng mỗi một loại pháp thuật vật liệu đều ẩn chứa đại lượng lực lượng nguyên tố, đặc biệt là trong đó cầu vồng cổ đề thủ dịch, càng là có thể sưng đại sát khí. Chỉ là đơn nhất buộc phát liền có thể có uy lực to lớn.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 Loại trường sẽ bên ngoài, không ai chú ý tới, bị thả lại luyện kim bản làm việc bên trên tử thủy tinh trong bình tiểu hồng sắc dược dịch, đang bày biện ra một loại quỷ dị biến hóa cảnh tượng. Theo Lý Tới nói, rời đi hỏa diễm thời gian dài như vậy, dược dịch đã sớm nên làm lệnh, nhưng là bây giờ, kia Nguyên một bình dược dịch lại vẫn tại không ngừng sôi trào. Từng kia từng kia khí thể từ không sinh có giống như xuất hiện, dần dần hội tụ thành nhỏ bé mà dày đặc bậc khí, bám vào tại bình trên vách đá, mà tại lẫn nhau đụng vào dung hợp về sau, lại biến thành lớn một chút bọt khí thoát ly bình bích nổi lên. đáng sợ nhất là tiểu hồng sắc dược dịch bên trong phát ra năng lượng ba động, chẳng những không có dần dần trở nên ổn định bình thản, ngược lại là theo bạn bố đại sư cùng erit hai người trò chuyện đang trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hỗn loạn. đáng chết, cái này cái gì erit? đơn giản liền là tại hồ nháo. luyện chế dược tề là có thể tùy tiện tăng thêm đồ vật sao? mơ hồ cảm thấy truyền ra hỗn loạn năng lượng ba động, trong lúc nhất thời, diệu sệ thật sự là cảm giác lông tơ thẳng thay. Hiện tại đám người tình cảnh đơn giản tựa như là ngồi tại sấp núi lửa phát miệng phía trên như thế nguy hiểm.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 Đồng thời trong miệng vừa vội lại nhanh ngâm nga một câu chú ngữ, theo một cái tiêu chuẩn thi pháp thủ thế bộc ra, đầu trượng phía trên một đạo gần trượng dài băng chùy lập tức nhanh chóng xuất hiện. Không thể không nói, Lydia luyện chế nguyên tố pháp sư chi trượng sát thực cường đại, nhẹ nhẹ quang huy cấp tốc hiện lên ở mỗi một cái phụ ma phù văn phía trên, nguyên tố hội tụ ở giữa để mình sẽ thả ra băng chùy ngạnh sinh sinh lớn một vòng, từ lớn bằng cánh tay biến thành chân nhỏ phẩm chất, mũi nhọn lóe ra băng lảnh quang huy. Đúng rồi, Egypt, không cần như vậy vội vã đem thăng hoa dược tể thu hồi đi nha, cũng tốt để chúng ta những lao gia hỏa này quan sát một lần.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 nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong bàng bạc nộ khí, lại là thế nào cũng không che giấu được. Bạn bố đại sư hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vị này tên làm sệ tuổi trẻ pháp sư tại sao muốn làm như thế? Hắn hoàn toàn có thể xác định, mặc kệ là bản thân, vẫn là eri, cùng nữ sệ đều là vốn không quen biết, trước đây hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao tập tự nhiên cũng chưa nói tới có bất kỳ ân oán cùng xung đột lợi ích. Hắn chi? với tư cách lìa đạo đệ tử, như thế nào lại không rõ? mình này thăng hoa dược tề đối với một vị luyện kim thuật sư tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Đây chính là linh cơ chợ hiện.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 Đông đảo luyện kim thuật sư nhìn xem Diệp Sẽ ánh mắt tựa như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, ngay cả lý địa sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi lên. Quy hai chương 366 cho ra giải thích. Ta cảm thấy, ta có thể giải thích ta hành động. Đối mặt Đông đảo luyện kim thuật sư muốn giết người giống như ánh mắt Diệp Sẽ mắt không đổi sắc hồi đáp. Giải thích. Người giải thích thế nào? Bạn bù đại sư còn chưa kịp mở miệng, một bên E liền thất thố hết lớn. Cũng lạ không được E thất thố. Lúc đầu điều phối ra thăng hoa dược tề loại này Đông đảo tâm niên luyện kim thuật sư đều không thể hợp với thượng cổ dược tề về sau, chính là tăng lên thân phận của mình địa vị. thậm chí ghi tên sử sách Dương Danh đứng vạn cơ hội thật tốt nếu là có thể đem thành công hàng mẫu nghiên cứu triệt để, đem kinh nghiệm tổng kết xuống tới chỉnh lý thành liên quan tới ổn định điều phối thăng hoa dược tề học thuật luận văn phát biểu có thể lấy được chỗ tốt tất nhiên là cực kỳ to lớn chỉ cho đến lúc đó mỗi một cái đề cập thăng hoa dược tề người đều sẽ biết là một cái gọi là Erid người, tại đương thời lần nữa thành công hợp với thăng hoa dược tề đây chính là ghi tên sử sách cơ hội ai không tâm động thế nhưng là Erid thế nào cũng không nghĩ tới cái này tên làm là một sẽ lạ lâm pháp sư lại lại đột nhiên xuất thủ một phát băng truy liền hủy đi bản thân ghi tên sử sách cơ hội hỗn đàn, ngươi này cái hủy đi tâm ta máu ra hỏa, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ta muốn tự tay giết chết ngươi, chỉ có máu tươi của ngươi mới có thể dập tắt trong lòng ta lửa giận. Ezic trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem không khí nhen nhóm, phảng phất tùy thời đều muốn nào tới, trên người mình sẽ giật xuống một miếng thịt tự như, nhưng là lửa giận cũng không để cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, cuối cùng còn nhớ rõ hiện tại là ở trước mặt mọi người, không có ngay tại chỗ phát tác, ngược lại là từ bên hông túi không gian bên trong xuất ra một cây pháp trượng, xa xa chỉ vào mình sẽ nghiến răng nghiến lợi nói, Ezic dừng tay, bạn bộ đại sư sắc mặt tái xanh. Với hắn mà nói một màn này đơn giản liền là nháo kịch, hảo hảo sự tình, lại bị MC một phát băng chủy làm cho loạn thất bắt ao. bất kể nói thế nào, hắn trước hết ngăn lại cuộc nháo kịch này tiếp tục phát triển. tiếp. "Được rồi, có chuyện gì chờ một chút lại nói." Bạn bộ đại sư gọi lại Edith sau đó, lại quay đầu nhìn qua sát sát, miễn cưỡng gạt ra một kia lệ phép tiểu dung, chậm rãi nói, "Niệu xệ pháp sư, ta nghĩ ngươi xác thực nên giải thích một chút." Từ MC đến Niệu xệ pháp sư, cái này rõ ràng xưng hô biến hóa, coi như là đồ đần cũng nhìn ra được, bạn bộ đại sư là thật tức giận. Lúc này, cho dù là Lý Đỉa ạ cũng là giữ im lặng, hiển nhiên Nàng cũng cho rằng người sẽ nhất định phải cho ra một lời giải thích. Đông đảo luyện kim thuật sư ánh mắt cũng mang theo lửa giận nhìn chằm nhựu Miyu, mà bọn họ cấp thấp nhất cũng là cao giai người thi pháp, loại kia đang nổi giận phóng ra ngoài khí thế tụ tập lại, trong lúc nhất thời đơn giản cũng phải làm cho không khí vì đó ngưng kết. Nhưng làm Miyu như cũng mặt không đổi sắc, loại kia ở khí thế áp bách dưới vô cùng thản nhiên thái độ thậm chí để số ít người bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ hắn với tư cách thật là sự tình ra có nguyên nhân. Đầu tiên, ta nhất định phải nói cho các vị, vừa rồi thật rất nguy hiểm. Trong giọng nói mang theo thành thận, Miyu chậm rãi vượt qua đám người, từ bạn bộ đại sư cùng Egypt bên cạnh đi qua. đi tới một mảnh huấn độn luyện kim bàn làm việc trước. Có lẽ là tất cả mọi người muốn xem hắn giải thích thế nào, bởi vậy không có bất kỳ người nào xuất thủ chặn đường. Lúc này, bao trùm tại luyện kim bàn làm việc bên trên năng lượng bình thường đã hạ xuống, trong đó tụ tập đồng đậm xương trắng cũng dần dần phiêu tán. Liếc nhìn một vòng đầy đất vỡ vụn từ thủy tinh khối vụn, còn có những cái kia thăng hoa dược tề dược dịch đông kết mà thành tiểu hồng sắc khối băng về sau. Nghiễm nhẹ nhàng địa phụ thân nhặt lên một khối, tiếp lấy đưa tay tại luyện kim bàn làm việc vỗ một cái. Theo một đạo pháp thuật linh quang qua, luyện kim bàn làm việc bị lần nữa khởi động. Tại kiến tạo chỗ liền cố ý tăng cường sức chịu đựng nó không có bởi vì chỉ là xung kích cùng rét lạnh mà hư hao. Lúc này thông thuận khởi động về sau sạch sẽ, sẽ thuật lực lượng bắt đầu đem hết thể đều quét vào phế dịch trong ao. Thuận thuộc cầm qua một cái bảo trì cơ bản hoàn hảo luyện kim cốc chịu nóng, sau đó lấy ra nghiêm mật đóng gói bình nước hướng luyện kim cốc chịu nóng bên trong đổ đầy nước trong, lại phóng tới giá đỡ bên trên mở ra hỏa diễm đèn xì tiến hành làm nóng. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, mỗi một cái thao tác thủ pháp đều vô cùng chính xác, dính liền ở giữa hoàn toàn liền là vô ý thức giống như hành vi. ngay cả đối với sẽ địch trí sâu nhất Eris đều không thể không thừa nhận loại này thao tác thủ pháp là muốn đi qua ngàn vạn lần lặp lại luyện tập, tại thiên truy bách luyện bên trong mới có thể luyện thành. Ngay sau đó, Nữu sẽ liền lấy ra bản thân lúc trước nhặt lên đồ vật, đưa nó hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia là một khối không sai biệt lắm lớn, chừng bằng móng tay khối băng, hiện ra lấy tiểu hồng sắc trong suốt màu sắc, tại mọi người ánh mắt hạ, lộ ra đặc biệt tin liên diễm. Tất cả mọi người biết, đó phải là thăng hoa dược tề dược dịch ngưng kết mà thành. Bởi vì đây là hết sức rõ ràng sự tình, chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể dễ như trở bàn tay biết được. Nhiễu sẽ trực tiếp đem khối băng bỏ vào luyện kim cốc chịu nóng bên trong, để đang dần dần ấm lên nước trong trung thượng dưới la lột. Lớn chừng bằng móng tay tiểu hồng sắc khối băng bắt đầu chậm rãi tại nước trong bên trong tan ra, dần dần phiêu tán, nhìn qua tựa như là một căn du động sợi tơ. Điểm này thăng hoa dược tề vốn cũng không nhiều, tại nước trong bên trong tan ra sau đó loại trừ một đạo như ẩn như hiện tơ hồng bên ngoài, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến nó tồn tại. Theo hỏa diễm đèn xì bên trong màu da cam hỏa diễm bốc lên, cốc chịu nóng bên trong nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao, bình tĩnh mặt nước nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Dây đặc bọt khí bắt đầu hiện hiện, một mảnh hơi nước trắng mịt mở hơi nước tràn ngập mà lên. Mà một đạo như ẩn như hiện tơ hồng, cũng bắt đầu ở nước trong ở trong nhanh chóng du động. Một vòng lại một vòng. Mà theo từng vòng từng vòng du động, màu sắc của nó cũng càng phát ra làm nhạt. "Chú ý phòng hộ, lớn nhất cường độ." Trầm giọng nhắc nhở một câu, Niệu Sẽ bỗng nhiên bất ra lui lại, từng đạo pháp thuật linh quang cũng liên tiếp phù hiện ở bên ngoài thân. Cao đẳng pháp sư hộ giáp, phòng hộ nguyên tố thương tổn, cường hóa kháng lực. tinh thần cao độ tập trung, tụ tinh hội thần nhìn xem như sệ sở tác sở vi đông đảo luyện kim thuật sư, vô ý thức cứ dựa theo như sệ lời nói, vì chính mình trọng lên am hiệu nhất phòng hộ pháp thuật. Lộc cục lộc cục, làm luyện kim cốc chịu nóng bên trong nước trong sôi trào thời điểm, không o không không o không tơ hồng nhan sắc cũng đúng lúc đều rút đi. ầm ầm, cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn giống như đất bằng như kinh lôi vang lên, lập tức đám người cảm giác trước mắt một tháng lửa, nóng hổi giọt nước vẩy ra mà lên, vô số nhỏ vụn miệng thủy tinh tựa như là mũi tên đồng dạng, mang theo bén nhọn thanh âm vạch phá không khí tứ tán bay ra, đánh vào đám người phòng hộ pháp thuật phía trên, phát ra ba ba ba tiếng vang. Trong nháy mắt lúc buộc phát uy lực, thậm chí đều cùng một cái tam hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật không sai bị lắm. Hí. Đứng tại phía trước nhất một vòng luyện kim thuật sư, lập tức liền trừng to mắt, "Con ngươi có chút co vào, khi một hơi hơi lạnh. May mắn ngươi sẽ sớm tiến hành nhắc nhở, để bọn hắn vì tự thân ra chỉ phòng hộ pháp thuật, nếu không, tại bạo tạc tính xung kích cùng miệng thủy tinh vậy ra bên trong, coi như không ra nhân mạng, sợ rằng cũng phải bị hủy dung." Quy 2 chương 366 cho ra giải thích. "Ta cảm thấy, ta có thể giải thích ta hành động." Đối mặt đông đảo luyện kim thuật sư muốn giết người giống như ánh mắt, sẽ mặt không đổi sắc hồi đáp. "Giải thích. Ngươi giải thích thế nào?"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 trong nháy mắt lúc buộc phát uy lực, thậm chí đều cùng một cái tam hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật không sai bị lắm. khí, đứng tại phía trước nhất một vòng luyện kim thuật sư, lập tức liền chừng to mắt, con ngươi có chút co vào, hít một hơi hơi lạnh. may mắn như sẽ sớm tiến hành nhắc nhở, để bọn hắn vì tự thân ra chỉ phòng hộ pháp thuật, nếu không, tại bạo tạc tính sung kích cùng miệng thủy tinh vậy ra bên trong, coi như không ra nhân mạng, sợ rằng cũng phải bị hủy dung. quy hai chương 367, phân tích nói rõ. may mắn, nghe miệng thủy tinh đánh vào phòng hộ pháp thuật mặt ngoài phát ra giày đặc giòn vang, mấy cái luyện kim thuật sư cơ hồ là không hẹn mà cùng nuốt một cái mồ hôi lạnh. Cái này thật sự là quá kinh hở ý hế mở, vừa rồi một lần kia uy lực nổ tung, chí ít cũng có thể so sánh tam hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật. Nếu như là tại không có bất kỳ phòng vệ nào tình huống dưới, trực tiếp bị hỏa cầu thuật dư ba chúng, bản thân sẽ rơi vào một cái kết cục gì? Không ai từng nghĩ tới, nước trong ở trong kia một chút xíu thăng hoa dược tề, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, dẫn phát to lớn bạo tạc. Mà đây vẫn chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu. Nếu như là nguyên một bình thăng hoa dược tề toàn bộ bộc phát ra, kết quả sẽ là dạng gì? Ở đây đông đảo luyện kim thuật sư trong đầu không khỏi đồng thời toát ra cái vấn đề này, mà suy nghĩ cho ra kết quả. đều không ngoại lệ đều là người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. lập tức Đông đảo luyện kim thuật sư trong thần sắc liền nhiều hơn vài phần nghĩ mà sợ, nhìn về phía mưu Sẽ ánh mắt cũng không lại ủng hộ do người. Ngự Sẽ, ngươi có thể giải thích một lần đạo lý trong đó sao? Bạn Bố Đại Sư cao mày, ngữ khí lại so lúc trước tốt lên rất nhiều, xương hô cũng từ mưu Sẽ pháp sư lần nữa biến trở về mưu Sẽ. Hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi kiêm một cốc chịu nóng nước trong lúc nổ, Ngự Sẽ không hề động qua bất luận cái gì tay chân, dẫn phát loại này bạo tạc, hoàn toàn là thăng hoa dược tề lực lượng bản thân. Với tư cách truyền kỳ cấp khác luyện kim thuật sư, bạn Bố Đại Sư có loại này tự tin. Mặc kệ mưu sệ dở trò gì, đều tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Xem ra, thang hoa dược tề quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy bản bộ đại sư tỏ thái độ, cái này một cái ý niệm trong đầu tại đông đảo luyện kim thuật sư trong đầu chợt lóe lên, lập tức trên mặt của bọn hắn đồng thời hiện ra nồng đậm nghi hoặc thần sắc. Đến tuột cùng là sẽ ra vấn đề gì? Vị này tên là mưu sệ tuổi trẻ Pháp sư lại là làm sao biết thang hoa dược tề có vấn đề? Phải biết, đây chính là ngay cả chúng ta đều không xứng với gia dược tề. Diệu Sẽ hướng phía bạn bố Đại sư có chút túi người, sau đó hướng về bốn phía luyện kim thuật sư nhóm được rồi một cái biểu thị ấy náy pháp sư lễ, sau đó mới nói ra. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta vì ta lô mãng cử động biểu thị ấy náy. Dù sao tình huống khẩn cấp, ở đây hy vọng có thể đạt được các vị thông cảm. Nhìn thấy Diệu Sẽ cái này một tỏ thái độ, mặc kệ lúc trước nghĩ như thế nào, hiện tại đông đảo luyện kim thuật sư sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít thay đổi tốt hơn một điểm, trong lòng U Cục đánh tan không ít. Sau đó, Diệu Sẽ tiếp tục nói ra. Mặc dù không biết cụ thể phối phương, nhưng là cái này tên là Thăng Hoa Dược tể Thượng Cổ Dược tề, cơ bản nguyên lý hẳn là mười phần đơn giản. Các vị nên so ta rõ ràng hơn mới đúng. Tựa như là cuồng bạo dược tề, đem sinh mệnh năng lượng độ cao áp xúc về sau, cơm ép đưa vào người dùng trong cơ thể, coi đây là kiếp nổ kích thích người dùng thân thể, để vượt qua phụ tải vận hành, bộc phát ra vượt qua bản thân đẳng cấp thực lực. Mà bây giờ, tương tự tới, thăng hoa dược tề đơn giản liền là thông qua dược tề phương thức, đem lực lượng nguyên tố tiến hành độ cao áp xúc sau đó, cơm ép đưa vào người dùng trong cơ thể. sau đó lấy cố này lực lượng nguyên tố làm dẫn tử mức độ lớn nhất kích thích người dùng bản thân tinh thần lực lại tại sung túc năng lượng nguyên tố cung cấp hạng để một vị người thi pháp buộc phát ra vượt xa mình đẳng cấp lực lượng đồng thời có thể phóng ra đẳng cấp cao hơn pháp thuật Bạn bộ đại sư khẽ gật đầu ra hiệu mình sẽ nói tiếp sau đó trước đây không lâu đạo sư của ta lili hạ nữ sĩ si nói ra điều phối thăng hoa dược tề cần có chủ yếu vật liệu ta còn nhớ rõ bọn chúng theo thứ tự là màu đỏ kẹ quý lạ làm diễm hoa kỹ càng lớn quả linh tê cỏ xương kết dây leo đốt tận lá cây mặc dù bởi vì ta dược tề học trình độ không cao Không cách nào biết được bọn chúng tính chất, nhưng là đạo sư của ta đồng thời cũng đánh giá một câu, cho rằng chứa đại lượng năng lượng nguyên tố giữa bọn chúng là rất dễ dàng phát sinh xung đột. Một mực tại người sẽ bên cạnh yên lặng nghe lì đi ạ nào nào, tựa hồ là không nghĩ tới người sẽ sẽ chuyển ra bản thân tới nói sự tình. Nàng lập tức cảm giác không ít ánh mắt tụ tập mà đến, nhưng này cũng là sự thật, chỉ có thể khẽ gật đầu biểu thị thật có việc này. Sau đó, ta nhận ra luyện kim ống nhỏ giọt bên trong chất lỏng cầu vồng có để thủ dịch. Đây là bởi vì cầu vồng có hiệu dụng vì kích thích tinh thần lực tăng trưởng, là rất nhiều dược tề đều sẽ sử dụng vật liệu, bởi vậy hết sức dễ dàng phân biệt. Thiên thể nhấc lên. Tại dược tề học toàn bộ điện bên trong, chương 35, chương 27, thuận số 10 ngũ hành chỗ có cầu vồng có ghi chép. Mà thành xem như mới vừa tiếp xúc dược tề học người đều biết, cầu vồng có mặc dù chứa nhiều loại năng lượng nguyên tố, nhưng là còn có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là nguyên tố kết cấu cực không ổn định. Đặc biệt là tại gặp được nhiệt độ cao thời điểm, cầu vồng có nguyên tố kết cấu sẽ phát sinh biến hóa. Dừng một chút, liệu sẽ liếc nhìn một vòng bốn phía, sau đó tiếp tục nói ra. Ta suy đoán, loại biến hóa này cũng hẳn là là điều phối thăng hoa dược tề độ khó cao nhất địa phương, bởi vì cầu vồng có nguyên tố kết cấu biến hóa. Không o không không o không tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài liệu khác, để bọn chúng sinh ra xung đột, mà lấy bọn chúng ẩn chứa đại lượng năng lượng nguyên tố, một khi xảy ra bất trắc, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều chính là một trận tai nạn. Niệu Sẽ sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đến mức phát sinh tai nạn kết quả, tin tưởng các vị đều đã thấy được. Sau đó, Niệu Sẽ lời nói chuyển hướng. Nhưng là, Exit tiên sinh điều phối thăng hoa dược tề sẽ ra vấn đề căn bản nguyên nhân do, mặc dù cùng cầu vồng cổ để thủ dịch có quan hệ, nhưng lại không phải nguyên nhân trực tiếp. Lúc trước theo Exit tiên sinh lời nói, Hắn đang thăng hoa dược tề bên trong gia nhập nguyên thủy cho tàn cái này một loại pháp thuật vật liệu, không thể không thừa nhận, eredit tiên sinh ý nghĩ là mười phần đặc biệt, như vậy xác thực có thể để đủ loại năng lượng nguyên tố kết hợp đến càng thêm chặt chẽ, đồng thời giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ. Thế nhưng là có một cái vấn đề là được, nguyên thủy cho tàn để đủ loại năng lượng nguyên tố kết hợp đến càng thêm chặt chẽ đồng thời, cũng sẽ để bọn chúng lẫn nhau thẩm thấu, cũng tại thẩm thấu quá trình bên trong tạo thành năng lượng nguyên tố tràn ra, năng lượng nguyên tố tràn ra thế nhưng là một loại dược tề học bên trong sai lầm cấp thấp, cho dù là một cái có chút thưởng thức người đều biết đây là sẽ ra vấn đề. mà Ezhit Tiên Sinh cũng không ngoại lệ, hắn biết nhất định phải nghĩ biện pháp tránh cho loại tình huống này phát sinh. Mà ta suy đoán, Ezhit Tiên Sinh mạch suy nghĩ là phủ kín năng lượng nguyên tố, không để cho tràn ra. Ta nói đúng sao? Nói đến đây, Diệu sẽ nhìn thoáng qua theo phân tích của hắn nói rõ, từ đầy mặt lửa giận đến miệng môi nhếch, đồng thời không nói một lời Ezhit. Sở dĩ có thể như vậy suy đoán, là bởi vì ta lúc trước đang thăng hoa dược tề tiêu tán mùi bên trong người được một tia rất nhỏ tinh ngọn mà chỉ cần người thấy loại mùi này, đều có thể rất dễ dàng phân biệt ra được nó là cái gì. quy 2 chương 367 phân tích nói rõ. May mắn.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 có thể dùng tốc độ cực nhanh hấp thu lực lượng nguyên tố. Nếu như ta không có đoán sai, Ezic tiên sinh, ngươi hẳn là muốn dùng Thị Linh thảo hấp thu những cái kia tràn ra lực lượng nguyên tố à. Đối mặt như thế chất vấn, Ezic thần sắc dây rủa, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng mở miệng nói, Thị Linh thảo thế nào? Niệu sẽ lông mày như lên, không khách khí chút nào nói ra, thế nào? Xem ra Ezic tiên sinh không cẩn thận quên đi Thị Linh thảo một cái rất trọng yếu tính chất đâu. Có lẽ ngươi cần ta nhắc nhở. Thị Linh thảo một khi hấp thu lực lượng nguyên tố, liền biết bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Nói đến đây, đông đảo luyện kim thuật sư trên mặt đều đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, mà tới đối đầu liền là Ezi sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vừa rồi bạo tạc một màn kia cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu, hiện tại bọn hắn như thế nào lại không rõ. Thị Linh thụ diệp một khi hấp thu năng lượng nguyên tố, bắt đầu phát sáng phát nhiệt, sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào hậu quả. Nguyên Thủy cho tàn gia nhập, bản thân liền đã để đủ loại năng lượng nguyên tố chặt chẽ kết hợp với nhau, mà Thị Linh Thảo một khi phát sáng phát nhiệt, rất dễ dàng liền sẽ để cầu vồng của nguyên tố kết cấu cải biến, dẫn phát năng lượng nguyên tố xung đột. Sau đó một hệ liệt phản ứng dây chuyền, kết quả sau cùng. đơn giản không dám tưởng tượng. Nghe mình sẽ nói xong lời cuối cùng, Erzit chỉ cảm thấy bản thân tiến vào cực hạn hầm băng đồng dạng, lửa giận trong lòng sớm đã hoàn toàn dập tắt, hiện tại chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu là thăng hoa dược tề ẩn chứa năng lượng nguyên tố thật hoàn toàn bạo phát đi ra, tạo thành uy lực to lớn bạo tạc, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong để ở đây đông đảo thâm niên luyện kim thuật sư tự thương thảm trọng, sẽ mang tới bao lớn hậu quả. Mỗi một vị luyện kim thuật sư, pháp thuật tu luyện cũng phải cần hao phí so phổ thông người thi pháp nhiều mấy lần tài nguyên, mà có thể trở thành một tên cao giai luyện kim thuật sư, phía sau đều tuyệt đối có tương ứng thế lực to lớn đang ủng hộ. Nếu thật là tại như thế một trận thai bay vạ gió bên trong tổn thất, tuyệt đối không phải những cái kia thế lực to lớn có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, có thể nói ngay cả đạo sư của hắn, truyền kỳ cấp các luyện kim thuật sư, bạn bộ đại sư đều không gánh nổi hắn. Như vậy vấn đề tới. Đây đều là dược tề học bên trong 10 phần dễ hiểu nguyên lý, cũng là vì cái gì bằng vào ta không cao dược tề học trình độ, đều có thể phân tích ra được nguyên do. Vậy tại sao bạn bộ đại sư cao độ, Ezit tiên sinh sẽ còn phạm phải loại sai lầm cấp thấp này đâu? Hiển nhiên, kia là cực không nên. Chẳng qua đã sự thật đã bày ở trước mắt, như vậy nhất định nhưng có nguyên nhân. đến mức cụ thể là nguyên nhân gì, khả năng này cũng chỉ có thể hỏi Ezhit tiên sinh. Nữu Cê nói đến đây, lại là xào rượu đem chủ đề hướng Ezhit trên người mở dẫn, để Đông Đảo luyện kim thuật sư ánh mắt đều tụ tập đã đến trên người hắn, đem bản thân xử lý kiện trung tâm bên trong bộ đi ra ngoài. Ta cảm giác Đông Đảo mang theo xem kỹ ánh mắt, Ezhit trong lòng lập tức liền là siết chặt, một khuôn mặt sớm đã trở nên trắng bệnh, bờ môi chế nhạo lấy không biết nên nói cái gì. Ezhit, ta cần một lời giải thích. Bạn bộ đại sư nhìn xem bản thân đệ tử duy nhất lúc biểu lộ lộ ra dị thường bình tĩnh, về tinh về lý, hắn đều phải hỏi cái này a một câu. nếu không để Erid chọc chúng nội lời nói, sự tình càng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. dù sao, nếu không phải mình sẽ ngăn cản, đông đảo thâm niên luyện kim thuật sư chỉ sợ đều sẽ tử thương thảm trọng, mà đối với sinh mệnh của mình an toàn, tất cả người thi pháp đều là rất là xem trọng. gặp phải loại chuyện này, nói là trong lòng không có oán trách đều là không có khả năng. cùng để Erid về sau bị người âm thầm chơi ngang chân, còn không bằng bản thân đánh xuống cái này cái vận, ngăn chặn miệng của bọn hắn. nghĩ tới đây, bạn bù đại sư sắc mặt càng thêm trầm ngưng ba phần. đạo sư, ta. Egypt há to miệng, lại phát hiện bản thân căn bản không biết giải thích như thế nào. ở đây cái này mấy chục người bên trong chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất vừa rồi mình sẽ thật là chẳng hề nói một câu sai bình này thăng hoa dược tề bên trong sắp thực gia nhập thị linh hảo mà hắn ngay lúc đó ý nghĩ là muốn đánh cược một cược cược thắng liền là ghi tên sử sách thua cuộc cũng bất quá là một trận sự cố vô hại trở ngại eziz vốn cho là mình có thắng nhưng lại không nghĩ tới thua thảm như vậy đâu nhức. nhưng hắn lại thế nào dám nói ra bản thân ý nghĩ này nếu là bị người biết hắn là vì khả năng vinh dự sau đó không để mắt đến cực kỳ dễ hiểu dược tề học nguyên lý tiến tới phạm phải cấp thấp sai lầm Cuối cùng mới dẫn xuất loại chuyện này, còn không đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Ezit, ta đang chờ giải thích của ngươi. Bạn Bù Đại sư lần nữa mở miệng nói. Đại sư, ta sai rồi. Ezit cắn răng, từ bỏ giải thích dự định. Trên thực tế, ở đây đều là thâm niên luyện kim thuật sư, bạn Bù Đại sư càng là truyền kỳ cấp khác luyện kim thuật sư, đi qua như sẽ một điểm bọn Ezit điểm tiểu tâm tư kia lại thế nào giấu giếm được bọn họ? Trong lòng bọn họ, hết thảy sớm đã có kết luận, bạn Bù Đại sư hỏi thăm cũng chỉ bất quá là làm theo thông lệ thôi. Nếu như Ezit lại tiếp tục giải thích lời nói, không những không cách nào đạt được thông cảm, ngược lại sẽ càng hỏng bét. Ừ. bạn bù đại sư nhẹ gật đầu, erz như vậy dứt khoát thừa nhận sai lầm, ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. trong lúc nhất thời, bạn bộ đại sư trên mặt thần sắc cũng không khỏi đến dịu đi một chút, nhưng là hắn còn biết, bản thân còn nhất định phải làm ra tương ứng xử phạt, không phải vậy không đủ để ngăn chặn lời ông tiếng ve. không tại chỗ xử phạt, liền biết hậu hoạn vô tận. erz, xem ra ta đối với ngươi quản giáo vẫn là quá ít. từ hôm nay trở đi, không o không không o không thân phận của ngươi xuống làm luyện kim học đồ, luyện kim học đồ muốn làm tạp vụ, ngươi như thế cũng không thể bất làm. mặt khác ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. tuyệt đối không nên có cái gì may mắn tâm lý nếu như bị ta phát hiện cái gì ta sẽ lập tức đem ngươi đuổi ra môn hạ của ta ngươi nghe rõ chưa nghe được bản bộ đại sư lời nói đông đảo luyện kim thuật sư cũng không khỏi đến mà người bọn họ đều không nghĩ tới bản bộ đại sư đối dít xử phạt vậy mà nặng như vậy luyện kim học đồ thế nhưng là rắn ngậm đuôi chi hoàn bên trong thấp nhất tầng thứ thành viên quyền hạn tối thấp không chỉ có muốn làm rất nhiều nặng nề tạp vụ mà lại có khả năng nhận lấy tu luyện vật tư cũng là ít nhất cứ như vậy bọn họ ngược lại không tốt lại nói cái gì lại không theo bất nào liền lộ ra quá mức không phong quãng ta hiểu được đạo sư Ezit mặt ngoài câm như hến, không dám nhiều lời, trong nội tâm lại là thở dài một hơi. Cái này xử phạt, biểu thị lấy đạo sư còn không có từ bỏ ta. Chỉ cần bạn Bùa đạo sư thân truyền đệ tử thân phận vẫn còn, học đồ không học đồ, có quan hệ gì sao? Rốt cuộc xử lý thích đáng xong rồi, Ezit dẫn xuất sự tình, bạn Bùa đại sư mang theo thêm ra vài phần mệt mỏi thần sắc phát phất tay. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Suy nghĩ thật kỹ ngươi hôm nay làm những việc này, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào lại đến gặp ta. Thuận miệng để Ezit rời đi, bạn Bùa đại sư quay đầu, muốn trong đám người tìm kiếm người sẽ thân ảnh, lại là không thu hoạch được gì, không khỏi ngạn như nói. Vị kia gọi là người sẽ tuổi trẻ tuổi Pháp sư đâu? Hắn ở đâu? Đông đảo luyện kim thuật sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đang chăm chú bạn bộ đại sư xử lý Erid sự tình. Đúng là ai cũng không biết người sẽ lúc nào rời đi. Mà lại, ngay cả Lydia cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Q2 chương 368 kết quả cuối cùng. Kia là thị linh thảo mùi vị. Thị linh thảo, cơ sở nhất pháp thuật vật liệu một trong, có thể dùng tốc độ cực nhanh hấp thu lực lượng nguyên tố. Nếu như ta không có đoán sai, Erid tiên sinh, ngươi hẳn là muốn dùng thị linh thảo hấp thu những cái kia tràn ra lực lượng nguyên tố A.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 Ezith, ta đang chờ giải thích của ngươi." Bạn bố đại sư lần nữa mở miệng nói, "Đạo sư, ta sai rồi." Ezith cắn răng, từ bỏ giải thích dự định. Trên thực tế, ở đây đều là thâm niên luyện kim thuật sư, bạn bố đại sư càng là truyền kỳ cấp các luyện kim thuật sư, đi qua như sẽ một điểm bọn. Ezith điểm tiểu tâm tư kia lại thế nào giấu giếm được bọn họ. Trong lòng bọn họ, hết thảy sớm đã có kết luận, bạn bố đại sư hỏi thăm cũng chỉ bất quá là làm theo thông lệ thôi, nếu như Ezith lại tiếp tục giải thích lời nói, không những không cách nào đạt được thông cảm, ngược lại sẽ càng hỏng bét. "Ừm." Bạn bố đại sư nhẹ gật đầu, Ezith như vậy rứt khoát thừa nhận sai lầm.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 Đông đảo luyện kim thuật sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đang chăm chú bản bộ đại sư xử lý Egypt sự tình, đúng là ai cũng không biết người sẽ lúc nào rời đi. Mà lại, ngay cả ạ cũng là biến mất vô tung vô ảnh.